q một chương ba trăm chín mươi tám thế kỷ hôn lễ mười một chương ba trăm chín mươi tám thế kỷ hôn lễ mười một nói đến cái này náo thì náo nhưng là những n à y p h ù dâu nhóm đều là sớm bị dặn dò tốt lắm phải chú ý thời gian đừng quá mức bằng không thời gian quá lâu chậm trễ giờ lành vậy liền đem chu khởi nguyên cùng trần tử diên hai người cho đắc tội cái này cần phải không được Kẹt kẹt. phòng ngủ chính môn cuối cùng là bị mở ra thân l a n g quan vào đi thân đ ư ơ n g thế nhưng là chờ lâu lập tức một đám p h ù dâu nhóm xuất hiện ở sau cửa đều là người mặc trang phục màu đỏ nữ tử chu khởi nguyên trực tiếp dẫn người đi vào sau đó trong phòng ngủ cạnh ghế s a lon vừa nhìn đến trang phục lộng lấy trần tử diên hiện tại bởi vì là hiện đại mặc dù nói là công nhân thức hữu lễ nhưng cũng không có dùng đỉnh đầu trần tử diên một thân màu đỏ chót hữu phục trên đầu mang theo p h ư ợ n g quan đủ loại đồ trang sức đương nhiên trọng yếu nhất chính là trước mặt một sợi dây c h u y ể n để người không thể bỏ qua đó chính là sao trời chi tâm dây chuyển đây là chu khởi nguyên sớm tại hệ thống còn không có thăng cấp thời điểm liền mua được đồ vật cái này sao trời chi tâm c ó thể là đồ tốt sao trời chi tâm là đến từ hạ tí mỹ thế giới đồ vật mà lại dây chuyển này không riêng gì tên em hai bộ dáng đẹp mắt còn có năng lực đặc thù tên như ý nghĩa sợi dây chuyền này là dùng sao trời hạch tâm rèn đúc m à thành ẩn chứa đại lượng sao trời chi lực nếu là tu luyện tinh thần luyện thể thuật mang lên sợi dây chuyền này sẽ gia tăng tốc độ tu luyện đồng thời không chỉ là như thế này sao trời chi tâm còn có phòng ngự tác dụng sợi dây chuyền này sẽ mỗi giờ mỗi khắc hấp thu sao trời lực lượng chứa đựng đứng dậy dây chuyền chủ nhân gặp được công kích về sau liền sẽ phóng thích những lực lượng này hình thành một cái toàn phương vị vòng phòng hộ bảo hộ chủ nhân có thể nói là một đầu rất không tệ dây chuyền hoàn toàn có thể nói là sao trời thủ hộ t i ể u diên ta tôi nói ừ, khởi nguyên. chúng ta đi thôi trần tử diên nhẹ gật đầu đem chính mình tay nhỏ đặt ở trong tay hắn ai nha các ngươi như vậy cũng không thể đi tân lang ngươi hoặc là con tân n ư ơ n g đi hoặc là ôm muốn tuyển giống nhau à. một bên phù dâu vội và ngăn n g cản bọn hắn đi ra ngoài cái này tân hôn tân n ư ơ n g cũng không thể rưỡi đất đi đây đều là truyền thống nhất định phải ôm hoặc là trên l ư n g xe tân n ư ơ n g chân không thể chạm đất đến lúc đó còn muốn ôm vào đi như vậy liền x o n g toàn ồ a t ố t ta k é m chút cấp quên mất không biết vị này xưng ơ hô i như thế nào chu khởi nguyên ngây cả người sau đó hỏi thăm một câu khởi nguyên vị này là ta đường tỷ trần băng băng là nhị gia gia tôn nữ nhị thúc đại nữ nhi trần tử diên vì để cho chu khởi nguyên biết rõ ràng đầu tiên nói là nhị gia gia tôn nữ sau đó mới nói nhị thúc miễn cho hắn tưởng rằng gia gia mình nhị nhi tử ân gia gia nhị nhi tử là chính nàng lao cha cái này ngược lại là không có tính sai nhưng là nàng có mấy cái gia gia cho nên quan hệ này thật đúng là có chút gọi không rõ chính hắn giáo thời điểm đều là mang theo tên gọi tỷ như nhị gia gia trong nhà nhị nhi tử trần thân an liền cứ gọi an thúc t a m gia gia con trai liền gọi lớn nhỏ yêu cha gia gia mình nhỏ nhất con trai liền không có gọi yêu cha bởi vì nhân khẩu nhiều là muốn chia nhỏ kỳ thật cái này thế hệ trước còn tại thời điểm mới có thể phân như thế m ả n h đời ông nội chậm rãi không tại về sau quan hệ này liền nhạt liền sẽ xa lạ quanh năm suốt tháng cũng sẽ không có cái gì lui tới nhiều lắm thì có gì vui chuyện thời điểm thông báo một tiếng khụ khụ đây là người bình thường nhà thế ra phương diện chu khởi nguyên thật đúng không rõ ràng lắm b a n g b a n g tỉ người tốt chu khởi nguyên lễ phép xưng hô một câu m ộ i phu n g ư ờ i cũng tốt t ố t tranh thủ thời gian con tiểu diên lên đường đi đ ư n g chậm trễ trần băng băng cũng gật đầu cười sau đó tranh thủ thời gian để chu khởi nguyên xuất phát để tránh chậm trễ giờ lành liền không tốt Tốt, vậy chúng ta lên đường đi chu khởi nguyên nhẹ gật đầu sau đó chặn ngang đem trần tử diên đến một cái ôm công chúa c ò n tốt cái này công nhân thức hôn lễ váy mặc dù hoa lệ nhưng váy không có làm dài như vậy chu khởi nguyên ôm lấy trần tử diên về sau phía dưới váy đều bị hăn kéo tại tiểu diên đầu gối bên trong tay bắt lại không có rớt xuống đất đi đi thân lương đi ra ngoài á thân lương thật xinh đẹp đúng vậy a hôm nay tiểu diên thật xinh đẹp ừ n tiểu diên nhi không hổ là ta trần gia nữ nhi chu khởi nguyên vừa đi còn có người đi tiểu h e o n ó c y ệ n diên nơi này có một chút đồ ăn vặt đều là ngươi thích ăn ta dùng đảo phi ngư bên trên nguyên liệu nấu ăn làm trong tủ lạnh có đồ uống ngươi lo trước hết ăn một chút chờ một lại không biết còn bao lâu nữa đâu chu khởi nguyên nhìn xem trần tử diên nói ừ n t ố t ta biết trần tử diên hiếu kỳ nhìn một chút chiếc xe ngựa này bên trong nàng hiện tại ngồi là một cái giường gỗ trên giường gỗ có mềm mại chăn đông mà lại toàn bộ trong xe ngựa cùng nóng hổi giường gỗ phía trước là một cái bàn trà phía trên có từng b à n đồ ăn vặt có quả hạch có hoa quả khô còn có trâu heo thịt cá làm giường gỗ bên cạnh còn có một cái nho nhỏ tủ lạnh bên trong thả có rượu đỏ đồ uống vậy ta đi xuống trước chúng ta lập tức xuất phát sống qua hôm nay chúng ta liền có thể một mực tại cùng một chỗ chu khởi nguyên trong mắt lộ ra tình ý nhìn xem trần tử diên nói được rồi khởi nguyên Trần Tử mắt trong Diên ánh mắt bên n ư ớ chu n cùng một chỗ, nhưng cái nhưng một này khởi ô hôn không n chính người nhà, đương nhiên là không giống. lại là là là biệt, khi khác kết k Chu h một sau nguyên nhìn nàng một cái về sau quay người ra xe ngựa sau đó kéo lên xe ngựa cửa gỗ đ ú n g cái này xe ngựa cũng không phải dùng d è m bài mà là kéo thức cửa gỗ xuất phát chu khởi nguyên cưỡi lên ngựa về sau ra lệnh một tiếng xe ngựa chậm rãi đ ộ n lên phía trước chụp ảnh xe cũng bắt đầu toàn bộ hành trình q a y trụp ra an lâm biệt t u y ề n về sau toàn bộ đội ngũ điều động phía trước nhất chính là chu khởi nguyên xe ngựa của bọn hắn còn có màu đỏ đội kỵ binh ngũ phía sau cùng chính là từng chiếc trở đi màu đỏ đồ cưới cái dương xe việt、Hải、giã hoa、wow. thì ra tập đoàn t u ế quý lao bản ở tại chúng ta an lâm biệt huyện nhà một cái bất động sản cô bán hàng đôi mắt buốc lên tinh quang nhưng là trên mặt lại là một mảnh hối hận nàng làm sao không biết ta cũng mới vừa biết ai ở như thế một đại nhân vật chúng ta vậy mà hôm nay mới biết số mười bảy biệt thự vậy mà ở tập đoàn t u ế quý lao bản ông trời ơi trên thực tế an lâm biệt huyện bất động sản giám đốc cũng không biết mặc dù hắn gặp qua chu khởi nguyên nhưng không biết chu khởi nguyên là làm gì chủ yếu cũng là chu khởi nguyên cũng không có tại quỹ đạo truyền thông bên trên lộ mặt qua cho nên không bị người biết cũng rất bình thường hiện tại kết hôn thời gian chỉ sợ là lần đầu tiên tại trước mặt công chúng lộ diện cũng sẽ là một lần cuối cùng đi hắn đều quyết định về sau thủy l a m tinh chuyện phía trên sẽ rất í t quả cho dù là lòng g i a có thể bán cho bọn hắn sắt thép khôi giáp đây cũng chính là xem ở tiền thân mẫu thân phân thượng q một chương ba trăm chín mươi chín thế kỷ hôn lễ mười hai chương ba trăm chín mươi chín thế kỷ hôn lễ mười hai ô ô ô ô ô t n g đợt tiếng còi cảnh sát lạch cạch lạch từng đợt tiếng vó ngựa tại trên đường cái văng lên tất cả mọi người bị hấp dẫn phía trước có nha môn xe cảnh sát mở đường đằng sau đi theo một cỗ trụ cạnh xe sau đó chính là một chiếc xe ngựa cạnh xe ngựa còn có một cái rõ ràng là tân lang q u a n người cưới ngựa đi theo lấy xe ngựa quá to lớn hoàn toàn chính là một tòa phòng ở đi lại tám thất ba cao bốn mét ngựa lôi kéo cũng không chính là một tòa di động phòng ở sao đến đến không hưởng công ta ở đây uống tốt mấy chén cà phê thùy h ư u nhóm tập đoàn thuế quý lao bản đón dâu bộ đội đến nhanh đứng dậy nhìn á một người trẻ tuổi nhìn thấy chu khởi nguyên đón dâu đội ngũ về sau lập tức liền tức c k í hiện động, đ ố màn hình đ i tại h o di đ ộ n g cấp nói. t h ì ra c á i này b ê n đ ư ờ n g q u á n cà p h ê c ổ n g ngồi người t r ẻ tuổi là m ộ t cái mạng lai ư s ở trệ ảm đang tiến hành、like、sở trẻ i like ế n hành t tuổi s ở trệ ẻ mẹ nhóm, đâu. Các vị thủy hữu ảm trẻ đ tuổi ế quý lao bản đón đ dâu đội ngũ, quá hùng vĩ, quá h vĩ, xa sợ trệ ảm trẻ tuổi s ở t r ẻ ảm ẹ cảm thấy lần này hắn khẳng định lửa mà lại tuế quý lai、like、sở t r ẻ ảm siêu cấp nhân viên quản lý cũng chú ý tới hắn lai、like、sở t r ẻ ảm trực tiếp liền cho một cái đề cử mặc dù không phải trang đầu lớn nhất đề cử ân lớn nhất đề cử treo quan phương phòng trực tiếp đâu mà lại trẻ tuổi sở t r ẻ a mẹ cảm thấy tập đoàn tuế quý lá bản khẳng định là chỉ có lần này hôn l ễ a đây chính là thế kỷ hôn lễ sao có thể bỏ lỡ lai、like、sở t r ẻ ảm đâu đôi mắt lợi lên nhìn thấy bên đường cùng hưởng xe đạp trực tiếp đi lên dùng truyền tin soát một chiếc xe cưới liền đi theo còn tốt đội ngũ đi không tính nhanh trẻ tuổi sở trệ a mẹ đem điện thoại di động của mình giá cho cố định tại xe đạp bên trên hắn chỉ cần cưới lên vậy thì vì cái gì cũng là bởi vì trương huynh nhã trên thực tế là một cái cao lãnh phạm nữ thần lai sở trệ hàm thời điểm không thế nào cùng người xem hỗ động chỉ là khô cằn cho giảng giải một chút đội ngũ đến đó cái gì cái này để người xem không phải rất ưa thích đương nhiên trương hình nhã ở công ty lúc làm việc cũng không có cao như vậy lạnh vẫn là rất ôn hòa mà lại trương hình nhã tại đại học thời điểm thế nhưng là được xưng là băng xương nữ thần học bá cùng thẩm tuệ phương ấm áp nữ thần danh hiệu không giống chính yếu nhất chính là trương hình nhã cho là mình nhìn thấu những nam nhân kia trong lòng không phải liền là nhìn lên thân thể của nàng a không phải liền là saka còn không thừa nhận quả thực chính là một đám ngụy q u â n tử khu khu chỉ có thể nói cầu huyết kịch hủy người không biết mọi người ta những cái kia não tàn biên kịch hại người rất nặng trương hình nhã như vậy nữ thần đều thích xem cầu huyết kịch không cần nói những nữ nhân khác nhóm đều bị truyền hình k ị c h cho làm hư lai sở trệ ảm chủ trì vì cái gì không để ý tới người trương hình nhã vẫn là bị lần trước lai、like、sở trệ ảm thời điểm người xem cho khí hư rồi lần trước lai、like、sở trệ ảm là trương hình nhã lần thứ nhất tiếp xúc lai、like、sở trệ ảm cho nên cảm giác rất hiếu kỳ liền cùng người xem hỗ động vài câu sau đó một đống lớn khó coi lời nói liền, liền ra cái này người xem nhiều cái gì chim đều có nhân phẩm bại hoại người cũng là một đống lớn lúc ấy trương hình nhã liền bị làm chân tay luôn uống không biết nên làm sao bây giờ cuối cùng vẫn là kỷ tiểu m ẹ phát hiện không hợp lý giải vây cho nàng lúc ấy trương h u n h nhã bị tức đến đỏ bừng cả mặt về sau kỷ tiểu m ẹ mới nói cho trương h u n h nhã không muốn đi để ý tới phòng trực tiếp những cái kia nói lưu manh nói người nhân viên quản lý sẽ đem những người này cho cấm ôn nói đến kỷ tiểu m ẹ vẫn là chơi qua lai、like、sở trệ ảm mà lại hiện tại còn chuyển đến t u ế quý lai、like、sở trệ ảm bên này tiến hành lai、like、sở trệ ảm nàng nguyên bản nhân khí cũng không tệ có hơn mấy chục vạn người khí toàn bộ đều mang vào t u ế quý lai、like、sở trệ ảm mặc dù t u ế quý lai、like、sở trệ ảm không kém chút người này khí nhưng điều này cũng làm cho kỳ tiểu mễ rất nhanh tại t u ế quý lai sở chệ ảm bên này đứng vững bước chân mà lại t u ế quý lai sở chệ ảm siêu cấp nhân viên quản lý phát hiện kỳ tiểu mễ về sau liền mỗi ngày cho kỳ tiểu mễ đề cử để kỳ tiểu mễ rất nhanh liền thu hoạch đại lượng fan h â m mộ. Tuế quý l a i sở ảm n hâm n viên quản lý cũng không nốc, phải i lý Tổng g á đốc cũng cũng Bí Thư t không nhận h này lẫn ra, vào cũng quá ả mộ Phải Thư như biết tiểu người lợi Bí b nếu rất kỳ quyền mẹ này, vẫn lớn, là trừ phi là điên kỳ tiểu m ẹ thế nhưng là kiếm một số tiền lớn trước kia mua không nổi những cái kia xa xỉ phẩm hiện tại nàng toàn bộ đều vào tay để nàng rất là vui vẻ bất quá trương hình nhã mặc dù biết kỳ tiểu m ẹ kiếm rất nhiều tiền nhưng nàng cũng không đ ấ u kỵ bởi vì hiện tại nàng cũng không thiếu hụt chút đồ vật kia làm chủ tịch bí thư vẫn là phòng bí thư đội trưởng nàng tiền lương không thấp mà lại quyền lợi rất lớn kỳ tiểu m ẹ đều xem như thuộc hạ của nàng mà lại chớ đừng nói chi là trương hình nhã cùng thẩm tuệ phương hai người đều là có đưa trang phí một tháng liền cao tới một triệu chính nàng tiền lương đều không có địa phương đi hoa có đôi khi trương hình nhã đều đang hoài nghi chính mình ông chủ này có phải là nghĩ bao nuôi nàng cùng thẩm tuệ phương nhưng lão bản lại không có ý tứ này chỉ có thể nói là lão bản quá có tiền mà lại quá hào phóng nhìn xem chính nàng xe công ty phối phòng ở công ty phối liền ngay cả trên thân mặc quần áo dẫn túi sách mang đồ trang sức toàn bộ đều là công ty phối ách chứ nàng người này là chính mình cái gì đều là công ty cho muốn nói không cảm động kia là giả công ty gì có thể cho đái nội g như vậy a hoàn toàn là không thể nào chỉ là đưa trang phí một năm liền hơn mười triệu cho dù là công ty có tiền nữa cũng không thể như thế làm cản dở a còn thiếu tính thẩm tuệ phương đó chính là hơn hai mươi triệu thùy h ư u nhóm nhìn xem quá khoa trương chật c h ư ợ phim truyền hình bên trong cũng không có khoa trương như vậy đón dâu đội ngũ hơn nữa nhìn những cái kia ngân quang trên xe việt giã mặt dương đọ tử mọi người thấy không có đây là đồ cưới a cũng quá nhiều hơn mấy trăm chiếc a ta đi đây quả thực là chân chính mười dặm hồng t r ă n g đi cổ đại phú hảo quan viên hoàng đế kết hôn cũng không gì hơn cái này đi quá xa hoa trẻ tuổi sờ trẻ a mẹ một đường đi theo một đường cảm thán nhìn xem người khác kết hôn sau đó lại nhìn một chút chính mình đây quả thực là không có cách nào so a đúng trẻ tuổi nam chính truyền bá đương nhiên đã kết hôn hắn năm đó kết hôn thời điểm còn không có đi vào sở chế a mẹ một chuyến này cho nên thu nhập cũng không cao lúc ấy kết hôn nhưng là muốn cái mạng già của hắn nhà gái lại là đòi tiền lại là muốn phòng ở xe cuối cùng nếu không phải mình lão bà tuân gia đã mang thai chỉ sợ cuối cùng cái này hôn đều kết không được mà lại năm đó đón dâu xe cũng chỉ có tầm m ấ y chiếc hơn nữa còn là tìm bạn bè đến gót đi hôn khánh công ty mướn có đát ra không dạy nổi cái này tiền mà lại nhà gái cũng không cho cái gì đổ cưới mấy giường trắc tử liền cho đuổi bà thực q u á keo kiệt m ô n Kỳ t h ậ t c ũ n g k h ô n g t r á c h trẻ t u ổ i n a m c h í n h thế r u y ề n bá c a vợ móc, kỷ hôn ra bên trong còn có một đứa con mươi nhi ba n h chương có làm n h vậy, g i bốn trăm linh h g thế một kỷ hôn lễ một mươi ba nó thực hiện thay mặt kết hôn đương nhiên cùng cổ đại không giống hiện tại cũng không lưu hành cho đồ cưới nhiều nhất mấy cái dương mấy giường t r ă n tử liền cho đuổi đương nhiên người có tiền nhà liền cho hai vợ chồng người chuẩn bị một bộ phòng ở trước ê n khẳng định là kia t h thủy r n tình cảm x phương phương <cười> <cười> đạp đạp cả lam tinh động vẫn không có phát sinh biến dị thời điểm ngựa bình thường vẫn là rất rẻ chí ít không có một cố hàng nội địa ô tô quý nhưng là hiện tại toàn cầu biến dị về sau cái này ngựa vậy mà biến so ô tô cũng đắt hơn cho á i này k nên g có cái k h thành, thành biến biến con con những t h ư tọa kỵ này hiện tại toàn bộ đều tăng giá mà lại là cùng không đủ cầu bởi vì trâu nhiều nhất nhưng là những cái kia đều là dùng ăn trâu căn bản là không có thuần hóa qua khẳng định là không thể kỵ mà ngựa con lửa như vậy đ ộ c vật lại không có nhiều toàn công nhân quốc nhiều người như vậy khẳng định là cung ứng không được tăng giá là tất nhiên chu khởi nguyên đón dâu đội ngũ trở về trang viên thời điểm thế nhưng là lại gây nên thâm hại thành phố dân chúng tiếng kinh hô mọi người có thể chưa từng gặp qua cổ đại hôn lễ cái này mười dặm t h ư n g trang khiến mọi người đều cảm giác được rung động cái này gả nữ nhi đến mức này xem ra không phải người bình thường à. trên đường đi đi qua khách sạn năm sao thời điểm trong đội ngũ không có cưới người ngân quang xe việt giã đều rời đội đi đem tại trong tiểu điếm nghỉ ngơi khách nhân đều kéo lên sau đó tiếp tục về đơn vị trần lão đầu cái này hơi cường điệu qua a bạch gia cùng trần gia quan hệ mặc dù nói không có đến liên minh tình trạng nhưng quan hệ vẫn là có thể bạch gia luôn luôn là trung lập gia tộc sẽ không phụ thuộc bất kỳ bên nào mà này gia tộc của nó muốn dựa vào bạch gia chữa bệnh cho nên cũng sẽ không đi đắc tội bọn hắn bọn họ chỉ cần không đứng đội vậy liền không có chuyện gì bạch lao đầu ta nhìn ngươi làm mù nhọc lòng ngươi cũng không nghĩ một chút kết hôn chính là ai mặc dù nói không có nhận thân nhưng huyết mạch ở đây bày biện đâu ai cũng không thể phủ nhận hắn không phải chu gia cháu trai không phải long gia cháu ngoại a ta còn thực sự ước gì có người động thủ đâu làm không tốt còn có thể làm xuống dưới mấy cái bất quá đáng tiếc t à, hiện tại người không có đồ đẩn trần lao gia tử buồn cười nhìn xem bạch phương đông hắn thật đúng là không tin cho tới bây giờ còn có người dám đ ộ u thủ đây không phải là thuần túy đầu bị môn chen tìm đường c h ế t ta ai cũng đúng là ta mù nhọc lòng bạch phương đông một gương mặt mo s ư ớ n g sở nghĩ nghĩ thật đúng là như vậy ai dám mù đưa tay chỉ sợ sẽ không có kết quả tử tế ha ha lại nói hiện tại liền khởi nguyên thực lực đến nói đoán chừng còn không người dám đến cùng hắn vật tay tử trần lao lắc đầu trên đường đi thổi sáo đánh trông náo loạn cuối cùng là ra thâm h ả i thành phố chu khởi nguyên hô thở ra một hơi biệt khuất sớm biết liền không làm như vậy lúc đầu chu khởi nguyên là không nghĩ làm như vậy bị người làm giống như con khỉ vây xem cảm thụ hắn lúc đầu coi là rất hưởng thụ nhưng thật chính luôn đến chính mình đứng tại trước mặt công chúng thời điểm mới biết được cảm giác này thật sự là không dễ chịu vạn chúng c h ú mục nghe vào giống như cảm giác rất thoải mái nhưng chu khởi nguyên không một chút nào thích cảm giác như vậy có lẽ những minh tinh kia nhóm rất thích bị người chú ý cảm giác nhưng là chu khởi nguyên không thích mình bị người làm giống như con khỉ quan sát có người vây xem là rất không tệ nhưng những người vây xem này là dùng ánh mắt gì đến xem chính mình này lại là một chuyện khác trước kia chu khởi nguyên còn cảm thấy là minh tinh rất đơn giản không phải liền là đập cái hí hát mấy bài ca à, quá đơn giản nhưng chân chính biết về sau mới có thể rõ r à nô g Minh Tinh h k n đơn giản như g phải vậy lao i tiếp tục làm. Nhìn xem có Minh Tinh ề n Nhìn có tục có chỉ thể làm. l xem một đ n gian, thời này ca khúc lựa, về sau cũng không định cũng cần lựa, sau về sâu, này đã tăng r trí bên trong trong ư vượt người như được ớ giới mới c cho nên Minh Tinh cũng là cần học học khác, có công. Ca, tại Tinh tập, tại tập, thể thu được thành t giải dài Minh hội đi dài, phải không không ngừng không ngừng bên nên muốn này Nô Láo sẽ sẽ là lâu, lâu qua vậy vậy thêm tốc độ về trang viên đi chu khởi nguyên nhìn thấy ra thâm hại thành phố về sau trên đường cũng không có gì xe liền dùng trên lỗ thai mang theo vô tuyến thai nghe liên hệ ngô đại quân vâng lão bản ta lập tức thông báo một chút đi ngô đại quân nghe được về sau ánh mắt lộ ra một tia n g h i hoặc bất quá vẫn là đáp ứng tất cả mọi người nghe kỹ tăng thêm tốc độ tiến lên ngô đại quân cúp máy thông tin về sau lớn tiếng báo cho đội kỵ binh người được rồi lão đại vâng đầu một trận rối loạn lung tung s ư n g hô đáp ứng xuống ngô đại quân trở nên đau đầu hắn biết những người này đều đang làm quái hôm nay là ngày tốt lành hắn cũng lười so đo Đổi được bình thường, thế nào cũng phải thường, cũng bình nào hấn thế hào hảo lúc u Chu Nguyên điều đều điều điều y vậy. máy bay ệ n bọn hắn dừng lại không thể, để bọn hắn mù hô. Chu khởi nguyên cưới ngựa cũng cùng điều khiển xe ngựa người nói một tiếng để hắn tăng ảnh cũng giống vậy. Đi theo máy bay trực thăng cùng rồn cũng là không cần nhắc nhở, đều là có người điều khiển, tân, rồn tinh trần điều khiển. thể, hô. Khởi chụp theo giờ giờ lại là là là l cưới Đi một tốc, trực để để mù có xe xe đầu chu khởi nguyên còn tưởng rằng sẽ bình an về trang viên nhưng là đi một nửa lộ trình về sau chu khởi nguyên liền không được không dừng lại rất bất đắc dĩ phía trước vậy mà xảy ra tai nạn xe cộ thật sự là xui xẻo a khởi nguyên làm sao rồi làm sao dừng lại a trần tử diên trong xe ngựa đã ngủ trong chốc lát cái này sẽ tỉnh tới về sau phát hiện xe ngựa dừng lại mở ra cửa sổ nhìn một chút phát hiện còn tại vùng ngoại ô kỳ quái hỏi một câu không có việc gì phía trước xảy ra chút hai nạn xe cộ ta đi trước nhìn xem chu khởi nguyên chấn ăn một chút tiểu diên sau đó cưỡi ngựa hướng phía phía trước chạy tới hắn ngược lại muốn xem xem là chân ý bên ngoài hay là giả dối bên ngoài phải biết hôm nay con đường này bên trên hắn buổi sáng đều để người thanh lý qua một lần như vậy cũng còn có thể xuất hiện hai nạn xe cộ cái này rất kỳ quái mà lại chuyện này làm không tốt có thể là có người cố ý buồn nôn hắn tới đối phó không được hắn liền cố ý kiếm chuyện đến buồn nôn hắn có khả năng như vậy q một chương bốn trăm linh một thế kỷ hôn lễ mười bốn chương bốn trăm linh một thế kỷ hôn lễ mười bốn tiểu hoa tử phía trước xảy ra chuyện gì rồi làm sao dừng lại rồi trần lao gia tử t r o n g xe dừng lại hắn nhìn một chút phía trước quá xa không biết chuyện gì phát sinh đành phải hỏi lái xe người trẻ tuổi cái này xe việt giã đều là chu khởi nguyên chuẩn bị trần gia chỉ chuẩn bị đồ cưới bọn họ cũng không có nhiều như vậy xe à, chu khởi nguyên lâm thời từ ô tô trong xưởng đều ra đến người lái xe đều là t u ế quý bảo an người trừ làm lái xe bên ngoài còn kiêm chức làm bảo tiêu không phải vậy chu khởi nguyên cũng không dám như vậy đại đại liệt liệt phái người tiếp nhiều như vậy địa vị ở trong nước số một số hai người đi trang viên nếu là xảy ra điều gì ngoài ý mớn hắn đều không tiện bằng đàn dao lao r a tử ta cũng không biết ta ta hỏi một chút người phía trước tài xế trẻ tuổi trên mặt cũng là một mặt ngu người lão bản kết hôn đón dâu cần lái xe cho nên hắn liền cướp tới nhưng là hiện tại đây là có chuyện gì nên sẽ không có người kiếm chuyện a sau đó tài xế trẻ tuổi mở ra trên điện thoại di động truyền tin hỏi phía trước nhất chụp ảnh xe cũng là t u ế quý bảo an nhân viên mở cho nên đều là tại một cái truyền tin bậy bên trong rất nhanh liền đạt được tin tức lao gia tử phía trước ra thai nạn xe cộ cho nên hiện tại tạm thời không thể đi muốn chờ chờ người phía trước nói lao bản đã qua nhìn tình huống hẳn là rất nhanh liền có thể đi trẻ tuổi lái xe đem tình huống báo cho trần lão ừ m t ố t ta biết cảm ơn ngươi tiểu h o a tử trần lao gia tử nhẹ gật đầu có chu khởi nguyên ở phía trước hắn cũng không phải rất lo lắng dù sao nơi này là thâm h ả i thành phố là tập đoàn tuế quý sân nhà sẽ không có người dám ở chỗ này kiếm chuyện lao trần trên đường làm sao lại vô duyên vô cơ xảy ra t a i nạn xe cộ hơn nữa còn là vùng ngoại ô con đường này ta nhìn rất bằng thẳng mà lại cũng không có cái gì còn con con q u ấ n nên sẽ không có người dở trò quỷ a bạch phương đông ánh mắt bên trong lộ ra t h ầ n s ắ c suy tư mặc dù hắn không tham dự từng cái gia tộc tranh đấu nhưng cũng có thể phân tích một chút tình huống không phải hẳn là không thể nào ai là gan lớn như vậy dám đến gây khởi nguyên a cái này nếu là đem khởi nguyên cho c h ọ c giận ta cũng không biết hạ t r ẳ n g sẽ là d i ả m gì trần lao r a t ừ l ắ t đầu cảm giác không quá giống là trong nước người gây sự đúng là như thế cái này tại kết hôn thời điểm khiêu khích cái này hoàn toàn chính là xỉ nhục ai dám làm chuyện như vậy a bất quá trong nước không dám gây sự nhưng là nước ngoài đâu bạch lao gia tử cũng đồng ý t r ầ n lão nhưng là hắn cảm thấy coi như trong nước không ai kiếm chuyện nhưng là nước ngoài những người kia liền không nhất định à. ừ m có lẽ là người ngoại quốc làm chúng ta đừng quản nhiều như vậy con cháu tự có con cháu phúc để chính khởi nguyên đi xử lý đi trần lão như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu tập đoàn t u ế quý đắc tội thế lực thế nhưng là không chỉ một hai cái trong bóng tối đều có người muốn đối phó tập đoàn t u ế quý nhưng chính là đối phó không được cho nên nói thật đúng có thể tới buồn nôn chu khởi nguyên nhìn thấy hai chiếc ngã trên mặt đất xe tải nhưng là không có bất kỳ a i mà lại xe tải phía trước còn có một đống lớn tảng đá lớn c h ặ n lấy đường thật sự là kỳ quái vậy mà không có xe tới mà lại trên xe tải lái xe đâu đây là có chuyện gì có người cô ý đến khiêu khích ta sao chu khởi nguyên trên trán gân xanh đều nổi hẳn lên mợ mợ tợ thật là có người không sợ chết hay sao chu khởi nguyên dùng tinh thần lượt quét một chút t r u n g quanh nhìn xem là có người hay không dợ trò quỷ nhưng là không có những người khác trừ t r u n g quanh ở cư dân còn có hắn đón dâu đội ngũ bên ngoài vậy mà không có phát hiện có người không đúng đây là có chuyện gì những động vật này làm sao đang hướng phía chúng ta bên này tới chu khởi nguyên đột nhiên ngay tại tinh thần l ự c phạm vì bên trong nhìn thấy từng bảy động vật hướng phía phương hướng của bọn hắn lao đến mà lại những động vật này nhóm hai mắt đều đỏ bừng sắc nhìn qua giống như toàn bộ đều phát cuồng ánh mắt bên trong còn có tham lam tựa như là bị thứ gì hấp dẫn tới hơn nữa nhìn nhìn những động vật này meo hoang chó hoang chuột lợn rừng con thỏ lửng heo m ỏ i gà rừng rán chờ một chút một đống lớn tương hỗ là thiên địch động vật đều sen lẫn trong cùng một chỗ hướng phía bên này lao đến cái này muốn nói không có vấn đề ai tin tưởng à khẳng định là có người d ở trò cũng dám tại tiểu ra trong hôn lễ d ở trò quỷ quả thực chính là lẽ nào lại như vậy chu khởi nguyên nổi nóng tới cực điểm nhưng lại tìm không thấy d ở trò quỷ người quá mẹ nấu làm người buồn nôn kỳ thật nói cho cùng vẫn là chu khởi nguyên có chút c phiêu nếu là thật sớm để tinh trần dùng vệ tinh giám sát con đường này ít nhất sẽ không xuất hiện chuyện như vậy tối thiểu nhất cũng có thể tìm tới d ở trò quỷ người không phải bất quá cái này đối với chu khởi nguyên đến nói cũng là một một chuyện tốt tối thiểu nhất một điểm đây chính là một cái trần trụi giáo hấn sư tử vỗ thọ cũng dùng toàn lực thống chi người đâu cho nên mọi thứ không thể nhìn bề ngoài mặt ngoài nhỏ yếu phạm nhân hiện tại không giống trêu đùa thực lực cường đại chính mình chu khởi nguyên nghĩ lại trong chốc lát cảm thấy không thể xem thường người trong thiên hạ nô láo ca có một đoàn tiến hóa động vật hướng phía đội ngũ của chúng ta xung lại ngươi nhanh sắp xếp người đem tất cả đội xe đều bảo vệ đừng để động vật làm bị thương khách nhân của chúng ta chu khởi nguyên nhìn thấy động vật khoảng cách đội ngũ không phải q u á xa đoán chừng vài phút về sau liền muốn xung lại hắn nhanh ă n bài đội xe khẳng định là không cho phép xảy ra vấn đề trong đội xe thế nhưng là có thật nhiều đại nhân vật trừ trần lão bạch lão bên ngoài mười gia tộc lớn nhất nhân vật trọng yếu đều tới cái này nếu là xả cho dù là chu khởi nguyên đều không tiện b ằ n giao hân dù sao người khác là tới tham gia chính mình h ô n l ễ không thể xảy ra ngoài ý mớn mặc dù bây giờ chu khởi nguyên không sợ thủy lam tinh bất kỳ thế lực nào nhưng người khác là lòng tốt tới tham gia h ô n l ễ đến cho chính mình tặng quà tại chính mình địa bàn bên trên đều bảo hộ không được những người này lời nói vậy người khác sẽ thấy thế nào chính mình sẽ sẽ không cảm thấy tập đoàn tuế quý chỉ là một cái chỉ có vẻ bề ngoài sẽ sẽ không cảm thấy hắn chu khởi nguyên chính là một đầu đâm một cái là rách hồ giấy chuyện như vậy tuyệt đối không thể phát sinh cho nên muốn bảo vệ tốt những này đế quốc các đại nhân vật vâng lão bản ta lập tức an bài song sôi nô đại quân tại kỵ binh phía sau đội bên trong nghe được trong thai nghe chu khởi nguyên âm thanh về sau đầu tiên là s ư n g sở sau đó lập tức liền trả lời một tiếng cúp máy thông tin về sau lập tức liền ăn bài các h u y n h đệ nghe kỹ có biến dị động vật b ầ y lao đến hiện tại lập tức tẳng ra đem xe đội cho ta bảo vệ tất cả mọi người lập tức hành động nhớ kỹ một điểm đội xe tuyệt đối không cho sơ thất có thể làm được hay không nô đại quân lớn tiếng ăn bài có thể làm đến tất cả bọn kỵ binh đều giống lớn một câu không hổ là xuất ngũ những quân nhân âm thanh rất là to khí thế bằng bạc tự tin bạo dạc hơn nữa còn cảm giác rất hư phấn bọn họ đoán chừ hiện tại vừa v ậ n thông qua một trận chiến đấu đến phát tiết một chút tuế quý bảo ăn người thế nhưng là biết mình trên người áo giáp cùng kiếm không phải ăn chay đây chính là vũ khí lạnh cùng áo giáp là có thể lấy ra đi chiến đấu đồ v ậ n cũng không phải là bài trí q u một chương bốn trăm linh hai thế kỷ hôn lễ mười lăm chương bốn trăm linh hai thế kỷ hôn lễ mười lăm trần lao đầu xem ra là thật xảy ra chuyện a bạch lao ra t ử nhìn xem bên ngoài một đám kỵ binh động lên sau đó đem toàn bộ đội xe đều bảo hộ tại bên trong hắn liền biết khẳng định là xảy ra chuyện gì ừ n bất quá nên vấn đề không lớn không phải vậy khởi nguyên đều sớm để chúng ta hướng thâm h ả i thành phố phương hướng rút lui t i ê n tâm tốt rồi l ã o bạch muốn không được cái mạng già của ngươi trần lao gia tử ngược lại là rất t i ê n tâm hắn lần trước nhìn thấy qua chu khởi nguyên thực lực tiêu diệt lưu ra thời điểm loại tiết như bẻ cành khô thực lực để người sợ hãi lao gia tử phía trước để chúng ta nghe phát thanh trẻ tuổi lái xe đột nhiên xen vào một câu Ồ, này nghe một chút đi nhìn nhìn xảy ra chuyện gì trần lão nhẹ gật đầu đáp ứng mọi người tốt ta là chu khởi nguyên hiện tại có một ít động vật hướng phía chúng ta lao đến những động vật này đều là biến dị mà lại phát cuồng cho nên còn mời các vị thân bằng hảo hữu nhóm đợi tại trong xe ta sẽ an bài người bảo hộ mọi người vì mọi người an toàn còn mời phối hợp cảm ơn mọi người Sẽ ra chuyện lớn như vậy chu khởi nguyên đương nhiên muốn ra nói rõ một chút bất quá mặc dù chuyện rất lớn nhưng cũng không phải là quá nguy hiểm chỉ cần trong đội xe người thành thành thật thật đợi vậy liền sẽ không có chuyện gì ồ động vật phát cuồng hướng phía phương hướng của chúng ta tới rồi lao trần đây là có người dùng dẫn thú thơm a bạch lao gia tử nghe được chu khởi nguyên phát thanh về sau đột nhiên ánh mắt một trận thế nào dị trực tiếp đôi trần lao gia tử nói dẫn thú thơm cái đồ chơi này không phải chúng ta trước kia dùng để săn thú đồ vật sao mà lại thứ này không phải là các ngươi bạch ra lấy ra sao làm sao lại lưu đi ra sẽ không phải trần lao gia tử dùng một loại ngươi bây giờ là người hiểm nghi biểu lộ nhìn xem bạch lao gia tử lao trần ngươi mẹ nấu đừng nhìn lão tử lão tử cũng không biết thứ này làm sao lại chạy ra mà lại ngươi mẹ nấu đây là ánh mắt gì chẳng lẽ hoài nghi là lão tử giờ trò quỷ hay sao bạch lao gia tử bị trần lão lập tức liền cho kích ấp liên tục bạo nói tục á i này hoa nước hắn cũng không thể lưng không hiểu tấu mà lại vốn cũng không phải là hắn bạch ra làm thay người khác khiêng nổi cái gì cũng không phải hắn phải đưa t bạch, bạch lao gia tử cũng không muốn để cái này tập đoàn t u ế quý lao bản hiểu lầm bọn hắn lúc đầu cường hóa dịch xuất hiện về sau đúng là cướp đi bọn hắn bạch ra một chút chuyện làm ăn nhưng là cường hóa dịch chỉ cường hóa thân thể nhiều nhất tiện thể lấy trị liệu thân thể một cái bên trên đau xót đ ố i cái gì cảm bạo ung thư bệnh bao tử như vậy là không có hiệu quả bằng không những cái kia bệnh viện thế lực sau lưng chỉ sợ đều sớm đi gây sự với chu khởi nguyên đi tuất yên tâm tốt rồi sẽ không để cho ngươi bị hiểu lầm trần lão lời nói mới rồi chỉ là một câu nói đùa mà thôi nghe được bạch lao nói về sau hắn n h ẹ gật đầu hắn cũng không thấy phải chu khởi nguyên sẽ hiểu lầm người sáng suốt đều thấy được đây không phải bạch ra làm ầm ầm chu khởi nguyên canh giữ ở trần tử diên xe ngựa nơi này mặc dù sa phu cũng là tuế quý bảo an người hơn nữa còn là bị cáo thần thuật k h ô n g chế qua nhưng hắn hay là mình thủ tại chỗ này mặc dù trần tử diên sức chiến đấu khẳng định là xa xa mạnh hơn những động vật này nhưng hôm nay thế nhưng là kết hôn thời gian tân lương là không thể xuống đất hay là mình thủ tại chỗ này chu khởi nguyên nhìn xem ngoài ngàn mét động vật sông lại r á n g vẻ hắn trong lòng kỳ thật rất nổi nóng ngay cả giờ trò quỷ người cũng không biết là ai có thể không buồn lửa sao khởi nguyên không sao à. trần tử diên mở ra cửa sổ lo lắng nhìn xem một đường mạnh mẽ đâm tới hướng phía bên này s ô n g lại đàn thú che trời lấp đất cho bụi để người nhìn qua rất là kinh hãi dù sao những động vật này hiện tại cũng b i ế n lớn bắt đầu chạy quả thực chính là đất dùng n ú i chuyển tiểu diên người yên tâm tốt rồi không muốn q u ê n chúng ta phía trên còn có đồ vật gì chu khởi nguyên chỉ chỉ trên không để trần tử diên an tâm h ắ n cũng biết tiểu diên lo lắng chính là đằng sau đội xe người dù sao những người kia thế nhưng là không có tu luyện công pháp mặc dù sử dụng cường hóa dịch nhưng nhân loại sử dụng cường hóa dịch về sau cũng so động vật tố chất thân thể phải kém hơn nhiều ừ n cũng đúng trần tử diên cũng nhớ tới không trung vệ tình còn có tinh trần khống chế những cái kia tinh tế chiến hạm tiểu diên ngươi vẫn là đóng lại cửa sổ đi chờ một lát rất huyết tinh vẫn là được nhìn chu khởi nguyên không nghĩ để trần tử diên nhìn g i t chóc tràng cảnh đặc biệt là lớn như vậy biến dị động vật g i t chỉ sợ chờ một lát sẽ máu chạy thành sông ừ n tốt ta trần tử diên nhu thuận đóng lên xe ngựa cửa sổ nàng cũng không thích huyết tinh mặc dù nói gặp qua giết chóc nhưng chính nàng cũng không có giết qua mà lại cũng rất không thích nhìn xem tiểu diên đóng lại cửa sổ về sau chu khởi nguyên quay người nhìn xem đã xông lại biến dị động vật trong tay từ trên ngựa trong túi lấy ra một cái thủ n ỏ tay này n ỏ thế nhưng là rất lợi hại mà lại thủ n ỏ tiến hộp là có thể thao xuống cái đồ chơi này cùng súng ngắn đều không khác mấy thậm chí lợi hại hơn tay này n ỏ tiến hộp có thể chứa một trăm n g i tên về phần tại sao kết hôn còn mang lên thủ nọ chu khởi nguyên cũng là vì để phòng v ắ n nhất hiện tại thế đạo không yên ổn phòng thân vũ kh mà lại đi theo hắn đi đón thân mỗi người đều có cái này thủ n ỏ hơn nữa còn một người mang mười hộp tiết h ộ nói cách khác một người liền có một ngàn con mũi tên này hơn một nghìn người đội kỵ binh trên thân mang theo mũi tên thế nhưng là hơn trăm vạn hoàn toàn có thể đánh một trận khổng lồ chiến dịch còn tốt mũi tên mang nhiều những này xông lại biến dị động vật thế nhưng là rất nhiều cái khác động vật không có nhiều nhưng là chuột quả thực chính là không nên quá nhiều hoàn toàn giống như là thủy t r i ề u giống nhau tuôn đi qua còn có rắn cũng rất nhiều n g o hoang chó hoang gà rừng còn có cái khác động vật ngược lại là ít rất nhiều nhưng mỗi loại ít nhất cũng có mấy ngàn con những này chuột cùng rắn đ o á n chừng ít nhất mỗi loại cũng có mười mấy hai mươi vạn cộng lại cái này biến dị động vật triều chỉ sợ có năm mươi vạn trở lên chu khởi nguyên không có sử dụng dị năng đi làm chết những ngày c h u ộ t tuế h quý bảo an người ở đây hắn sẽ không độc thủ nhìn chính bọn họ đi giải quyết tục ngữ nói tốt nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ mở giờ nuôi bọn hắn lâu như vậy luôn luôn muốn xuất ra chút thành tích ra để cho mình xem một chút đi các tiểu tử chuẩn bị kỹ cảng đợi đến những động vật này tại ba trăm mét thời điểm liền bắn cho ta nó nương nhưng là không thể lãng phí mũi tên ta muốn nhìn thấy một tiến một con ai nó nương dùng hai mũi tên bắn chết về sau huấn luyện cho lão tử tăng gấp đôi, có nghe hay không? Nô、đại、quân nhìn thấy động Đại thấy vâng ậ t trước nhất đã vọt tới ngoài ngàn mét, tiếng tiểu từ này trẻ tuổi, nhiệt huyết tay thương bầy bao này máy phía phía hắn cho hắn dưới, lớn cũng ngoài ngàn vàng nói, xung động phía dưới. Dơ tay lên nỏ đứng máy thương dùng. đã đám vội v là sợ dơ lão đại chúng ta biết tất cả mọi người đều cầm thủ nỏ ngồi trên lưng ngựa sau đó lớn tiếng trả lời một tiếng hiện tại có ngựa ngồi trên lưng ngựa vừa vặn bắn chết những này lâm vào điền cùng động vật về sau sẽ không bị thi thể ngăn trở ánh mắt q một chương bốn trăm linh ba thế kỷ h u ấ lễ mười sáu chương bốn trăm linh ba thế kỷ h u ấ lễ mười sáu lô đại quân thời khắc chú ý động vật động tĩnh khi thấy còn có ba trăm mét biến dị động vật liền xông lại thời điểm các tiểu tử cho lão tử bắn nó nương chơi chết bọn chúng n ô đại quân sông lên trước ân ngựa không nhúc ních nhưng là trên tay hắn thủ n ạ động một tiễn xuống dưới một con biến dị m è o liền bị nát đầu lại một tiễn xuống dưới một con chó hoang bị nổ đầu mặc dù giết m è o cùng chó cảm giác rất tàn nhẫn thế nhưng là làm đối phương đã trở thành kẻ địch về sau liền không có cái gọi là thương hại chiến tranh vĩnh viễn là chiến tranh vĩnh viễn là tàn khốc đối với địch nhân thương hại chính là tàn nhẫn với mình nhìn ngươi là nghĩ chính mình chết vẫn là kẻ đ ị c chết chính là đơn giản như vậy hưu hưu hưu. chu khởi nguyên bên này bọn kỵ binh cầm thủ nọ điên c u ồ n g r i ế t chóc trên cơ bản toàn bộ đều là một tiễn mất mạng đều là nổ đầu tiết ấ u tuế quý bảo an các công nhân viên hiện tại toàn bộ đều đã bắt đầu tu luyện bất quá không có bị cáo thần thuật khống chế người toàn bộ đều tu luyện một bản đến từ tu chân giới luyện thể quyết cái này luyện thể quyết cũng rất lợi hại mặc dù không có tinh thần luyện thể thuật lợi hại nhưng so với trong giang hồ võ công đến nói mạnh hơn nhiều luyện thể quyết chia làm mười hai cái cấp độ mỗi một tầng đều có thể gia tăng một trăm điểm n ụ c thân sức chiến đấu so sánh với đến luyện thể quyết tu luyện hoàn thành về sau đại khái cùng tinh thần luyện thể thuật cấp độ thứ nhất không sai bị lắm cũng chính là 1,200 điểm sức chiến đấu hiện tại đón dâu trong đội ngũ người cũng muốn tu luyện đến cấp độ thứ nhất nói cách khác lực chiến đấu của bọn hắn tối thiểu nhất cũng có tháng một năm một không điểm trở lên tố chất thân thể đại biểu cho cái gì cũng không cần nói nhìn xem hiện tại chiến đấu chẳng diện này tên nọ liền tốt như mưa rơi điên cuồng bắn đi ra mà lại mỗi một mũi tên đều tách ra bắn trúng động vào đầu trừ số ít có thể là lúc bắn lựa chọn cùng một con biến dị dã thú cho nên có rất ít biến dị dã thú trên đầu đều cắm không chỉ một mũi tên mặc dù bọn hắn đều tách ra bảo hộ khách nhân ở chỗ đó chiếc xe nhưng tránh không được xạ kích g i ã thú thời điểm chọn cùng một con xạ kích Lao là lắm? lao Lao làm là Lao láo gia cao sao sao? gia toàn trần, vật tử một mặt rất thích thú tại thường thấy tốt, thấy thú, chút vật rất Trần tử ráng rồi? những động vật này có nhiều Đông Phương gương nói, hắn không những này hiện biến bình không nhìn còn nhiều như biến thú, hắn nguy bạch, không đúng、sao? Những động này vốn nhiều phải Bạch hợp, hiểm bạch, bạch giác giã giờ giã giác gì đều bộ vậy vẻ. mày à? bây có cảm cảm có Có cái mò bị dị, dị lúc đầu những động vật này liền nhiều hiện tại chỉ là biến lớn mà thôi lao trần ngươi nhìn xem phía ngoài những này g i ã thú phát cuồng liền không có nghĩ đến cái gì sao bạch lao gia tử một đ ộ ngươi có phải hay không n g ố c biểu lộ nhìn xem trần lao gia tử nói Ừm, là ngươi nói những này g i ã thú hiện tại là bị người dụ hoặc tới công kích chúng ta cũng có khả năng chính bọn nó sẽ công kích chúng ta thành thị trần lao gia tử lập tức liền phản ứng lại hắn vừa rồi chỉ là không có nghĩ tới chỗ này mà thôi g i ã thú làm sao có thể đến công kích thành thị đâu đây quả thực là nằm mơ giữa ban này g nhưng là biến gì đều có muốn công kích thành thị nói đến thật đúng không kỳ quái cái này sao có thể những này g i ã thu thế nhưng là không có trí tuệ hiện tại cũng chính là phát cuồng mới có thể như ong vỡ tổ bị dẫn thu thơm dụ hoặc tới chính bọn nó không thể lại công kích thành thị a trần lao vẫn có chút không thể tin được g i ã thú lại không có trí tuệ làm sao dám công kích nhân loại thành thị lao trần không nói trước những này g i ã thú có hay không trí tuệ cái này nói chuyện chỉ là nhìn xem hiện tại c h ẳ n g diện cái này ít nhất cũng có mấy chục vạn g i ã thú chúng ta trước kia sử dụng dẫn thu thơm thời điểm khả năng hấp dẫn nhiều như vậy g i ã thú tới bạch lao ra từ lắc đầu chậm rãi nói hắn có thể không biết mình dẫn thu thơm khả năng hấp dẫn nhiều như vậy dã thu tới trong đó còn có ăn cỏ đ ọ n vật quả thực liền là chuyện không thể nào ừ n cũng là a trước kia ngươi này dẫn thu thơm tối đa cũng liền hấp dẫn mấy cái dã thu tới hiện tại làm sao tới nhiều như vậy cái này quá kỳ quá đi trần lao g i a t ử lúc còn trẻ là ở trong bộ đội đánh trận lúc kia bạch lao g i a t ử bọn hắn cũng đều cùng một chỗ không có sự t ỉ n h thời điểm lên núi đi đi săn làm điểm ăn thịt liền dựa vào bạch lao g i a t ử dẫn thu thơm đến dụ hoặc dã thú ai không đúng lão bạch ngươi lúc kia dùng dẫn thu thơm sẽ không phải là hàng giả sản phẩm a nhìn một cái người khác dẫn tới giá thú nhìn nhìn lại người dùng dẫn thú thơm mới dẫn tới mấy cái trần lao gia tử trứng mắt lập tức tựa như là tìm được chân tướng giống nhau không thể không nói trần lao gia tử thật sự là sẽ chết đi chủ đề đây là hiện tại trọng điểm sao lao trần lão tử sẽ như vậy thất đức sao lúc ấy điều kiện tiệc dưới có thể làm ra như thế dẫn thu thơm cũng không tệ cho dù là hiện tại ta này dẫn thu thơm cũng làm không được hiệu quả như vậy vậy mà hấp dẫn mấy chục vạn giá thú thật đáng sợ b ạ c h lao gia tử nhìn xem bên ngoài vẫn là một mảnh thú triều địa phương không khỏi rất là rung động cái này dã thú cũng quá nhiều bạch ê trên n ngoài mảnh hồng giờ là bây huyết mặt đất đã là một đã s tốt lao ra từ r nói đ ư ờ lời ớ n lúc đầu địa thế có thể nói làm người ta kinh ngạc nếu là xảy ra chuyện như vậy thật đúng không tốt ngăn cản dù sao hiện tại thành thị nhưng không có tường thành khắp nơi đều là t h ô n g khắp nơi đều có thể vào thành phòng người còn có thể dùng giám sát nhưng những này g i ã thu có thể không phòng được giống như vậy g i ã thu chiều nước trôi vào thành thành phố bên trong này thành thị bên trong người có thể sẽ tử thương t h n g trọng lao tử xem ai dám trần lao gia tử nghe nói như thế trứng mắt trên thân không tự chủ phát ra một trận sắt khí tốt rồi thu vừa thu lại chớ dọa người khác thanh niên mà lại ngươi cho rằng những người kia có cái gì không dám nhìn xem bọn họ hiện tại ngay cả tôn nữ của ngươi tế cũng dám động liền có thể tưởng tượng bọn hắn những người này là mặt hàng gì bạch lao gia tử nhìn trẻ tuổi lái xe bị giật này mình vội vàng để trần lao gia tử thu vừa thu lại khí thế của mình ai hy vọng sẽ không xuất hiện cố ý thú chiều đi trần lao gia tử cũng là nhục trí hắn biết có thể là mong muốn đơn phương ý nghĩ nhưng vẫn là không nhịn được cảm thán một tiếng lao trần không phải ta nói ngươi ngươi có phải là về hưu về sau thật đi dưỡng lão a hiện tại e là cho dù không phải cố ý chỉ sợ cũng phải xuất hiện thú chiều ngươi ngẫm lại xem hiện tại những n à y giá thu lớn như vậy vóc dáng bọn họ muốn ăn bao nhiêu thứ giá ngoại đồ ăn đ ủ bọn hắn ăn sao khẳng định là không đủ đi mà nhân loại chúng ta vừa vặn liền nuôi dưỡng trồng các loại đồ ăn những n à y dạ thu đói gấp về sau sẽ không nghĩ biện pháp tìm ăn sao nay bọn chúng mục tiêu cuối cùng nhất liền sẽ nhắm ngay nhân loại chúng ta thú c h i ề u là chuyện sớm hay muộn bạch đông phương nhìn chuyện rất rõ ràng nếu là giá ngoại tìm không thấy ăn đồ vật chỉ sợ đích thật là sẽ xảy ra chuyện như thế Quy quá thu hay chương Chương Bạch, có chỉ Thực vật cũng Thế hôn Thế hôn thể không khoa không những hẳ ngươi trường, nói biến biến vật kỷ kỷ kia. lễ. lễ. Lão lại là dị dạ dị, đặc biệt là những cái kia ăn thịt những động vật chỉ sợ là không thiếu hụt nhất đồ ăn ngươi nhìn xem bên ngoài những cái kia con thỏ cùng chuột những này chính là thức ăn tốt nhất trần lao gia tử vẫn là không đồng ý bạch đông phương hắn cảm thấy lão bạch quả thực quá khoa trường cũng không phải chỉ có động vật biến dị thực vật không giống đều biến dị sao kỳ thật trần lao nói lời thật đúng có đạo lý riêng của nó động vật biến dị biến lớn nhưng là thực vật cũng thay đổi dị toàn bộ đều biến bàng lớn lên bao quát mọi người trồng cây nông nghiệp cũng đồng dạng biến dị biến lớn hơn nữa còn biến ăn ngon lao trần ngươi nói cũng có một chút đạo lý bất quá ta vẫn kiên trì mình ý nghĩ có lẽ dã ngoại động vật sẽ không xông vào thành thị bên trong nhưng là những này chuột đâu người có hay không nghĩ tới những này chuột hiện tại biến lớn như vậy thành thị bên trong chuột đều là tại hạ thủy đạo tiến vào chui ra nhưng là bây giờ cống thoát nước cửa hàng chỉ sợ dung không được bọn hắn chui tới chui lui đi nay lúc này những này chuột có thể hay không đào h a n g nếu là những này chuột tại thành thị bên trong khắp nơi đào h a n g lại sẽ là dạng gì hậu quả những chuyện này chúng ta đều muốn cân nhắc đến a bạch đông vương lão g i a tử chỉ vào bên ngoài những cái tia giống như trước không biến dị trước đó mẹo giống nhau lớn chuột ngự trọng tâm trường nói Những chuyện này đang ở trần ư Phương được ớ c cũng Bạch thích chuyện cái coi mắt, mà một T. t rũ không Đông nói nói, đến này dung không nhẹ. phải hủ lời bộ, đã r là lao gia tử bị bạch lao nói cho k i n h sợ hắn vừa rồi trong lúc nhất thời hướng thú triều phương diện suy nghĩ vẫn thật không nghĩ tới nếu là những này chuột ở trong thành thị khắp nơi đào hang làm sao bây giờ lão bạch ngươi nói chuyện thật là có khả năng phát sinh à không được sau khi trở về ta phải đề nghị tổ kiến một tòa thành thị diện chuột đội ngũ ra mới được trần lao gia tử bị hù dọa nếu là thật khắp nơi đào hang này thành thị bên trong kiến trúc còn không phải bị đào ngã hiện tại những n à y chuột cũng không phải trước kia này một chút xíu mà là ly mèo hoa giống nhau lớn chuột cái này quá lớn đào hang năng lực khẳng định lúc trước mười mấy hai mươi lần không đề cập tới trần lão cùng bạch lao ở phía sau trong đội xe y ê u quốc y ê u dân chu khởi nguyên ở phía trước ngăn cản biến dị giá thú hắn cũng là phát hiện cái này chuột nhiều lắm bất quá những n à y chuột không phải trong thành loại kia chuột mà là một loại chuột đồng là có thể ăn muốn nói hắn tại sao biết kỳ thật cũng không phải chu khởi nguyên nhận ra mà là điều khiển xe ngựa sa phu nhận ra sa phu là nông thuận ra hắn từ nhỏ đã tại sơn thôn lớn lên nhận biết những động vật này cũng không tỷ quái cái này chuột đồng có thể ăn tính được là làm ộ t tin tức tốt đi hiện tại trừ chuột đồng bên ngoài tất cả động vật đều bị rết sạch những cái kia động vật so chuột đồng lớn rất nhiều động một chút thì là cao vài thước cho nên đầu tiên những động vật này liền bị rết sạch nhưng là những n à y chuột đồng hiện tại vẫn là giống như là thủy chiều hướng bên này chen tới quả thực chính là thiêu thân lao đầu vào lửa hoàn toàn không sợ chết bất quá còn tốt chính là chu khởi nguyên bọn hắn bên này người nhiều một người một t i ễ n xuống dưới ngã xuống động vật chính là một ngàn con trở lên có trăm vạn trở lên mũi tên đối phó những n à y chuột đồng vẫn là xoa xoa có thửa chỉ bất quá chu khởi nguyên quả thực là bị buồn nôn hư、rồi. k từng mảnh, từng mảnh siêu quản nhắc nhở nên người sử dụng đã bị đá ra khỏi phòng tịnh phong hảo mời các vị tôn kính người sử dụng nhóm cẩn thận phát biểu không muốn ý đồ phát biểu cùng loại tận thế hoặc là có quan hệ đế quốc chính phủ bất luận cái gì mặt trái tin tức kẻ nhẹ phong hào kẻ nặng báo cảnh xử lý hoa trên lầu siêu quản cực kỳ khắc không ha ha tê tốt phong tốt gọi mẹ nấu nói lung tung mạng lưới tập tục chính là bị như vậy người làm hư lại nói những này biến dị giác thú thấy thế nào làm sao đều có vấn đề a trên lầu ngực lớn đệ ngươi đây không phải nói nói nhảm sao chỉ cần đôi mắt không mù người ai không biết có vấn đề a vấn đề là những động vật này đều xảy ra điều gì mắc bệnh làm sao lại công kích tập đoàn tuế quý lao bản đội ngũ ôi tay này nọ không sai ai vậy mà có thể ngay cả phát nhiều lần như vậy trên a đại khái chút, nhất số một mẹ ít tên、so、thể mẹ vừa rồi giới thiệu những người này đều là tuế quý bảo an nhân viên. Chẳng lầu ẽ tuế quý bảo an nhân viên đều là lính đặc trúng xuất ngũ ra sao? Trên quý đều bảo an ra nhân viên lính ngũ đặc là sao? huynh đệ nói không sai những người này quá lợi hại nhìn xem này chính xác quả thực không có ai thần t i ễ n thủ có hay không trên lầu người nói không sai t u ế quý bảo an nhân viên hoàn toàn chính xác đều là xuất ngũ quân nhân đáng tiếc t u ế quý bảo an nhân viên cũng không tiếp chuyện bên ngoài vật bọn họ chỉ phụ trách bảo hộ tập đoàn t u ế quý dưới cờ sản nghiệp an toàn Hoà, phía thể hỏi tham nghiệp khẳng định là đại lao không thể nghi ngờ à? Đại lao cầu đuổi. Cũng là chu khởi nguyên chủ quan. Bọn họ hiện tại thế nhưng、like、hôn thu tập kích thẳng phát lao, bảo lao lao toàn ngoài mà là à? là là này tập lập an quan, lai ra trên tuế tại tại trẻ tức nguyên ngờ cũng bọn biến có có cầu cái đại đi đại Đại đuổi, đều giá lễ, vậy vụ, ảm quý bộ bị dị sở nếu là đóng lại lai、like、sở trệ ảm hình tượng đây không phải g i ấ u đầu lòi đôi sao mà lại cũng gián tiếp khiến mọi người biết những này biến dị động vật nguy hại đi cũng coi là cấp mọi người một cái cảnh cáo tại màn này bị lai、like、sở trệ ảm sau khi ra ngoài đích thật là gây nên manh động mà lại cũng làm cho mọi người rất khủng hoảng bọn họ sợ hai những động vật này vạn nhất xông vào thành thị bên trong vậy coi như không xong bất quá đế quốc tốc độ rất nhanh lập tức liền có tương quan đơn vị người ra tại đế quốc đài truyền hình bên trên tiến hành trân an quân đế quốc cảnh sát mặt sẽ toàn diện hợp tác công ty tuyệt tình huống như vậy phát sinh đế quốc dân chúng lực hướng tâm vẫn là rất đủ rất là tin tưởng đế quốc thuyết pháp mà lại phe đế quốc cũng đích thật là nói được thì làm được lập tức liền phái người nghiêm tra từng cái thành thị bên trong thai hoàng ẩm khoan hay nói đế quốc xuất động nhân mã về sau lập tức liền điều tra ra thật nhiều thai hoàng ẩm rất nhiều thành thị bên trong chuột m è o hoang chó hoang trốn ở cống thoát nước trong công viên mà lại càng đáng sợ chính là những n à y mèo hoang cùng chó hoang ăn rác rưởi đã ăn không đủ no bắt đầu lẫn nhau c h é m g i ế t hoặc là liền g i ế t chóc chuột đến ăn mặc dù tạm thời còn không có phát hiện đả thương người tình huống thế nhưng là thời gian lâu dài vậy liền nói không chừng còn tốt hiện tại phát hiện kịp thời có thể nói chu khởi nguyên mặc dù xui xẻo bị người mưu hại nhưng cũng đúng là trong lúc vô tình bị làm một chuyện tốt q một chương bốn trăm linh năm thế kỷ hôn lễ mười tám chương bốn trăm linh năm thế kỷ hôn lễ mười tám hô rốt cục rết sạch một giờ sau chu khởi nguyên nhìn thấy trong núi rừng không còn xuất hiện phát cuồng biến dị động vật về sau cuối cùng là t h ở phào nhẹ nhõm còn tốt thời gian còn đủ hiện tại buổi sáng mười điểm nữa khoảng cách mười hai giờ còn có một tiếng dưới nhìn xem lít nha lít nhít một đống lại một đống thi thể động vật nay máu thật thành một con sông mà lại nơi xa có một dòng sông đoán chừng đầu này huyết hà sẽ chạy đến đầu kia trong sông nhiều như vậy màu tươi khẳng định sẽ nhuộm đỏ toàn bộ dòng sông lúc đầu giết ba đầu ma ô thời điểm toàn thủy lam tinh đều bị nhuộm đỏ hiện tại nước đều vẫn là màu đỏ còn không có tiêu hóa xong ba đầu ma ô mang tới ảnh hưởng hiện tại lần này giết chóc ân một dòng sông nhỏ bị nhuộm càng thêm đỏ là không có, có gì khó tin nô láo ca người an bài mấy người lưu lại nhìn xem nơi này thông báo hậu cần công ty người tới đem những động vật này thi thể đều kéo về công ty chứa đựng tại kho lạnh bên trong chu khởi nguyên cũng không thể bỏ mặc những động vật này thi thể bậy để ở chỗ này những động vật này trừ đại đa số là chuột đồng bên ngoài còn có gà rừng mèo hoang chó hoang lợn rừng thỏ rừng lửng heo mọi chờ một chút một chút động vật hoang dã những vật này đặt ở trước kia khẳng định đều là đồ tốt t a nhưng là hiện tại gần nhất một năm mọi người đều sẽ lấy ba đầu ma ô vì ăn thịt tăng lên tố chất thân thể cùng bữa thọ khẳng định là nhất đẳng trọng yêu a ba đầu ma ô không ăn xong cái khác động vật thịt khẳng định là tiêu bất động dù sao ba đầu ma ô thịt cũng rất là ăn ngon chí ít so thủy làm tinh bên trên thịt muốn tốt ăn hơn nhiều b ấ thật quả mặc dù n ư v y nguyên chú cho khởi không vẫn rằng là h phí, ể lãng ba đúng ầ u cuối chuẩn ma mà mình mấy làm hoang ô khô, thịp, vật thịp, thành thịt chính hắn nghĩ, chục chỉ hắn sách hương bị vị cùng có cái các lại đi loại ăn xong, này vạn động đến sẽ l dạ ý về c c đó ò có thể d ù n không chỉ gian giới chỉ lắp đừng ặ t thể mang theo đi nguyên thủy tình cầu bên trên tiếp tế một chút không có lương thực Thật ân, còn mang nguyên bên không lương ăn người đâu. Thật đúng có có cầu có lẽ đi đâu. đ nói chu khởi nguyên ý nghĩ này rất chính xác tại về sau nào đó một thời kỳ bên trong thật đúng dùng đến những n à y thì khô được rồi lão bản ta biết ta lập tức ăn bài xong xuôi nô đại quân nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau lập tức đáp ứng xuống sau đó an bài mấy người lưu lại xử lý chuyện nơi đây chính hắn cho thuê quý hậu cần gọi điện thoại để bọn hắn phái người lái xe tới kéo những động vật này thi thể chu khởi nguyên cũng liền không có đi xem những thi thể này xuất phát tăng tốc về t r a n g viên chu khởi nguyên một tiếng mệnh lệnh toàn bộ đội ngũ ngay lập tức khởi động lên thời gian mặc dù nói còn đủ nhưng là cũng phải chuẩn bị một chút ta phía trước cản đường hai chiếc xe tải lớn trực tiếp liền dùng mấy thất ngựa đi qua hai ba lần liền kéo sang một bên đối với hiện tại ba cao bốn mét ngựa đến nói cái này khu khu xe tải trọng lượng hoàn toàn không phải chuyện đi qua cái này phát cùng biến dị động vật tập kích về sau về trang viên trên đường liền không có gặp được phiền phái gì chu khởi nguyên cũng làm cho tinh trần đ i ề u tới một cái vệ tinh giám thị con đường này để tránh lại ra chuyện phiền phái gì chậm trễ giờ lành vậy hắn lòng giết người đều sẽ có đến đến thân lang thân nương đã đều thuận lợi trở về lão bản trở về một đám người đã sớm tại cửa trang viên n g ă n g trông trong những người này có tập đoàn thuế quý cao tầng nhân viên còn có đến đây chúc mừng hợp tác công ty lão bản nói đến cái này còn là lần đầu tiên thấy chu lão bản đâu không nghĩ tới sẽ tại chu lão bản kết hôn thời điểm nhìn thấy hắn một vị cùng tập đoàn thuế quý có hợp tác công ty lao bản không khỏi có chút cảm thán hắn trước kia chưa thấy qua chu khởi nguyên mặc dù cùng tập đoàn thuế quý có hợp tác nhưng là cùng hắn nói chuyện hợp tác người đều là tập đoàn thuế quý bộ công thương người ha ha cũng không phải chỉ có một mình ngươi chưa thấy qua chu lao bản chúng ta đều chưa thấy qua đứng ở một bên ngắm nhìn các lao bản toàn bộ đều n ở nụ cười bọn họ cũng chưa từng thấy qua nói đến những n à y hợp tác đồng bạn trên lý luận là không cần thiết phát thư mời mời qua đây nhưng cân nhắc đến những người này đều là từng cái mấy chục trên chục tỷ công ty lao bản chu khởi nguyên vẫn là để người cho bọn hắn phát một cái thư mời đến không tới vậy liền nhìn chính mình dù sao hôm nay đến người nào đều sẽ có ghi chép không đến người vậy sau này hợp tác phương diện đoán chừng cũng không cần nghĩ chu khởi nguyên tới cửa về sau liền có người bắt đầu đốt pháo nơi này không phải thành thị bên trong cho nên pháo vẫn là có thể thả trang viên nơi này khoảng cách thâm h ả i thành phố vẫn là rất xa thân lang tiếp tân nương tử xuống xe ngựa h ộ h ộ ta muốn nhìn tân nương tử có vợ một đoàn tiểu hải tử cũng chui đi vào nhìn chu khởi nguyên đến trên xe ngựa tiếp tân nương tử xuống xe những hải tử này đều là đại nhân mang tới có rất nhiều tập đoàn nhân viên đứa vẽ có r ấ trần nhiều t gia đứa bé, còn có m ộ tử ít là đế q gia, gia u diên, diên, diên trên mặt cũng có chút khẩn trương mặc dù chu khởi nguyên trong nhà không có cha mẹ không cần thấy cha mẹ chồng nhưng nàng vẫn là không khỏi rất khẩn trương hôm nay qua đi chính mình là chu khởi nguyên lao bà có thể là vì cuộc sống sau này khẩn trương chu khởi nguyên nhìn tiểu diên dáng vẻ khẩn trương hắn cầm tiểu diên tay nhỏ nắm thật chặt sau đó một thanh ôm lấy thân thể của nàng trực tiếp ra xe ngựa sau đó nhảy xuống à, thân lương tử thật xinh đẹp ừm s ắ c thực rất xinh đẹp có người thì tán dương trần tử diên xinh đẹp có lẽ thân hôn nữ tử đều là xinh đẹp nhất trần gia nuôi nữ nhi nuôi tốt mà lại con bé này nhìn người ánh mắt quá tốt rồi tại cái này chu khởi nguyên không có phát tích thời điểm liền cùng hắn tốt bên trên thật sự là không đơn giản a còn có người rất đố kỵ đồng kỵ t r thời chu khởi nguyên cùng trần tử diên mang theo phù rể đoàn cùng phù dâu đoàn toàn bộ đều đi tới chia hai đội đi theo chu khởi nguyên phía sau bọn họ nam trái nữ phải hai hàng phù rể đoàn nhìn thấy tiểu hải tử như ông vỡ tổ đi lên về sau toàn bộ đều vội vàng cầm cái túi cho những đứa bé này từ nhóm khởi xướng đồ vật các tiểu bằng hữu tới tới tới có hầm bao còn có bánh kẹo mỗi người đều có không muốn đoạt ta Quả nhiên, p h u rể đoàn nói phát hồng bao cùng bánh kẹo về sau những đứa bé này từ nhóm liền bị hấp dẫn cũng không đi theo chu khởi nguyên phía sau bọn họ ta m u ố n ta m u ố n ai nha cái này là của ta mỗi cái tiểu hài tử đều phát một cái hồng bao còn có một bao bánh kẹo hồng bao kỳ thật rất nhỏ một cái tám trăm tám mươi tám gói tiền bánh kẹo vẫn là châu c o l a t e một bao có một cân loại này châu c o l a t e ăn thật ngon tiểu hài tử khẳng định là rất thích ăn không cần hoài nghi q u y một chương bốn trăm linh sáu thế kỷ hôn lễ xong chương bốn trăm linh sáu thế kỷ hôn lễ xong mười hai điểm về sau chu khởi nguyên cho rằng nếu muốn làm vậy liền làm tốt một chút lúc đầu cái này bái thiên địa cũng liền chỉ cần hướng phía thiên địa bãi một chút tùy tiện cái gì phương vị đều được nhưng là chu khởi nguyên cảm thấy không được hiện tại bọn hắn như là đã tu luyện vậy liền không thể làm người bình thường bộ kia muốn làm liền làm chính quy một chút các vị tôn kính thân bằng hào hữu nhóm các vị tôn kính quý khách nhóm mọi người giữa chưa tốt hôm nay là một cái đáng giá chúc mừng thời gian tại cái này mỹ hảo trong cuộc sống một cặp người mới sắp bước vào hôn nhân địa đường tốt để chúng ta hoan nghênh ô m nay một đôi người mới cho mời chu khởi nguyên tiên sinh trần tử diên tiểu thư lên đài tiến hành hôn lễ nghi thức chờ một chút chờ chút v â n v â n v â n v â n v â n v â n v â n chờ một chút chờ chút khu khu nương theo lấy kết hôn từ khúc chu khởi nguyên cùng trần tử diên giữa hai người dắt một đầu màu đỏ bằng lụa ra trận cái này màu đỏ bằng lụa ở giữa còn bị người đâm một đoá hoa hồng lớn đợi đến chu khởi nguyên cùng trần tử diên hai người đi đến trên bàn về sau ánh mắt mọi người đều nhìn hai người bọn họ đương nhiên, dưới bàn mặt y nguyên còn giống như là hiện đại kết hôn như thế có thật nhiều bàn t r ọ n mà lại đã bắt đầu mang thức ăn lên đương nhiên cũng không có phân phát bắt b ú a những n à y muốn hôn lễ nghi thức kết thúc mới phát không phải vậy hôn lễ nghi thức còn không có kết thúc có người đã ăn được đây không phải là quá xấu hổ sao thân lang tân lương đã vào chỗ nhất bái thiên địa đợi đến người chủ trì âm thanh vang lên về sau toàn trường vang lên một khúc thần t h á n h trang nghiêm nhạc khúc đây là công nhân cổ đại nhạc khí diễn tấu ra âm nhạc tại dưới bàn mặt một cặp tay cầm cổ đại nhạc khí người ngay tại diễn tấu đủ loại nhạc khí để người nhìn hoa cả mắt cái này công nhân do g a nhạc là thuế quý giải trí một đ o à n đội là thuế quý giải trí hiện tại chủ đ ẩ y một cái giàn nhạc công nhân gió giàn nhạc chu khởi nguyên nghe được người chủ trì lời nói về sau hắn cứ dựa theo trước kia quyết định kế hoạch cùng trần tử diên liếc nhau sau đó quay người cùng trần tử diên cùng đi hướng trên bàn tế đàn nương theo lấy trang nghiêm nhạc khúc chu khởi nguyên cùng trần tử diên hai người cùng đi bên trên tế đàn các vị quý khách các vị các bằng hưu phía dưới tân lang cùng tân nương muốn cùng một chỗ tế b á i thiên địa sẽ hướng thiên địa đến tuyên thệ bọn hắn đối lẫn nhau tình yêu bọn họ sẽ cả một đời tương thân tương ái sinh hoạt chung một chỗ thiên đệ làm gương đời này vinh、theo. theo người chủ trì sôi sục lời nói chu khởi nguyên cái đôi này đi đến bên trên tế đàn sau đó tại hai người bọn họ cầm một bên chuẩn bị kỹ càng hai nén nhang một người một nén hương là được cái này thơm thế nhưng là loại kia cỡ l ư ơ n thơm một chi liền đạt tới dài hơn một mét sau khi đốt có thể liên tục đốt vài ngày chu khởi nguyên cùng trần tử diên tách ra đứng hai bên sử dụng tế đàn hai bên lửa nhóm l ử a thơm sau đó sắc mặt nghiêm túc đem hai con thơm cắm vào trên tế đài phương trong đỉnh sau đó hướng phía trên tế đài đại diện thiên địa phương đỉnh k h ô n lưng bái ba bái tân đi theo người chủ trì âm thanh chu khởi nguyên cùng trần tử diên hai người một lần nữa dắt lụa đỏ trở lại sân khấu trung tâm tốt, tân ố t t lang tân nương đã vào chỗ cho mời song phương phụ mẫu mặc dù chu khởi nguyên phụ mẫu đã qua đời nhưng vẫn là có biện pháp hắn tìm đến một tấm phụ mẫu chụp ảnh t r u n g đặt ở cao đường ngồi địa phương chu ra cùng long g i a mặc dù có người tới nhưng chu khởi nguyên cũng không tính để cho bọn họ tới làm cái này cao đường nếu quyết định muốn rời khỏi thủy l a m tinh đi sông sáo thế tục hết thảy tốt hơn theo duyên đi có thể trợ rút hắn lại trợ rút một chút nghĩ đến dựa theo hai nhà người tại thủy làm tinh bên trên quyền thế cũng không cần hắn đi hỗ trợ cũng sẽ sống rất thoải mái nhị b á i cao đường người chủ chỉ lớn tiếng gọi một tiếng cái này b á i cao đường cũng không phải đơn giản như vậy b á i một chút mà là muốn bắt một ly trà kính trà về sau liền muốn đổi giọng gọi cha mẹ chu khởi nguyên cùng trần tử diên hai người đầu tiên là một người đoan một ly trà kính một chút chu khởi nguyên hai cái phụ mẫu sau đó nước trà v ẩ y trên mặt đất cái này coi như là bọn hắn đã uống qua nàng dâu nước trà cha mẹ mời uống trà tiếp lấy liền đến phiên trần tử diên phụ mẫu hai cái bưng nước trà cùng kính kính quá khứ ai tốt tốt, tốt. đến bọn nhỏ cầm chu khởi nguyên không có cha mẹ tại trần tử diên phụ mẫu cũng chỉ phải gánh vác đảm nhiệm cái này cho hồng b a o trọng trách cảm ơn ba ba t ạ ơn mẹ chu khởi nguyên hai người nhận lấy nói một tiếng cảm ơn ai h ả o hai tử về sau cùng một chỗ cần phải h ả o h ả o cuộc sống vương văn lệ mang theo cảm t ì n h nói ừ m các ngươi về sau h ả o h ả o cuộc sống khởi nguyên ta nếu là phát hiện ngươi đối tiểu diên không tốt cũng chớ có trách ta đối ngươi không k h á c h khí trần hoa trên mặt một mảnh nghiêm túc nói hắn trong lòng cũng bỏ không được chính mình tiểu hào đông mặc dù đối chu khởi nguyên rất hài lòng nhưng là mỗi cái phụ thân chỉ sợ đều bỏ không được chính mình nữ nhi đi loại tâm lý này rất phức tạp được rồi cha mẹ ta sẽ cả một đời bảo vệ tiểu diên chu khởi nguyên đáp ứng sau đó ánh mắt ôn nu nhìn xem trần t ử diên cái này chính là cả đời mình muốn bảo vệ người xem ra chúng ta tân n ư ơ n g phụ mẫu rất hài lòng cái này con rể à, cảm n h â n một màn người chủ trì nhìn xem chàng cảnh này đã không sai bị lắm vội vàng lên tiếng đánh gãy không sau đó mặt liền xấu hổ đây chính là tại hôn lễ nghi thức bên trong phu thê gia bái cái này phu thê gia bái cũng đã là công nhân c ổ đại hôn lễ cái cuối cùng lễ nghi đằng sau liền muốn đưa vào động phòng bất quá chu khởi nguyên đem cái này phu t h ê giao bái cho đổi một chút bọn họ hai cái nếu không cần phương tây hôn lễ nghi thức nhưng cũng không thể đem lẫn nhau mang nhẫn cưới quá trình cho bước lên cho nên phu t h ê giao bái bên trong gia tăng cho đối phương mang nhẫn cưới đầu này mời tân lang cho tân n ư ơ n g đeo lên n h ẫ n c ư ớ i viên kim cương này đại biểu cho tân lang yêu vĩnh v i ê n không g i ọ tắt tình yêu vĩnh hằng hôn nhân vĩnh tại chu khởi nguyên cầm một viên hoàng giới phía trên khảm nạm lấy một viên màu hồng p h ấ n kim cương đây là mới chế tạo chiếc nhẫn cũng không phải là tình g ắ t giới chỉ tình g ắ t giới chỉ sẽ không lấy ra để người khác nhìn thấy mời tân lương cho tân lang mang lên nhắc cái này viên nhẫn kim cương đại biểu cho tân nương công việc quản gia tri tâm đại biểu cho về sau mặc kệ cuộc sống là khó khăn vẫn là phú quý đều sống làm bạn tân lang một viên quyết tâm theo hai người mang tốt rồi chiếc nhẫn về sau chu khởi nguyên cùng trần tử diên hai người tách ra đứng đối nhau tốt sau đó chậm dãi đối đối phương t ú i đầu tân lang cùng tân nương cái này t ú i đầu không chỉ là hôn lễ một cái lễ tiết vẫn là đối cuộc sống sau này về sau nâng đỡ về sau mỗi một ngày cảm tạ cảm tạ đối phương về sau trả giá cùng làm bạn q một chương bốn trăm linh bảy chuẩn bị tuần trăng mật lữ hành chương bốn trăm linh bảy chuẩn bị tuần trăng mật lữ hành náo loạn một ngày trôi qua về sau t o à n bộ thủy lam tinh trên mạng cũng đang thảo luận hôm qua chu khởi nguyên h ô n lễ người bình thường nhìn thấy chính là s a hoa h ô n lễ này mười dặm hồng tràng còn có s a hoa s e ngựa n có vẻ như quân đội giống nhau màu đỏ kỵ binh khổng lồ trang viên quả thực chính là hào môn bên trong hào môn mà từng cái thủy lam tinh thế lực lớn nhìn thấy đồ vật liền không giống có thế lực nhìn thấy chính là biến dị động vật uy hiếp những cái k i a biến dị động vật phát cuồng về sau vậy mà hình thành thú triệu loại tình huống này quá nguy hiểm đặc biệt là đối không có kinh nghiệm chiến đấu người bình thường sinh ra rất lớn uy hiếp tính mạng người bình thường khẳng định là không cách nào hữu hiệu đi trong cự biến dị động v còn có thế lực nhìn thấy chính là chu khởi nguyên trong tay cầm thực lực cũng chỉ như nói những kỵ binh kia sức chiến đấu quả thực cũng quá mạnh mẽ lấy một ngàn người lực háng mấy chục vạn biến dị động vật quả thực chính là khủng bố như vậy có thế lực là lo lắng chu khởi nguyên thực lực sẽ càng thêm cường đại dẫn đến thế lực của bọn hắn rút lại mà có thế lực là sợ hai chu khởi nguyên tìm bọn hắn tính số sách đặc biệt là âm thầm dở cho thế lực này càng là lo lắng hận không thể tìm động trốn đi chu khởi nguyên cùng trần tử diên sau khi kết hôn ngày thứ hai hai người môn sau khi kết hôn ngày thứ hai hồi môn là công nhân truyền thống ý là cảm tạ cha vợ mẹ vợ sinh dục tốt như vậy nữa nhi con rể hồi môn cũng phải mang lên một chút lễ v ậ t ý là h i ể u kính hồi môn về sau chu khởi nguyên cùng trần tử diên ngay tại chuẩn bị đi hưởng tuần t r a n g mặt c h u y ệ n ngày thứ ba chu khởi nguyên cho trần tử diên một cái không gian giới chỉ, để chính trần tử diên đi mua một chút cần thiết vật phẩm chuẩn bị xuất phát dù sao thủy làm tinh bên trên đồ vật tại k h ắ c tinh cầu nhưng không có bán hắn cũng là sợ tiểu diên không quen k h ắ c tinh cầu dù sao một chỗ có một chỗ tập tụ coi như đều là nhân loại này trên t h i quen khẳng định cũng có địa phương khác nhau khoa học kỹ thuật có lẽ đều sẽ khác nhau mà cái này không gian cũng là hôm qua chu khởi nguyên thông qua hệ thống mua được đồ vật hắn sử dụng mười tỷ cấp một điểm danh vọng ngẫu nhiên mua cấp hai vật phẩm mua được một đống lớn đồ vật không gian giới chỉ đều mua được hơn mười cái trên thực tế có thật nhiều đều tên không giống t ỷ như văn minh khoa học kỹ thuật chữ vật giới chỉ văn minh ma pháp gọi không gian giới chỉ tu chân văn minh là càn không i ớ i hoặc là tu di giới tử đấu khí văn minh cứ gọi là n ặ n giới g võ hồn văn minh cứ gọi là không giới còn có đủ loại tu luyện công pháp đan dược khoa học kỹ thuật vật phẩm đồ dùng hàng ngày các loại kỳ lạ thực vật cổ quái sinh vật toàn bộ đều rất kỳ hoa chu khởi nguyên còn là lần đầu tiên đại lượng mua nhiều đồ như vậy. mua trở về về sau xem xét có một chút d ự n án tỉ như có một chút ăn nhìn qua tựa như một đống l i ệ u có dính không kèm ấy cái này có thể ăn sao đáp án là khẳng định dù sao thanh vật phẩm có giám định công năng phía trên biểu hiện đây chính là đồ ăn thế nhưng là cái này có thể hạ miệng sao kỳ thật cái đồ chơi này bản thân liền không phải nhân loại ăn đồ vật cho nên mới khó coi như vậy còn tốt chính là hệ thống thăng cấp về sau thanh vật phẩm cũng nhiều ra một cái công năng tên là thời không bãi rác thời không bãi rác tên như ý nghĩa là ném rác rưởi địa phương chu khởi nguyên muốn ném rác rưởi liền có thể thông qua cái thời không này bãi rác vứt bỏ thứ không cần thiết ném rác rưởi thời điểm cái thời không này bãi rác liền sẽ mở ra một cái thời không thông đạo chu khởi nguyên trực tiếp đem thứ không cần thiết ném vào là được đương nhiên vứt rác rưởi cũng không phải là phiêu đạm trong tinh không mà là sẽ ngẫu nhiên mở ra một cái thế giới thông đạo cái này rác rưởi sẽ bị ngẫu nhưng ném vào một cái thế giới bên trong xem a i vận khí tốt bị đập chúng bất quá chu khởi nguyên là cái người hẹp h ỏ i sẽ không tùy tiện ném rác rưởi hắn b ứ t đồ vật đều là không cần tỉ như nói những ngày ăn nhìn qua quá b u ồ ôn hắn liền trực tiếp cho mất đi còn có một số phổ thông thực vật bùn đất t một chút phổ thông động vật loại hình toàn bộ đều cho ném h á n điểm danh vọng đi qua lần này công khai kết hôn thế nhưng là thật to t r ư ớ n g một lần đã có hơn hai nữ cấp một điểm danh vọng cấp một điểm danh vọng hai mươi năm ba tỷ tám mươi bảy tám trăm chín mươi vạn Trừ đi hoa đi một ư ơ i tỷ điểm danh vọng còn có hai trăm năm mươi tỷ cấp một điểm danh vọng chu khởi nguyên sau khi suy nghĩ một chút về sau muốn rời khỏi thủy làm tinh đi tới du lịch trong vũ trụ đặc biệt là đi tìm mới văn minh chinh phục về sau liền có thể thu hoạch được đại lượng điểm danh vọng hắn không thể tại thủy làm tinh làm chờ lấy điểm danh vọng dâng lên nhất định phải tự mình xuất kích mới được nhưng là hiện tại hệ thống thăng cấp về sau điểm ấy điểm danh vọng liền ngay cả tăng lên công pháp đều không có cách nào tăng lên tựa như càng cất quyết nguyên bản chỉ cần cấp một điểm danh vọng liền có thể tăng lên cảnh giới nhưng là bây giờ lại là biến trực tiếp biến thành luyện khí kỳ thăng cấp cần cấp một điểm danh vọng trúc cơ kỳ cần cấp hai điểm danh vọng kim đan kỳ cần cấp ba điểm danh vọng cứ thế mà suy ra hiện tại hắn cái này hơn hai nghìn ước điểm danh vọng liền thăng liền cấp trúc cơ kỳ một tầng thực lực đều thăng không d ậ y nổi bởi vì trúc cơ kỳ hiện tại thăng cấp một lần liền muốn mười tỷ cấp hai điểm danh vọng chu khởi nguyên nhìn một chút đằng sau cần điểm danh vọng về sau kém chút liền bị dọa có gấp càng k h ô n q u y ế t phía sau cùng đại thừa kỳ thăng một tầng cần điểm danh vọng là chín cấp điểm danh vọng cần m ộ ư ơ i điểm báo tỷ tỷ vì điểm báo có thể nghĩ đây là bao nhiêu điểm danh vọng cái này mẹ nấu muốn tới năm nào tháng nào mới có thể thành tiên a chu khởi nguyên cảm thấy cái này nếu là tại thủy lam tinh bên trên chờ đợi đoán chừng chờ cái mấy ngàn mấy và năm đều không thể nào thăng cấp đến đại thừa kỳ mà lại tùy theo thay đổi còn có này công pháp của nó cũng đều biến thành cần đồng cấp điểm danh vọng khác chu khởi nguyên kỳ thật vẫn là chiếm đại tiện nghi phía trước hệ thống khả năng đã xảy ra một ít vấn đề hắn còn thăng cấp một lần công pháp sử dụng chính là cấp một điểm danh vọng sau đó đột nhiên hệ thống liền đem chỗ sơ hở này cho bổ sung giống như là hệ thống có lỗ thủng tự động cho thăng cấp một lần giống nhau bất quá như vậy cũng tốt để chu khởi nguyên phát hiện hệ thống cũng không phải là hoà n mỹ vẫn là có lỗ thủng để hắn cũng rất kỳ quái hệ thống này vì sao lại ra như vậy không nên phạm sai lầm theo lý thuyết liền ngay cả tinh trần cái này cái trí tuệ nhân tạo cũng sẽ không phạm sai lầm vạn giới ngẫu nhiên mua sắm hệ thống cường đại như vậy hệ thống vậy mà cũng sẽ phạm sai lầm chu khởi nguyên mặc dù rất kỳ quái nhưng không hiểu tấu h hắn tiềm thức vậy mà thở dài một hơi thật giống như nguyên bản cảm giác vô địch tồn tại để hắn hít thở không thông đột nhiên phát hiện cái này vô địch tồn tại lại có nhiều điểm cái này để hắn tìm được một điểm sinh tồn không gian giống nhau khả năng chu khởi nguyên cũng vô ý thức hoài nghi hệ thống này đến t ộ n cùng là tồn tại gì đi đây là cho tới nay hắn tránh suy nghĩ đồ vật Quy quên Tiểu nhiều nhiều đâu. Chu、khởi、Nguyên đang cùng Trần Tử diên đi dạo siêu Tiểu cuồng đều muốn vậy này chương Chương cầm chỗ còn có cùng chỉ chứa Các còn có tinh tinh như thật Khởi thị. Hắn theo nhìn hướng không nhân tháng Người môn. môn. Diên, đang Trần Diên Diên, nàng điên trong gian ăn nữ giới tìm tìm ta Tử vật. vặt, kiếm kiếm làm xem mỗi đi, đi đi loại dạo sao sao? đồ đồ đồ đồ liền ngay cả nồi bắt bầu bồn đều mua hắn ngẫm lại đều cảm thấy có chút im lặng những vật này giống như có rất nhiều đi đến nỗi mua nhiều như vậy à. đặc biệt là c h o c o l a t e trần tử diên mua nghiêm chỉnh xe c h o c o l a t e toàn bộ đều bị nàng cho thu vào trong không gian giới chỉ, còn tốt nơi này là nhà mình siêu thị bằng không vậy còn không phải gây nên vây xem à. ân đúng vậy nơi này là tập đoàn thuế quý kỳ hạ siêu thị đủ loại đồ vật đều có hôm nay muốn qua tới mua đồ cho nên nhà này cỡ lớn siêu thị phong đóng lại không tiếp đại bất luận kẻ nào đây cũng là để cho tiện bọn hắn thu thập đủ loại đồ vật ai nha đi du lịch trong vũ trụ sao có thể không mang đồ vật nha ai biết chúng ta đi địa phương là chỗ nào nha dù sao đồ vật đặt ở trong không gian giới c h ỉ cũng sẽ không h ư mất trần tử diên một bên nói một bên chạy đến bán rau trộn địa phương nơi này có các loại thịt kho còn có các loại gà quay thịt vịt nướng nướng, nướng. cái này trong siêu thị thịt kho hiện tại toàn bộ đều là ba đầu ma ô thịt chu khởi nguyên nơi này ba đầu ma ô thế nhưng là rất nhiều hơn trăm triệu c h ỉ cũng không c h ỉ liền cái này còn không có tính đến tinh trần thu thập đâu những ngày ăn chính chúng ta liền có thể làm không cần thiết mang theo a chu khởi nguyên nhìn thấy trần tử diên nhét thật nhiều kho ba đầu ma ô thịt còn có thật nhiều gà quay thịt vịt nướng ngống nướng về sau hắn có chút im lặng những vật này không cần thiết mang theo đi ngoài hành tinh phía trên khẳng định là có động vật có thể ăn tự mình làm là được hắn chu nghệ thế nhưng là đạt tới chín cấp tự mình làm so cái này trong siêu thị đồ ăn ăn ngon nhiều ồ cũng là ai vậy coi như những vật này không muốn kỳ hỉ những cái kia gia vị muốn mang nhiều điểm trần tử diên nhãn tình sáng lên cũng đúng lao công mình làm mỹ vị món ngon món ngon nhất so những vật này ăn ngon nhiều những vật này vẫn là đ ư n g mang nhưng là lập tức nàng lại phát hiện siêu thị một bên khác bán các loại gia vị giá đỡ nghĩ thầm tự mình làm đồ ăn ăn cái kia cũng phải có gia vị mới được gà chạy tới chính là một trận lung tung thu xì dầu giấm rượu gia vị hao xăng bột ngọt cây tinh muối bột hồ tiêu bát rác cây quế còn có các loại đồ nướng dùng vật liệu càng là còn có các loại nồi lầu ngọn nguyên liệu chu khởi nguyên một mặt bất đắc dĩ nhìn xem tiểu diên nữ nhân sau khi kết hôn thật đúng biến một cái dạng hiện tại đối với cuộc sống phương diện so trước kia chú ý nhiều mặc dù trong nhà có người hầu nhưng nàng vẫn l à muốn chính mình làm một ít chuyện cuối cùng trần tử diên là ăn ở phương diện đồ vật đều cầm một mấy lần các loại xuân hạ thu đông quần áo ở trong đó bao hàm hai người bọn họ có lót còn có các loại đồ ăn vặt liền ngay cả giường cùng nệm cao su ga giường chăn mền đều thu vào trong không gian giới chỉ t i ể u diên đồ vật tất cả chuẩn bị xong chưa cuối cùng chu khởi nguyên thực tế có chút nhìn không được trần tử diên liền ngay cả các loại bột mì sữa b ò bơ các loại tiểu mễ gạo nếp gạo đều trang một mấy lần tại tiếp tục đoán chừng toàn bộ siêu thị đều muốn bị nàng cho truyền không nhìn xem nàng dừng lại suy nghĩ về sau vội và nói ừng giống như không sai bị lắm vậy chúng ta ra ngoài đi trần tử diên sau khi suy nghĩ một chút cảm giác giống như đã không sai bị lắm nên mang đồ vật toàn bộ đều lấy được cũng là thời điểm xuất phát t ố t t ố t chúng ta đi chu khởi nguyên vội vàng nhẹ gật đầu cái này siêu thị thế nhưng là rất lớn bán đồ vật đủ loại đều có hiện tại tiểu diên chỉ là tại tầng thứ nhất thu vớt một cái lên trên đi còn có thật nhiều tầng đâu đây là một cái cỡ lớn tổng hợp siêu thị tầng thứ nhất là kệ hàng thức bán đồ địa phương tầng thứ hai là các loại đặc sản cửa hàng tầng thứ ba là người bán cụ ồ nơi đó có đồ trang điểm còn có các loại đồ trang sức khởi nguyên ta đi lấy một điểm n g ư ơ i chờ ta một chút mới vừa đi tới cửa siêu thị trần tử diên đột nhiên phát hiện siêu thị vào cửa địa phương vậy mà là từng dãy q u ầ y thủy tinh những n à y trong tủ chén có đủ loại đồ trang sức còn có một đống lớn đồ trang điểm đôi mắt lập tức liền tỏa sáng trực tiếp liền v ọ n tới bắt đầu thu hết chu khởi nguyên ha to miệng sau đó đem lời muốn nói nuốt xuống được rồi theo tiểu diên vui vẻ đi dù sao những vật này cũng không đáng giá bao nhiêu tiền mà lại nhà mình đồ vật tuy tiện tạo những n à y đồ trang sức coi như mang một bộ ném một bộ đều được khởi nguyên thủy làm tinh bên trên thật sự có tinh muôn sao đi qua một ngày siêu thị thu hết về sau trần tử diên rốt c ụ ộ c y ế n tĩnh chu khởi nguyên cũng an bài tốt tập đoàn thuế quý c h u y ệ n đem tập đoàn thuế quý đều giao cho lý thanh nhan bọn hắn những n à y cao quản đi quản lý hắn về sau có thể sẽ rất ít đi hỏi đến tập đoàn thuế quý c h u y ệ n dù sao những n à y cao quản nhóm đều là hắn trung tâm thuộc h ạ vĩnh viễn không có khả năng phản bội hắn đến nỗi về sau tập đoàn thuế quý đi ở vẫn là sau này lại nói chu khởi nguyên cũng không phải rời đi liền không trở. lại hiện tại trần tử diên cùng chu khởi nguyên hai người ngồi tinh lam c h i n cơ đang chuẩn bị tại thủy làm tinh bên trên tìm kiếm khả năng tồn tại tinh môn dù sao lâm lợi tinh phía trên những người kia nhìn qua chính là t r i ề u nhà tần thời kỳ người trong quá khứ chu khởi nguyên rất khẳng định vị tiết đại đế chính là công tử p h ụ tô nói cách khác t r i ề u nhà tần thời kỳ p h ụ tô cũng chưa chết mà là thông qua tinh môn truyền thống đến lâm lợi tinh nói cách khác thủy lam tinh phía trên khẳng định là có tinh môn nếu không công tử p h ụ tô bọn hắn những người này là làm sao vượt qua không muốn nói gì làm phi thuyền đi qua chu khởi nguyên mới không tin công tử p h ụ tô có phi thuyền về sau không đi cướp đoạt lại chính mình hoàng vị ngược lại chạy đến một cái xa lạ tinh cầu đi đây không phải có bệnh sao ai sẽ vô duyên vô cớ rời đi quê hương của mình vừa đi không còn về a khẳng định là có tinh môn tinh lam trên chiến đấu cơ có tinh môn địa đồ chỉ cần thủy lam tinh trên co tinh môn chiến cơ phía trên liền sẽ có biểu hiện chu khởi nguyên thật là có biện pháp tìm tới tinh môn cái này tinh lam chiến cơ là chuyên môn phối hợp tinh môn sử dụng chiến cơ sức chiến đấu mạnh mẽ đồng thời cũng là t h a m dò bên ngoài t i n h cầu chiến cơ rất cường đại tinh trần người đến khống chế chiến cơ tìm kiếm thủy lam tinh bên trên tinh môn chu khởi nguyên sau khi suy nghĩ một chút lập tức liền để tinh trần khống chế lại tinh lam chiến cơ tìm kiếm tinh môn vâng chủ nhân tinh trần đáp ứng một tiếng về sau liền tiếp quản tinh lam chiến cơ điều khiển quyền hạn một đạo hình chiếu ba d xuất hiện tại chiến cơ trong phòng điều khiển đạo này hình chiếu ba d là toàn bộ thủy lam tinh hình chiếu phía trên cho thấy thủy lam tinh bên trên vốn có tất cả công trình kiến trúc tất cả địa đồ đây là tinh trần đem thủy lam tinh chung quanh vệ tinh cho mượn đ i ề u tới địa đồ là thời gian thực quay trục ra Ồ, tinh trần trên bản đồ này lõe lam sắc quan g điểm địa phương là địa phương nào chu khởi nguyên lập tức liền phát hiện hình chiếu ba d trên bản đồ những cái kia lõe lam sắc quan g điểm địa phương hắn rất kỳ quái Chu Khởi h Nguyên p á tỷ h i như nói có một chỗ liền rất nổi danh đó chính là bét muda chu khởi nguyên nhận biết nơi này hắn trước kia rất hiếu kỳ những địa phương này có thần bí gì đạt được hệ thống về sau bởi vì chuyện quá nhiều thật đúng đem chuyện này cho quên đi hiện tại vừa vặn có thời gian này đi thăm dò một chút thủy lam tinh bên trên bí ẩn chưa có lời đáp đây cũng là hưởng tuần tra mà ta ân không giống bình thường tuần trăng mật tinh trần những này lam sắc quan điểm là cái gì chu khởi nguyên tò mò nhìn hình chiếu ba d bên trên thủy lam tinh địa đồ hắn có chút làm không rõ ràng vì cái gì cố ý đánh dấu ra chủ nhân cái này địa đồ là tinh môn địa đồ cho nên những điểm sáng này toàn bộ đều là tinh môn vị trí chỗ ở tinh trần lời nói để chu khởi nguyên có chút giật mình thủy lam tinh phía trên lại còn còn sót lại nhiều như vậy tinh môn atlantis văn minh đến tột cùng đang làm gì những này tinh môn đặt ở thủy lam tinh quá nguy hiểm đi cái này nếu là trong vũ trụ cái khác tinh môn ở chỗ đó tinh cầu bên trên có cao đẳng văn minh vạn nhất tìm tới thủy lam tinh đến đó không phải là trực tiếp để người đánh tới quê quán đến rồi trần tử diên ngồi ở vị trí kế bên tài xế cũng là một mặt giật mình địa cầu bên trên lại còn có nhiều như vậy tinh môn ồ toàn bộ đều là tinh môn sao vậy chúng ta đi nơi này chu khởi nguyên nhìn xem ba dê địa đầu nghĩ nghĩ quyết định vẫn là từng cái đi xem một chút mà lại những n à y tinh môn không thể mất tại thủy lam tinh quá nguy hiểm nếu là hắn rời đi thủy lam tinh về sau đột nhiên có người ngoài hành tinh thông qua tinh môn truyền thống đến thủy lam tinh này không phải mình hang ổ đều bị diệt đi rồi như vậy cũng quá mẹ nấu gắt luồng cho nên chu khởi nguyên quyết định đem những n à y tinh môn đều cho thu lại tối thiểu nhất cũng phải chuyển sang nơi khác bày ra tuyệt đối không thể đặt ở thủy làm tinh bên trên atlantis văn minh thật đúng là n g ư bước vậy mà thoải mái liền đem tinh môn cho bày ra tại chính mình hành tinh mẹ đầu góc bị môn chen rồi sao kỳ thật tại atlantis thời đại bên trong bọn họ cho dù là tại văn minh cấp chín bên trong cũng là đỉnh tiêm tồn tại cho nên mới sẽ như thế không k i ê n kỵ đem tinh môn đặt ở hành tinh mẹ bên trên xem như truyền thống trận sử dụng atlantis không hề rời đi cái vũ trụ này thời điểm thế nhưng là thống trị chung quanh hơn ngàn cái hà hệ bá chủ mỗi một cái hà hệ đều cùng giải ngân hạ không trên có thậm chí còn so giải ngân hà lớn hơn mấy lần chu khởi nguyên chỉ địa phương là thần nông giá hắn đến thủy lam tinh về sau còn chưa có đi qua thần nông giá bất quá ở địa cầu thời điểm hắn là đi du lịch qua thần nông giá bên trong có t r ư ợ tuyết t chẳng có đủ loại làng ăn cũng là thuần thiên nhiên thực phẩm xanh lúc kia hắn chỉ là một người bình thường cũng không dám đi trong khu rừng rậm nguyên thủy đi chỉ có thể tại chuyên môn du lịch địa phương chuyển vài vòng liền lên ra vâng chủ nhân tinh trần đáp ứng về sau đã lơ lửng giữa không trung tinh lam chiến cơ vô thanh vô tức khởi động hướng phía thần nông giá phương hướng nhanh chóng bay đi tới đương nhiên tại thủy lam tinh bên trong tinh lam chi đừng nói ra đã cho dù là mắt người cũng không nhìn thấy là hoàn toàn ẩn hình trạng thái cũng không phải cái gọi là quang học ẩn hình khởi nguyên thủy lam tinh bên trên làm sao lại có nhiều như vậy tinh m ô n nha trên sao hỏa thành thị thành lũy nhắn lại không phải nói atlantis toàn bộ đều rời đi cái vũ trụ này sao bọn họ làm sao còn biết lưu lại nhiều đồ như vậy trần tử diên cũng rất kỳ quái trên sao hỏa cái kia lưu thủ trong căn cứ ảnh lưu niệm thế nhưng là nói lúc ấy là atlantis đế quốc mệnh lệnh sẽ không lưu lại bất kỳ vật gì nhưng là hết lần này tới lần khác tinh n ô n lưu lại nhiều như vậy hơn nữa còn có trong vũ trụ những cái k i a tinh môn đều không thu hồi thật không biết bọn hắn đây là tại làm gì đoán chừng cũng là có người bỏ không được quê hương của mình đi mặc dù nói người thường đi chỗ cao nước chạy chỗ trũng có thể trung quy là có người còn đọc cố hương của mình mà lại atlantis người làm không tốt không có toàn bộ rời đi tỉ như nói những cái k i a tầng dưới chót nhất người khả năng liền không có rời đi chu khởi nguyên cũng là suy đoán mặc kệ là cường đại cỡ nào văn minh tầng dưới chót nhất người cùng khổ dân từ đầu đến cuối là không thể nào sẽ diệt tuyệt cho nên atlantis rời đi về sau thủy lam tinh bên trên còn sót lại một số người cũng là có khả năng tiểu diên Chúng trần a h tử ạ diên nghe vậy vội vàng nhẹ gật đầu tối thiểu u l ạ nhất không thể đặt ở thủy lam tinh bên trên đây cũng quá nguy hiểm t h ầ n tử diên cũng cảm thấy hẳn là thu lại hiện tại thủy lam tinh cũng không phải trước kia atlantis đế quốc thời đại hiện tại thủy lam tinh ngay cả một cái cấp hai văn minh cũng đỡ không nổi vài phút về sau thần nông giá chỗ sâu nhất dừng rậm nguyên thủy một chỗ từ trường quần bạo tiểu trong sơ cốc tinh lam chiến cơ hạ xuống đến tiểu trong sơ cốc chỗ này sơn cốc ngược lại là phong cảnh tươi đẹp chỉ là đáng tiếc là tại rừng rậm nguyên thủy c h ỗ sâu không có khả năng làm du lịch địa điểm chu khởi nguyên lôi kéo tiểu diên nhìn một chút tiểu trong sơn cốc phong cảnh tiểu trong sơn cốc có một cái cỡ nhỏ thác nước phía dưới thác nước là một cái đầm sâu còn có một dòng sông nhỏ kết nối cái này đầm sâu mặc dù đã là tháng m ộ ư ơ i một nhưng sơn cốc nhỏ này khí hậu lại là không tệ toàn bộ trong sơn cốc hoa n ở chính diễm các loại hoa dại tranh nhau mở ra trăm hoa đua nợ cũng không gì hơn cái này đi nay tấm mỹ hảo hình tượng có thể sẽ vĩnh viễn tồn tại ở trong đầu hắn mãi mãi cũng sẽ không quên mất tinh trần tinh môn ở đâu sơn cốc này cũng không có nguy hiểm gì bởi vì có rất mãnh liệt từ trường những cái kia cỡ lớn động vật căn bản là không muốn vào đến trong sơn cốc này cũng liền một chút bưng b ư ớ m móng mật trong sông cũng có một chút cá gì khác động vật đều không có một con con thỏ đều không có cho nên chu khởi nguyên cũng rất yên tâm tiểu diên đi chơi mà lại cho dù có cái gì m á n h thú trần tử diên hiện tại sức chiến đấu thủy làm tinh nhưng không có uy hiếp đạt được nàng manh thú cho nên hắn liền để tinh trần nói cho h ắ n tinh môn ở c h â đó vẫn là làm chính sự đi chủ nhân mời đi tới bên trái dưới vách núi tinh trần từ chu khởi nguyên x a n h đậm hộ hoàn bên trong bắn ra một cái phim hoạt hình hình ảnh một cái đáng yêu tiểu nam hải chỉ vào chu khởi nguyên bên trái nói ừng t ố t chu khởi nguyên nhẹ gật đầu sau đó đi đến phía dưới vách núi sau đó thì sao chủ nhân xin đem tay phải phóng tới trên vách núi đá chu khởi nguyên làm theo đem tay phải của mình đem thả tại trên vách núi đá sau đó một nháy mắt hắn liền cảm giác được mình tay đâm đau một cái về sau chính diện vách núi liền từng đợt quang lưu hiện lên chu khởi nguyên nắm tay phóng tới trên vách núi đá về sau hắn cảm giác bàn tay của mình giống như bị cái gì đâm một cái sau đó chỉnh mặt vách núi liền từng đợt màu lam quang lưu lưu chuyển giống như là đột nhiên kết nối nguồn điện cái này mạch điện đều lộ ở bên ngoài giống nhau từng đầu tuyến đường bị quang lưu chạy qua về sau phát sáng lên ao ngong ngong màu lam quang lưu đem chỉnh mặt vách núi đều chạy qua một lần về sau mặt này vách núi liền run r à y lên vang lên tiếng lo ngong chu khởi nguyên cảm thấy đây nhất định là thời gian rất lâu không có liên thông qua năng lượng cho nên ngay tại khơi thông tạch tạch tạch chu khởi nguyên nhìn xem năng lượng màu x vách núi phía dưới cùng nhất có một cái hơn mười mét rộng chừng hai mươi thước cao môn chậm rãi mở ra đoán chừng cũng là thời gian quá lâu đời cho nên mới sẽ dẫn đến năng lượng kết nối không thông lúc này mới sẽ mở ra chậm chạp trần tử diên nghe được động tĩnh về sau cũng chỉ là hướng phía bên này nhìn một cái liền tiếp tục ngắt lấy hoa dại đi cái này tinh môn nặng cũng không phải chưa thấy qua mà lại chắc hẳn nơi này cũng liền còn lại tinh môn đoán chừng thứ gì đều không có lưu lại không phải vậy đều sớm bị phát hiện ai quả nhiên là trống rỗng chu khởi nguyên đi vào cái cửa này bên trong về sau mặc dù bên trong có nhu hỏa màu l à m nguồn sáng xem như ánh đèn nhưng là cái gì đều không có một đi ngang qua đi trống rỗng đoán chừng cũng chỉ có nguồn năng lượng thất v ẫ t còn phải bảo đảm tinh môn có thể sử dụng nguồn năng lượng thất l à ác không thể thiếu đây là một cái dưới đất trong lòng núi ẩn tàng hình căn cứ hơn nữa còn là cố định hình đoán chừng cũng chính là cất đặt tinh môn một chỗ mà thôi mà lại thông qua tinh trần chu khởi nguyên biết nơi này vũ khí toàn bộ đều bị hủy đi, đi. nói cách khác nơi này trừ tinh môn bên ngoài không có vật gì có giá trị đi qua thông đạo thông đạo hai bên thỉnh thẳng còn có từng cái phong bế g i n phòng cuối cùng đạt tới một cái khổng lồ trong đại sảnh chu khởi nguyên ra thông đạo thời điểm hắn là ở phía trên đại sảnh này rất khổng lồ rất cao ít nhất cũng có mấy trăm mét cao độ ở giữa nhất cất đặt lấy tinh môn mà ra thông đạo về sau một bên có một cái phòng chỉ huy một bên khác là lên xuống bình đài cái này bình đài ngược lại là không có hủy đi mà lại cũng rất là cao cấp là độc lập thức lên xuống bình đài đứng lên trên liền có thể tự mình điều khiển phi hành tinh trần tiếp quản tinh môn hệ thống giải tỏa tinh môn cố định trang bị chu khởi nguyên nhìn một chút tinh môn bên trên cố định trang bị cái đồ chơi này thế nhưng là kết nối lấy căn cứ không giải khai trừ phi đem toàn bộ căn cứ đều cất vào trong không gian giới chỉ bằng không là không có cách nào đem tinh môn cất vào trong không gian giới chỉ đi vâng chủ nhân tinh trần đáp ứng sau đó khống chế lại tinh môn hệ thống bắt đầu tiến hành giải tỏa tòa này căn cứ vốn là trạm thái ngủ say nhưng chu khởi nguyên ở bên ngoài trạm đến vách núi về sau tinh trần liền kích hoạt cả tòa căn cứ mở ra nguồn năng lượng thất cho nên hiện tại tinh môn hệ thống cũng vận chuyển tạch tạch tạch dầm dầm dầm tinh môn ở chỗ đó trên bình đài kẹp lại tinh môn trang bị từng cái t ờ i ra sau đó cả tòa bình đài hướng xuống đất hàng xuống dưới cuối cùng chỉ để lại tinh môn đứng thẳng đ những cái k i a khóa chặt trang bị còn có năng lượng cung ứng trang bị toàn bộ đều gỡ trừ nhìn thấy tinh môn khóa chặt bị gỡ trừ về sau chu khởi nguyên dưới chân một điểm cả người nhẹ nhàng bay lên hướng phía phía dưới đại sành trung tâm tinh môn nơi đó bay đi đúng vậy chu khởi nguyên hiện tại có c h ú t cơ kỳ một tầng tu vi có thể ngự kiếm phi hành cũng có thể trong thời gian ngắn ngự không phi hành bất quá ngự không phi hành lời nói sẽ tiêu hao đại lượng linh lực đồng dạng tình huống hạ hắn vẫn là không nghĩ tới nhiều sử dụng linh lực dù sao bên ngoài nhưng không có linh khí để hắn bổ sung xem ra thời điểm ra đi muốn đi đảo phi ngư đảo một chút linh thạch mang theo bằng không linh lực tiêu hao đây không phải là không có địa phương đi khôi phục linh lực rồi chu khởi nguyên bay ở không trung cảm thụ thân thể một cái bên trong nhanh chóng hạ xuống linh lực hắn cảm thấy rời đi thủy làm tinh thời điểm cần thiết mang lên một chút linh thạch tu luyện là không thể tu luyện nhưng không phải có thể khôi phục linh lực sao thu chu khởi nguyên rơi vào tinh môn phía trước về sau hắn lấy ra một cái mới không gian giới chỉ, trực tiếp liền đem tinh môn cho thu vào cái không gian này chiếc nhẫn là văn minh ma pháp sản xuất có một vạn mét vuông không gian có thể nói rất là khổng l ồ hắn chuẩn bị dùng cái không gian này c h i ế nhẫn đem thủy làm tinh bên trên tất cả tinh môn đều trang đi thủy làm tinh cái trước tinh môn cũng không thể lưu lại Cái trụ sở này xem như phế đúng tinh trần cái trụ sở này bên trong nguồn năng lượng thất có thể hay không hủy đi đi chu khởi nguyên bốn phía quan sát một chút đúng là trừ tinh môn bên ngoài thứ gì đều không có cũng không thể nói không có đồ vật còn lại một vài thứ đều là trong căn cứ cố định công trình chu khởi nguyên muốn những vật này cũng không nhiều l ắ m tác dụng hắn sở dĩ hỏi nguồn năng lượng thất có thể hay không hủy đi hay là bởi vì đây là cùng tinh môn nguyên bộ đồ vật chính hắn hiện tại thế nhưng là chế tạo không được nguồn năng lượng thất những cái kia cung cấp tinh môn năng lượng thiết bị chủ nhân nguồn năng lượng thất bên trong thiết bị là có thể hủy đi, đi. tinh trần từ mặt trăng căn cứ điều động một khung đĩa bay cùng một những người m á y tới đem nguồn năng lượng thất bên trong thiết bị đều hủy đi đi hủy đi về sau trước đặt ở mặt trăng căn cứ chu khởi nguyên nhãn tình sáng lên cái này có thể nguyên t h ấ thiết t bị có thể là đồ tốt hắn bây giờ còn chưa biện pháp chế tạo ra đồ tốt bất quá hắn không nghĩ đặt ở trong không gian giới trì nguồn năng lượng thất bên trong thiết bị nhiều lắm mà lại cũng rất lớn h ú n g chi còn muốn người máy tháo d ỡ thiết bị hắn không nghĩ ở chỗ này chờ tinh môn nắm bắt tới tay hắn liền có thể rút vâng chủ nhân chu khởi nguyên nghe được tinh trần đáp ứng về sau hắn liền trực tiếp ra cái trụ sở này chuyện làm xong ra ngoài cùng tiểu diên ở đây chơi một hồi không thể nói đến liền đi à, thật vất vả đến một chuyến thần nông giá tiểu diên đang chơi cái gì đâu chu khởi nguyên ra căn cứ về sau nhìn thấy trần tử diên ngồi tại cỡ nhỏ phía dưới thác nước đầm sâu bên trên một khối đá bên cạnh trên tay còn cầm một túi đồ vật hướng trong nước ném không biết là cái gì ai nha nhìn nguyên lớn tiếng như vậy đem cá đều dọa cho chạy trần tử diên nhìn xem hơn mười mét bên ngoài đi tới chu khởi nguyên hờn dỗi một tiếng ha ha t i ể u diên hóa ra là đang đút cá a chu khởi nguyên đi vào về sau mới phát hiện trần tử diên trong tay cầm là một bao mễ hoa là gạo bạo về sau một loại đồ ăn vặt 7080 sau thích ă n nhất đồ ăn vặt chính là cái này nói đến mễ hoa chu khởi nguyên ở địa cầu thời điểm liền thường xuyên nhìn người khác bạo mễ hoa những cái t i u cấp mọi người b ả o m ẹ hoa chạy thường mở ra máy kéo hoặc là cưới xe xích lô đến nông thôn về sau liền có một cái tiểu xảo chuyên môn dùng để b ả o m ẹ hoa nổi đem gạo ngược lại sau khi đi vào thả một chút đường đi vào về sau đem nổi khoa kín sau đó cái này hình bầu g ụ c nổi liền phóng tới trên những kệ dùng dùng lửa đốt lên một bên nướng một bên chuyển nắm tay đại khái nướng năm sau mười phút liền sẽ đem nổi lấy xuống dùng một cái túi vải đem nổi m i ệ n g bao bọc lại sau đó dùng một cây cốt thép đem nổi cho mở ra mỗi lần mở ra thời điểm liền sẽ nghe được một tiếng vang thật lớn ầm ầm một tiếng sau đó tất cả mễ hoa liền bị tuân t o à n bộ bố đều tại t r o n g túi, mẹ h o a ă n thật n g o nuốt vừa vừa giòn ngọn, i t ể h t cá h ăn. Quy một chương 411, nấu cơm ngoại. Chương 411, nấu cơm ngoại. Quy cơm giã giã cơm Ừm, đang bước khởi nguyên nơi này cá thật nhiều mà lại chơi rất vui hơi ném một điểm ăn xuống dưới liền sẽ dẫn tới một đồng lương cá Người nhìn, chân tử riêng nhẹ trong nắm ném trong nước,、quả、nhiên, đoàn những này cá cũng quá tốt dụ hoặc, ném ăn gắt cởi túi cái bơi lại hoa chỉ chốc hoặc, chút cá, Ồ, loại cá tử từ một lát một tốt đầu, đó sau quả sau quá vào mẹ bỏ dụ t i cá. Cá đúng vậy loại cá này bắt đầu ăn chính là không có xương cốt đem cá ruột dọn dẹp một chút thả trong nồi nấu một chút không xương cá bản thân một đầu xương sống lưng liền sẽ biến mềm bắt đầu ăn một điểm tạp chất đều không có bất quá loại này không xương cá đuối nước chất yêu cầu rất cao là không có cách nào nuôi dưỡng những năm gần đây mọi người chỗ ở cũng không tìm tới tung tích của bọn nó có lẽ chỉ có tại cái này thần nông giá chỗ sâu địa phương không người mới có thể tìm đến đi nơi này không có ô nhiễm nước chất rất tốt loại này trong suốt cá ăn thật ngon sao thế nhưng là không có công cụ làm sao bắt cá trần tử diên nghe được ăn thật ngon về sau trong n g á y mắt con mắt của nàng đều sáng nàng giống như chu khởi nguyên cũng là thích thức ăn ngon một người đạo phi ngư bên trên đồ ăn mặc dù đều ăn thật ngon thế nhưng là không có nghĩa là không có linh khí đồ ăn liền không thể ăn trên thế giới mỹ vị đồ ăn nhiều đi chỉ là có nguyên liệu nấu ăn cũng không thể sản xuất hàng loạt những cái kia nguyên liệu nấu ăn người bình thường có thể ăn không đến cũng tỉ như trước mắt không xương cá đại lượng đánh bắt khẳng định là không được mấy lần liền tuyệt chủng cho nên chỉ có một một số nhỏ người hưởng qua loại này mỹ vị trần tử diên nhìn một chút chính mình trong không gian giới trì phát hiện không có bắt cá đạo cụ cần câu cá đều không có lưới cũng không có chính nàng hiện tại là luyện khí ba tầng mà lại cũng sử dụng không được tinh thần lực đánh bắt pháp thuật thuận tiện sẽ chỉ mấy cái t i ể u pháp thuật chẳng lẽ dùng hỏa cầu thuật như vậy pháp thuật đi đánh cá sao ngẫm lại vẫn là thôi đi ha ha tiểu diên cái này đơn giản xem ta c h u khởi nguyên trong không gian giới chỉ là có câu cá hoặc là đánh cá đạo cụ nhưng là hắn hiện tại l ư ỡ i nhát r ù n g trực tiếp tay phải hướng phía mặt nước hư trào một chút hiu hiu hiu. từng đầu cá liền từ trong nước bị bắt sau đó bị chu khởi nguyên ném vào hắn vừa mới lấy ra trong thùng nước hoa khởi nguyên thật lợi hại quá tốt rồi có cá ăn rồi trần tử diên gieo họ một tiếng sau đó ba ba nhìn xem trong thùng nước bơi vui vẻ trong suốt không x ư ơ n g cá nàng trong lòng khả năng nghĩ đến chờ một lát chu khởi nguyên sẽ làm sao nấu nướng những ngày cá đi chú mèo ham ăn vậy chúng ta ăn cơm về sau lại xuất phát đi chu khởi nguyên cười vớt một cái tiểu diên tú khí cái múi được rồi tốt khởi nguyên ngươi làm nhanh lên đi ta đến giúp đỡ trần tử diên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên sau đó muốn hỗ trợ ha ha ngươi liền ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này chờ ăn liền tốt rồi chu khởi nguyên không có để tiểu diên hỗ trợ chính hắn đem thùng nước nâng lên sau đó đi đến bờ sông nhỏ bên trên tinh thần lực đống nhúc ních tất cả không xương cá liền phiêu lơ lửng sau đó từng đầu đều bị hắn cho dọn dẹp sạch sẽ dùng một cái thủy cầu thuật tất cả ruột cùng mấy thứ bẩn t h i u toàn bộ đều rửa sạch sẽ trở lại tiểu diên bên cạnh về sau chu khởi nguyên lấy ra một cái xào nổi một tô canh nổi còn có một cái xo bếp nấu đỡ, lấy sau cùng ra một cái、bản. hai cái ghế đây đều là chuẩn bị đồ tốt có không gian giới chỉ chính là thuận tiện ở bên ngoài chơi quả thực không nên quá thuận tiện nhìn xem hiện tại muốn cái gì liền có cái gì khởi nguyên cho n g ư ơ i đổ gia vị trần tử diên ở một bên lấy ra một cái hộp giải tử cái này dài trong hộp chứa rất nhiều bình nhỏ bình nhỏ bên trong là đồ gia vị mỗi cái bình nhỏ phía trên đều có danh tự dù sao mười mấy cái bình ai biết đều là cái gì à vẫn là nhìn tên tốt một chút lập tức liền biết là cái gì được chu khởi nguyên gật đầu cười lấy ra những vật này về sau chu khởi nguyên nghĩ, nghĩ. mặc dù có đồ gia vị nhưng còn muốn một chút phụ liệu hành gừng tỏi làm sao cũng phải làm một chút không phải vậy cá hương vị liền lên không tới chu khởi nguyên sử dụng tinh thần lực tiểu trong sơn cốc quét một chút đột nhiên ngay tại một chỗ bờ sông phát hiện một chút hành cùng cọ hoa tỏi non gừng cũng tại cách đó không xa trên mặt cỏ tìm kiếm được một mạch nhỏ vận khí cũng không tệ lắm thân thể của hắn đều không nhúc đích trực tiếp dùng tinh thần lực liền đem những này hành gừng tỏi cho tắm sạch sẽ tiện thể lấy còn lấy xuống cành khô lá vụn đợi đến chu khởi nguyên trước mặt chính là một đống sạch sẽ phụ liệu đốt đốt đốt lấy ra đồ ăn bản cùng dao thay còn có một cái mâm thức ăn mấy cái liền đem hành gừng tỏi cho cắt thành m ả n h vụn nấu canh cá cũng không cần quả ớt nếu là sắc cá dùng một chút quả ớt còn có thể nấu canh cá dùng quả ớt liền uống không trôi trộn lẫn cơm ăn vẫn được quang ăn canh hay chính là uống không trôi vẫn là t h à n h đạm uống ngon nấu canh cá đương nhiên không thể trực tiếp bông xuống đi nấu như thế nấu m ù i cá c a n h quá nặng đi người bình thường khẳng định là uống không trôi chu khởi nguyên trước thả một điểm dầu trong nồi sau đó đem hành gừng tỏi bạc thơm về sau đem không xương cá đổ vào trong nồi ra nhập rượu ra vị lật xảo trong chốc lát như vậy liền có thể đi tanh hơn nữa còn có thể gia tăng này mùi thơm rất h ô n tệ sau một hồi tất cả cá đều biến có một chút hoàng về sau chu khởi nguyên trong tay bóp một cái ấ n quyết một đoàn đầu lớn thủy cầu trực tiếp liền thêm tiến trong nồi sau đó dùng l ử a nhỏ bắt đầu nấu lên chỉ chờ tới lúc màu sắc nước t r à biến trắng sữa về sau liền có thể như thế canh lại tươi lại thơm lại dễ uống quả thực chính là thực phẩm tiểu diên ngươi nhìn xem trong nồi ta đi làm điểm cái khác nguyên liệu nấu ăn chu khởi nguyên nhìn một chút canh cá không thể chỉ là canh à còn muốn làm một chút khác đồ ăn mặc dù tiểu diên trên thân mang theo đồ ăn thế nhưng là tiến đến một chuyến thần nông giá sao có thể nhập bảo sơn mà không đi nhấm nháp một chút nơi đó mỹ từ đâu được rồi khởi nguyên ta nhìn trong nồi canh ngươi đi nhanh về nhanh a trần tử diên nghe vậy nhẹ gật đầu không n gần đầu nàng nghe canh cá bên trong chậm rãi ra mùi thơm thế nhưng là thẻm vô cùng chu khởi nguyên nhìn xem chú mèo ham ăn giống nhau tiểu diên có chút bật cười lắc đầu sau đó cả người hắn l ó e lên một cái liền xuất hiện tại tiểu sơn cốc phía trên vách núi đúng vậy ngọn núi nhỏ này cốc thế nhưng là phong bế thước một điểm lỗ hổng đều không có không phải vậy trong sơn cốc cũng sẽ không sinh lớn lên a tốn thêm hiện tại thế nhưng là cuối thu qua không được mấy ngày liền l ậ đông nơi này cũng còn dài có nhiều như vậy hoa cái thứ nhất chính là tiểu sơn cốc là bên trong lắm bên trong không có gió thổi đi vào mà lại bốn mặt đều là v á c h núi bên trong nhiệt độ so bên ngoài cao nhiều còn có chính là ngọn núi nhỏ này cốc chung quanh đều là rừng rậm nguyên thủy cho nên nhiệt độ không khí lại lớp một ư ơ i chút ra tiểu sơn cốc về sau chu khởi nguyên phát hiện cái này trong khu rừng rậm nguyên thủy nhiệt độ cùng độ ẩm bản thân liền so thế giới bên ngoài m u ư n cao nguyên bản tiếp cận mùa đông n h ư n g cái k i a chân quý loài nấm là không có cách nào mọc ra nhưng là ở đây hắn lại là tìm được một chút mặc dù so bình thường m u ư n ít nhưng cũng dù sao cũng so không có mưa tốt lục soát một phen chu khởi nguyên liền ngắt lấy một chút loài nấm còn có một số măng mùa đông những này sơn chân thế nhưng l à i ăn thật ngon mà lại dinh dưỡng cũng phong phú ân đây là đối với người bình thường đến nói mặc dù bây giờ cũng là biến lĩnh dị biến to lớn nhưng đối chu khởi nguyên bọn hắn như vậy người tu luyện đến nói vẫn là không có gì tác dụng quá lớn q u y một chương bốn trăm mười hai tinh cầu c h i thai chương bốn trăm mười hai tinh cầu c h i thai thiểu diên nhìn xem ta tìm được thứ gì có cây nấm còn có măng mùa đông người muốn ăn cái gì ta làm cho ngươi chu khởi nguyên rơ một cái cao hai mét g i trúc bên trong có nửa không cây nấm còn có một cây một m é t năm trở lên măng mùa đông không phải hắn muốn ngắt lấy nhiều như vậy mà là hiện tại những vật này đều biến đến dị biến rất lớn cho nên mới sẽ dùng lớn như vậy một cái k h u n g t r a n g cũng tỉ như nói cái này măng mùa đông nhìn qua lớn như vậy như thế thô một cây nhưng là không một chút nào lão non vô cùng chu khởi nguyên không có đào xuống đi trực tiếp chặt đi xuống chặt đi xuống về sau nhìn một chút không một chút nào thành đều là màu trắng măng thịt rất không tệ măng ai nha tìm tới nhiều như vậy nha ta n g ấ m lại nha ân ta muốn ăn gà con hầm nấm thịt khô xảo măng mùa đông trần tử d i ê n mắt sáng lên nhìn xem chu khởi nguyên từ k h u n g bên trong lấy ra đồ vật nàng nghĩ đến hai thứ này đồ ăn thế nhưng là thật lâu chưa ăn qua vẫn là lúc đi học đến qua tốt nghiệp về sau liền chưa ăn qua như vậy đồ ăn thường ngày tốt không có vấn đề thịt khô xào măng mùa đông có thể sử dụng đảo phi ngư lợn rừng thịt khô bất quá chúng ta cũng đừng dùng gà con trực tiếp dùng ba đầu ma ô đến hầm cây nấm đi hôm nay còn không có ăn ba đầu ma ô cái đồ chơi này không thể đoạn không phải vậy công hiệu liền không có chu khởi nguyên đáp ứng xuống bất quá gà con cũng không cần trần ự c tiếp dùng đ u ma thay ô thịt để thay thế tốt、rồi. thứ để rồi, à là y hiệu họ h nói đối 2 người bọn họ đến nói quả mặc có c dù bọn đến ú tử ít tới tốt một chút. Trần t còn cũng có hơn không, nhưng không dừng mừng. hiệu gà dù sao so quả lắm diên liên tục gật đầu đáp ứng chu khởi nguyên thấy thế cũng không có trực tiếp đậu thủ hắn trực tiếp hướng trần tử diên bên cạnh làm xung ố d ư ớ i sau đó tinh thần lực vừa nghĩ những cái kia nguyên liệu nấu ăn liền từng cái xử lý tốt nên t ắ t cát nên tắm tắm chuẩn bị cho tốt về sau cái nồi tự động liền động lên trực tiếp liền hoặc xào hoặc hầm làm ra mấy đạo mỹ vị món ngon lấy hắn thủy làm tinh bên trên chín cấp t r ủ nghệ trình độ đến nói này hoàn toàn chính là tay nghề của chủ thần muốn làm mấy món ăn chuyện nhỏ mà lại tại làm những chuyện này thời điểm chu khởi nguyên còn tại cùng tiểu diên liếc mắt đưa t ì n h nhất tâm đa dụng cũng không gì hơn cái này mà thôi đi hoa khởi nguyên ngươi làm thân quá nô、no. cái này không xương cá canh trật tiên uống ngon thật còn có cái này ma ô hầm cây nấm cũng ăn thật ngon thịt khô x à o mang mùa đông hương vị càng l à không lời nói c h â n tử diên một bên hướng miệng bên trong đút lấy đồ vật một bên bẩm lẩm mang trên mặt hạnh phúc bụi vị ân những này mỹ vị đều ăn quá ngon a có cái món sẽ làm ăn trong, trong thật đó hai cái địa phương chính là thần nông giá còn có lông nụ hai địa phương này có thể nói rất cực đoan một cái là rừng rậm nguyên thủy một cái là thế giới chứ danh khô cạn muối sắc địa lọc nủ thế kỷ hai mươi bảy mươi niên đại trước kia thế nhưng là công nhân thứ nhì đại nội lục hồ nước mặt đỗ nhưng là tạ dìm sông ngăn nước về sau từ từ lọc nủ cũng khô cạn trên thực tế chu khởi nguyên cảm thấy cái này rất hàm o n g i ế u nói cái gì tạ dìm hai bên bờ sông nhân khẩu tăng nhiều dẫn đến dòng sông héo rút cái này căn bản liền không có khả năng chu khởi nguyên cảm thấy khẳng định là lòng đất sông ngầm thay đổi tuyến đường hoặc là tình huống như thế nào bằng không như vậy hồ nước lớn cùng thanh hải hồ cũng không kém nhiều lắm làm sao lại đột nhiên cũng bởi vì ngăn nước mà khô cạn đây đương nhiên trước kia chu khởi nguyên là cho là như vậy. nhưng bây giờ hắn cũng không cho rằng là tình huống như vậy không thể nào là sông ngầm nguyên nhân cái này tinh môn nếu tại lọc nủ bên trong này duy nhất có thể giải thích lọc nủ khô cạn nguyên nhân chính là cái này tinh môn khả năng tại thế kỷ hai mươi bảy mươi niên đại thời điểm bị mở ra những cái kia nước toàn bộ đều thông qua tinh môn thả đi ân cũng có tạ dìm sông ngăn nước nguyên nhân tóm lại tinh môn khả năng c ó đại đa số nguyên nhân ở trong đó nghĩ tới đây chu khởi nguyên cảm thấy cái này rất thú vị cái này tinh môn bị mở ra nhưng là cũng không có người tới nay người đối diện là bị lọc nủ nước mới cho chết đuối rồi ân rất có thể nếu nói người đối diện khoa học kỹ thuật hàm lượng cũng không cao cùng thủy lam tinh cổ đại không sai biệt lắm lời nói trong lúc vô tình mở ra lọc nú bên trong tinh môn mà lại không có mở ra atlantis vòng phòng hộ lập tức tất cả lọc nú nước đều bị rót quá khứ do xoay sở không kịp toàn bộ đều bị cuốn đi chết đ ư ớ i đây cũng là có chuyện có thể xảy ra lọc nú sao nơi đó hiện tại giống như đều khô cạn không còn hình d á n g đi so sa mạc hoàn cảnh đều muốn ác liệt trần tử diên nghe xong trên mặt có chút kỳ quái chẳng lẽ cái này lọc lũ là bởi vì tinh môn nguyên nhân mới có thể khô cạn đầu ó c của nàng ngược lại là chuyện rất nhanh、ừ. Đích trần h khô ậ t là không còn tử a sau ra. đi đem tinh môn lấy đi, sau đó nhìn xem đến tinh i môn tuột t nhìn cùng là chuyện lấy là gì xảy đi đi. ể diên thật đúng đi qua đại ca trần kim võ đại học bọn họ lúc tốt nghiệp mang nàng cùng đi du lịch lóc nụ chính là du lịch địa điểm một trong bọn họ lúc tiên là lái xe từ giá du tại lóc nụ thế nhưng là gặp đại tội chuyện gì xảy ra đâu bởi vì bọn hắn không biết lóc nụ bên trong có mối sát địa cho nên trực tiếp lái xe liền mạnh mẽ đâm tới liền đi vào lúc ấy nửa trước đường vẫn là đi du lịch lộ tuyến không có chuyện gì phát sinh phần sau đường có người không phải nói tại trên đường này đi có cái gì tốt chơi chỉ xem đất hoang lông đều không có một t â y bọn họ còn mang theo súng săn muốn đánh săn đâu cuối cùng trần kim võ bọn hắn đổi một con đường con đường này không ai đi qua thế nhưng là ý nghĩ rất tốt đổi một con đường đi không bao xa xe lốp xe liền bạo chết mặc dù bọn hắn có mấy chiếc xe cũng đều là xe việt giã nhưng ngồi sắc cũng mặc kệ ngươi là xe gì trực tiếp liền lốp xe bạo chết cuối cùng không có cách nào phía dưới chỉ có thể gọi điện thoại cầu cứu còn tốt lọc nù bên trong có căn cứ quân sự cuối cùng được cứu vớt nhưng cũng bị trong nhà dừng lại c ở trách bọn hắn không phải không mang hậu bị lốp xe mỗi chiếc xe đều mang nhưng chính là xui xẻo như vậy đổi lốp xe về sau trở về nguyên bản trên đường thời điểm cái khác không đổi lốp xe lại bạo chết như vậy nấu một đêm thực tế là không có cách nào mới chỉ tốt gọi điện thoại cầu cứu b ọ nếu họ những công tử này, tiểu thư công này bên trong cũng tử tiểu yêu người quá đất, không có ố Quốc c Chương Cho Thánh Quang, Đế Quốc. Chương 413, Thánh Quang Đế Quốc. Cho nên nói du Đế là ị c cũng sức h phải lượng m đi, không thể xung động phía dưới kế hoạch gì đều không kế thể phía h xung o ạ cùng h không hành,、đây、không phải hành gì gì xung động, ngu đều đến đi đi đây liền lưu tiêu xuẩn kia nói Nếu có, trực cái c tiếp một sái, vi. là là là là là đoàn du lịch n à y không sao cả bởi vì rất an toàn đương nhiên điều kiện tiên quyết là tìm tới một cái đáng tin cậy công ty du lịch nhưng là nếu như muốn từ giá du hoặc là con lừa đi hoặc là kỵ hành vậy liền không thể không nói một câu muốn chú ý nhân thân của mình an toàn những năm này đến nay rất nhiều đi ra ngoài đơn độc lữ hành người trẻ tuổi đều ở nửa đường mất tích những n à y mất tích người trẻ tuổi dĩ nhiên không phải gặp được cái gì giá thú hoặc là tai nạn xe của gì mà là đụng phải người xấu có mất tích về sau bị giết chết đây chính là đụng phải cướp bóc còn có bị bắt lại bắn đi những người này đều là bị bán đến ngoại quốc làm thợ mỏ đi mất tích nữ nhân sẽ càng thêm thê thảm đều là bị bán đến ngoại quốc từng cái sòng bạc hoặc là cái nào đó rong binh tràn lan quốc gia bên trong kỹ viện bên trong đi càng thậm chí sẽ bị bán đến cái nào đó dừng thiên nước độc nông thôn đi làm trúng vợ không cần nói hiện tại là hiện đại không có, có chuyện ó c như vậy chuyện như vậy nhiều đi hàng năm mất tích cùng thụ hại người là rất nhiều chỉ là có một số người mất tích về sau trong nhà đều không có báo cảnh cho nên đều không có xử lý như thế nào những người ta đó vì cái gì không báo cảnh bởi vì báo cảnh cũng tìm không thấy người mà lại những ngày không báo cảnh người ta đều là nhà c u n g khổ không có cái này tiền đi tìm một cái nhìn qua cũng không biết chết ở đâu người người còn sống sót mới là trọng yếu nhất cũng không phải là bọn hắn máu lạnh mà là không có cách bọn họ không thương tâm sao khẳng định là thương tâm nhưng là có biện pháp nào đâu mất tích người khẳng định không phải chết rồi chính là bị không biết làm tới đi đâu rất khó tìm trở về có lẽ có người sẽ nói coi như rất khó tìm đó cũng là thân nhân của mình vì cái gì không đi tìm làm sao tìm được báo cảnh chỉ là ngay tại chỗ sẽ ghi chép một chút sau đó liên hệ mất tích thẩm tra một chút manh mối nhưng là bình thường mà nói khẳng định là tìm không thấy mất tích không phải tử vong chết rồi còn có thể tìm tới manh mối mất tích lời nói rất khó tìm ai biết người sẽ bị đưa đến đi đâu à thế giới lớn như vậy tìm người vậy đơn giản chính là mò kim đáy biển mà lại nhà cùng khổ không có tiền đi đăng báo mà lại chính mình cũng không có khả năng ra ngoài tìm đi nhà c u n g khổ bên trong bản thân cũng chỉ có mấy cái tia trụ cột đều đi tìm người này toàn ra người còn có sống hay không rồi cho nên chính mình đi du lịch cũng phải lượng sức mà đi phải có kế hoạch đi lữ hành tỉ như nói kỵ hành quá trình bên trong muốn tính toán tốt hôm nay có thể g â y đến vị trí nào vị trí nào là thành thị ở c h ỗ đó muốn làm đến trời tối không đi đường mà lại đi đường thời điểm cũng tốt nhất mở ra một cái lai、like、sở trệ ảm dùng di động lai、like、sở trệ ảm kỵ hành cũng không tệ như vậy sẽ ghi chép chính mình ở nơi nào vạn nhất đụng phải người xấu còn có thể hướng người xem cầu cứu quả thực chính là một công nhiều việc tóm lại chính là một câu một mình du lịch có p h o n g hiểm đi ra ngoài cần cẩn thận sớm trước kế hoạch trên đường muốn an toàn mặc kệ làm chuyện gì đều muốn đầu tiên nhớ kỹ an toàn đệ nhất sinh mạng chỉ có một mất đi về sau sẽ không còn có cho nên mời chân quý sinh mệnh tiểu diên đã đến lóc nủ trên không xem một chút đi cái này toàn bộ lóc nủ thật đúng rất giống người một lỗ thai không hổ là tình cầu chi thai đến đặt tên chu khởi nguyên phát hiện tinh làm chiến cơ đã đến lóc nủ trên không về sau hắn vội vàng nhắc nhở một chút tiểu diên ai nha đây là lần đầu cách gần như thế nhìn toàn bộ lóc nủ đâu thật rất giống một lỗ thai trần tử diên cũng không có trên l ọ c đủ không nhìn qua cảnh s á t như vậy nàng chỉ là tại trên mạng trong tivi nhìn thấy qua quá hưng vĩ cái này to lớn lỗ thai hình dạng giống như là toàn bộ tinh cầu lỗ thai giống nhau cái đôi này trên l ọ c đủ không thưởng thức sau một lát cuối cùng vẫn là x u ố n g dưới dù sao còn có chuyện phải làm cũng không phải tới chơi mà lại nơi này xác thực không có gì tốt chơi một mảng lớn đất bị nhí mặn có cái gì tốt nhìn c h ù i lùi địa phương tinh trần không có lầm chính là ở đây tinh Lam c trần cơ hạ rất i xác định chính là ở phía dưới đúng là tại hạ mặt cùng thần nông giá tiểu sơn cốc không giống ừng tốt a chu khởi nguyên án lấy tinh trần chỉ thị phương vị đi đến mục đích sau đó tay phải thả đi lên chỉ là trong nháy mắt tay phải của hắn tâm có chút đâm đau một cái đây là tại kiểm tra gna vì phòng ngừa tinh môn bị địch nhân thu hoạch atlantis làm đa trọng phòng bị đầu tiên không phải thủy làm tinh nhân cái này tinh môn quyền khống chế là không thể nào bị cất đoạt hiện tại mặc dù nói chỉ là đơn giản kiểm tra một chút chu khởi nguyên giờ l A, nhưng trên thực tế tại hắn nắm tay để lên thời điểm liền kiểm tra qua chu khởi nguyên tinh thần khí t ứ c hoặc là nói là linh hồn khí t ứ c đừng hỏi atlantis văn minh là làm sao làm được đã thăng làm thần cấp văn minh bọn họ thủ đoạn đã là quỷ thần khó lường ông chu khởi nguyên chỉ cảm thấy một cỗ quen thuộc sáo lộ n à o tới trước mặt năng lượng màu xanh lam này lưu một nháy mắt ngay tại hắn phía trước trên mặt đất lưu chuyển ra một khối lớn địa phương dần dần bị che kín cái này quá dễ thấy nơi này chính là lọc đủ cũng không phải thần nông giá chỗ sâu từ trường hỗn loạn tiểu sân cốc bất quá chu khởi nguyên sớm liền cùng tinh trần nói để nó đem nơi này cho che đậy cho dù có vệ tinh ở trên không thời khắc chính xác cũng phát hiện không được lọc đủ nơi này dị thường biến hóa mà lại nơi này rất vắng vẻ khoảng cách căn cứ quân sự cũng rất xa xôi căn bản liền không biết có người tới ầm ầm tạch tạch tạch, mặt đất t r ầ m rãi mở ra quỷ biết vì cái gì căn cứ này lại biến thành mặt đất mà lại phía trên lại còn ngụy trang n g u xác làm giống như là trụ sở bí mật giống nhau chu khở cái này atlantis căn cứ thật đúng là có thể ngụy trang đây chỉ là một không có ý nghĩa công năng mà thôi vốn là còn đủ loại vũ khí phòng ngự nhưng bây giờ trong căn cứ cái gì cũng không có đều bị atlantis người cho hủy đi đi theo chính bọn họ thuyết pháp chính là này nhưng đều là t i ề n tới có thể lưu lại tinh môn cũng rất không tệ có tinh môn hệ thống những người còn lại hẳn là sẽ phát triển rất tốt nói không chừng qua không biết bao nhiêu năm về sau lại sẽ có một cái thần cấp văn minh xuất hiện cũng nói không chừng đấy chứ chỉ bất qua atlantis văn minh không nghĩ tới chính là s á c thực sau khi bọn hắn rời đi những người còn lại phát triển rất nhanh cũng đúng là đạt tới văn minh cấp chín trình độ nhưng là để người không nghĩ tới chính là thủy lam tinh tha i nạn y nguyên còn tại thủy lam tinh chung quanh xuất hiện một cái thời không thông đạo lần này xuất hiện người hoặc l à thần cũng không phải là thường hy nữ thần ôn nhu như vậy thích che chở người thần mà là xuất hiện một cái đến từ hỗn độn chỗ sâu ma thần bọn nó hỉ nộ vô thường thủy lam tinh nhân loại theo chúng chính là nhỏ yếu chủng tộc tiện tay có thể lấy giết chóc đồ vật lấy lúc ấy atlantis còn sót lại văn minh cấp chín khoa học kỹ thuật trình độ một chút cũng không làm gì được bọn chúng kết quả sau cùng là thủy lam tinh bên trên còn sót lại văn minh bị ma thần đổi đi ma thần chiếm cứ thủy lam tinh mà còn sót lại văn minh không dám ở g i i ngân hà chờ lâu đành phải rời xa chính mình hành tinh mẹ đây chính là vũ trụ đỉnh cấp thế lực cấp chín văn minh khoa học kỹ thuật thánh quang đế quốc lai lịch bọn họ tại atlantis khoa học kỹ thuật phía trên phát triển ra chính mình tán mới thánh quang khoa học kỹ thuật từ đó sáng lập ra một loại khoa học kỹ thuật sinh vật bị bọn hắn xưng là thiên sứ hào thiên sứ hào là một loại độc lập khoa học kỹ thuật sinh vật sử dụng chính là sinh vật khoa học kỹ thuật tăng thêm linh hồn khoa học kỹ thuật sinh vật khoa học kỹ thuật chế tạo ra thiên sứ hào thân thể linh hồn khoa học kỹ thuật đem tử vong nhân loại linh hồn bắt giữ sau đó quán thâu đến thiên sứ hào bên trong từ đó tân sinh thiên sứ hào có thể trưởng không ánh sáng lực lượng tên của thánh quang đế quốc cũng là từ chỗ này tới mà tại thánh quang đế quốc bị đuổi đi về sau hôn đột ma thần trên thực tế cũng không có ở thủy l a m tinh bên trên đ ợ i bao lâu nó cũng không thích điểm này năng lượng đều không có thế giới cho nên đang chờ đợi mười vạn năm về sau nó liền phát hiện thời không thông đạo vết tích từ đó rời đi thế giới này nhưng là thánh quang đế quốc không dám trở về bọn họ sợ sợ sau khi trở về vạn nhất chọc g i ậ n ma thần đuổi theo bọn hắn giết lời nói vậy bọn hắn chỉ sợ chỉ có diện tộc một con đường Khi thật ô ngay riêng Thánh gì q u n g lúc đó phong thần đế quốc cấp một văn minh đều không phải thường hy nữ thần có thể nói là nhìn xem bọn hắn phát triển mà lại nếu không có nàng hộ giá hộ tống đoán c h ờ n g phong thần đế quốc nhân loại sẽ chết quá sức thường hy nữ thần thông qua thời không thông đạo đi tới thủy lam tinh về sau nàng liền phát hiện nơi này thời không cũng không ổn định cho nên thỉnh thoảng sẽ có từng cái thời không người hoặc là vật x u y ân phúc, phúc thánh nhân lão tử nói tục ngữ mặc dù nói thời không thông đạo có đôi khi sẽ xuyên qua tới một chút đối phong thần đế quốc hữu chỗ tốt đồ vật nhưng cũng sẽ xuyên qua tới từng cái kỳ dị sinh vật đặc biệt là loại kia rất h á cám rất khát máu sinh vật xuyên qua tới nhiều nhất chính là như vậy đồ chơi vì cái gì xuyên qua tới nhiều nhất là h á cám khát máu sinh vật cái này muốn nói đến liên quan tới không gian t r ụ xuất vấn đề có một chút thế giới bên trong những này hắc cám khát máu sinh vật chính bọn họ g i ế t không chết cho nên đành phải phát minh một chút cùng loại phong ấn hoặc là không gian trục xuất p h á p thuật nhưng trên thực tế toàn bộ đều là nguy trang đem những này hắc cám khát máu sinh vật đều cho ném vào thời không thông đạo bên trong để bọn chúng tự sinh tự d i ệ t dù sao không muốn tại thế giới của mình gây sự là được đến nỗi bọn chúng sẽ tới đi đâu n à y trục xuất người có thể không xem vào tục ngữ nói tốt đạo h ư u chết mà bần đạo không chết thế giới khác gặp nạn liền gặp nạn dù sao thai họa không đến thế giới của mình là được những này buồn nôn quái vật thông qua thời không thông đạo xuyên qua đến thủy lam tinh về sau nếu không phải thường hy nữ thần bảo hộ phong thần đế quốc đều sớm xong đời từ đó phong thần đế quốc cũng nhận được đại lượng tài nguyên từ đó khoa học kỹ thuật phát triển thêm một bước hơn nữa còn lợi dụng các loại quái vật còn có các loại dị thế giới khoa học kỹ thuật phát triển gia tán mới cơ giáp văn minh phong thần đế quốc cơ giáp là thế giới đỉnh tiêm có đủ loại cơ giáp tỷ như ba mắt cơ giáp khuyển thần cơ giáp thiên bồng cơ giáp đấu chiến cơ giáp chờ một chút một hệ liệt phong thần cơ giáp k ụ k ụ trên thực tế những cơ giáp này đều là thường hy nữ thần cho ra hình thái nàng vì nhớ lại thế giới hồng hoang từng cái đạo hưu cho nên để phong thần đế quốc chế tạo ra một nhóm lớn lấy thế giới hồng hoang chư thần vì bản m có thể nói rất kỳ hoa phong thần đế quốc lại còn thật chế tạo ra mà lại công năng rất cường đại nắm giữ đủ loại thần kỳ lực lượng nhưng cũng là bởi vì thường hy nữ thần trợ rút cái này một nhóm cơ giáp là phong thần đế quốc cường đại nhất cơ giáp cho nên được xưng là phong thần cấp cơ giáp thường hy nữ thần rời đi về sau phong thần đế quốc liền chế làm không được loại này phong thần cơ giáp dù sao bên trong chứa cái vũ trụ này không tồn tại tri thức đó chính là các loại trận pháp phù văn tri thức phong thần đế quốc nhà khoa học không hiểu thứ này cho nên không cách nào chế tạo ra mà còn chờ đến thường hy nữ thần rời đi thủy lam tinh trở về thế giới hồng hoang về sau nàng vốn là lưu lại một cái phong ấn phong b ế thời không thông đạo một đoạn thời gian nhưng là không nghĩ tới chính là nàng lòng tốt xử lý chuyện xấu thời gian dài thời không thông đạo không có xuyên qua tới quái thú về sau phong thần đế quốc liền v u n g l ò n g hành tinh mẹ cảnh giác đằng sau cái gì đều không cần nói cùng thánh quang đế quốc một cái dạng bị đổi ra chính mình hành tinh mẹ phong thần đế quốc mẫu tinh bên trên nhân loại bị giết chết hơn phân nửa bọn họ rất là hối hận nhưng không làm nên chuyện gì bọn họ không dám dừng lại tại thủy làm tinh cho nên rời xa quê quán đi chiếm cứ một cái hạ hệ xa xa d á m thị nơi này mà lại không dám phái người t i ề đến để tránh xuyên qua tới bọn quái vật giết tới có thể nói phong thần đế quốc cùng thánh quang đế quốc ví dụ mặc dù thê thảm nhưng cũng không phải là thảm nhất bọn họ v ậ n khí tốt phát triển lên hiện tại y nguyên vẫn tồn tại nhưng thủy lam tinh bên trên cũng không chỉ thai ngén hai người bọn họ văn minh nhân loại tại trước mặt bọn họ hoặc là đằng sau y nguyên còn có vô số văn minh nhân loại bị xuyên qua tới đủ loại hoặc là k h á t máu hoặc là buồn nôn quái vật chỗ phá hủy toàn bộ văn minh bị phá hủy đến không hết cho nên nói phong thần đế quốc cùng thánh quang đế quốc là may mắn mặc dù mất đi hành tinh mẹ nhưng bọn hắn y nguyên trở thành trong vũ trụ cấp cao nhất thế lực thật sự chính là chống rông a chu khởi nguyên cùng trần tử diên hai người đi vào lọc nụ tinh môn trong căn cứ bốn phía đi dạo một lần về sau hắn có chút thở dài quả nhiên là chính hắn suy nghĩ nhiều người khác có thể lưu lại tinh môn hệ thống cũng rất không tệ còn nhiều nghĩ gì thế kỳ <cười> hỉ chúng ta có thể được đến đặt lặng thì sao hỏa tinh không thành lũy cũng không tệ à lão công ngươi đây là lòng tham không đủ nha trần tử diên mang trên mặt trêu chọc nàng biết mình lão công đang đáng tiếc cái gì không phải liền là căn cứ thiết bị đều bị hủy đi không sao nàng cho rằng người khác như vậy đều vẫn là tốt không có đem tinh môn cho hủy đi, đi. coi như bọn họ vận khí tốt trên thực tế thật đúng là như vậy thanh quang đế quốc thế nhưng là atlantis văn minh còn sót lại văn minh kỳ thật tại lúc ấy thanh quang đế quốc vốn là biết tinh môn tồn tại nhưng bởi vì thời không thông đạo tồn tại thanh quang đế quốc một trận kém chút bị diệt tộc tất cả biết tinh môn tồn tại người toàn bộ đều tại một trận thai nạn bên trong tử vong cho nên tinh môn mới có thể bị còn sót lại tại thủy lam tinh bên trên nói cách khác hiện tại trừ chu khởi nguyên cùng trần tử diên hai người trong vũ trụ không có ai biết tinh môn là thứ đồ gì thôi ta ta chính là tùy tiện nói một chút mà thôi chu khởi nguyên nhìn xem tiểu diên cười khổ một tiếng đúng vậy à chính mình lòng tham không đủ có thể được đến một vài thứ cũng không tệ dù sao cũng so không có tốt được rồi vậy chúng ta tiếp tục xuất phát tiến đến hỉ mã lạp nhã dây núi chúng ta muốn tìm hạ một chỗ tại đỉnh nghệ vỡ z bên trong không nghĩ tới tinh môn vậy mà tại đệ nhất thế giới cao phong bên trong chúng ta cũng đi leo lên thủy lam tinh đệ nhất cao phong đi chu khởi nguyên nhìn thoáng qua tinh môn địa đồ về sau trong nước còn lại một cái tinh môn là tại đỉnh nghệ vỡ z bên trong thật đúng là sẽ tìm địa phương a cung địa cầu khác biệt thủy lam tinh bên trên đỉnh nghệ vỡ z toàn bộ đều thuộc về thuộc về công nhân quốc â phải nói toàn bộ hỉ mã lạp nhã dây núi đều là công nhân quốc thổ hoàn toàn chính là một cái thiên nhiên b i ê n giới mà lại cũng là tấm bình phong thiên nhiên đem tất cả ngoại quốc đều ngăn cản tại bên ngoài cổ đại thời điểm chiếm cử nơi này về sau có thể nói là một đại địa lý ưu thế tốt lắm chúng ta đi xem một chút thủy lam tinh đệ nhất cao phong trần tử diên cũng là không có bỏ qua châu phong tục ngữ nói tốt thiên kim chi tử không ngồi dưới mái hiên chuyện nguy hiểm như vậy trần ra là sẽ không cho phép nhà mình dòng chính đi làm vậy thì tốt chúng ta đi chu khởi nguyên để tinh trần điều động đĩa bay tới vận chuyển lọc lù nơi này nguồn năng lượng t h i ế t bị sau đó chính mình cùng tiểu diên ngồi tinh lam chiến cơ rời đi hướng phía hỉ mã lạp nhã dây núi nhanh chóng xuất phát tinh lam chiến cơ tốc độ rất nhanh một phút liền đến lúc đó ân cùng chu khởi nguyên nói lời đó chính là cái mông đều ngồi trưa n ắ n g hổ liền lại muốn ra ngoài q u y một chương bốn trăm mười lăm leo lên đỉnh nghệ vờ z thật là đồ sộ cái này đỉnh nghệ vờ z thật sự là quá cao a đỉnh nghệ vờ z ngươi tối cao hùng vĩ nhất ta vì ngươi kiêu ngạo vì ngươi tự hào ếch đây là cái gì câu chu khởi nguyên giống như một bộ thi h ư n g đại phát dáng vẻ bất quá cái này lời nói ra làm sao như thế giới đâu kỳ hỉ trần ha ha, không không tử diên nhìn xem phía dưới thường cách một đoạn đường liền có một cái bình đài trên bình đài đều là lều những địa phương này đều là đỉnh nghệ vợ z tiếp tế địa là lâu dài chú đóng ở nơi này hơn nữa còn có t r ạ n gác có quân nhân ở đây tuần tra dù sao cũng là b i ê n cảnh đến đỉnh nghệ vợ z đều muốn xử lý giấy chứng nhận dù sao cũng là biến cảnh không thể tùy tiện người nào đều chạy tới nơi này không có giấy chứng nhận là không để bên trên đỉnh e ễ e ợ z đương nhiên cho dù có giấy chứng nhận ngươi một người đến đỉnh e ễ e ợ z người khác cũng sẽ không để ngươi đi lên nơi này chính là muốn ra cửa vẽ tiền ngươi một người đi lên vạn nhất xảy ra chuyện gì phía dưới k i a đội cứu viện vì một mình ngươi đi bốc lên nguy hiểm tính mạng cứu viện đây không phải là lãng phí tài nguyên sao cho nên một người là không thể nào để bên trên đỉnh lễ vợ z trừ phi đến chính là một đám người mới có thể để lên núi ở trong đó còn muốn có leo lên kinh nghiệm muốn thích ứng cao nguyên phản ứng không phải vậy nghĩ cùng đừng nghĩ bên trên đỉnh lễ vợ z đi lên cũng là m u ố chết trần i ể u d tử diên nhìn một chút chu khởi nguyên chỉ địa đồ ở chỗ đó phương vị yên tâm xuống dưới quả nhiên khoảng cách rất xa vậy liền không sao cả đỉnh n g h vỡ d é t lớn như vậy địa phương sẽ không có người chạy đến chỗ nguy hiểm như vậy đi phải biết càng đi chỗ ca b ò gió liền sẽ càng lớn ai sẽ chạy đến bên bờ vực đi à, cái này rơi xuống này thật chính là thập tử vô sinh có thể không có cái gì nhảy núi xuyên qua hoặc là nhảy núi phải kỳ n g ộ cái gì đây đều là lừa gạt tiểu hải tử căn bạc không có khả năng mặc dù nói hiện tại đám người đều sử dụng sơ cấp gen cường hoa tề nhưng từ vách đá vạn t r ư ợ n g bên trên rơi xuống ý nguyên sẽ chết thẳng thảm nói đến cũng là cổ quái thủy lam tinh bên trên sinh vật biến dị hiện tại khắp nơi đều là lại còn có nhiều người như vậy đến b ò đỉnh nghệ vợ rẹt đúng vậy rất nhiều người bình thường đều không có nhiều người như vậy đến b ò bởi vì thật nhiều người đều là leo đến nửa đường lại không được chân chính leo đến đỉnh núi kia là số ít người kỳ thật thích leo lên cao phong người vẫn là rất nhiều khiêu chiến cực hạn là tất cả mọi người thích một cái hạng mục hiện tại những người này sử dụng cường hóa tề tăng cường thể chất của mình cái này leo lên cao phong coi như so trước kia muốn dễ dàng rất nhiều coi như bản thân không có kinh nghiệm gì người hiện tại cũng có thể leo đến một nửa lộ trình có thể nói rất là kích thích một bọn thích leo lên người đ ỉ n h e v e r vỡ z thế nhưng là thủy l a m tinh đệ nhất cao phong chinh phục đ ỉ n h e v e r vỡ z có phải là liền đại biểu cho chinh phục toàn bộ thủy l a m tinh tất cả sơn phong rồi điểm này không thể nghi ngờ đ ỉ n h e v e r vỡ z chính là đại biểu cho thế giới leo lên đỉnh cao nhất chỉ cần chinh phục đ ỉ n h e v e r vỡ z này tại leo lên một chuyến này bên trong vậy coi như là đại lao cấp bậc tiểu diên muốn không chúng ta cũng đi leo lên một lần đ ỉ n h e v e r vỡ z thế nào chu khởi nguyên nhìn xem phía dưới thỉnh thoảng có một đội giống như con kiến đám người ngay tại leo lên đỉnh n ệ vờ d ẹ t hắn có chút kích động mặc dù bây giờ đỉnh n ệ vờ d ẹ t với hắn mà nói khả năng chẳng khó khăn gì muốn lên ngọn núi này còn không đơn giản sao một phút đều không cần hắn đều có thể leo lên đỉnh n ệ vờ d ẹ t đỉnh núi nhưng là đây cũng là một loại thể nghiệm không cần chính mình vượt mức bình thường năng lực từng bước một đi lên đỉnh núi đây cũng là một sự rèn luyện tốt lắm ngươi nghĩ bỏ chúng ta liền cùng đi bỏ thôi trần tử diên nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau nàng một n g ụ n sẽ đồng ý xuống dưới chỉ cần hai người cùng một chỗ nàng cảm thấy mặc kệ làm gì đều có thể. Tốt. vậy ta để công ty người t r ư ớ c cho hai chúng ta xử lý cái giấy chứng nhận miễn cho một hồi phiền phức chu khởi nguyên nhẹ gật đầu sau đó liên hệ trợ lý thẩm tuệ phương để nàng tranh thủ thời gian hỗ trợ làm biên cảnh xuất cảnh chứng minh biên phòng chứng đỉnh nghệ vợ z bởi vì l á tại trên biên cảnh cho nên nhất định phải làm biên phòng chứng vâng không vạn nhất có phần tử phạm tội từ đỉnh nghệ vợ z chạy vậy liền phiền phức mà lại biên cảnh thường xuyên có tay buôn ma túy ẩn hiện liền càng thêm là muốn chú ý cẩn thận giấy chứng nhận làm rất nhanh chu khởi nguyên liền đạt được thẩm tuệ phương báo cáo nói là muốn hắn đi đỉnh nghệ vợ z phía dưới quản lý chỗ đi nhận lấy giấy chứng nhận là được Tập thuế quý muốn làm thứ gì, là rất đoàn làm là muốn nhanh, quý gì, chu ỉ cần cả không phải tạo phản, trên đường phải đi tạo tất đ ề là đèn xanh, ưu tiên làm. Ngài đèn xanh, tiên xin hỏi ngài có gì cần sao? hỏi Chu ưu tốt, trợ giúp gì có khởi nguyên đi vào quản lý chỗ về sau quản lý chỗ nhân viên vẫn là rất nhiều một loạt phía sau bàn làm việc ngồi l y người hiện tại bên trong cũng có rất nhiều đến du lịch hoặc là leo lên người đang bận bịu hỏi thăm các loại vấn đề người tốt ta tới lấy biên phòng chứng chu khởi nguyên lấy ra chứng minh nhân dân của hắn cùng thân phận của tiểu diên chứng đưa tới sau đó nói được rồi ngài xin chờ chốc lát nói xong nhân viên công tác ngay tại trên máy vi tính thao tác lên đầu tiên là quét xuống thẻ căn cước sau đó lập tức chu khởi nguyên thỉnh cầu ghi chép liền bắn ra ngoài phía trên thỉnh cầu ghi chép đã thông qua chỉ cần cấp cho biên phòng chứng thành đi nhân viên công tác lập tức liền lấy ra một tấm viết có giấy thông hành n h ạ t tờ giấy màu đỏ phía trên in công nhân quốc biên cảnh quản lý khu rất nhanh nhân viên công tác liền đem tấm này giấy thông hành một mặt nhét vào máy đánh chữ bên trong sau đó trên máy vi tính một vài thứ bị ấn ở bên trên cũng chính là chu khởi nguyên hai người bọn họ tư liệu in ở phía trên ấn tốt về sau lại lấy ra đến đóng một cái chương hết thẻ liền giải quyết tiên sinh cho ngài căn cứ chính xác kiện xin cầm tốt tổng cộng là bảy mươi khối tiền làm giấy chứng nhận đương nhiên là đòi tiền có một cái phí thủ tục còn có ba mươi đồng tiền tiền thế chấp bọn họ hai người một người ba mươi lăm khối tiền nếu là tại hộ khẩu bản địa làm biên phòng chứng muốn không có bao nhiêu tiền giá thành phí một tấm m ộ ư ơ i ba khối tiền đi nhưng là tại cái này tây tạng bản địa làm lời nói liền cần tiền thế chấp mà lại muốn tại quy định thời gian bên trong trở về nơi này mới có thể trả lại tiền đ ặ t cọc kim đương nhiên ngươi nếu là không muốn tiền thế chấp cũng có thể trực tiếp đi về nhà chắc hẳn không có người để ý lúc trở về tiện đường đem tiền thế chấp cho lính trở về ra cái này quản lý chỗ về sau chu khởi nguyên l á i xe mang theo trần tử diên nhanh như chấp hướng phía đỉnh nghệ v ở dệt đi qua cái này chiếc xe việt d ã là chu khởi nguyên ở bên ngoài từ trong không gian giới chỉ lấy ra ân là cố ý đặt ở bên trong dự bị hơn nữa còn là phản ứng tổng hợp hạt nhân làm năng lượng có người nhìn thấy đoán chừng còn tưởng rằng là điện năng hiện tại tập đoàn thuế quý cũng bán loại xe này sông điện năm phút đồng hồ chạy một nghìn cây số có thể nói là ngưu bước tới cực điểm q một chương bốn trăm m ư ơ i sáu đỉnh nghệ vợ dệt leo lên đội ngũ chương bốn trăm m ư ơ i sáu đỉnh nghệ vợ dệt leo lên đội ngũ trên đường đi chu khởi nguyên lái xe hướng phía đỉnh lễ vợ dẹt mà đi đầu tiên là đến đỉnh này đỉnh lễ vợ dẹt giao lộ ở đây mua vé vào cửa một người muốn hai trăm khối tiền mà lại xe đi vào cũng phải lấy tiền chu khởi nguyên hai người bọn hắn cái hết thảy ra tám trăm khối tiền mới đi vào nói cách khác xe việt giã liền tương đương với hai người bọn họ tiền vé vào cửa xe này là theo bánh xe tính toán một cái bánh xe một trăm khối tiền ách nếu nói ngươi là cưới dân bản xứ xe đi qua vậy liền chỉ dùng ra một cái cửa vé tiền xe cùng lái xe người khác cũng sẽ không đòi tiền có thể nói vẫn có chút hố cái gì đều muốn tiền mà lại lái xe đến đỉnh nghệ vợ rẹt đại bản doanh lều khu về sau liền không thể hướng phía trước mở nhất định phải đậu ở chỗ này khoảng cách chân chính đỉnh nghệ vợ rẹt doanh địa còn có tốt mấy cây số hoặc là đi đường đi qua hoặc là ngồi hoàn bảo xe đi qua cũng chính là xe điện một người còn muốn ra mấy chục khối tiền bất quá là qua lại hai lần chi phí một người hai nghìn ba mươi khối tiền đương nhiên chu khởi nguyên cùng tiểu diên lái xe tới thời điểm liền trên người mình thi triển một cái cỡ nhỏ pháp thuật là một loại để người xem nhẹ chính mình pháp thuật sẽ không để ý hai người bọn họ hình dạng thế nào cái này cỡ nhỏ pháp thuật rất đơn giản luyện ký một tầng đều có thể dùng là thuộc về h u y ê n thuật một loại tên là mê h u y ê n thuật các ngươi tốt xin hỏi các ngươi là chuẩn bị leo núi sao chu khởi nguyên cùng trần tử diên vừa mới hạ hoàn b ả o xe còn không có nhìn kỹ một chút đỉnh lễ vờ dẹt doanh địa đâu bên cạnh liền thoát ra tới một người hỏi bọn hắn một câu chu khởi nguyên đầu tiên là ngần người sau đó mỉm cười trả lời một tiếng ngươi tốt đúng vậy chúng ta cái này chính chuẩn bị một chút về sau leo núi đâu ngươi đ â y l à chú ý tới cách đó không xa còn có năm sáu người nhìn xem bên này chu khởi nguyên trong nháy mắt liền biết người này muốn làm gì muốn kéo người về chỗ vì cái gì nhiều người như vậy còn không xuất phát còn muốn kéo người về chỗ、đâu? nguyên nhân đầu tiên chính là càng nhiều người an toàn càng có bảo hộ nguyên nhân thứ hai chính là có thể có người chia sẻ một chút mời nghề nghiệp leo lên người tiền mặc dù nói có thể đến leo lên đỉnh nghệ vợ dẹt người đều sẽ không là người nghèo tối thiểu nhất cũng đều là lương một năm mấy chục hơn trăm vạn cao cấp kẻ làm thuê bọn họ cũng sẽ không thiếu hụt cái này mời người tiền cho nên nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là người nhiều an toàn càng thêm có bảo hộ chia đều mời người tiền đây chỉ là nhân tiện mà thôi chuyện là như vậy bạn bè các ngươi hai người cũng không có khả năng leo núi nhân viên công tác sẽ không cho phép muốn tổ đội về sau phối hợp với nhau mà lại ở giữa còn muốn có nhân sĩ chuyên nghiệp để dẫn dắt nếu không đình n g vợ dẹp nhân viên công tác sẽ không để cho người leo núi dù sao đây là chuyện rất nguy hiểm cho nên chúng ta tổ chức một chút người ngươi nhìn xem muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ như vậy vừa đến người nhiều lẫn nhau có thể c h i ề u ứng lẫn nhau thứ hai lời nói còn có thể chia đều mời chuyên nghiệp leo lên nhân viên tiền cái mới nhìn qua này ba mươi tuổi trở ra thanh niên vóc dáng một trăm tám mươi dáng người rất khỏe mạnh không mập không ốm nhìn qua cùng thường xuyên rèn luyện người giống nhau trên thực tế đây cũng là bởi vì gen cường hóa dịch bằng không giống bọn hắn loại này bạch lĩnh hoặc là kim lĩnh cấp bậc người mà nói không có quá nhiều thời gian đi kiện thân bởi vì xã giao cùng việc làm thực tế nhiều lắm hơi có chút thời gian ở không còn đi học tập một chút việc làm tương quan tri thức dù sao thành công cũng không phải là ngẫu nhiên mà là kiên trì cố gắng học tập kiên trì để cho mình biến càng thêm tốt cơ hội chấp mắt là qua tất cả cơ hội đều là lưu cho người có chuẩn bị một người muốn làm gì đầu tiên muốn đem làm này công việc tương quan chuyện đều học giỏi học tập đến tự động đều sẽ suy nghĩ làm như thế đợi đến cơ hội tiến đến thời điểm ngươi liền sẽ ngay lập tức nắm chắc lấy chấp mắt là qua cơ hội ồ như vậy a được chúng ta có thể gia nhập các ngươi leo lên đội ngũ chu khởi nguyên nhìn tiểu diên một chút gặp nàng không phản đối về sau nhẹ gật đầu đồng ý xuống dưới À, vậy liên quá tốt rồi này quyên giới thiệu ta gọi p h n g b i n h không biết hai vị s ư n g hô như thế nào p h n g b i n h là một vị nào đó bên trên thành phố công ty quản lý tính được là làm ộ t vị kim lĩnh cấp bậc nhân vật một năm có hơn trăm vạn tiền lương đặc biệt thích leo lên cao p h ò n g từ khi thích leo lên cao p h ò n g về sau trên cơ bản mỗi một năm đều muốn đến leo lên một lần đỉnh nghĩa vợ z chỉ bất quá sau khi kết hôn trong nhà lao bà rất lo lắng hắn cái này đỉnh nghĩa vợ z thế nhưng là rất nguy hiểm trên cơ bản mỗi một năm đều có ở phía trên xảy ra chuyện thế a gọi huynh ê đệ tốt trần nữ sĩ ngươi cũng tốt phung binh biết hai người bọn họ tên về sau vội vàng nhẹ gật đầu bất quá mặc dù tuổi của hắn cấp lớn hơn một chút cũng không có mạ bội lấy ca thân phận đến nói chuyện hắn tại trong xã hội sờ soạn lần màu lâu biết có một số người đặc biệt không thích xưng hô như vậy mặc dù nhìn qua chu khởi nguyên hai người bọn họ giống như rất dễ thân cận dáng vẻ nhưng phùng b ì n h không biết mình là ảo giác vẫn là cái gì luôn luôn cảm thấy trước mặt hai người kia không đơn giản nhưng là rõ ràng liền rất phổ thông hơn nữa nhìn đến chính mình chào hỏi về sau cũng rất nhiệt tình nhưng vì cái gì đã cảm thấy người trước mặt rất có uy nghiêm thật giống như nhìn thấy lao bản g của mình giống nhau cảm giác phùng ca ngươi cũng đừng khách khí trực tiếp gọi tên của chúng ta là được chúng ta đi trước nhận thức một chút đồng đội a lúc nào xuất phát các ngươi cũng phải an bài một chút ta chu khởi nguyên nhìn xem p ù n g binh tựa như là phát giác được cái gì hắn nhanh liền rời đi chủ đề đúng đúng đúng chúng ta mau chóng tới ta cho các ngươi giới thiệu một chút còn lại thành viên phùng binh lập tức liền đáp ứng xuống sau đó thẳng gật đầu nhìn một chút cách đó không xa một chỗ phía ngoài lều đang nhìn bọn hắn một đám người vội vàng v h ấ t tay gọi chu khởi nguyên cùng một chỗ cùng hắn đi hiện tại chu khởi nguyên cùng trần tử diên hai người cũng là võ trang đầy đủ mặc trên người đều là lông mềm như nhung áo khoác bằng da toàn bộ đều là da thật hơn nữa còn đều là bạch hồ ly da bạch hồ ly mặc d ù ít, nhưng cũng không phải là không có chu khởi nguyên muốn đây còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay tăng thêm hiện tại toàn cầu biến dị về sau cái này hồ ly thế nhưng là rất lớn một con liền cho hắn cùng tiểu diên hai người một người làm hai bộ lông mềm như nhung áo khoác bằng ra ăn mặc rất mềm rất ấm áp hơn nữa còn có mũ cùng găng tay chu khởi nguyên cảm thấy tiểu diên ăn mặc rất đáng yêu xinh đẹp mặc vào cái này áo khoác về sau nàng cả người đều biến lông mềm như nhung tựa như một cái mao cầu giống nhau mà lại khuôn mặt đỏ đô đô lộ ở bên ngoài rất đáng yêu đương nhiên người khác là không nhìn thấy loại cảnh tượng này bọn họ sẽ chỉ nhìn thấy chính mình muốn nhìn đến bộ dáng cái này mê viễn thuật có thể để người nhìn thấy chính mình cho rằng đối diện là lớn lên bộ g á n g dị rất thần kỳ một loại pháp thuật mọi người làm sao đều tại cửa ra vào đâu bên ngoài thời tiết lạnh nhanh đều đi vào tới tới tới đi vào nói chuyện ta cho các người giới thiệu một chút xem ra phùng b ì n h cùng những người này đều rất quen thuộc mà lại hắn cũng là tổ chức leo lên người kỳ thật tại đỉnh nghệ vợ z hắn đã hôn hơn mười năm đã rất quen thuộc người nơi này cùng vợt mặc dù hắn tổ chức đội ngũ thỉnh thoảng liền sẽ có người bởi vì các loại nguyên nhân mà không tiếp tục leo lên đỉnh nghệ vợ nhưng vẫn là có như vậy một hai người một con đi theo hắn kiên trì leo lên mặc ộ dù chu khởi nguyên có đọc tâm thuật nhưng hắn không thể là người học tập tâm đi như vậy cũng quá vô sỉ làm người không thể như thế không điểm mấu chốt mà lại người khác cũng không phải người xấu chu khởi nguyên không thể nhìn thấy người liền dùng đọc tâm thuật mặc dù người khác không biết nhưng như thế cũng là nhìn lén người khác việc riêng tư hắn sẽ có trong lòng đánh vác mặc dù hắn không có cái gì tẩu hỏa nhập ma lo lắng có hệ thống tại tất cả cảnh giới đều dùng điểm danh vọng tăng lên nhưng lương tâm trải qua không đi khẳng định là có phùng binh dẫn đội những người này tăng thêm chính hắn hết thệ có tám người còn không có tính đến chuyên nghiệp leo lên nhân viên những người này có năm nam ba nữ liên cấp lớn nhất bốn mươi đến tuổi nhỏ nhất hai mươi ra mặt đoán chừng cũng là đại học vừa tốt nghiệp bộ dáng trừ phùng binh bên ngoài, còn l trần lâm hâm bốn mươi ba tuổi trung niên nam nhân công tác cụ thể không rõ chính hắn nói tới là một cái làm công bất quá người khác không nói chu khởi nguyên cũng lời ư đổi u theo hỏi một cái khách qua đường mà thôi an tần nam ba mươi tám tuổi tướng mạo còn được không có phùng binh cùng trần lâm hâm lớn như vậy hung á c đoán chừng không phải người phương bắc phùng binh cùng trần lâm hâm một cái là kinh thành một cái là đông bắc hắn là giang chết bên kia lâm h uy nam hai mươi hai tuổi đại học tốt nghiệp không biết là không có tìm được việc làm vẫn là bản thân liền là phú nhị đại người trẻ tuổi thích như vậy khiêu chiến cực hạn vận động một điểm m a bệnh đều không có chỉ cần không phải cố ý muốn chết trên cơ bản đều sẽ bị cổ vũ đi làm Điên đó đi đủ đệ tuổi, nói, tại cái nào đó sở nghiên cứu việc、làm. hiện tại vẫn là một cái nghiên sinh, giáo lại khiêu chiến,、vậy、liền khiêu chiến đệ nhất thế giới lên Trấn, Nam, không căn chính hắn hắn nào vẫn vận, nhưng hắn phòng, muốn nhất phòng. tâm một theo tập rất thích thấy thế cao cao làm, mà cảm cứu cứu học gì có cơ, cư sư là là leo sở vậy tăng thêm bình thường thích leo núi cho nên mới đỉnh lễ vợ d ẹ t du lịch cũng muốn thử một chút leo lên cao phong là cái dặn gì vương doanh doanh nữ hai mươi b ố tuổi hồ đình đình nữ hai mươi ba tuổi nàng cùng vương doanh doanh là k h u y ê mật là đi ra đến du lịch hai người cũng thích mạo hiểm khiêu chiến cực hạn cái gì các nàng càng thêm có hứng thú thường xuyên hai người hẹn nhau đi chơi những cái kia cực hạn vận động tỉ như nói dòng nước siết phiêu lưu n h ẹ cầu xe cắp treo tàu lượn dù lượn n h ả dù chờ một chút đều chơi lần có thể nói là truy cầu kích thích trẻ tuổi nữ hai tử bất quá thông qua các nàng nói đồ vật cũng không phải là người bình thường có thể chơi lên khả năng các nàng đều là phú nhị đại phùng ca không biết chúng ta lúc nào xuất phát đâu chu khởi nguyên nhận biết nơi này tất cả mọi người về sau hắn cảm thấy cái này mười người hẳn là không sai bị lắm tăng thêm một cái chuyên nghiệp leo lên người liền có một một người hẳn là có thể leo núi đi mà lại đỉnh n v h ệ vợ z mặt trên còn có doanh địa cũng không phải là nói không có nghỉ ngơi địa phương dù sao cao như vậy núi nào có khả năng một ngày liền leo lên a địa cầu cái dạ n gì g chu khởi nguyên không biết nhưng là thủy lam tinh nơi này đỉnh nghệ vợ z hắn mới vừa rồi cùng trần tử diên tại bầu trời thời điểm chú ý tới đỉnh n ệ v ở d ẹ t phía trên có thật nhiều doanh địa có treo quân kỳ đoán chừng là bộ đội trắng gác có treo quốc kỳ treo quốc kỳ chính là đỉnh n ệ v ở d ẹ t leo lên doanh đ ị a t ế huynh đệ chúng ta muốn ngày mai mới có thể xuất phát chúng ta tìm chuyên nghiệp leo lên người hôm nay có chuyện đi về nhà ngày mai sẽ tới ngươi yên tâm hắn cả nhà đều đem đến tây t ạ n g đến ở mà lại đối đỉnh n ệ v ở d ẹ t rất quen thuộc nghe nói lúc còn trẻ đã từng cùng một đội người leo lên đến đỉnh n ệ vợ rét đỉnh núi phùng binh cho nói một lần cái này lĩnh đội tình huống chu khởi nguyên ngược lại là không có gì kỳ quái như vậy nghề nghiệp leo lên người tại đỉnh nghệ vợ z nơi này vẫn là có thật nhiều mà lại bọn hắn thu nhập cũng không tệ mỗi một lần dẫn người bên trên đỉnh nghệ vợ z đều có thể kiếm lấy hơn mấy ngàn vạn khối tiền dù sao đây chính là cầm sinh mệnh tại mạo hiểm tiền không nhiều là tuyệt đối không thể lại đáp ứng lĩnh đội đi lên như vậy a vậy được chu khởi nguyên nghe vậy n h ẹ gật đầu dù sao hiện tại hắn cùng tiểu diên cũng là ra hưởng tuần trăng mật mà lại lúc nào trở về đây còn không phải là chính mình nói tính muốn chơi bao lâu vậy liền chơi bao lâu chuyện của công ty hắn có thể không muốn tiếp tục quản giao cho người phía dưới đi làm đi tê huynh đệ hôm nay muốn ở tại doanh địa một đêm ngươi cùng ta tới ta dẫn ngươi đi thuê một cái lều phùng binh sau khi suy nghĩ một chút lại cùng chu khởi nguyên nói lều là nhất định phải mướn đỉnh nghệ vợ d ẹ t phía trên thế nhưng là lâu dài băng tuyết mặc dù chân núi nhiệt độ cao một chút nhưng bây giờ thế nhưng là tiếp cận lập đông vẫn là rất lạnh được rồi phùng ca chu khởi nguyên đáp ứng sau đó lại hướng phía những người khác chào hỏi về sau mang theo tiểu diên đi theo phùng binh ra lều trại đi theo phùng binh rất nhanh liền đi đến một cái đại cửa trứng đồng sau đó xoáy mở lều trực tiếp đi vào lao dương vị này là hôm nay vừa tới đủ nguyên h u n h đệ cùng lao bà hắn chúng ta hôm nay còn không thể xuất phát muốn chờ l ã o trịnh đi lên về sau chúng ta mới xuất phát bây giờ không phải là mang đủ nguyên huynh đệ tới thuê một cái liều sao phùng binh miệng bên trong lão trịnh chính là hắn mời lĩnh đội tên ủy t r í n h tư quốc hôm nay có bốn mươi mốt tuổi đi tới tây tạng đã có hai mươi năm lúc ấy hắn liền gia nhập một cái kinh nghiệm phong phú leo lên người đội ngũ sau đó chật vật leo lên đến đỉnh n ệ vỡ dẹt đỉnh núi có thể nói là chiến tích huy hoàng Thì thật v đương nhiên hiện tại có lẽ đều không tin những vật này nhưng thực chất bên trong tính sợ vẫn là để bọn hắn không muốn đến đỉnh lễ vợ dẹp phía trên bỏ cho nên làm những chuyện này người toàn bộ đều là công nhân quốc địa phương các người tây tạ n g bản địa đích sắc rất ít người người hướng đỉnh lễ vờ d è t phía trên chạy cho dù có đó cũng là số ít cũng là không có tín ngưỡng người khởi nguyên cái này lều cũng không tệ lắm vậy một điểm gió đều không lọt tiền đến hơn nữa còn có môn có thể khóa lại cửa sổ đều có không có chút nào đen chu khởi nguyên cùng trần tử diên đi tới hai người bọn họ mướn lều về sau tiểu diên liền hiếu kỳ đánh giá trong lều vải hết thảy khoan hay nói cái này lều thật đúng không giống trong ti vi cái chủng loại kia chỉ có một cái vải vóc hoặc là da dê rèm ngắn trở bên trong là có giá gỗ nhỏ cùng ống thép giá đỡ dựng lên đến tuyệt đối sẽ không xuất hiện gió lớn qua đi lều không có chuyện như vậy cái này lều rất kiên cố cho dù là cấp mười hai báo quá cảnh cũng không có khả năng cho thổi không có kỳ thật chính là lều ra bên trong đều là ống thép phối hợp với đầu gỗ mà lại trên mặt đất còn có đất xi măng cơ cho khóa kín trên mặt đất cho nên trong lều vải trang hoàng nhìn qua cũng không tệ lắm mà lại nước máy đều có đương nhiên phòng tắm nhà vệ sinh toàn bộ đều có chính là không có nấu c ơ m địa muốn ăn cơm phải đi lều nhà hàng có thịt dê nướng nướng thịt dê sữa dê rượu rượu sữa ngựa các loại thịt bò chờ một chút nơi này lấy ăn thịt chiếm đa số thức ăn chay đương nhiên là có nhưng là tại tây tạng đến nói vẫn là ăn một chút nướng thịt dê đến thoải mái q một chương bốn trăm mười tám mời khách chương bốn trăm mười tám mời khách tiểu diên chúng ta đi đếm thử nơi này thịt dê nướng cùng nướng thịt dê đi thật đúng là chưa từng tới tây tạng nơi này nổi danh dê nướng nguyên con cùng rượu sữa ngựa đều chưa có thử qua đâu chu khởi nguyên nhìn xem đánh giá chung quanh trần tử diên nhìn đồng hồ về sau cũng không còn sớm hiện tại đã là giữa trưa tốt lắm bất quá chúng ta mới tới vòng đạo là không phải muốn mời phùng binh bọn hắn ăn một bữa cơm tỏ vẻ một chút trần tử diên nhẹ gật đầu sau đó nhớ tới chính mình vợ chồng hai người thế nhưng là gia nhập một đội ngũ mặc dù bọn hắn rất nhẹ nhàng liền có thể leo đến đỉnh núi thế nhưng là nếu muốn trải nghiệm cuộc sống vậy liền từ phạm nhân làm lên không thể làm đặc t h ủ chu khởi nguyên kỳ thật cũng là vì trần tử diên tốt hắn cảm thấy tiểu diên nhưng không có hệ thống đối với tâm cảnh phương diện tăng lên vẫn là rất trọng yếu mặc dù tiểu diên hiện tại còn mới luyện khí kỳ tối thiểu nhất cũng phải đạt tới kim đan kỳ mới có tâm cảnh phương diện yêu cầu nhưng phòng ngừa c h u đáo luôn luôn tốt mà lại chính hắn mặc dù không có tàu hỏa nhập ma phong hiểm chu khởi nguyên cũng cảm thấy nhiều kinh nghiệm một ít chuyện sẽ để cho chính mình gặp được bất cứ chuyện gì thời điểm đều sẽ ở vào tỉnh táo trạng thái bên trong tối thiểu nhất sẽ không động một chút lại nổi giận có được lực lượng về sau kỳ thật hắn cũng cảm thấy mình phiêu có đôi khi thậm chí cảm thấy phải trên thế giới này người đều là sâu kiến hắn mới là trên thế giới này duy nhất thần nếu không phải đột nhiên chạy đến một cái mặt trăng cung điện ra một cái thường hy nữ thần tiếp lấy lại ra ba đầu ma ô atlantis cái này thần cấp văn minh hậu quả thật đúng là khó mà nói kết quả chu khởi nguyên khẳng định không phải tàu hòa nhập ma làm không tốt đều bị mình lực lượng dụ hoặc lâm vào chính mình là thần thế giới bên trong như vậy hắn cả người có thể sẽ biến rất biến thái đùa bỡn toàn bộ thế giới đáng người đều là việc nhỏ khó mà nói còn biết đem toàn bộ thủy lam tinh cho chơi không có may mắn lúc ấy phát hiện mặt trăng cung điện rất kịp thời lập tức liền đem chu khởi nguyên từ chính mình có được vô địch lực lượng trong mộng đẹp t h ứ c t ỉ n h cho hắn biết trên thế giới này cũng là có khả năng t ù y thời xuyên qua tới đại thần cấp bậc người để hắn không còn bành trướng lúc ấy hắn đem chính mình cũng dọa cho không nhẹ không nghĩ tới vậy mà lại lâm vào lực lượng trong nước xoáy đây chính là vì cái gì hiện tại chu khởi nguyên rất ít sử dụng hệ thống nguyên nhân mà lại rút ra đến công pháp và gia tăng sức chiến đấu đồ vật h ắ n cũng không dám dùng phải biết một cấp hai vật phẩm bên trong cũng có thật nhiều công pháp và bảo bối là có thể gia tăng sức chiến đấu có hệ thống tồn tại hắn chỉ cần đạt được loại kia gia tăng sức chiến đấu đồ vật có thể không hạn chế sử dụng cái gọi là thuốc chống t r ọ i cái gọi là chỉ có thể ăn một cái chu khởi nguyên hoàn toàn là không nhìn có thể vô hạn sử dụng hắn muốn gia tăng sức chiến đấu hoàn toàn có thể đại lượng mua một cấp hai vật phẩm cuối cùng sẽ mua được những vật kia nhưng là lực lượng quá mạnh vẫn là sẽ ảnh hưởng đến hắn trước kia chu khởi nguyên còn tưởng rằng chính hắn không cần gì tâm cảnh nhưng là không nghĩ tới tâm cảnh đối với hắn vẫn hữu dụng tối thiểu nhất không có thể làm cho mình bành trướng phiêu kia là không được tinh thần dị năng cũng đỡ không nổi chính mình phiêu ý nghĩ tốt chúng ta là hẳn là mời khách đi đi trước gọi phùng binh bọn hắn sau đó cùng đi ăn cơm chu khởi nguyên nhẹ gật đầu s ắ c thực hẳn là mời người ăn một bữa cơm mặc dù đều chỉ là một chút người bình thường nhưng giữa người và người ở chung nhưng không có nhiều như vậy thân phận phân biệt giàu nghèo cầm chia k h ó ra lều trại khóa cửa lại cái này nơi này lều mặc dù đều là giống nhau nhưng c ổ n g thế nhưng là có thẻ bài bao nhiêu hảo là rõ rõ rằng r à n g màu đỏ dây số rất xa đều có thể thấy rõ ràng là số mấy trên đường đi đi tới phùng binh bọn hắn lều vải lớn bọn họ mướn làm ộ t cái lồng phòng giống nhau lều có năm cái gia n phòng mặt khác ba nữ nhân cũng làm mướn một cái ba cái gian phòng lều dù sao đi ra ngoài bên ngoài lại là phía trên đỉnh lễ vợ dẹt mặc dù mỗi một cái doanh địa đều an bài có bảo an cùng cảnh sát nhưng cũng là phải chú ý an toàn phùng ca người ở đây sao chu khởi nguyên cùng trần tử diên đi tới phùng binh lều vải của bọn họ bên ngoài về sau hô một tiếng là tề h u n h đệ a chúng ta ở bên trong ngươi trực tiếp vào đi phùng binh tại trong lều vải đáp ứng bình thường có người ở đây lều là sẽ không đóng cửa lại phùng ca các ngươi đều ở đây chu khởi nguyên mang theo tiểu diên xốc lên lều màn cửa vào cửa về sau liếc mắt liền thấy trong phòng khách ngay tại sửa ở mấy người hiện tại mấy người chính vây quanh hỏa lô nói chuyện phía uống trà đâu thế h u y n h đệ t ố t đúng đúng đều ở đây phùng ca còn có các vị như vậy hôm nay là vợ chồng chúng ta hai người gia nhập các vị đoàn đội nghị xin mọi người ăn cơm dao dưa không biết các vị nể mặt không chu khởi nguyên cùng bọn hắn lên tiếng chào về sau trực tiếp liền nói ra chính mình ý đồ đến ách thế huynh đệ quá khách khí đi vẫn là không cần đi phùng binh do dự một chút từ chối đạo bất quá ngôn từ cũng không có cự tật chết đúng vậy à đúng vậy à tất cả mọi người là tại trèo lên đỉnh lễ vợ z tổ t đội cùng một chỗ có thể chiều ứng lẫn nhau mà thôi cũng không phải cái đại sự gì sao có thể để tề huynh đệ tốn kém đâu đúng không thể để cho người tốn kém phùng binh trước từ chối một lúc sau những người khác cũng liền ngay cả từ chối nhắc tới công nhân lễ nghi chính là như vậy coi như nghĩ đáp ứng cũng sẽ trước từ chối một chút đây chính là vì người xử thế chi đạo nhưng chu khởi nguyên cũng không thể thật cho rằng bọn họ là cự tuyệt liên tục mời phía dưới phùng binh bọn hắn vẫn là đáp ứng t ế huynh đệ ngươi nhìn nơi này chính là trong danh o địa lớn nhất nhà hàng bên trong ngươi muốn ăn cái gì đều có có đến từ các nơi đầu bếp ở trong đó làm đồ ăn đế quốc bát đại tự điển món ăn ở đây đều có thể tìm tới đương nhiên tại tây tạng bên trong vẫn là ăn thịt dê nướng cùng dê nướng nguyên con hương vị là nhất chính tại nơi khác có thể ăn không đến nơi này vị phùng binh mang theo chu khởi nguyên đi đến một cái quán ăn cổng nhà này nhà hàng đương nhiên là một cái lều vải lớn bên trong rất khổ giung nạp hơn nghìn người hoàn toàn không có vấn đề đây cũng là bởi vì trong doanh địa không thể chiếm cứ càng lớn địa phương mà lại lại không chỉ cái này một cái q u á n ăn dù sao đỉnh l g h ệ vỡ dẹt nơi này một năm bốn mùa đều có người đến du lịch trèo núi trừ gió quý bên ngoài thời gian khác đều có người trèo núi coi như không thể trèo núi cũng có rất nhiều đến du lịch người tốt vậy chúng ta đi nếm thử dê nướng nguyên con chắc là có tư vị khác chu khởi nguyên nhẹ gật đầu cũng mặc kệ cái này cái gì nhà hàng trực tiếp dẫn đầu liền đi vào bên trong cái này nhà hàng ở trong đương nhiên không chỉ là dê nướng nguyên con hiện tại thứ trọng yếu nhất chính là ba đầu ma ô nơi này cũng tương tự có b ấ t quá một ngày một người chỉ cần ăn một cân là được nhiều ngược lại là lãng phí cho nên nhà hàng quy định đều là ban đêm cung ứng ba đầu ma ô huyết đ ụ c bữa sáng cùng cơm chưa muốn ăn cái gì liền ăn cái gì dù sao cái này ba đầu ma ô huyết đ ụ c là chân quý đồ vật không thể lãng phí lãng phí là đáng xấu hổ các vị khách nhân các ngươi tốt xin hỏi muốn ăn chút gì chúng ta nơi này đ ặ c s ắ c có dê nướng nguyên con thịt dê nướng bê thui nguyên con nấu thịt bò các vị muốn ăn chút gì không chu khởi nguyên bọn hắn vừa tiền đến liền bị một cái bàn tròn lớn thượng tòa xuống dưới nơi này có từng cái gian phòng Kỳ cái cái q một chương bốn trăm mười chín xuất phát chương bốn trăm mười chín xuất phát thế huynh đệ ngươi đừng quẳng chúng ta chính chúng ta đi lấy liệu đĩa phùng binh bọn hắn liên tục nói vậy được rồi chu khởi nguyên nhẹ gật đầu đáp ứng xuống nó thực hiện ở dê nướng nguyên con cũng đều là dùng dê con tử động vật biến dị về sau dê lớn lên q u á lớn cái này nếu là nướng trưởng thành dê cái kia cũng quá lớn cao hơn hai m ba dài bốn m tự dê cái này dê nướng nguyên con ai ăn xong à này cần bao nhiêu người mới có thể ăn xong cho nên hiện tại trên cơ bản đều là dùng con cựu nhỏ vừa sinh ra xuống tới mấy cái t u ầ lễ vừa sẽ chạy như vậy dê đồng dạng đều là cao hơn một m nhỏ nhất một con mấy chục cân lớn hơn một trăm cân cái này đã tương đương với không biến dị thời điểm trường thành dê tới tới tới tất cả mọi người ăn à, chớ khách khí với ta đồ ăn không đủ liền thêm phùng ca trần ca đến đường khách khí chúng ta cạn một chén nam nhân m à chính là muốn uống từng ngụm lớn hơn rượu ngoại miếng thịt lớn mới thoải mái chu khởi nguyên nhìn xem đồ ăn đã dân g đủ hắn b ư ơ n g một chén thanh k h ỏ a rượu hướng phía phùng binh bọn hắn nói thanh k h ỏ a rượu số độ không có cao như vậy cũng chính là cùng bia không sai b i ệ t lắm h ế ẩm uống rất không tệ bộ dáng kỳ thật tây tạng bên này cũng là có rượu sữa, sữa dê rượu cùng mông cổ bên kia không sai bị lắm dù sao đều là một cái tín ngưỡng hơn nữa còn đều là dân tộc du mục đương nhiên trần tử diên mấy người các nàng nữ nhân đều là uống bơ trà kỳ thật cùng trà sữa không sai bịt lắm dùng sữa dê sữa bò đều được uống rất t ơ m cạn ly phung binh mấy người bọn hắn nghe vậy cũng bưng chén lên cùng chu khởi nguyên cạn một chén lúa mì thanh khoa rượu mà thôi số độ cũng không phải rất cao bên ngoài đều nói đây là lạ sạp đ ị a chu khởi nguyên cùng trần tử diên mời khách ăn một bữa tiệc về sau bởi vì muốn chờ nghề nghiệp leo lên người buổi chiều cũng không có chuyện gì liền riêng phần mình trở về trướng đồng đi cái này bên ngoài thế nhưng là rất lạnh mặc dù bây giờ vẫn là tại đỉnh nghệ vỡ rẻ phía dưới thế nhưng là nhiệt độ cũng là âm trong n g a y mắt một đêm trôi qua tiểu diên đồ vật đều chứa ở trong bọc chúng ta trực tiếp trên lưng là được sáng sớm chu khởi nguyên cùng trần tử diên liền rời giường dù sao nói xong sáu giờ sáng c h u n g cùng một chỗ ăn đ i ể m tâm thu thập sau khi làm vệ sinh cá nhân xong liền muốn chuẩn bị xuất phát nếu gia nhập người khác đội ngũ vậy liền dựa theo người k h á c định thời gian tới được rồi khởi nguyên ta biết trần tử diên nhẹ gật đầu sau đó tiếp tục đem chính mình trên đ u i đồ vật cục chắc hiện tại bọn hắn hai người đều là võ trang đầy đủ trên người bạch hồ ly áo khoác bằng da còn có da hổ quần da hổ dày d à y là chống trượt mang cái đinh để tránh trèo núi thời điểm không cẩn thận trượt vậy liền sẽ liên lụy người khác dù sao trèo lên đỉnh n h ệ vợ rẹt thời điểm là muốn dùng một sợi dây t h ư ờ n g khóa cùng một chỗ nhiều người như vậy mới có thể an toàn trong đó một cái vạn không cẩn thận rơi xuống khe hở còn có thể bị những người khác cho kéo lên đồng thời trên thân còn mang theo một chút trang bị có tăng lên khí hạ xuống khí bắt tự vòng chù khóa đơn khóa cái đ ư c băng dây an toàn băng chảo gậy cho tuyết dây thương bộ biên mang dưỡng khí mặt nạ đầu đèn tính dâm tính gió phòng trên i ngoại, a đao, tử thuật thụy một t ảnh nước, còn máy ấm phẩm. kỹ số, si số dược có thực tế những vật này chu khởi nguyên bọn hắn đều là mang theo cho người khác nhìn có một vài thứ trên cơ bản bọn hắn cũng không dùng tới hơn nữa còn có một cái rất vấn đề mấu chốt nếu không phải là bởi vì hiện tại đế quốc dân chúng đều sử dụng cường hoa tề đình nghệ vợ rét bên trên căn bản liền không biết có nhiều người như vậy tới đặc biệt là những người tuổi trẻ kia tuyệt đối sẽ không cho phép trước kia trèo núi cần huấn luyện hơn nữa còn là muốn đi chuyên môn trường học học tập m ư ờ tháng học phí cũng không phải là người bình thường có thể ra được nghe nói là muốn ba mươi vạn khối tiền này muốn trèo lên đỉnh nghệ vơ rét không định cái một triệu căn bản là chơi không c h u y ệ n đây cũng là đêm qua chu khởi nguyên nghe phùng binh mấy người bọn hắn nghiên cấp lớn nam nhân nói cái khác mấy cái hơn hai mươi tuổi người đều là cùng chu khởi nguyên bọn hắn giống nhau là mới tới căn bản cũng không có đi học tập qua ba mươi vạn cái gì đương nhiên cũng liền không có bỏ ra số tiền này bất quá phùng binh bọn hắn đúng là đi học tập qua lúc ấy thế nhưng là ra ba mươi vạn đồng tiền mà lại tăng thêm một chút cấp cao nhất trang bị còn có một số chuẩn bị những năm này bọn hắn tiêu vào trèo núi bên trên tiền thế nhưng là có mấy trăm vạn cũng không phải q u a n dùng tiền bọn họ trèo lên đỉnh nghệ vơ rét thời điểm còn biết quay chụp một vài thứ những vật này vẫn thật là kiếm một chút tiền liền phùng minh nói hắn còn đi chuyên môn tìm người học tập chụp ảnh kỹ xảo kết quả quay chụp đồ vật bán cho công ty quảng cáo cùng công ty điện ảnh về sau thật đúng là tiểu kiếm một bút dù sao đỉnh nghệ vợ d ẹ t nơi này cũng không cho phép có máy bay trực thăng tầng trời thấp quay chụp mà giờ r ồ n công năng lại không quá đi quá lạnh địa phương bay không đi qua lập tức liền cho đồng cứng cho nên nói cái này quay chụp đỉnh nghệ vợ d ẹ t phong cảnh vẫn có thể kiếm tiền hơn nữa còn có thể tiếp một chút quảng cáo phùng ca buổi sáng tốt lành chu khởi nguyên cùng trần tử diên beo nhìn thấy ngay tại ăn điểm tâm phùng binh bọn hắn xem ra người khác đứng dậy thật đúng là sờ à. thế huynh đệ các ngươi đến tranh thủ thời gian tới ăn điểm tâm phùng binh rất nhiệt tình kêu gọi tốt vậy liền để các ngươi t ồ n kém chu khởi nguyên cũng không có cố ý đi khách sáo một bữa điểm tâm mà thôi lại muốn không có bao nhiêu tiền mang theo trần tử diên để túi đeo lưng xuống an vị tại trên cái bàn tròn thế huynh đệ vừa vặn lao trịnh chạy tới ta giới thiệu cho ngươi một chút vị này là chúng ta mời lĩnh đội chính tư quốc lao trịnh hai vị này là hôm qua vừa gia nhập đội ngũ chúng ta vị này là tề nguyên cái này là lao bà của hắn trần tử Phùng điểm n h cho giới t tâm chút, chèo sao về sau chẻo núi, vẫn l ăn, cơm, ăn, cơm ăn xong về sau tất cả mọi người kiểm tra một chút chính mình trang bị sau đó liền chuẩn bị xuất phát tốt rồi tất cả mọi người kiểm tra một chút chính mình trang bị nếu là lọt mất cái gì nhanh đi mấn trong lều vải tìm trở về còn có đem chính mình vệ sinh vấn đề giải quyết chúng ta bên trên bên trên về sau có thể không có chỗ giải quyết đại tiểu tiện loại hình chuyện bên trên đỉnh lệ vợ z trừ đến phía trên trong danh địa địa phương khác chúng ta là kiên quyết không thể để cho người nửa đường một người đi giải quyết chỉ có thể nhịn xuống tốt rồi tất cả mọi người đi thôi cái này leo lên đỉnh lệ vợ z cũng không phải nói đùa mặc dù bây giờ mọi người tố chất thân thể đều từng c ư ờ n g hóa lúc trước gấp mấy lần thậm chí bên trên mười lần nhưng vẫn là phạm nhân một cái trèo núi quá trình bên trong vạn không cẩn thận vẫn là sẽ chết người cho nên chuẩn bị kỹ càng hết thể muốn chuẩn bị đồ vật lúc này mới có thể để cho an toàn của mình tại nhất định có thể trường không phạm vi bên trong chẳng mấy chốc một khắc đồng hồ về sau Tất, Tất c q một, một chương bốn trăm hai mươi đỉnh nghệ vờ dẹp cứu viện chương bốn trăm hai mươi đỉnh nghệ vờ dẹp cứu viện còn có mọi người đến chỗ của ta mỗi người lĩnh một cái vệ tinh điện thoại cái này đã là bộ đàm cũng là cầu cứu điện thoại tùy thời có thể thông qua cú điện thoại này liên hệ doanh địa đội ngũ cứu viện đây cũng là để phòng b ạ n nhất chúng ta đi tán thông qua cái này có thể xác định mọi người vị trí c h í n h tư quốc lại lấy ra hơn mười đài đen như mực cỡ nhỏ điện thoại cái đồ chơi này so tín hiệu của điện thoại di động mạnh lên gấp trăm lần chỉ cần phía trên đỉnh lễ vợt rét tùy thời có thể liên hệ trong doanh địa đội ngũ cứu viện đương nhiên vật này cũng không phải mỗi cái lĩnh đội người đều có chị tư quốc hay là bởi vì làm nhiều năm như vậy lĩnh đội vốn liếng ở đây đầu tư rất lớn dù sao an toàn thứ nhất mà lại cái này vệ tinh điện thoại cũng không phải có tiền liền có thể mua được nếu không phải hắn ở đây làm lĩnh đội nhiều năm như vậy đ o á n chừng cũng mua không được mười mấy bộ nhiều như vậy nhìn thấy tất cả mọi người lĩnh tốt rồi vệ tinh điện thoại về sau chính tư q u ố c nhìn một chút mỗi người trang bị không tệ đều rất đầy đủ tốt nếu tất cả mọi người chuẩn bị kỹ cảng vậy chúng ta liền xuất phát kiểm tra xong tất cả trang bị về sau chính tư q u ố c tại phía trước nhất dẫn đội phùng binh ở giữa trần lâm hâm tại phía sau cùng đây là để người có kinh nghiệm đi tại có thể chiếu cố chỗ vị trí có người dù sao trong đội ngũ này đại đa số vẫn là thái điều người mới p h ù n g binh bọn hắn những n à y người có kinh nghiệm đương nhiên liền muốn chiếu cố những người này sau khi xuất phát chu khởi nguyên đám người bọn họ xếp thành một đội dùng dây thừng kết nối lấy từng cái đi theo người phía trước đi lên bỏ lên núi dựa này đường dưới chân trình không có khó như vậy đi chủ yếu vẫn là ba trăm linh m trở lên khu vực đi lên người càng ít đường càng không dễ đi tục ngữ nói tốt đường là người đi ra nhưng thường thường người đầu tiên đi đều là nhất gặp trên đường chu khởi nguyên cùng trần tử diên hai người ở phía sau chu khởi nguyên tại thứ hai đến một vị tiểu diên tại trước mặt hắn mặc dù biết cho dù là từ đỉnh núi té xuống cũng có xanh đậu ho h o n bảo hộ lấy không có một điểm nguy hiểm nhưng chu khởi nguyên vẫn là đứng tại tiểu diên đằng sau bảo hộ nàng hắn không nghĩ tiểu diên có một chút tình huống nguy hiểm xuất hiện ngay đầu tiên thời điểm bọn họ đội ngũ rất thuận lợi liền đặt tới đỉnh lễ vờ rẽ phía trên cái thứ nhất doanh địa cái này doanh địa ở vào đỉnh lễ vờ rẽ một nghìn m độ cao so với mặt biển địa phương mặc dù nhìn qua một nghìn m không cao nhưng muốn từ chân núi leo đến nơi này cũng là rất chật vật dù sao không thể nào là một đầu đường thẳng mà là quanh co khúc có h i u có lúc còn muốn qua một chút rất dốc tiêu sườn núi cho nên ngày kế có thể đi đến cái thứ nhất doanh địa cũng không tệ theo chu o khởi nguyên nàng cùng trần tử diên gia nhập cái này một đội còn đúng là không sai mặc kệ là hơn bốn mươi tuổi trung niên nhân cũng được vẫn là hai nghìn ba mươi tuổi thanh niên cũng tốt toàn bộ đều rất không tệ không có có một cái gọi là khổ mà lại cả đám đều rất hưởng thụ quá trình này bọn hắn gặp phải tốt mấy đội người chính là đi quá chậm có đôi khi chu khởi nguyên bọn hắn đến doanh địa về sau mấy người này mới chậm gì gì lục tục n o ngoe đến doanh địa chu khởi nguyên bọn hắn buổi chiều ba bốn điểm liền đến doanh địa mà những người này trời đều đen mới đến đồng thời trải qua qua vài ngày nữa leo lên về sau chu khởi nguyên bọn hắn đã đến bảy n g h n mét độ cao so với mặt biển cao độ mà lại đến cái cuối cùng doanh địa cái này doanh địa rất ít người chí ít chu khởi nguyên bọn hắn đạt tới thời điểm cũng liền mèo con hai ba con toàn bộ đều là tại cái này lý duy cầm doanh địa vận chuyển nhân viên công tác chu khởi nguyên bọn hắn tại cái này cuối cùng trong doanh địa đơn giản tu chỉnh một chút cái này trong doanh địa cũng chỉ có nước có thể bổ sung đồ ăn cái gì vậy sẽ phải dựa vào chính mình bằng không liền trực tiếp đi xuống đi tốt tốt tốt có tt người t, t sao t t có người có thể nghe được sao t cứu lấy chúng ta từng đây là có chuyện gì chu khởi nguyên vệ tinh điện thoại một mực làm mở ra băng tần g công cộng đột nhiên hắn vệ tinh điện thoại liền vang một tiếng bất quá bởi vì hiện tại là 7 ả y nghìn m độ cao so với mặt biển phong tuyết rất lớn những người khác không nghe thấy vẫn là đang truyền tâm lên trên bò t t có người có thể nghe thấy sao chúng ta phía trên đỉnh nghệ vờ z bị không trụ thỉnh cầu chi viện chu khởi nguyên lại nghe được thanh âm này quả nhiên thật sự có người cầu cứu vị huynh đệ kia mời ngươi chịu đựng ta nghe được chúng ta đội ngũ ngay tại đỉnh nghệ vờ z bảy trăm không m tả hữu độ cao so với mặt biển bên trên các ngươi ở đâu nói cho ta một cái vị trí chúng ta ngay lập tức đi trợ giúp các ngươi nghe được cầu cứu âm thanh về sau chu khởi nguyên lập tức liền dùng vệ tinh điện thoại đáp lời lên mặc dù hắn không biết người này nếu có thể cầu cứu vậy tại sao không cấp cứu viện binh đội gọi điện thoại bất quá những này đều không quan trọng mạng người quan trọng đại sự dung không được chậm trễ t r í n h ca phùng ca có người cầu viện các ngươi vệ tinh điện thoại mở ra băng tần công cộng nghe một chút chu khởi nguyên lớn tiếng giống một câu cái gì có người gặp nạn sao phùng binh ngay ở phía trước chỗ không xa lập tức hắn tâm liền điên cuồng bắt đầu nhảy lên cái này có thể thật không phải một tin tức tốt cũng không biết có người hay không bởi vậy tử vong phải biết chính là nơi này đã là bảy n g h n mét địa phương lần này chuẩn bị rất đầy đủ tăng thêm mấy cái đồng đội cũng rất cho lực cho nên có hy vọng có thể s u n g kích đến đỉnh núi đi lên bọn họ trên đường đi cũng không có đụng phải mấy đội người người phía d ư ớ i đại đa số đều là tại khoảng năm n g h n mét liền dừng lại bởi vì càng lên cao càng không dễ đi phong tuyết càng lớn sơ ý một chút chỉ sợ thật chính là chết không có c h ỗ t r ô n lao trịnh ngươi nhanh liên hệ cái này cầu cứu người nhìn xem có phải là tại phụ cận chúng ta đi cứu bọn hắn phung binh không muốn nhìn thấy như vậy bi kịch năm năm trước thời điểm hắn liền thấy qua một lần bi kịch có một đội ngoại quốc người tới nói là muốn chinh phục đỉnh e ễ e ợ z kết quả toàn bộ đều hâm vào bên trên đỉnh e ễ e ợ z về sau cái k i a một đội người ngoại quốc nửa tháng đều không có tin tức cuối cùng phái đội cứu viện đi lên phát hiện tất cả mọi người chết tại khoảng sáu m địa phương là gặp một cái kẽ nước băng tuyết tất cả mọi người rớt xuống toàn bộ đều bị tuyết vùi lấp chết quóng cái nào bộ g á n g thật là quá thế thảm chết đều không ai biết tuất ta hỏi một chút nhìn bọn họ đến tội cùng ở nơi nào chính tư quốc đội vàng đáp ứng sau đó dùng vệ tinh điện thoại hỏi thăm Vị b ă n chúng ta đội ngũ ngay tại khoảng bảy ngàn mét địa phương là dựa theo trèo núi bản đồ đi nhưng là không biết vì cái gì cái này trên đường ra một cái khe băng hiện tại chúng ta một đội người đều bị vây ở cái này trong khe hở vị đại ca này nhất định phải cứu lấy chúng ta cái này khe hở ngay tại thu nhỏ chờ không được đội ngũ cứu viện vệ tinh trong điện thoại truyền tới tin tức làm cho tất cả mọi người đều lâm vào khẩn trương bên trong chính tư quốc phùng binh còn có chu khởi nguyên bọn hắn làm sao đều không nghĩ tới những người này gặp được chuyện như vậy mà lại càng đáng sợ chính là cái này khe hở vậy mà tại thu nhỏ điều này nói rõ cái gì hẳn không phải là động đất đó chính là nhiệt độ quá thấp dẫn đến hạ tuyết lập tức liền ngưng kết mà lại cái kia một đội người ở c h â đó khe hở khả năng rất nhỏ có người ở địa phương nhiệt độ hơi cao một chút này vâng ừ a đ ta biết đại ca ngươi nhóm phải nhanh lên một chút tới a đối diện trong thanh niên ẩn chứa hy vọng cùng kích động hắn chỉ sợ cũng là biết đây là bọn hắn duy nhất hy vọng bọn họ là không cách nào đợi đến đội cứu v i ệ n đến nơi này có thể không thể sử dụng máy bay trực thăng không phải vậy gây nên biết lỡ lời nói đó chính là một trận thai hỏa thật lớn phùng binh chúng ta n ắ m chặt lục soát một chút phụ cận có hay không khe băng còn có n g ư ờ i liên lạc một chút trong danh o địa đội ngũ cứu viện để bọn hắn nhanh phái người đi lên đem những n à y người cho đón về đưa đến bệnh viện chính tư quốc cảm thấy một phút cũng không thể chậm trễ mỗi một giây mỗi một phần kia cũng là người gặp nạn còn sống hy vọng hắn không thể lãng phí thời gian được rồi lão trịnh phùng binh nghe được về sau vội vàng liên hệ trong doanh địa đội ngũ cứu nhưng là bởi vì qua xa cái này đi lên một chuyến chỉ sợ ít nhất cũng phải mấy ngày lộ trình giống bọn hắn hiện tại trên đường đi thế nhưng là không chút ngừng qua cũng chính là ban đêm trên đường trong danh địa nghỉ ngơi hiện tại đem những n à y gặp nạn người cứu ra cũng chỉ có thể trước đưa đến cách đó không xa trong danh địa chờ đội cứu viện người đi lên đem bọn hắn sách về đi phùng binh bọn hắn những người này khẳng định là không được không cứu được viện binh kinh nghiệm không nói đại đa số người chính mình cũng còn là lần đầu tiên leo lên đỉnh nghệ vợ z tục ngữ nói tốt đi lên dễ dàng xuống dưới khó đối đỉnh nghệ vợ z đến nói cũng là như vậy xuống dưới sợ rằng sẽ càng gian nan phụng binh rất nhanh liền liên ề n l i hệ đến c hoàn thành về sau hắn trên mặt có chút phát sầu hỏi cái này đỉnh lễ vợ dẹp quá lớn mặc dù bảy nghìn m trở lên đã thu nhỏ nhưng chỉ vẹn vẹn bọn hắn hơn mười người đi tìm Đây nhưng vậy đi chúng ta tất cả mọi người đừng đi lên liền xếp thành một loạt trước tiên đem nơi này lục soát một lần chắc hẳn gặp nạn người hẳn là cách chúng ta không phải qua xa bọn họ sở dĩ không liên lạc được dưới núi đội cứu viện hay là bởi vì rơi vào trong khe băng tín hiệu truyền lại không đi qua chúng ta hiện tại nếu có thể tiếp thu được tín hiệu của bọn hắn đã nói lên bọn hắn cách chúng ta cũng không phải là q u á xa chính tư quốc lời nói này rất đúng những n à y gặp nạn người khẳng định cách bọn họ cũng không xa xôi và không làm sao có thể tiếp thu đến bọn hắn cầu cứu thông tin đâu được tất cả mọi người nghe được đem nhanh đứng ra một chút sau đó chúng ta trước hướng một cái phương hướng tìm kiếm mọi người ghi nhớ qua địa phương mà không đến được liền dùng vệ tinh điện thoại thông báo một tiếng một mặt không chú ý đem các người trò dẫn đi phùng binh đáp ứng sau đó lớn tiếng cùng người chung quanh nói một lần được rồi phùng ca chúng ta không có ý kiến đúng vậy a phùng ca chúng ta nhanh đi tìm gặp nạn người đi thông báo tất cả mọi người về sau bọn họ liền bắt đầu hành động lên Thì thật phát Chu Khởi nguyên đã phát hiện những lúc này Nguyên nạn người,、Nhưng、này gặp nạn người n gặp gặp đã sau ba mươi phút chính ca phùng ca mọi người m a u tới ta phát hiện một cái khe băng bên trong giống như có người chuyện chính là trùng hợp như vậy vừa vặn cái này rơi người đi vào khe hở ngay tại chu khởi nguyên phía trước hiện tại cái này khe hở đã thu nhỏ lúc đầu đoán chừng hẳn là có hơn m ư ơ i mét lớn nhỏ một rộng hai mét hiện tại chỉ có mấy mét lớn nhỏ không đến một mét độ rộng nếu không phải chu khởi nguyên bọn hắn đi lên lời nói làm không tốt những người này thật muốn treo cầu thế huynh đệ ngươi phát hiện gặp nạn người sao rốt cục phát hiện sao tranh thủ thời gian đều tới một đám người vây quanh đứng tại băng khe hở bên cạnh phía dưới có người sao c h í n h tư q u ố c n h ỏ n dọn g hướng phía khe hở hô một tiếng cái này khe hở bên trong đen như mực hắn có chút lo lắng lao trịnh ngươi mở ra đầu đèn nhìn xem a phùng binh có chút im lặng ở một bên hắn trực tiếp mở ra đầu đèn hướng phía phía dưới chiếu số dưới có người thực sự có người người gặp nạn thật ở phía dưới thế huynh đệ ngươi thế nhưng là lập công a ha ha mau đem bọn hắn đều cứu ra chị tư quốc nhìn thấy người phía dưới về sau lập tức liền ă n bài chính c a ta chỗ này có dây thừng còn có những này bắt tự khóa vỏng chuẩn bị cho tốt về sau để bọn hắn từng cái lên đây đi có dây thừng đương nhiên cũng không thể cùng một chỗ toàn bộ tất cả lên cuối cùng vẫn là từng cái đem bọn hắn đều cấp cứu tới chu khởi nguyên nhìn xem được cứu đi lên người thật có chút thảm không phải cánh tay bắn mất chính là c h â n gãy còn có người đã bị đông cứng bờ môi đều ô căn cứ những người này nói bọn họ ở đây đã bị nhốt một hai ngày có tốt chu khởi nguyên đội ngũ của bọn hắn đi lên Không phải vậy, đoán vậy cảm h không h ừ n g p i chết ở chỗ này không thể,、gần、nhất doanh ở này gần địa, ặ c có coi có tích, cũng cho cứu cứu lúc chỉ Cảm dù dám dưới mấy mất mấy tìm, lắm tìm người, nhưng bọn hắn như hiện người người không nhiều viện điện viện người lên người, hiên vàng đều lạnh. gọi kia đội thoại, đội đi kia, phát phía hoa là là ra đều để sợ ơn các ngươi cảm tạ các vị ân cứu mạng cảm ơn quá cảm ơn các ngươi các ngươi chính là chúng ta đại ân nhân không biết ân nhân nhóm xưng hô như thế nào chúng ta xuống dưới nhất định sẽ báo đáp các ngươi đợi đến chu khởi nguyên bọn hắn đem những n à y người đưa đến gần nhất trong doanh địa về sau Tỉnh táo lại, tất lại, chương ả n bốn trăm hai mươi hai đi tới ai cập chu khởi nguyên nhìn xem những người này có lẽ hiện tại bọn hắn sẽ rất cảm kích chính mình bọn này giải cứu bọn hắn người xem nhóm người mình vì ân nhân nhưng đây chỉ là t r ù n g động nhất thời có người ý chí kiên định sẽ cảm giác chính nhân đ á m người ân cứu mạng có người ý chí hiểu ớt không có sinh mệnh nguy hiểm về sau bọn họ sẽ đương nhiên cho rằng chu khởi nguyên bọn hắn cứu mình là là nhân tính là nan giải nhất độc đồ vật bất quá trịnh tư quốc còn có p h n g u i n h bao quát những người khác chu khởi nguyên phát hiện tất cả mọi người chỉ là vì cứu người mà cứu người đối người gặp nạn cái gọi là cảm ơn cái gọi là báo đáp bọn họ cũng không thèm k h á c là bởi vì nhân tính bên trong lương bạc sao các vị chúng ta hôm nay trước hết nghỉ ngơi một ngày các ngươi là muốn tiếp tục đi lên leo lên đỉnh n g v ệ dẹt, vẫn là muốn trở về trịnh tư quốc an bài tốt những cái kia người gặp nạn về sau hắn trở lại đội ngũ ở chỗ đó lều sau đó nói lao trịnh hơn mười năm đây là lần thứ hai tiếp cận lên đỉnh ta không thể như thế từ bỏ các vị mắt thấy đỉnh nghệ vợ z đang ở trước mắt chúng ta không thể từ bỏ à phùng binh trên mặt có chút lo lắng nhìn xem đang ngồi người hắn sợ có người rời khỏi rời khỏi người nhiều chỉ sợ trịnh tư quốc sẽ không cho phép bọn hắn tiếp tục đi lên leo lên xác thực phùng binh đến đỉnh lễ vợ d ẹ t leo lên mười mấy năm hơn hai mươi tuổi thời điểm đến leo lên một lần vận khí tốt đụng phải một cái tốt đội ngũ hơn nữa lúc ấy quản lý cũng không có hiện tại như thế nghiêm ngặt không cần huấn luyện chỉ cần chuẩn bị kỹ càng trang bị sau đó tìm tới có kinh nghiệm lĩnh đội ngũ đi theo liền làm thắng phùng binh nhìn mọi người ý tứ đi không có người rời khỏi ta đương nhiên là hy vọng lên đỉnh Dẫn hai chúng ta không có ý kiến ta cùng ta lão bà vốn chính là tới trào núi không tới đỉnh núi thật đúng là có chút tiếp nối cho nên ta cùng phùng ca ý tứ giống nhau tiếp tục lên đỉnh chu khởi nguyên ngay lập tức liền nói chính mình ý tứ hắn không nghĩ chậm trễ thời gian Tỏ thái độ người nhiều, người độ chúng ù n tiến lên đi người liền n g đi i miễn hiểm ề u nguy đường này, có hắn cho có c thì h do ở ở đây đây, dự gì nguy hiểm à? sợ ta cũng tiếp tục leo đi lên đến đều đến mà lại mắt thấy liền muốn lên đỉnh không thể từ bỏ đúng không thể bỏ dở nửa chừng đang nói chúng ta đều đến bảy trăm l i n tiếp tục t r è o núi một ngày liền có thể đến đỉnh đúng vậy à chúng ta hai cái cũng đồng ý tiếp tục chu khởi nguyên tỏ thái độ về sau mặt khác mấy người trẻ tuổi toàn bộ đều quyết định tiếp tục hướng bên trên mắt thấy là phải thắng lợi sao có thể xuống dưới đâu chúng ta cũng đồng ý tiếp tục cuối cùng mấy trung n i ê n nhân cũng đồng ý x u ố n g d ư ớ i cũng không thể bị người xem thường bọn họ bản thân không có ý định lùi bước tốt nếu đều đồng ý tiếp tục vậy chúng ta liền tiếp tục đi lên mọi người hôm nay liền đi nghỉ trước đi buổi sáng ngày mai dậy sớm một chút tập hợp được rồi chính ca an bài tốt về sau tất cả mọi người về trướng đồng của mình đi nghỉ ngơi cái này ngày kế thế nhưng làm ệ t không nhẹ không phải trên thân thể mệt mỏi mà là trên tinh thần rất mệt mỏi bọn họ hôm nay đều bị kinh hại không nhẹ khởi nguyên leo lên đỉnh ệ vợ rẽ thật là nguy hiểm làm sao còn có nhiều người như vậy đến bỏ a hoàn toàn chính là cầm sinh mệnh đang nói đùa、à. trần tử diên nhũ mày nàng có chút không hiểu rõ những người này đều là cái gì tâm lý đến leo lên đỉnh lễ vợ dẹt là kích thích nhưng bọn hắn có nghĩ đến hay không người nhà của mình nguy hiểm như vậy nếu là chính mình xảy ra sự tình người nhà làm sao bây giờ chỉ có thể nói đây chính là cực hạn vận động mỹ lực đi mặc dù rất nguy hiểm nhưng là vì khiêu chiến cực hạn tìm đường chết người vẫn là rất nhiều ngươi nhìn tin mới bên trên những chuyện kia cái gì leo đến cái nào đó chứ danh kiến trúc đỉnh đi tìm đường chết đều có thật là có ngã xuống ngã chết chu khởi nguyên mỉm cười cái này leo lên đỉnh lễ vợ z hiện tại thế nhưng là một cái đường đường chính chính thế giới cấp vận động bất quá cũng phải chính mình lượn g sức mà đi không biết lượn g sức vậy liền hoàn toàn là hành động tìm chết vừa dạng sáng ngày thứ hai chu khởi nguyên bọn hắn cái này một đội người liền rời giường có ngày hôm qua một đội người vết xe đổ trên đường đi bọn hắn đều cẩn thận từng ly từng tí cuối cùng hữu kinh vô hiểm đến đỉnh nghệ vợ rẹt đỉnh núi Hoa,、wow, thật là đẹp. Chỉ có đến tối đỉnh phong mới có thể hưởng thụ được xinh đẹp như vậy phong cảnh, thiên nhiên tạo hóa tối thiên là là đẹp. đến được có có cảnh, chính thế xinh như nhiên như mới vậy đỉnh e g h ệ v e dẹt là thủy làm tinh đệ nhất cao phong đứng tại đỉnh phong phía trên cũng không chính là đệ nhất thế giới cao sao loại này đặc biệt cảm thụ thật đúng là chỉ có chính mình mới có thể cảm giác được chu khởi nguyên ngược lại là không có chút nào cảm thấy có cái gì hắn cảm thấy cái này bất quá chỉ là nhìn qua rất xa tôi h ách hắn điều khiển cơ giáp thời điểm đều chạy vũ trụ đi mà lại làm như bay vũ trụ chiến hạm với hắn mà nói đương nhiên không có chút nào rung động bất quá nha chu khởi nguyên vẫn là cảm nhận được tâm linh thu được một chút dẫn dắt cụ thể là cái gì hắn còn làm không biết rõ dù sao hắn lại không cần tự mình tu luyện làm một chút điểm danh vọng trực tiếp liền có thể thăng cấp cảnh giới của mình có thể nằm thăng cấp vì cái gì còn phải cố gắng khúc khúc h u khởi nguyên chính là đại ý h ắ n nghĩ cố gắng cũng không có cơ hội a sau ba ngày đỉnh nghệ vợ z hạng phùng ca vậy chúng ta liền đi có r ả n h liên hệ leo xong đỉnh nghệ vợ z chu khởi nguyên cùng trần tử diên cũng muốn đi làm chính sự tinh ngôn còn không có lấy đi đâu được rồi t ế huynh đệ sang năm các ngươi nếu là còn muốn tới nhớ kỹ nhất định phải liên hệ ta a phùng binh đối bỏ đỉnh nghệ vợ z hứng thú rất lớn chinh phục thủy làm tinh đệ nhất cao phong cảm giác thành tựu bạo dạc mà lại xuống tới về sau thế n được n t rồi phùng ca đánh xong chào hỏi về sau chu khởi nguyên cùng trần tử diên lái xe liền rời đi đỉnh lễ vợ rẹn đại bản doanh sau đó một đường đem xe hướng phía không người khu vực lái đi tiểu diên chúng ta đi đi trước đem tinh môn thu lấy sau đó đi ai cập chu khởi nguyên đem xe việt giã thu được trong không gian giới chỉ, lôi kéo trần tử diên bên trên một mực đi theo đám bọn hắn tinh lam chiến cơ ngồi vững vàng về sau nói ừ t ố t khởi nguyên trần tử diên nhẹ gật đầu hiện tại là hưởng tuần trăng mật tùy tiện đi cái nào chơi đều được à. chu khởi nguyên để tinh trần khống chế tinh lam chiến cơ đầu tiên là đi mở gia đình lễ ở dẹt phía trên tinh môn căn cứ chu khởi nguyên vào xem nhìn phát hiện cùng này trụ sở của nó giống nhau thứ gì đều không có lưu lại liền một cái tinh môn cùng nguồn năng lượng thất cái khắc lông đều không tìm được một tây q bị ẩn tàng kim tự tháp tinh trần đi chúng ta đi ai cập tinh môn căn cứ nói lên ai cập chu khởi nguyên thật là có điểm hưng phấn cổ ai cập cùng cổ hoa hạ giống nhau đều rất thần bí các loại truyền thuyết thần thoại khiến người ta cảm thấy h ư ơ n g tới đặc biệt là ai cập kim tự tháp hiện tại cũng không biết bọn hắn đến tột cùng là thế nào kiến tạo đứng d ậ y nếu là thật chính là lợi dụng đòn bẩy nguyên lý đến trúc tạo kim tự tháp vậy tại sao cổ ai cập khoa học kỹ thuật trình độ cũng không cao cái này giống như có chút nói không thông còn có kim tự tháp không riêng gì trên lục địa có đáy biển cũng phát hiện qua bọn họ không có khả năng chạy đến đáy biển đi kiến tạo kim tự tháp、à. c Ai, Ai, Ai cập tại l châu í n biển h là đáy kim tự t phi châu âu châu á tam đại châu giao tới chỗ quốc gia bên trong đại đa số đều là người á rợp cho nên sử dụng ngôn ngữ cũng là ả rập ngữ đương nhiên Cũng công nhân bất ê nên n trong không sai lắm, có học tập các loại ngoại ngữ, bởi vì nước cường cũng biệt tập thế trước loại cho giới kia học sai Ai bởi lắm, là là l Mỹ có các quốc, Cập vì đều y i ngoại ế yếu n Anh ngữ. g chủ làm Bất quá tại tập đoàn thuế quý tuần tự khai phát hờ ít điện thoại tịnh hoa khí gen cường hoa tề game giả lập rực rỡ vinh quang về sau ai cập chính yếu nhất học tập ngoại ngữ liền biến thành tiếng hoa ai cập tốt hoang vu khởi nguyên cái này chỉ sợ là trên thế giới hoang vu nhất quốc gia đi chín mươi lăm phần trăm trở lên toàn bộ đều là sa mạc sa mạc nếu không có đầu này xung nái chỉ sợ ai cập đều không có người trần tử diên có chút cảm t h ắ n nói quốc gia này thật rất hoang vu sa mạc cùng sa mạc cũng không thích hợp trồng lương thực mà lại là không phải còn sẽ có bao cát đây quả thực là tai nạn trồng lương thực cũng sẽ nhận cắt đá tập kích từ đó giảm sản lượng tại ai cập nước cùng lương thực đều là quý giá đồ vật đúng vậy bằng không trên thế giới đám người đều đang hoài nghi kim tự tháp là thế nào kiến tạo ra được đây này như thế hoang vu quốc gia muốn dùng đòn bẩy nguyên lý đến kiến tạo kim tự tháp đầu gỗ đều rất khó tìm ra một cây bọn họ làm sao đi kiến tạo chẳng lẽ dùng người nhất dùng người nhất cũng nhấc không nổi lớn như vậy tảng đã a chu khởi nguyên một mực tại xoắn suýt kim tự tháp là thế nào kiến tạo ra được chẳng lẽ ai cập cổ đại có người khổng lồ hay sao Đúng nha. b ấ tiểu quá t h ờ gian lâu, sử diên ngươi khoan hay nói thật sự có loại khả năng này tinh môn trong kim tự tháp này kim tự tháp bí mật làm không tốt thật cùng tinh môn có quan hệ đâu chu khởi nguyên lập tức liền hưng phân lên hắn ở địa cầu thời điểm liền thích xem những này không biết chi mê cho nên đối kim tự tháp bí mật đặc biệt cảm thấy hứng thú cái này nếu như bị hắn biết rõ ràng cái này cảm giác thành tựu i còn không bạo ra à vậy chúng ta liền mau đi xuống xem một chút đi mặc kệ là chu khởi nguyên cũng tốt vẫn là tiểu diên cũng được đối ai cập phong cảnh thực tế là không dám lấy lòng bọn họ cũng không biết vì cái gì còn có người đến như vậy hoang vu quốc gia đến du lịch mà lại c h ỉ an lại không tốt làm không tốt đi đường liền có người lấy ra một cây thương đến tức bóc chỗ như vậy thật tình không phải một cái du lịch nơi tốt công nhân bên trong lại không phải là không có sa mạc sa mạc thành thị c h ẳ n g lẽ n g o tinh trần t tinh môn ở đây sao từ cái kia đi vào tinh lam chiến cơ dừng ở một chỗ sa mạc chỗ sâu nhất nơi này hoang tàn vắng vẻ chung quanh mấy trăm cây số đều không có người tung tích cho dù là vệ tinh cũng sẽ không dừng lại tại cái này trên không đương nhiên chu khởi nguyên vẫn là để tinh trần che đậy bọn hắn ở chỗ đó khu vực để chu khởi nguyên có hơi thất vọng chính là nơi này cũng không có kim tự tháp tinh môn làm sao ở chỗ này à hắn tình nguyện tinh môn là tại kim tự tháp bên trong chu khởi nguyên cũng không nghĩ một chút tinh môn nếu là tại kim tự tháp bên trong bọn họ làm sao đi vào cầm tinh môn à. hiện thế kim tự tháp bên trong thế nhưng là điểm du lịch mặc kệ ban ngày đêm tối đều có rất nhiều người hơn nữa còn có rất nhiều chuyên gia tiểu tổ thường trú nơi này nếu như bị bọn hắn phát hiện một điểm m á n h khỏe vậy còn không làm toàn thế giới đều b i ế ta t đương nhiên chu khởi nguyên có tinh thần dị năng hắn có thể thôi miên tất cả mọi người sau đó để tinh trần biến mất tất cả video tin tức cứ như vậy vẫn là có sơ hở bởi vì tất cả mọi người không có lúc ấy ký ức đây chính là sơ hở lớn nhất trên thế giới không có tường nào gió không lọt qua được cũng không có có thể để người vĩnh viễn không biết bí mật không có người nào là đồn g ốc tuyệt đối không được coi người khác là thành ngớ ngẩn bằng không lớn nhất tên ngu ngốc kia chỉ sợ chính là chính ngươi chu khởi nguyên t r ư ớ c kia ở địa cầu thời điểm liền thích tự cho là thông minh nhưng là thường thường cuối cùng mới biết mình mới là tên ngu ngốc kia tất cả mọi người biết hắn muốn làm gì chỉ có chính hắn còn tưởng rằng gạt người khác cuối cùng làm một trận chuyện cười lớn để người xem như trà dư t i ể u hậu chuyện vui cái này cho cười bị người nói dòng g ã một tháng quá thảm chuyện cũ nghĩ lại mà k i nga chủ nhân sa mạc dưới mặt đất một nghìn mét sâu địa phương có một tòa kim tự tháp tinh ngôn liền tại bên trong tinh trần thật đúng là cho chu khởi nguyên cùng trần tử diên hai người một niềm vui lớn bất ngờ bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới chuyện sẽ đến một cái đại n g i chuyện dưới sa mạc mặt vậy mà t r ô n giấu một tòa cự đại kim tự tháp hơn nữa còn là sâu một nghìn mét cái này ai có thể nghĩ tới à? cái gì dưới sa mạc mặt lại có kim tự tháp sao ha <cười> ha thinh môn quả nhiên trong kim tự tháp chu khởi nguyên lập tức liền hưng p h ấ n lên thật sự là liêu xanh hoa thám lại một thôn a kỳ hì khởi nguyên t h o á t một cái thật đúng là như ý nguyện của chúng ta trần tử diên cũng cảm giác bọn hắn rất may mắn、ừ. t h vâng chủ nhân đĩa bay vận tải người máy ngay tại chạy đến dự tính thời gian năm phút đồng hồ từ đảo phi ngư tới vẫn là cần một chút thời gian dù sao đĩa bay không phải tinh lam chiến cơ Không h có c ú trên nào vết tích còn có thể bay nhanh như vậy. Quy một chương Chương vết vậy. tích thể tự tháp có bay bí Quy Kim tự tháp bí mật. À. Trên trăm cái người máy tới tới lui lui tại tinh trần chỉ thị địa điểm đào xới hạ t cát kim tự tháp ngay tại phía dưới bất quá vì không để hạt cắt chạy trở về hơn phân nửa máy móc đều là tại sử dụng laser đem hạt cắt cho hòa tan sau đó cố hóa trở thành thể rắn chậm rãi liền xuất hiện một cái hố to chung quanh hạt cắt đều bị cố hóa lưu ly hạt cắt mặt tường chặn lại chưa từng xuất hiện đào một chút liền hướng hạ lưu trạng thái mà lại có lẽ là kim tự tháp ở phía dưới nguyên nhân nơi này hạt cắt một điểm nước đều không có chưa từng xuất hiện mạch nước ẩ m kim tự tháp vị trí xem ra là cố ý tuyển tại không có đất mạch khu vực phía trên những người máy này đào móc gọi là một cái nhanh chu khởi nguyên cùng trần tử diên hai người hiếu kỳ chăm chú nhìn bọn chúng việc làm mười phút sau ai nha khởi nguyên mau nhìn nơi đó có một cái nhọn xuất hiện là kim tự tháp đỉnh a trần tử diên con mắt rất tinh lập tức liền thấy bị móc ra kim tự tháp đỉnh cái này kim tự tháp rõ ràng cùng bên ngoài những cái kia hiện thế cũng không giống nhau cái này kim tự tháp đỉnh kim quan l o ạ sáng rõ ràng là làm bằng vàng, vàng. Tiểu diện, ta nhìn thấy, bất riêng, quá nhìn chu á i kim này tự t á cái p giống như không giống tiêm như này đỉnh A, q á cái quá bằng phẳng, mà lại vậy mà là làm bằng phẳng, vàng,、cái、này Chu mà mà làm là lại đi. vậy xa xỉ đi. Chu khởi nguyên cảm giác cái này kiến tạo kim tự tháp người quả thực xa xỉ tới cực điểm kim tự tháp thế nhưng là rất khổng lồ trên thế giới phát hiện lớn nhất kim tự tháp là cờ hờ uf u kim tự tháp cao có tiếp cận 1 5 ờ i l m đường đáy mọc ra tháng 2 a i năm ba m quả thực chính là quái vật khổng lồ có thể tưởng tượng lớn bao nhiêu mà tòa này giấu ở dưới sa mạc mặt kim tự tháp chu khởi nguyên cảm giác tối thiểu nhất muốn so cờ hờ ưu ép vũ kim tự tháp phải lớn mười lần nếu không chỉ là một cái tinh môn liền chứa không nổi phía dưới cái kia đỉnh là làm bằng vàng coi như chỉ có cao vài thước đó cũng là trên trăm thậm chí hơn ngàn tấn làm không tốt vạn tấn đều có cái này quá khủng bố công nhân đế quốc ngân hàng mới bao nhiêu tấn vàng à, liền chỉ là cái này kim tự tháp đỉnh chỉ sợ cũng tương đương với đế quốc ngân hàng bình thường số lượng dự trữ đi ai nha kia là vàng sao ta còn tưởng rằng là mặt trời phản trên ánh sáng đi đây này trần tử diên lập tức bị chu khởi nguyên lời nói hấp dẫn nàng hiện tại mới luyện khí kỳ tinh thần lực là không thể ngoại phóng mặc dù bây giờ nàng có băng hệ dị năng có thể tinh thần lực y nguyên ngoại phóng không được cho nên không có phát hiện kim tự tháp đỉnh là làm bằng vàng, vàng ha ha đích thật là vàng chu khởi nguyên vui tươi hớn hở cười một tiếng mặc dù hắn cảm thấy những n à y vàng có khả năng cũng không phải là thủy làm tinh bên trên mỏ vàng sản xuất nhưng hết thệ vẫn là muốn chú trọng chứng cứ à. khởi nguyên cái này kim tự tháp hẳn không phải là cổ chính ai cập kiến tạo có lẽ là atlantis còn sót lại người kiến tạo trần tử diên nhìn xem chậm rãi xuất hiện kim tự tháp nàng không tin đây là kiến trúc cổ đại liền cổ h ả i cập thời đại loại kia kỹ thuật hoàn toàn không thể nào kiến tạo ra được lớn như vậy kim tự tháp mà lại đỉnh cao nhất một đoạn cao mười mét mũi nhọn hoàn toàn là làm bằng vàng này làm sao thu được đi cho dù là dưới đất cái kia cũng muốn chính xác để lên đi nặng như vậy đồ vật làm sao có thể n h ấ ễ động ừ chúng ta vào xem tìm xem manh mối chẳng phải sẽ biết chu khởi nguyên nhẹ gật đầu hắn cũng cảm thấy cái đồ chơi này của h ả i cập người khẳng định là xây làm không được nếu không toàn thế giới đoán chừng đều muốn bị bọn hắn cho nô dịch thống trị Của Ai Cập Ai thế một u ố n chết, đ n g m ộ chút chết, c đánh lại n so ô giờ nhân phong k ế n t h i đại giờ còn tán khốc tán hơn. Một giờ sau tòa này bị giấu ở dưới sa mạc mặt kim tự tháp đã toàn bộ đều bị móc ra k h ô n g l ô một tòa kim tự tháp tòa này kim tự tháp đỉnh cao nhất đều cách xa mặt đất có hơn một năm mét đào sau khi đi ra chu khởi nguyên hai người bọn họ mới phát hiện tòa này kim tự tháp tối thiểu nhất cũng có một n g h n năm trăm mét cao phía dưới cùng nhất kim tự tháp đ á y ít nhất bên cạnh dài cũng đạt tới hai năm trăm mét trở lên thật sự là quá khủng bố lớn như vậy kim tự tháp sao có thể là cổ nhân nhóm kiến tạo hoàn toàn không có khả năng Công cổ nhân kiến đại trần ạ o một tòa t ư g tử h à diên đáp ứng chu khởi nguyên nhìn nàng đáp ứng về sau tay trái ôm tiểu diên thân thể mềm mại hai chân nhẹ nhàng chạm trên mặt đất một cái cả người liền nhẹ nhàng hướng phía phía dưới to lớn những cái hố bên trong bay xuống hoa đây cũng quá h ù n g vĩ mà lại tòa này kim tự tháp chỉ sợ là trên thế giới phát hiện bảo tồn hoàn chỉnh nhất một tòa đợi đến bọn hắn rơi xuống kim tự tháp trước mặt về sau c h â n tử diên vừa mới chân đạp đất mặt sau đó ngựa đầu xem xét tòa này kim tự tháp thật đúng là lớn để người tràn ngập rung động mà lại bảo tồn cũng quá tốt đi thật sự chính là rất kỳ quái cái này kim tự tháp chẳng lẽ không phải dùng tảng đá kiến tạo sao làm sao lại có như thế hoàn chỉnh mà lại một điểm khe hở đều không có cùng bên ngoài những kim tự tháp đó hoàn toàn không giống chu khởi nguyên cũng là bốn phía quan sát một chút phát hiện đúng là quá hoàn chỉnh thậm chí quá mức hoàn mỹ sau đó hắn dùng tinh thần lực quét một chút tòa này kim tự tháp lập tức liền kinh ngạc đến n g â y người tiểu diên kiến tạo tòa này kim tự tháp người thực tế là có chút phát rồ a chu khởi nguyên đối trần tử diên cảm thán một tiếng a vì cái gì nói như vậy nha trần tử diên ánh mắt bên trong mang theo mờ mịt nàng có chút không rõ chu khởi nguyên ý tứ ta biết vì cái gì tòa này kim tự tháp như thế hoàn mỹ nguyên nhân cái này kim tự tháp khe hở toàn bộ đều rót kim thủy đi vào chính là vàng h ò a tan về sau rớt vào sau đó đem những đá này dính hợp lại cùng nhau cho nên rất hoàn mỹ mà lại những đá này cũng không phải đá bình thường phía trên vậy mà toàn bộ đều phát r ồ độ một tầm nước thép ở phía trên cái này tránh một chút rắn côn trùng chuột kiến sẽ đi vào kim tự tháp bên trong loại này thiết kế thật sự là rất xa xỉ a đ ặ t ở cổ đại lời nói cái này cũng không chính là phát r ồ sao chu khởi nguyên quả thực liền đối loại này thiết kế có chút im lặng bất quá càng là cho hắn biết kim tự tháp cũng không phải là ai cập người cổ đại kiến tạo bọn họ cũng kiến tạo không d ậ y nổi khổng lồ như vậy kiến trúc nước thép độ gạch kim thủy rót khe hở k h ú khúc cho dù là tần thủy hoàng cũng không chơi nổi thủ bút lớn như vậy a Liên chứ đừng nói là ai cập địa khu, cho dù là nói cối đừng cằn những này vàng cùng chứ Cập cho có khu, địa Ai dù s trần vậy lấy cũng không thể a như thế lãng phí à? Cái gì? Khởi nguyên, ngươi không thế phí Khởi l gì? à. Cái có m chứ. Phía t r ê này độ m tử tầng sát. tan giót Sát thật sát Trần Hơn nữa còn là dùng vàng hòa tan về sau hòa khe hở. Chà chà. Xa xỉ, thật sự là là về quá sỉ, sỉ. sự diên cũng bị kinh ngạc đến n g â y người cái này ai cập người cổ đại muốn lên trời sao nhiều như vậy vàng liền lãng phí ở một cái kiến trúc phía trên mà lại nhiều như vậy sắt tại cổ đại sắt thế nhưng là vật tư chiến lược lãng phí ở nơi này thật được không đương nhiên điều kiện tiên quyết là cái này kim tự tháp thật là ai cập người cổ đại kiến tạo này đoán chừng ngay lúc đó ai cập thật là toàn đệ nhất thế giới giàu vẫn là không có một trong cái chủng loại kia q u y một chương bốn trăm hai mươi lăm thì ra chính là một cái sắc ngoài chương bốn trăm hai mươi lăm thì ra chính là một cái sắc ngoài được rồi mặc kệ những này chúng ta vào xem tìm xem nhìn có cái gì manh mối chúng ta ở đây đ o á n m ỏ cũng không đoán ra được thứ gì chu khởi nguyên bốn phía quan sát một chút phát hiện kim tự tháp cửa phía dưới nơi đó khẳng định chính là đi vào kim tự tháp bên trong lối vào lôi kéo trần tử diên liền hướng phía bên kia đi tới ừ n cũng đúng chúng ta vào xem trần tử diên cũng là nhẹ gật đầu tinh trần cái này kim tự tháp làm sao đi vào chẳng lẽ ta trực tiếp đem môn này làm h ỏ n g rơi chu khởi nguyên mang theo trần tử diên đi đến kim tự tháp phía dưới về sau phát hiện tòa này ít nhất cao mười mét đại môn bên ngoài căn bản không có gì cơ quan mà lại cũng đẩy không ra tựa như là bị khóa chết một tia khe hở đều không có lưu lại chủ nhân mời ngài nắm tay đặt ở đại môn bên cạnh đầu sư tử pho tượng bên trên tinh trần liền có thể mở ra tinh môn căn cứ nguồn năng lượng trang bị từ đó kích hoạt cả tòa căn cứ ngài liền có thể đi vào tinh trần lời nói lập tức liền để chu khởi nguyên có chút hiểu ra tinh trần chẳng lẽ cái này kim tự tháp chính là căn cứ hay sao chu khởi nguyên sau khi suy nghĩ một chút liền hỏi một câu hồi chủ nhân tinh môn căn cứ tại kim tự tháp bên trong nhưng kim tự tháp cũng không phải là căn cứ bản thân tinh trần lời nói vẫn là rất dễ lý giải c h ỉ ít chu khởi nguyên lập tức liền tìm hiểu được thì ra là thế tiểu diên thì ra cái này kim tự tháp chỉ là một tầng sắc ngoài có người đem tinh môn căn cứ cho g i ấ u đi dùng cái này kim tự tháp làm nhiệm vụ làm nửa ngày là chuyện như vậy chu khởi nguyên đối tiểu diên cười ha hả nói một câu hán nguyên bản thật đúng coi là kim tự tháp chính là căn cứ đâu cái này cũng không có gì là không thể nào chỉ bất quá hạt lặng thì sẽ không dùng thấp như vậy cấp vật liệu làm căn cứ có lẽ cái này giấu tinh môn căn cứ người chỉ là không muốn để cho người khác biết tinh môn ở đâu trần tử diên sau khi suy nghĩ một chút nàng cảm thấy đi cái này ẩn tàng tinh môn căn cứ có thể là có mục đích nào đó mà lại hắn làm sao đều cảm thấy mục đích này không đơn thuần có lẽ đi chu khởi nguyên yên lặng nhẹ gật đầu sau đó dựa theo tinh trần nói phương pháp nắm tay đem thả tại đại môn bên cạnh sư t ử trên thân sau đó hắn lại cảm thấy quen thuộc phối phương trong lòng bàn tay đau một cái sau đó đầu tiên là một cái sư tử trên thân xuất hiện lít nha lít nhít năng lượng tuyến đường về sau một cái khác sư tử trên thân cũng xuất hiện lít nha lít nhít năng lượng tuyến đường xem ra cái này sư tử pho tượng làm không tốt là nguyên bản nên ở đây điểm này cũng không phải rất kỳ quái dù sao mỗi một cái dân tộc đều có chính mình đồ đằng atlantis đế quốc bên trong gia tộc đông đảo có lẽ cái này sư tử chính là có được tòa này căn cứ gia tộc huy chương đâu cho dù là p h o n g tới hiện đại trừ công nhân quốc bên ngoài này gia tộc của nó cũng có huy chương của mình đồ đ ẳ n công nhân là bởi vì văn hóa truyền thống mà lại người công nhân giỏi về t n nhẫn cho dù có mình gia tộc huy chương cũng không sẽ ây tạch, tạch, tạch. chu khởi ô n g nguyên nhìn xem thăng lên trong cửa lớn sau đó lại nhìn một chút phía ngoài kim tự tháp khỏe miệng co quắp một trận cái này ẩn tàng kim tự tháp người thật mẹ nấu chính là một nhân tài a cái này trong cửa ngoài cửa hoàn toàn chính là hai thế giới một cái là khoa huyễn thế giới một cái là nguyên thủy họa phong bạo dạng thế giới quả thực chính là hủy tam quan kỳ hì tốt thú vị cái này ẩn tàng người cũng là không có cách nào phía d ư ớ i mới làm như vậy à khả năng biết cái đại môn này là không có cách nào đi vào trần tử diên cũng ở một bên nhìn xem chu khởi nguyên cười hì hì nói nàng cảm giác cái này ẩn tàng tình môn căn cứ người rất thú vị đem kim tự tháp kiến tạo tại tinh môn căn cứ phía trên sau đó môn trả lại lưu lại hoàn toàn không hiểu rõ khu khu tiểu diên chúng ta đi vào chu khởi nguyên che giấu một chút bối rối của mình sau đó lôi kéo tiểu diên liền đi vào bên trong đi vào nguyên bản đây là sự thực kim tự tháp hắn thật đúng muốn nhìn có cái gì cơ quan nhưng đây không phải thật kim tự tháp mà là dùng để ẩn t à n g tình môn căn cứ một tầng sắc ngoài vậy cũng không cần để ý trực tiếp đi vào là được atlantis văn minh cũng sẽ không tại tinh môn trong căn cứ làm cái gì cơ quan cạm bẫy coi như bên trong có cơ quan cạm bẫy cũng không tổn thương được hai người bọn họ ồ đi qua đầu này kim loại thông đạo về sau liền đạt tới một cái đại sảnh chu khởi nguyên liếc mắt liền thấy trong đại sảnh rất nhiều đồ vật hoa khởi nguyên nơi này có người đ ế n qua hơn nữa còn giấu nhiều như vậy bà bối Trân Tử t Diên cũng nhìn vậy đại mà n h đ làm tới nhiều như vậy đồ tốt mà lại từng cái ai cập triều đại đồ vật đều có ừng cũng không biết là ai mà lại thời gian rất lâu chưa từng trở về chu khởi nguyên nhìn xem những này một chút cũng không có tổn hại đồ vật mặc dù một tia cho bụi đều không có nhưng cái này cũng không đại biểu có người thường xuyên bảo dưỡng tại tinh môn t r o n g căn cứ vốn chính là vô trần làm sao có thể có cho bụi đâu ai những vật này đối với chúng ta không có tác dụng gì à? Đi, đi địa phương khác đi xem một chút chu khởi nguyên nhìn thoáng qua những thứ kia toàn bộ đều là tài bảo không có cái gì ghi chép lịch sử thư tịch giá trị không lớn liên tục qua mấy cái thông đạo ở giữa đại s ả n h về sau chu khởi nguyên phát hiện một chuyện cái này tiến đến tinh môn căn cứ người cũng không phải a t l a n t i hậu duệ không sai toàn thủy làm tinh người toàn bộ đều là atlante hậu nghệ tiến đến cái này tinh môn căn cứ người cũng không phải ban sơ atlante lưu lại hậu duệ tiến đến người này cũng không biết cái trụ sở này là tinh môn căn cứ làm không tốt còn tưởng rằng nơi này là cái gì thần tích hoặc là di tích cái gì vì cái gì chu khởi nguyên cho rằng như vậy đâu bởi vì trong thông đạo những cái tia đại s ả n h là liên tiếp có gian phòng từng cái gian phòng không phải phòng làm việc chính là văn phòng hoặc là phòng ngủ những này gian phòng là bị phong tỏa lại không có quyền hạn lời nói khẳng định là không vào được cho nên những này trong phòng đều là trống g i n g cái này s ô người tiến vào Thế như n nhiều g là thả thật đồ vậy t tại t nay h toàn n g c bộ chuyện liền rất rõ ràng của ai cập thời điểm có một cái may mắn phát hiện tinh môn căn cứ c h i ế m l ĩ n h n ơ i n à mà y lại cái n trăm hai m ư ơ v sáu vương tử phục k i q u ký chương bốn trăm hai mươi sáu vương tử phục kiều ký chương bốn trăm hai mươi sáu vương tử phục k i ể u ký chu khởi nguyên mang theo trần tử diên trên đường đi đi tới tinh môn căn cứ trung tâm đại sảnh to lớn tinh môn dựng đứng trong đó trung tâm đại sảnh đồ vật càng nhiều đồng thời chu khởi nguyên rốt cục nhìn thấy có thư tịch tồn tại ân cũng không thể nói là thư tịch những n à y trong dương đổ đầy từng trường một đâm đâm da dê còn có một số phiến đá tấm ván gỗ càng còn có một số mảnh kim loại có kim có ngân những vật này phía trên không trên một làm i ệ t bên n g o i ghi chép có đủ loại văn tự. Khởi nguyên, nơi này có thật nhiều phiên đều đủ đá, nguyên, chép thật có có còn có phiên đá, tấm văn này tự. t dê, ra ấ văn văn vật với vàng vật, văn vật chẳng những này nếu、so、với phía ngoài Trân vàng vàng Diên nhìn một chút những này trong dương trên đều ghi lại đủ loại văn tự. Ừ, những vật này gỗ. ghi giá ghi Đều đều đồ đều đủ quý chép phía chút phía lại loại có bạc tự, Tử một tự. lẽ làm so sao? Ừm, không tốt là mấy ngàn năm trước đồ vật mấy ngàn năm lời nói thế nhưng là không có chăng giấy ghi chép văn tự cũng không chính là phiền đá tấm ván gỗ da dê mạnh kim loại phía trên sao Mà lại ghi những này ghi chép văn chép trần ự đồ vật thế nhưng là ấ t c h quý bảo bối,、Mặc、kệ t i ngoại công quốc, nhân, vẫn ngàn là ở ngoại quốc. mấy ngàn năm t riêng ư c thể tập học thức t người, r bản tộc k h ô nhẹ gật đầu nàng làm sao quên trước công nguyên có thể không có cái gì tạo giấy thuật liên bố thất đều là vật phẩm quý giá tinh trần quét hình một chút những vật này bên trên văn tự nhìn xem bên trong có không có nói tới những vật này đều là ai để ở chỗ này chu khởi nguyên cũng không nhận biết những chữ này bất quá có biện pháp có tinh trần cái này cái trí tuệ nhân tạo thì sợ gì đồ vật không biết là trực tiếp để nó tại trên internet tìm là được trên internet tìm không thấy còn có thể đi những cái kia trong đại học cha còn sợ tìm không thấy tư liệu sao chủ nhân những văn tự này bên trong cũng không có nói minh đông tây là ai để ở chỗ này đây đều là alexander đế quốc một chút ghi chép có quân sự tư liệu vâng chủ sử, các l o nhân tinh trần đáp ứng một tiếng về sau tinh môn khóa chặt trang bị liền bắt đầu mở khóa bất quá lập tức tinh trần nói cho chu khởi nguyên một tin tức tốt chu ủ nhân, vừa mới phát hiện tinh môn trong phòng phát vừa mới i đ ề khởi i thi cái Cái hiện? Đi, tiểu diên, đi liêu lại lại người ai. ể n còn chúng xanh thôn ngược muốn này đến tột cùng có cốt, có sách Có chút, một một xem một thám một xem xem bộ phát ta thật ta tột ha ha, hoa Chu h sự ra dê. gì? là là à, k nguyên nghe được tinh trần lời nói về sau lập tức liền cao h ứ n g lên đem tinh môn thu được trong không gian giới chỉ về sau lôi kéo trần tử diên liền hướng phía phòng điều khiển đi tới đi đến trong phòng điều khiển chu khởi nguyên cùng trần tử diên liền c a o mày nhìn trước mắt ghé vào một cái bàn gỗ bên trên thi cốt cái này thi thể cũng không có hư thối thành cốt mà là giống như hong khô giống nhau thành một cái xác cướp giống nhau thi thể cái này cũng rất bình thường dù sao tinh môn căn cứ đóng lại thời điểm là ở vào trạng thái chân không cho nên mới sẽ tạo thành tình huống như vậy tinh môn căn cứ tại không có khi có người tự động liền sẽ đóng lại mà lại sẽ rút sạch tất cả không khí đi vào trạng thái chân không bên trong tinh trần chính là bản này sách da dê sao chu khởi nguyên đi tới gần liền thấy trên mặt bản một cuốn sách đây là dùng rất nhiều t r ư ờ n g da dê tăng thêm kim tuyến may thành một bản sách da dê đúng vậy chủ nhân tinh trần tiến hành xác định t u t nhanh cho ta phiên dịch ra đến phía trên này đều viết cái gì chu khởi nguyên có c h ú t gấp hắn thế nhưng là thích nhất kinh dị những này chuyện kỳ quái hắn cảm thấy rất hứng thú người sống một đời luôn luôn phải thích một vài thứ mới được à, nếu không cả cuộc đời cũng quá không thú vị một chút chủ nhân đã phiên dịch hoàn tất ngài mời xem tinh trần lời nói xong về sau chu khởi nguyên xuất hiện trước mặt một cái hình chiếu ba d ta là alexander bốn chu khởi nguyên cùng trần tử diên lẫn nhau nhìn một cái sau đó lại tiếp tục nhìn xuống thì ra cái này alexander bốn cũng không có bị kẻ sơn đức hại chết chỉ có mẹ của hắn bị hại chết rồi mà hắn trốn qua một kiếp chỉ bất quá hắn không dám lộ diện sau đó một mực trốn tránh bí ẩn trốn tránh muốn báo thủ thế nhưng là tại dưới tình huống lúc đó hắn một người căn bản là không có biện pháp đi báo thủ vị này alexander đế quốc vương tử có thể nói là rất xui xẻo alexander đại đế căn bản là không ở trong nước còn ở bên ngoài t r i n h chiến đằng sau chuyện gì xảy ra hắn căn bản cũng không biết cho nên vị vương tử này hạ chẳng có thể nghĩ bất quá hắn cũng len len trốn tránh phát triển một chút thủ hạ sau đó thông qua những này thủ hạ thu thập rất nhiều thứ lợi dụng những vật này lại thu mua một chút đế quốc bên trong người chỉ bất quá những người này đều không phải quý tộc cho nên đối trợ giút của hắn rất n i ề u v ề sau vị này alexander bốn không biết thế nào liền phát hiện tinh môn căn cứ sau đó liền đem nơi này xem như một cái trụ sở bí mật hắn cũng không có phát hiện tinh môn tác dụng chỉ là tưởng rằng một cái vật phẩm trang sức m à thôi alexander bốn tránh n ú t ở chỗ này chờ đợi phụ thân của mình chinh chiến trở về nhưng là cuối cùng alexander đại đế chết tại hành trình con đường bên trên alexander bốn cũng không có trở về hắn duy nhất cứu tinh alexander đại đế tử vong về sau thủ hạ các tướng quân liền t ạ o phản từng cái cướp đoạt địa bàn cho nên dẫn đến alexander bốn ẩn n ú t càng sâu những thứ kia hơn phân nửa đều là vị vương tử này vụ n trộm đ ồ i dưỡng người đi đ à o móc người khác phần mộ lấy ra mà lại alexander bốn không phải là không có đi báo thủ hắn tổ chức qua rất nhiều trảng khởi nghĩa chiến tranh nhưng đều bị dập tắt cuối cùng vị này vì báo thủ vương tử chết tại tinh môn trong căn cứ lưu lại to như vậy tài phú cũng không có người biết được bởi vì cái này căn cứ chỉ có một mình hắn có thể đi vào hắn thủ hạ đều coi là đây là chuẩn bị cho chính hắn phần mộ hóa ra là như vậy chu khởi nguyên xem hết về sau trên mặt có chút im lặng thì ra người này là alexander con trai của đại, đại đế kim tự tháp cũng không phải vị vương tử này kiến tạo vị vương tử này tìm tới tinh môn căn cứ thời điểm cũng đã là kim tự tháp bộ dáng đó cũng không phải h ắ n làm alexander bốn khi tìm thấy tinh môn căn cứ thời điểm kim tự tháp đã bị hạt cắt trôn thành một tòa đùn chỉ có hai cái sư tử bị báo cắt t ộ i ra cho nên mới sẽ bị vị vương tử này phát hiện khởi nguyên cái này hoàn toàn chính là vương tử phục cựu ký a trần tử diên cũng cảm thấy có chút cầu hết cái này không phải liền là đại thần thừa dịp hoàng đế ở bên ngoài chinh chiến muốn cướp đoạt hoàng vị cho nên giết chết hoàng đế dòng chính nhi tử cùng hoàng hậu sau đó người vương tử này không có bị giết chết liền muốn tránh trong bóng tối báo thù nhưng là không đợi được hoàng đế trở về kết quả báo thù cũng không thành công tốt một cái bi thảm cố sự q một chương bốn trăm hai mươi bảy thần bí khó lường betmuda chương bốn trăm hai mươi bảy thần bí khó lường betmuda không sai đây chính là vương tử phục t i ể u ký vẫn là một cái thất bại phục t i ể u ký trách thì trách alexander đại đế chết quá sớm chu khởi nguyên cũng là có chút điểm thở d à i vị vương tử này mặc dù tránh thoát đại thần tập sát nhưng là xác thực không đợi được báo thù hy vọng nếu là alexander đại đế không có tại chinh chiến trên đường chết mất có lẽ vị vương tử này cuối cùng sẽ báo thù thành công đồng thời còn biết leo lên đế quốc hoàng đế bảo tọa tinh trần để người máy tới đem vị vương tử này dọn ra ngoài mai táng đi cho là một m cái mộ bia đi không muốn tại tinh môn căn cứ phụ cận đi xa một chút mai táng mặc dù tinh môn muốn bị chính mình lấy đi chu khởi nguyên cũng không nghĩ người khác phát hiện nơi này cái trụ sở này vẫn là vĩnh viễn lưu tại nơi này đi vâng chủ nhân tinh trần đáp ứng sau một lát một cái người máy đi đến ôm lấy vị vương tử này gì thể liền ra ngoài khởi nguyên không nghĩ tới ngoại quốc nổi danh quân vương vậy mà chết thảm như vậy vẫn là bị thủ hạ người hạ độc chết trần tử diên xem hết alexander bốn bút ký về sau nàng cũng rõ ràng alexander đại đế căn bản không phải là chết bởi bệnh hoạn mà là bị người hạ độc chết cả sàn d ở d ộ s vì cái gì dám giết hại alexander đại đế hoàng hậu cùng n h i tử còn không phải là bởi vì hắn dám xác định alexander đại đế về không được cho nên mới dám làm như thế không có kế hoạch tốt cả sàn d ở d ộ s tuyệt đối không dám giết hại alexander đại đế hoàng hậu cùng n h i tử đúng vậy từ alexander bốn lưu lại sách ra dê bên trong chu khởi nguyên bọn hắn tìm được alexander đại đế tử vong trần tướng thì r a vị vương tử này vậy mà vụ n trộm tra được chính mình ba ba tử vong trần tướng là cả sàn dợ jos để cho thủ hạ người đi đầu độc hạ độc chết alexander đại đế c h u ẩ nhưng sắc mà nói đây k ô không n chuyển nhiễm bệnh quẩn, n g g phải thể loại loại là là mà một một độc, để sẽ có ờ i gây ê n n suốt cao k h ô lùi,、nếu、là là liền lui. hiện đại, cái nhiên cái Thôi, nếu này đương nhiên chỉ là một cái bệnh nhẹ mà. Thôi, chỉ cần một châm hạ suốt châm đánh xuống, rất nhanh đốt liền sẽ lui. Nhưng suốt mà. đặt đốt một một rất ở chỉ chỉ châm hạ châm sẽ không nên quên kia là tại mấy ngàn năm trước cổ đại y học bên trên một điểm phát triển đều không có ngoại quốc còn ở vào hiến tế trạng thái bên trong nói cách khác hết thể nhìn lao thiên gia y tứ thiên ý để ngươi sống sót vậy ngươi liền sống sót thiên ý không để ngươi sống sót vậy ngươi liền phải chết điểm này ngoại quốc xa xa so với không thượng cổ công nhân thời đại cổ hoa hạ thời đại bên trong cho dù là viễn cổ thời đại cũng là có vui ý cũng là c h ư a bệnh làm chủ sẽ không xuất hiện cái gì có bệnh đi cầu nguyện đi hiến tế tự h tiên hết thể dựa vào tự lành ân cũng không phải nói cổ hoa hạ không có cầu nguyện tự h tiên mà là chỉ liệu cầu nguyện cả hai song hành nếu không cổ hoa hạ xuất hiện nhiều lần như vậy ô lẫn dịch nếu là chỉ dựa vào cầu nguyện tự h tiên đoán chừng người đều sớm chết hết q u ê n lợi mê hoặc lòng người à lẽ sang đơn vị này quân vương có thể nói là khắc loại một cái thành cát tư hãn cả đời chinh chiến tráng niên mất sớm chu khởi nguyên cũng cảm thấy alexander đại đế chết có chút sớm hơn ba mươi tuổi liền treo bằng không hắn chỗ thống trị quốc gia phạm vi đoán chừng còn biết càng thêm lớn làm không tốt sẽ đánh đến cổ hoa hạ đi bởi vì tại lúc ấy cổ hoa hạ vẫn là ở vào phân liệt trạng thái bên trong vẫn là thời kỳ chiến quốc bởi vì chu triều tại lúc ấy đã bị phân liệt khẳng định là không cách nào ngăn cản binh lực mạnh mẽ alexander đế quốc khởi nguyên nơi này chính là bét mua ra sao nhìn qua cũng không có chỗ kỳ quái gì à vì cái gì có nhiều như vậy truyền thuyết còn nói nơi này nối liền đường hầm thời không có thể qua lại quá khứ tương lai trật tử r i ê n từ tinh lam trên chiến đấu cơ x hiện tại phía dưới chính là thủy l a m tinh bên trên thần bí cấm địa một trong ma quỷ vùng châu thổ cũng chính là tam giác b e t m u d a tam giác b e t m u d a nơi này thường xuyên phát sinh thần bí mất tích sự kiện đi qua thuyền cùng máy bay toàn bộ đều sẽ tung tích không rõ sau đó tại mấy cái tuần lễ thậm chí mấy năm mười mấy năm về sau xuất hiện mà lại thuyền cùng trên máy bay đồ vật đều là hoàn hảo không chút tổn hại chính là người ở phía trên không biết đi đâu rồi Tiểu Diên cái này không kỳ quái nếu là dùng mắt thường liền có thể phát hiện kỳ quái địa phương này tam giác bét mù đa liền sẽ không trở thành từ xưa đến nay thần bí như vậy truyền thuyết không biết chi địa sở dĩ là không biết chính là không có bị giải đọc địa phương mà lại truyền thuyết cũng chỉ là truyền thuyết đoan chừng có nhiều chỗ bị khoa trương đi chu khởi nguyên cũng không phải rất kỳ quái cái này tam giác bét mù đa đúng là rất thần bí nhưng nếu tinh môn ở bên trong khả năng loại này thần bí là tinh môn căn cứ làm ra đến cũng không nhất định ừ n khởi nguyên vậy chúng ta đi vào nhìn một cái đi nhìn xem nơi này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra trần tử diên nghĩ, nghĩ. vâng chủ nhân tinh trần đáp ứng một tiếng về sau tinh lam chiến cơ liền hướng phía đáy biển chui vào khởi nguyên nơi này đáy biển thật hung hiểm khó trách có thật nhiều mất tích thuyền vừa tiến vào đáy biển trần tử diên liền phát hiện cái này nước biển di động nơi này nước biển ám lưu hùng dũng có một chút ám lưu đều giấu ở mặt biển phía dưới ừ là rất nguy hiểm ngươi nhìn xem những cái tia thuyền đắm đáy biển khắp nơi đều là quả thực chính là thuyền mộ điện chu khởi nguyên chỉ vào đáy biển thuyền đắm nói đây cũng chính là tinh lam chiến cơ có thể không nhìn đáy biển h tám không phải vậy thật đúng phát hiện không được những này thuyền đắm rất nhanh tinh lam chiến cơ liền đến một cái ránh biển bên trong nơi này khoảng cách mặt biển đã là tám m chiều sâu Tinh Lam chu i đi ế n cơ vào khởi nguyên c cao mày nhìn xem phía ngoài căn cứ tinh lam chiến cơ nghe được trên bình đài về sau cái này bình đài liền hạ xuống xuống dưới giống như là tự nhiên mà vậy tiếp đón được đến chiến cơ giống nhau tinh trần đây là có chuyện gì tinh môn căn cứ không ai không phải hẳn là bị quan bế phong tỏa sao nơi này căn cứ là chuyện gì xảy ra vì cái gì còn tại vận hành bên trong làm không rõ ràng chu khởi nguyên c h ỉ có thể hỏi thăm tinh trần tinh trần là có quyền hạn có thể tiếp quản tinh môn căn cứ chủ nhân tinh trần cũng không biết đây là có chuyện gì cái trụ sở này mặc dù là tại vận chuyển bên trong nhưng là tinh trần cũng không có quyền hạn tiếp quản cái này tinh môn căn cứ tại quyền hạn hệ thống bên trong cái này tinh môn căn cứ là cấp độ ss s giữ bí mật căn cứ tinh trần quyền hạn không đạt được cấp độ ss cho nên tiếp quản không được cái trụ sở này chu khởi nguyên lập tức liền bị tinh trần lời nói cho kinh ngạc một chút làm sao lại có giữ bí mật biện pháp cao như vậy căn cứ tồn tại lấy q một chương bốn trăm hai mươi tám đường hầm thời không một chương bốn trăm hai mươi tám đường hầm thời không một ồ lại còn có cấp độ ss s giữ bí mật căn cứ tồn tại xem ra nơi này thật sự có cái gì bí mật rồi chu khởi nguyên sờ lên c ặ m như có điều suy nghĩ nghĩ đến khởi nguyên nơi này hẳn là cùng bét mu đa thần bí có quan hệ a trần tử diên lập tức liền hứng thú phá giải thần bí đồ vật cái gì nhất có t ú ừ hẳn là đầu tiên chờ chút đã chúng ta hiện tại đã tiến bất quá muốn trưởng không quyền h ạ không biết còn muốn làm sao làm chu khởi nguyên cũng không cho rằng tinh trần có thể phá giải được gatlantis văn minh đồ vật hắn đều không có trông cậy và qua nếu không phải lần trước đánh bậy đánh bại đạt được quyền h ạ đ o á n chừng hắn đều lạnh tinh trần ta quan chỉ huy quyền h ạ có thể hay không để ta được đến tòa này căn cứ trưởng không quyền chu khởi nguyên sau khi suy nghĩ một chút hỏi một câu mặc dù không biết cái này quyền h ạ là thế nào ban cho nhưng luôn luôn muốn thử thử một lần không phải sao chủ nhân tòa này căn cứ không có, có người ngại là có thể đạt được cuối cùng quyền h ạ chu khởi nguyên lập tức liền rõ ràng tinh trần ý tứ tinh trần là ý nói c ă trần tử diên nghe được chu khởi nguyên cùng tinh trần đối thoại về sau nàng trong lòng liền có chút lo lắng trần tử diên lo lắng có thể bị nguy hiểm hay không dù sao này trụ sở của nó nhưng không có để chu khởi nguyên đi mạo hiểm rất đơn giản liền giải quyết nhưng là bét mu đa nơi này thấy thế nào đều có vấn đề tiểu diên yên tâm tốt rồi ta có được sao hỏa căn cứ quan chỉ huy quyền h ạ cái này atlantis văn minh trừ phi là điên không phải vậy không thể lại thiết trí công kích mình người chu khởi nguyên nói cũng không phải không có lý ai sẽ điên cùng công kích mình người a đây không phải là điên rồi sao coi như không chiếm được quyền h ạ cũng không thể lại công kích hắn tốt ta trần tử diên mặc dù vẫn có chút không yên lòng bất quá nàng biết mình lão công quyết định chuyện khẳng định là không quyết nổi hạ tinh lam chiến cơ về sau chu khởi nguyên phát hiện nơi này còn có tốt vài khung đồng dạng chiến cơ xem ra lần này có thu hoạch cái trụ sở này bên trong cũng không phải là trống rỗng là có cái gì ha ha tiểu diên chúng ta có thu hoạch nhìn xem những chiến đấu cơ này đây chính là văn minh cấp chín đồ vật ta chu khởi nguyên vui vẻ cười ha h a đúng vậy a có thu hoạch cái trụ sở này vì sao lại có cái gì nha chẳng lẽ là bởi vì giữ bí mật cấp nguyên nhân khác sao c h â n tử diên nhìn thấy những chiến đấu cơ này về sau nàng bất an lại xuất hiện trong lòng luôn luôn cảm giác cái trụ sở này rất quỷ dị a có lẽ đi chúng ta đi phòng chỉ huy nhìn xem chẳng phải sẽ biết chu khởi nguyên ngược lại là không nghĩ nhiều không phải liền là một chút chiến cơ à, mặc dù hắn bây giờ còn chưa có biện pháp chế tạo những vật này nhưng không có nghĩa là về sau không được có được hệ thống mang theo không có cái gì là chuyện không thể nào mang theo trần tử diên một đường đi ra ngoài chu khởi nguyên nhìn một chút dọc theo đường trong phòng hắn trong tưởng tượng đồ vật cũng không tồn tại hơn phân nửa đều là vũ khí đủ loại đơn binh vũ khí có phản vật chất súng trường đủ loại bom trên cơ bản những vật này cầm đi nổ cái tinh cầu cũng không có vấn đề gì nguy hiểm như vậy đồ vật làm sao để ở chỗ này chu khởi nguyên lúc này cảm thấy có chút vấn đề mờ mờ tờ nhiều như vậy hủy diệt tính vũ khí đặt ở cái trụ sở này bên trong nếu là không có vấn đề liền có quỷ đậu xanh muốn hay không khoa trương như vậy đi đến cất đặt tinh môn đại s ả n h về sau chu khởi nguyên chỉ cảm thấy một cỗ chạm mặt tới áp bách n g ư ờ i nói làm gì một cái cơ giáp quân đoàn đem tinh môn cho vây vào giữa giống như là tại gặp phải cái gì nguy hiểm giống nhau cái trụ sở này đại s ả n h rất lớn giống như là một cái cỡ nhỏ không gian giống nhau ít nhất mười vạn mét lớn nhỏ đều có những cơ giáp này quân đoàn tối thiểu có một vạn đài trở lên toàn bộ đều là hơn trăm mét cao cơ giáp mà lại đều không phải hình người đều là thú hình có nhện hình thái có lao hổ con rết bạch tuộc đủ loại động vật hình thái cơ giáp nghĩ đến nghĩ không ra đều có nhưng chính là không có hình người cơ giáp có lẽ động vật hình thái cơ giáp sức chiến đấu càng lớn mạnh một chút đi mà lại những cơ giáp này đều có trí năng khống chế chu khởi nguyên nhìn xem cơ giáp bên trên nguồn năng lượng đèn vận sáng hắn liền biết những cơ giáp này còn tại vận hành bên trong Khởi nguyên những cơ giáp này tựa như là tại phòng bị tinh môn thật giống như lúc nào cũng có thể sẽ từ bên trong chui ra cái gì kẻ địch giống nhau ngươi nhìn xem những cơ giáp này vũ khí đều chuẩn bị kỹ cảng những cái kia ống pháo c ũ n g không biết tên đạn đạo xem xét liền không dễ chọc trần tử d i ê n ánh mắt bên trong cũng lộ ra khiếp sợ nhưng để hắn nghi ngờ là cái này atlantis có phải hay không có bệnh à, coi như tinh môn đối diện có kẻ địch vậy tại sao không đem cái này tinh môn rời đi ra ngoài còn tại trong căn cứ bày ra trận thế lớn như vậy là muốn đem thủy l a m tinh đánh thành t ặ n bã sao ừ n là giống như tại phòng ngự cái gì kẻ địch d á n vẻ nhưng là có chút vấn đề à cái này atlantis đế quốc cũng không phải ngốc nếu cái này tinh môn đối diện có kẻ địch vậy tại sao không rời đi ra ngoài chỉ sợ chỉ có mấy nguyên nhân hoặc là tinh môn liên tiếp đến một chỗ tài nguyên rất phong phú tinh cầu sau đó atlantis đế quốc không nỡ cho nên đem cái này tinh môn đặt ở thủy làm tinh bên trên nhưng là đối diện lại có địch nhân cường đại cho nên mới an bài những cơ giáp này canh chừng ai cái này cũng không thích hợp à muốn thật là như vậy atlantis đế quốc rời đi cái vũ trụ này thời điểm vì cái gì không đem cái này tinh môn mang đi hoặc là trực tiếp phá hủy nó、à. trừ phi bọn hắn là bất đắc dĩ mới đem tinh môn để ở chỗ này cái này tinh môn rời bất động vẫn là không thể rời chu khởi nguyên suy đoán ngược lại là rất tốt nhưng là có một vài thứ hoàn toàn là nói không thông hì hì khởi nguyên không muốn đoán à chúng ta đi phòng chỉ huy nhìn xem có lẽ nơi đó sẽ có đáp án đâu trần tử diên cười hì hì đứng ở một bên nghe chu khởi nguyên suy đoán chờ hắn nói xong về sau mới nói một câu ha ha ta lại để tâm vào chuyện vụ vặt sự tình gì không t r ư ớ c suy đoán một phen là không thoải mái sơ kỳ chu khởi nguyên tự giễu một câu có một số người chính là thích suy đoán lung tung rõ ràng đáp án đang ở trước mắt lại là nhất định phải đi trước p h ò n g đoán một phen thật giống như đối chuyện này có ép buộc chứng giống nhau kỳ thật đi như vậy người thật đúng không phải số ít có đáp án ở trước mắt đối bọn hắn đến nói cũng không trọng yếu trước chính mình p h ò n g đoán một chút mới là trọng yếu nhất trước chính mình p h ò n g đoán một chút sau đó đi xem đáp án nếu là chính mình p h ò n g đoán đúng vậy coi như là một loại rất lớn cảm giác thành tựu a tốt rồi chúng ta đi thôi đi xem một chút nơi này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra chu khởi nguyên nhìn một chút cơ giác quân đoàn sau đó lôi kéo trần tử diên liền hướng phía phòng chỉ huy đi tới hắn hoài nghi cái này giữ bí mật căn cứ khẳng định có thiên đại bí mật trở lấy hắn đến thời gian q một chương bốn trăm hai mươi chín đường hầm thời không hai chương bốn trăm hai mươi chín đường hầm thời không hai xin chào chẳng cần biết ngươi là ai ngươi đều hẳn là hành tinh mẹ dựng dục nhân loại nếu đạt được căn cứ quyền hạn vậy liền mời ngươi bảo vệ cẩn thận chúng ta hành tinh mẹ đừng để nó bị ngoại nhân ô nhiễm chu khởi nguyên vừa mới cầm tới quyền hạn về sau liền có một cái hình chiếu ba d xuất hiện tại trong phòng chỉ huy sau đó cái này hình chiếu ba d bên trên trung niên nam nhân phối hợp liền nói đầu tiên là nhắc nhở hắn bảo hộ thủy làm tinh sau đó lại bắt đầu tiếp tục nói lịch đế quốc hai mươi năm sáu trăm sáu mươi năm là một cái thai họa chi niên cũng đồng thời là một cái may mắn chi niên đế quốc đạt tới trong vũ trụ phân chia cấp tám văn minh đỉnh chỉ kém một bước cuối cùng xa liền có thể bước vào văn minh cấp chín từ đó đi vào vũ trụ văn minh tầng cao nhất nhưng là ngay tại lịch đế quốc hai mươi năm sáu trăm sáu mươi năm một ngày này thiên địa phát sinh biến đổi lớn hành tinh mẹ ở c h ỗ đó hành tinh hệ bên trong xuất hiện một cái cự đại màu đen khe hở từ cái này màu đen khe hở bên trong ra một chút quái thu to lớn những quái thú này có thể trong tinh không hoành hành vô kỵ những quái thú này vừa xuất hiện liền hướng phía ta đế quốc khai hỏa tập kích dẫn đến đế quốc công dân xuất hiện đại lượng thương vong đế quốc quân đội xuất động tinh tế chiến hạm hạm đội ngắm bắn những quái thú này nhưng là không nghĩ tới chính là những quái thú này rất là lợi hại cũng biết một ít năng lượng công kích mặc dù những quái thú này cuối cùng bị tiêu diệt nhưng cuối cùng dẫn đến đế quốc quân đội tổn thất nặng nề mười cái tinh tế hạm đội bởi vì trận chiến này bị phá hủy bất quá cái này màu đen khe hở xuất hiện để đế quốc viện khoa học các nhà khoa học phát hiện một cái để đế quốc tiến bộ khoa học kỹ thuật đó chính là tinh môn khoa học kỹ thuật. lợi dụng đạt được tư liệu đế quốc thuận lợi kiến tạo ra có thể vượt ngang vũ trụ tinh môn từ đó để đế quốc một bước bước vào văn minh cấp chín bên trong còn để đế quốc tại văn minh cấp chín bên trong phát triển cấp tốc rất nhanh liền đến văn minh cấp chín bình phong làm đế quốc sắp đột phá văn minh cấp chín đến thần cấp văn minh thời điểm rốt c ụ c đế quốc phát hiện màu đen khe hở là cái gì đó là một loại đường hầm thời không là một loại có thể vượt qua không gian vũ trụ thông đạo loại này đường hầm thời không, không biết vì cái gì tại chúng ta trong vũ trụ này chỉ có hành tinh mẹ hành tinh hệ nơi này có đế quốc vượt qua vũ trụ ước vạn năm ánh sáng cũng không có phát hiện cái thứ hai đường hầm thời không đi qua đế quốc viện khoa học nghiên cứu loại này đường hầm thời không không riêng gì kết nối lấy một cái vũ trụ mà là kết nối lấy vô số cái vũ trụ thế giới mà lại thỉnh thoảng sẽ tại vũ trụ của chúng ta bên trong mở ra từ đó truyền tống tới một vài thứ đường hầm thời không không cách nào trừng ư khống đế quốc chỉ có thể nghiên cứu năng lượng trong đó ba động mở ra phương thức mở ra thời gian thẳng đến đế quốc muốn đột phá văn minh cấp chín trở thành thần cấp văn minh thời điểm chúng ta nghiên cứu mới có kết quả đường hầm thời không mặc dù không thể trừng khống nhưng chúng ta có thể đem đường hầm thời không mở ra địa điểm thay đổi một chút về sau đi qua viện khoa học nghiên cứu cuối cùng đem đường hầm thời không môn hộ cố định tại cái trụ sở này tinh môn phía trên không biết vì cái gì đường hầm thời không chỉ có thể cố định tại hành tinh mẹ phía trên này nó tinh cầu đều không được mà lại cố định về sau đường hầm thời không tinh môn hoàn toàn không thể di động di động đường hầm thời không liền sẽ giải trừ cố định như vậy cũng quá nguy hiểm không cách nào trưởng khống đồ vật những thứ không biết nhất làm cho mọi người sợ hãi chúng ta không biết đường hầm thời không bên trong lần tiếp theo sẽ xuất hiện thứ gì bị cố định về sau chúng ta nghiên cứu ra như thế nào sử dụng năng lượng đến mở ra đường hầm thời không thông qua đường hầm thời không ba động chúng ta chỉ cần mượn nhờ tinh môn liền có thể chủ động mở ra đường hầm thời không bất quá thông hướng nơi nào hoàn toàn không biết mà lại đây là một đầu một c h i ề u tuyến cho nên cũng không có bị ứng dụng chuyện chính là như vậy chẳng cần biết ngươi là ai hy vọng ngươi không muốn lung tung vận dụng đường hầm thời không không phải vậy gây nên tai nạn hậu quả là ngươi không cách nào nhận lanh đến chúc ngươi may mắn nói xong câu nói sau cùng cái này hình chiếu ba d liền biến mất hóa ra là như vậy ta nói sao ta nói làm sao nhiều cơ giáp như vậy nghiêm phòng tử thủ nhìn chằm chằm tinh môn đ ầ u thì ra đường hầm thời không bị atlantis đế quốc cho cố định đến tinh môn phía trên cái này khó trách khó trách thường khi nữ thần rời đi nhiều năm như vậy cũng không có xuất hiện thời không xuyên qua sự kiện làm nửa ngày hóa ra là chuyện như vậy chu khởi nguyên lập tức liền có chút hiểu rõ ra hóa ra là chuyện như vậy atlantis vậy mà không chế lại đường hầm thời không t n cũng không thể nói là không chế mà là hạn chế đường hầm thời không xuất hiện địa phương khởi nguyên cái thời không này đường hầm là chuyện gì xảy ra nha trần tử diên còn không biết đường hầm thời không chuyện chu khởi nguyên bản thân là không có ý định nói cho nàng không nghĩ tới tinh môn trong căn cứ vậy mà lại xuất hiện biến cố như vậy、Ai? tiểu diên lúc đầu ta không có ý định nói cho ngươi cái thời không này đường hầm vốn là tại thái dương hệ bên trong cách mỗi một chút năm liền sẽ mở ra một lần sẽ ngẫu nhiên mở ra thế giới khác thông đạo có đôi khi sẽ truyền t ố n g một vài thứ tới những vật này hoặc là một chút vật phẩm hoặc là một chút sinh vật c h u y ể n đưa tới sinh vật có thể là tốt cũng có thể là không tốt cũng tỉ như atlantis nói tới cự thú đây chính là không đồ tốt mà lại không chỉ cự thú còn có thể xuyên qua tới chính là trong truyền thuyết quỷ hồn mà hoặc là thần linh cũng có thể Kỳ t thật thật vậy mà là như vậy sao trên thế giới này thật sự có thần linh a trần tử diên ha to miệng cả người đều mộng khu khu tiểu diên cái gì gọi là thật sự có thần linh chúng ta tu luyện công pháp thế nhưng là tu tiên công pháp cuối cùng là có thể thành tiên chu khởi nguyên nhắc nhở một câu chính mình cũng là phạm nhân trong mắt thần tiên làm sao còn tới một câu thật sự có thần sao ây cũng đúng khởi nguyên vậy làm sao bây giờ cái này tinh môn là không thể động đi nếu không đường hầm thời không lại chạy đến thái dương hệ tinh không bên trong đi c h â n tử diên nhẹ gật đầu cũng thế mình bây giờ thế nhưng là người t u tiên sao có thể nói thần không có khả năng tồn tại đâu tuyệt đối không thể nói tinh môn là không thể động bất quá về sau có có thể nói cái thời không này đường hầm ngược lại là có thể lợi dụng một chút ta chu khởi nguyên sờ lên cầm nhìn xem trong đại sành tinh môn nói h á tử cái này có thể khống chế chốt mở đường hầm thời không nghĩ đến một việc ân có phải là có thể thông qua cái thời không này đường hầm đi hướng thế giới khác đâu rất có thể à mà lại chu khởi nguyên cảm thấy mình có hệ thống ở trên người đi cái gì thế giới đều hẳn là có thể lẫn vào mở à. bất quá đây đều là về sau sự tình hiện tại hắn lại không muốn đi tìm đường chết hiện tại chu khởi nguyên sức chiến đấu thấp vạn nhất thông qua đường hầm thời không về sau đi vào chính là một cái tràn đầy thần ma thế giới vậy hắn không phải một dây liền quý sao chu khởi nguyên là cảm thấy đợi đến chính mình tại cái này thủy lam tinh thế giới trưởng khống văn minh cấp chín về sau hắn liền có thể thu hoạch được đại lượng cấp chín điểm danh vọng lúc kia hắn liền đã có lực lượng liền có thể đi thế giới khác hốn. Đến nỗi hiện tại. Hiện tại hốn. Đến hắn có khác cả một cái cấp thể thế một văn minh đều không một, một ngay như về sau có năng lực chu khởi nguyên khẳng định là sẽ mang theo trần tử diên cùng một chỗ đi vào đường hầm thời không nhìn xem thế giới khác hiện tại vẫn là thành thành thật thật thăm dò thủy lam tinh vũ trụ đi t i chủ, chủ nhân căn i trụ cứ chung ấ y ề hạn cho n i quanh i t h ô g n căn xem, cứ hải trên h vực sở dĩ sẽ xuất hiện các loại hiện tượng là bởi vì thời không khí tức tiết lộ căn cứ bởi vì đường hầm thời không muốn rút ra phản vật chất cùng vật chất tối cho nên gây nên không gian ba động có đôi khi bởi vì hiện tượng như vậy liền sẽ để mặt biển cùng trên không thuyền máy bay mất khống chế rơi vỡ nghiêm trọng thậm chí sẽ đem trong đó sinh vật trục xuất tới đường hầm thời không bên trong đi tinh trần lời nói để chu khởi nguyên nghe toàn thân r u lên mợ mờ tờ nguy hiểm như vậy sao vận khí không tốt lập tức liền xuyên qua đến thế giới khác đi ân có người muốn xuyên qua trực tiếp tới tam giác bét mù đa là đưa ga nhưng trên thực tế cũng không phải như vậy tinh trần cũng không có nói bị quấn tiến đường hầm thời không người nhất định sẽ xuyên qua đến cái nào đó thế giới bên trong đi làm không tốt giống nhân loại nhỏ yếu như vậy n ụ thân sinh mệnh sẽ trực tiếp tại đường hầm thời không bị thời không chi lực cho mất diện cuối cùng mặc kệ là thân thể vẫn là linh hồn đoán chừng đều sẽ biến mất vô tung vô ảnh cho nên nói không có thực lực vẫn là không nên nghĩ cái gì xuyên việt rồi kia là tìm đường c h ế t a theo chu khởi nguyên thủy lam tinh mất tích những thuyền này chỉ cùng trên máy bay người hoặc là bị dòng nước vọt tới một cái trên đ ả o hoặc là chính là chết đ u ố i còn muốn a chính là bị quân tiến đường hầm thời không bên trong vận khí tốt có thể sẽ xuyên qua đến một cái tán thế giới mới vận khí không tốt khẳng định liền ngọn cụ tỏi hôi phi yên d i ệ t biến mất trên thế giới này linh hồn đều không tồn tại quả nhiên thật đúng là bởi vì đường hầm t h ờ không bị cố định tại tinh môn căn cứ nguyên nhân sao chu khởi nguyên nghe xong tinh trần t u y ế t pháp về sau hắn cũng là biết cái này tổng tình huống cũng coi là tốt nhất không có đem thủy lam tinh cho chơi bạo tạc chính là tốt đường hầm thời không cũng không phải nói đùa nguy hiểm rất lớn nếu là atlantis không có đem đường hầm thời không khống chế tại tinh m u n lên đoán chừng toàn bộ thủy lam tinh đều không có hắn cũng không biết bọn giá hỏa này là gan vì sao lại lớn như vậy kỳ thật không phải atlantis gan lớn mà là cái này đi qua nghị sâu tính kỹ đi qua atlantis đế quốc viện khoa học nghiên cứu bọn họ phát hiện thủy lam tinh vậy mà cùng đường hầm thời không rất là phù hợp tại mặt trời bao quanh cái khắc tinh cầu đều không được duy chỉ có thủy lam tinh rất là phù hợp nói cách khác thủy lam tinh cùng đường hầm thời không rất phù hợp hơn nữa còn sẽ không tổn thương đến thủy lam tinh nhiều lắm là xuất hiện một chút năng lượng tiết lộ nhưng cái này tương đối hành tinh mẹ hủy diệt đến nói chỉ là một cái chuyện nhỏ hoàn toàn không đáng giá nhắc tới cuối cùng đế quốc viện khoa học các nhà khoa học mới đem đường hầm thời không cho trói buộc tại tinh môn phía trên đây là lợi dụng không gian nguyên lý cùng giới phát t á c tinh môn bởi vì cũng là mở ra không gian cho nên rất dễ dàng liền có thể dung nạp thời không năng lượng ở trong đó còn có một cái chính là cái thời không này đường hầm không có mở ra thời điểm thời không khí tức là rất nhỏ chỉ là tránh ra khải tọa độ biến hóa một chút cho nên rất dễ dàng liền cho thay đổi phi nguyên, cái phi phi nhanh i m đừng nói lời như vậy chúng ta thế nhưng là tu tiến giả sao có thể nói như thế xối khỏe lời nói đây tranh thủ thời gian phi rơi xấu mất linh tuất linh xấu mất linh tuất linh chu khởi nguyên biến sắc ta đi tiểu diên ngươi có muốn hay không như thế hố không muốn nói lời như vậy có đôi khi tu tiên giả nói lời làm không tốt sẽ thành thật a trần tử diên có c h ú t ngộng sau đó nhớ tới chính mình thế nhưng là tu tiên giả đã không phải là phạm nhân nói lời làm không tốt sẽ bị thiên địa biết được lời này không thể nói lung tung phi phi phi tiểu nữ tử mới vừa rồi là đang nói đùa xấu mất linh tuất linh trần tử diên cũng nhanh phi rơi ách bất quá trần tử diên nhắm mắt lại về sau nàng không thấy được chu khởi nguyên trên mặt lộ ra một tia cười sâu xa Các cuối cùng là lừa qua tiểu diên một về chu khởi nguyên cười xấu xa suy nghĩ nói đúng đây chính là chu khởi nguyên một lần đ a ác là hắn nhìn tiểu diên khẩn trương như vậy mà lại lo lắng cái thời không này đường hầm sẽ xuất hiện rất nguy hiểm đồ vật cho nên mới nói đ ù a nói tốt lắm khởi nguyên ngươi dám gạt ta bất quá rất nhanh trần tử diên liền phản ứng lại nàng bất quá chỉ là lo lắng lại không có để cái gì không đổ tốt từ đường hầm thời không bên trong ra cái nào có nhiều như vậy thì à quả nhiên sau khi mở mắt trần tử diên liền thấy chu khởi nguyên trên mặt cười xấu xa cái này quả quyết không thích hợp à khẳng định là chu khởi nguyên đùa dỡ nàng tới đến nha theo đ u ổ i ta đuổi k ị p ta liền cho người đánh mấy l ợ n chu khởi nguyên nhìn khí thế hùng h ổ mà đến tiểu diên hắn trên mặt lộ ra làm cái nụ cười sau đó khiêu khích tiểu diên nói vợ chồng trẻ một đường cãi nhau ầm ĩ liền ra phòng chỉ huy chu khởi nguyên lúc đầu liền muốn rời khỏi nơi này tam giác bét mu đa phía dưới cái này tinh môn thế nhưng là không động được mà lại hắn bây giờ còn chưa có biện pháp xử lý đường hầm thời không cho nên chỉ có thể như thế đặt vào có văn minh cấp chín đỉnh phong cơ g i á quân đoàn trông coi tối thiểu nhất tính an toàn sẽ mạnh lên một mảng lớn đi tinh trần điều động một đội đáy biển hàng không mẫu hạm canh giữ ở cái này dính biển phía trên đừng để người tiếp cận tinh môn căn cứ cái khác tinh môn căn cứ chu khởi nguyên có thể mặc kệ dù sao bên trong đều không có thứ gì nhưng là cái này bet mu đa tinh môn quá nguy hiểm nếu là có người thừa dịp hắn không tại trộm đạo lấy đi vào đó chính là toàn bộ thủy làm tinh t h a i nạn đường hầm thời không không cho sơ thất vâng chủ nhân tinh trần đáp ứng một tiếng về sau đảo phi ngư căn cứ bên kia đáy biển hàng không mẫu hạm liền có một đội mười c h í c động lên hướng phía bet u đa phương hướng tới những này đáy biển hàng không mẫu hạm có tinh trần làm hướng dẫn ngược lại là không có đi vào tam giác bét mù đa về sau mất phương hướng cũng sẽ không xuất hiện cái gì dụng cụ mất linh tình huống những này đáy biển hàng không mẫu hạm cũng không phải sử dụng thủy làm tinh bên trên hệ thống điện lực mà là kiểu mới năng lượng hệ thống có thể tránh mất linh tình huống phát sinh Thiểu ta thôi, trước ta từ trên sao hỏa tinh môn xuất phát, đi xem một chút cái vũ trụ này. Chu khởi nguyên ôm trần tử diên khởi động tinh trên chúng hỏa nhìn chúng hỏa Chu khởi khởi hướng phía sao hỏa phương hướ diên, đi đi đi cái diên Sau nguyên căn môn này. động cứ cơ, sao hỏa nông trường. Chương 431, sao hỏa nông trường. sao đó ôm xem. xem làm vũ một k h u n g rất có tương lai khoa huyễn cảm giác chiến cơ xuất hiện tại nơi đó ồ khởi nguyên cái này trên sao hỏa làm sao có lục sắc nha nhìn nơi đó có một mảnh lục sắc mà lại sao hỏa có phải là cảm giác đại một chút tinh lam chiến cơ lơ lửng tại sao hỏa bên ngoài về sau trần tử diên ngay lập tức liền thấy một mảnh nhỏ lục sắc mà lại toàn bộ sao hỏa giống như so trước kia càng thêm lớn mà lại đại không chỉ một vòng ha ha tiểu diên người nhãn lực không tệ nơi đó lục sắc chính là chúng ta sao hỏa nông trường là ta để tinh trần làm một cái nông trường bất quá bây giờ vẫn là dùng vòng phòng hộ cách ly trên sao hỏa tạm thời còn không thể trồng cây nông nghiệp Đến nỗi sao hỏa có phải là đại, đúng vậy, sao hỏa là đúng về ậ sau o h cải tạo tốt rồi khẳng định là có tác dụng của nó về sau chu khởi nguyên không cần hắn liền sẽ đem cải tạo tốt sao hỏa giao cho công nhân quốc như vậy cả viên hành tinh địa bàn công nhân quốc phát triển sẽ càng nhanh hơn chu khởi nguyên lần trước từ trên sao hỏa về thủy lam tinh về sau hắn liền để tinh trần tại tiếp tục cải tạo hòa tinh chỉ là trong thời gian ngắn khẳng định là không cách nào nhìn thấy thành quả cho dù là như vậy trên sao hỏa cũng thành lập được một cái nông trường đây là một cái một vạn mẫu đất nông trường bên trong có năm nghìn mẫu rau quả lương thực nơi sản sinh còn có năm nghìn mẫu là nuôi thả súc vật dê bỏ ngựa con l ừ a heo gà vịt n ỗ n g trên cơ bản t o à n có trừ một chút sinh sôi đặc biệt nhanh động vật bên ngoài cái khác súc vật đều có con t h ỏ khẳng định như vậy không trong đó sinh sôi quá nhanh đoán chừng nông trường cọ đều không đủ bọn c h ú n g ăn không thể để cho phi thuyền chạy về thủy lam tinh kéo cỏ nuôi súc vật đi như thế chi phí bề ngoài như có chút cao a Vì cái gì cái tại sao hỏa nơi này làm nông trường, sao hỏa này làm đầu â y cũng c là h tiên n g u y thầu đất trồng rau bên trong sản xuất trừ sinh sản hạt giống bên ngoài cái khác lưu lại tàn nhánh lá vụn đều sẽ ném đến nông trường bên ngoài phía trên hòa tinh như vậy chỗ sinh ra vi khuẩn cùng rau quả mục nát phân bón có thể hơi cải thiện sao hỏa không khí cùng thổ điện còn có nông trường bên trong xúc vật phân và nước tiểu cũng sẽ bị ném đến sao hỏa mặt đất có thể cải thiện thổ chất để thổ chất dần dần biến thành có thể trồng thực vật nhiều như vậy phương diện cải thiện chu khởi nguyên cũng không tin coi như hắn không có tinh cầu cải tạo kỹ thuật chẳng lẽ còn không thể cưỡng ép cải tạo sao hóa ra là như vậy a trần tử diên nghe xong chu khởi nguyên giới thiệu về sau nàng mới hiểu được chính mình nhìn thấy thật là một khối ốc đảo bất quá là cô l ậ ốc đảo chúng ta đi xuống đi đi nếm thử trong nông trại trái cây cùng rau、quả. nông trường phía dưới thế nhưng là trôn rất nhiều linh thạch cam đoan linh thạch sung túc chu khởi nguyên thế nhưng là tiêu tốn đại đại giới tại sao hỏa nông trường phía trên chỉ là linh thạch liền thả một m triệu khối một khối linh thạch đại khái có trưởng thành lớn t r ư ờ n g bàn tay mà lại những n à y linh thạch đều là cực phẩm linh thạch một triệu khối cực phẩm linh thạch đã hao hết đảo phi ngư bên trên khoảng thời gian này tích lũy tất cả linh thạch những n à y cực phẩm linh thạch đều trôn ở sao hỏa nông trường phía dưới chu khởi nguyên không có bố trí trận pháp gì dù sao vốn chính là dùng để cải tạo sao hỏa nếu là làm một cái khóa linh trận cái gì trận pháp ở đây đó chính là được không b cho nên chu khởi nguyên trận pháp gì đều không có sử dụng linh thạch trực tiếp liền trôn dưới mặt đất những này cực phẩm linh thạch có thể là đồ tốt tại sao nói như vậy chứ cái gọi là linh thạch chính là ẩn chứa linh khí một loại tinh thạch nhìn qua cùng ngọc thạch không sai bị lắm linh thạch bên trong ẩn chứa linh khí nồng độ không giống cấp bậc liền không giống từ dưới phẩm trung phẩm thượng phẩm đến cuối cùng cực phẩm trong đó hạ phẩm trung phẩm thượng phẩm cái này ba cái cấp linh thạch khác bên trong linh khí bị hấp thu một chút liền thiếu đi một chút mà cực phẩm linh thạch liền không giống cực phẩm linh thạch là có thể tự động khôi phục linh khí Đương nhiên, cũng o i linh thạch, cái kia như phẩm thạch, cực c muốn linh tại có không í địa phương thể h mới có k i phục, t r ê sao hỏa đ ư ơ n nhiên không có linh khí. có b ấ tệ quả duy những này cực phẩm linh tẩn linh khí rất đủ, chốt ở nông trường thổ địa phía dưới ít nhất cũng năm linh khí chăn lan. Giang giác, cũng không phẩm thạch chứa khí chốt thổ phía thể khí cực có rắc, dưới rất ít trì t địa đủ, ở lắm mặc dù linh khí hàm lượng cực kỳ bẽ nhỏ nhưng hương vị đi lên mà lại thời kỳ sinh trưởng ngắn ngủi để người ăn một cái lại nghĩ kế tiếp t hì hì rất không tệ trần tử diên nói hái được một cái trưởng thành nắm đấm lớn ô mai phóng tới trong giỏ sách sau đó lại hái được một cái về sau dùng thủy cầu thuật giặt ô mai nàng tại ô mai bên trên cắn một cái này đỏ tươi chất lỏng liền chạy ra mà lại ô mai mùi trái cây từ trong đó s u n g ra để người nghe liền muốn có muốn ăn s u n g đậu khởi nguyên cái này sao hỏa nông trường cũng không tệ lắm mọc ra trái cây ăn thật ngon trần tử diên ăn trái cây mặt m à y hớn hở nàng rất thích ăn trái cây những n à y trái cây cũng ăn quá ngon mà lại nàng muốn ăn đều có ô mai cây vải hỏa long quả chuối tiêu việt quất x tăng quả trống ngặt anh đ à o thánh n ữ quả nho dưa hấu dưa hà mì quả đ à o lý tử hạnh hạng rẻ quả sổ quả hồng quả lê sơn trà hạch đ à o quả cam quả xoài đông táo quả cam trái bưởi quả táo sầu riêng quả dứa mít chờ một chút một chút cây ăn quả quả thực chính là cái gì cần có đ ề u có muốn ăn cái gì trái cây liền có cái gì trái cây mặc dù những ngày cây đều trồng không nhiều mỗi dạng đều chỉ có như vậy tầm mười viên nhưng là mình ăn đúng là đầy đủ t i ế u diên ngươi thích liên tốt chu khởi nguyên cười tủm tìm nói hắn đi theo trần tử diên vừa đi một bên nhìn nàng hướng trong không gian giới chỉ đốt lấy các loại trái cây dù sao đều là mình bộ vật chỉ cần lao bà thích vậy thì liền tùy tiện nàng tạo hoa、wow. thật nhiều ngựa những n à y ngựa đều là từ thủy lam tinh bên trên trở tới đây sao trần tử diên lập tức liền thấy thật nhiều ngựa tại vây quanh nông trường bên trong túi đầu gác cỏ tốt một bộ gió thổi cỏ i ả m thấy ngựa ách dê bỏ là vẫn phải có tại một bên khác bọn họ hiện tại tới vừa lúc là đàn ngựa vị trí ừ m những n à y ngựa có rất, nhiều từ châu Phi làm tới, có rất nhiều từ trong nước trên đại thảo nguyên bắt ngựa hoang đây đều là bắt tiểu mã thành niên không m u n chu khởi nguyên để tinh trần chọn tiểu mã nhưng là hiện tại tiểu mã cũng cùng trước k i a trường thành ngựa không chênh lệch nhiều còn không biết đi qua linh khí hôn đúc về sau sẽ xuất hiện biến hóa gì đâu q một chương bốn trăm ba mươi hai trên sao h ỏ a tiệc chương bốn trăm ba mươi hai trên sao h ỏ a tiệc tiểu diên có muốn ăn hay không thịt dê nướng còn có thịt lửa thế nào chu khởi nguyên nhìn một chút nông trường bên trong dê béo nhỏ cùng con lửa hắn đột nhiên có chút muốn ăn thịt dê nướng thịt lửa nồi lầu gọi là một cái mỹ vị tục ngữ nói tốt trên trời thịt rồng địa xuống lửa thịt thịt rồng chỉ nhưng thật ra là một loại phi cầm có thể nói là một loại rất hy hữu gà loại tên là hoa đu tràn gà riêng có trên trời thịt dòng danh hiệu tại trước kia còn là hoàng thất cống phẩm bên trong chất phẩm thịt lựa lăn ba lăn thần tiên đứng c h ô n g vững thịt lựa đương nhiên liền là người nhà bình thường nuôi con lửa bất quá nuôi con lửa cũng là có chú trọng nuôi tốt chất thịt đương nhiên sẽ càng thêm tốt rồi quân không gặp tiểu quỷ kia tử nuôi cùng trâu liền so cái khác thịt bò chất muốn tốt hơn nhiều hương vị cũng càng thêm thuần khiết ăn ngon cho nên nuôi dưỡng phương pháp cũng là xúc tiến chất thịt càng thêm tốt phương pháp bao quát ăn đồ vật đều có ảnh hưởng từ cái này phía trên liền có thể liên hệ đến nhân loại bản thân tỷ như nói một người từ nhỏ đến lớn đều nuôi rất tốt không ăn dối loạn lung tung thực phẩm. chỉ cần sinh ra tới lớn lên đẹp mắt lớn lên cũng đồng dạng sẽ không g i ả i lệnh ra có còn nhỏ thời điểm lớn lên đáng yêu xinh đẹp lớn lên ngược lại g i ả i lệnh ra đây là có nguyên nhân từ thói quen sinh hoạt các mặt đến ẩm thực bên trên hết thảy đều muốn chú ý đây mới là một người sẽ không g i ả i lệnh ra phương pháp á c h đương nhiên điều kiện tiên quyết là ba mẹ mình gen rất tốt không xấu chính này cũng sẽ không xấu Tốt, ta muốn ăn thịt Trần Tử tức thịt muốn lừa Chu Nguyên ăn thịt dê nướng. Diên liền nói dẫn nướ Khởi hấp bị lập lấy, dê mặc dù kinh thành cái gì cũng có bán nhưng là có một vài thứ thật đúng không dám ở bên ngoài ăn ai biết là dùng cái gì thịt làm đây này tin mới phía trên luôn đưa tin có người dùng chuột thịt giả mạo thịt dê cùng thịt bò đặc biệt là những cái kia vô lương sạp đồ nướng những n à y vô lương thương nhân ban đêm dùng cái kẹp kẹp chuột sau đó ban ngày ra công thành s â u nướng chạm vạn tối ra quầy kết quả liền có thật nhiều người mắc lựa bị lựa những n à y chuột thịt toàn bộ đều là cống thoát nước chuột có rất nhiều bệnh khuẩn đây cũng không phải là chuột đồng cống thoát nước bên trong bệnh khuẩn đông đảo tuyệt đối là không thể dùng ăn không phải vậy khẳng định sẽ lây nhiễm vi khuẩn bị bệnh thường xuyên ăn thậm ch Muốn nói cho nên h thị b trần tử diên rất ít ở bên ngoài ăn đồ vật loạn thất bát cao hơn p h â n nửa đều là trong nhà ăn nàng thời điểm ở trường học đều là ăn uống đường thực i t i liệu nhiều tiện nghi đồ ăn, còn không biết đen như vậy lương Mà lại thời điểm ở trường học có chu khởi nguyên cái này, cái bạn trai tại, nàng đi theo chu khởi nguyên ăn rất nhiều ể u nguyên nấu mua quý chu nguyên chu nguyên đều nhất trường nhà ăn không không ăn, nhà ăn nhất ăn, còn không đen như lương trường này bạn nàng ăn canh, học chút chút học theo rất một tốt một tâm. t có cơm làm làm Mà là sẽ vậy đồ ở mình làm. h t ự phẩm vấn đề an toàn một mực là công nhân quốc nan đề rất khó giải quyết một người v ị nhân nói qua có năm trăm phần trăm lợi ích mọi người liền sẽ bước lên phạm pháp phong h i ể m đi làm chuyện xấu chớ đừng nói chi là càng nhiều lợi ích tốt thiểu d i ê n để ta làm tinh trần làm thịt một đầu con lựa một đầu dê chia cắt tốt rồi đưa tới chu khởi nguyên đáp ứng xuống sau đó dặn dò tinh trần dết xúc vật đi vâng chủ nhân rất nhanh liền tốt tinh trần đáp ứng lập tức xuống tới an bài người máy đi làm việc có tinh trần tại đương nhiên không cần chính chu khởi nguyên đi dết động vật tinh trần làm việc rất nhanh chỉ là ngắn ngủi mười phút liền đem một đầu dê một đầu con lửa xử lý sạch sẽ đ ư a t ớ i người máy xử lý rất dụng tâm rất sạch sẽ lúc này chu khởi nguyên cũng vừa vừa đem thịt dê nướng đáy nồi cho chuẩn bị cho tốt còn đi nông trường hái được một chút rau quả cùng hành gừng tỏi tới đốt đốt đốt đao quang nhanh chóng hiện lên từng mảnh, từng mảnh dê béo thịt cùng từng khối thịt lửa toàn bộ đều cắt ra đến từng ngực từng dê nồi đun nước tử đã l a n lộn cái này canh ngọn nguồn là dùng đùi dê sương nấu rất là hưng nổng muốn ăn thịt dê nướng đương nhiên không thể dùng nước sôi làm canh ngọn nguồn như thế cũng không có cái gì hương vị tiểu diên đến ngươi ăn trước ta đến làm thịt lửa nướng chu khởi nguyên nhìn nồi đun nước tốt rồi về sau để tiểu diên ăn trước không ta vẫn là chờ ngươi cùng một chỗ mà lại chúng ta còn có thể cùng uống điểm rượu nho trần tử diên lắc đầu khăng khăng muốn chờ chu khởi nguyên vậy được đi ngươi đây là nhìn ta chằm chằm trong tay n h u n g tốt rượu nho đi ha, ha. chu khởi nguyên trong miệng rượu nho là sử dụng đ ả o phi ngư bên trên quả nho đỏ sản xuất mà thành sản xuất sau khi thành công loại này rượu nho mùi rượu rất là mê người có nho mùi trái cây còn có linh k h í ẩn chứa ở trong đó để người uống muốn ngừng mà không được chu khởi nguyên động tác rất nhanh hắn chu nghệ đạt tới thủy lam tinh c h í n cấp làm lên đồ ăn đến để người cảnh đẹp ý vui trần tử diên chống đỡ cái đầu nhỏ đều nhìn vào người đồ ăn đến lạc chính tông thịt lừa nướng t h ơ m quá hương vị a khởi nguyên đây là chính tông nhất sau vì cái gì nghe đứng dậy cùng ta trước tiên đến qua mùi thơm không giống a c h â n tử diên mặc dù không thường thường ăn nhưng cũng l à n đ ế m qua thật nhiều lần mà lại trần ra c h ạ y chăn nuôi bên trong cũng có nuôi con lửa nhưng là cùng chu khởi nguyên cái này thịt lửa cùng so sánh hương vị quả thực kém xa a chu khởi nguyên làm đạo này thịt lửa nướng chỉ là nghe một chút cũng làm người ta say mê không thôi chớ đừng nói chi là ăn ha ha cái này đích x á c là chính tông thịt lửa nướng cam đoan nguyên phu nguyên n vị bất quá cái này thịt lửa phẩm chất liền không giống ngươi cũng không nghĩ một chút nơi này có linh khí thịt lửa phẩm chất đương nhiên biến thành cấp cao nhất a cũng đúng a kỳ hì mặc kệ ta tới t r ư ớ c nếm thử nhìn cái này có linh k h í dựng dụng thịt l ừ a đến tột cùng có không hề có sự khác biệt vừa nói trần tử diên liền nắm lên đũa kẹp một khối thịt l ừ a đến trong chèn đến sau đó nhét vào miệng bên trong t h ư ở n g thức ai trần tử diên nguyên bản cỡ nào y ê u nhã một cái gia tộc quý nữ từ khi cùng chu khởi nguyên về sau làm gì đều không chú trọng nhìn xem cái này tương ăn chật chật cái này rõ ràng chính là bị chu khởi nguyên cho truyền nhiệm à. tiểu diên ăn từ từ ta không cùng ngươi đ o ạ n như thế một n ồ i lớn đâu không đủ ta tiếp lấy đi làm việc nhỏ mà thôi chu khởi nguyên nhìn xem tiểu diên liên tục hướng miệng bên trong nút lấy thịt hắn lấy ra một tờ bữa ăn giấy giúp nàng sắt một chút khoe miệng nước tương sau đó cười tủng tìm nói hiện tại cái này lầu các bên trên tràn đầy một bộ lang tình vợ ý hình tượng không sai chính là lầu các chu khởi nguyên thích như vậy chất gỗ lầu các cho nên ở trên sao hỏa cũng kiến tạo một tòa nhà này lầu các có năm tầng bất quá mặc dù chỉ có năm tầng nhưng cũng có năm mươi m cao độ mỗi một tầng đều có mười m nhìn qua rất lớn hiện tại chu khởi nguyên cùng trần tử diên hai người ngay tại lầu các tầng thứ năm phía trên ăn cơm mà lại là tại lầu các dương thai biên thượng nơi này là một cái bình、đài. có thể ngóng nhìn phương xa chính đối nông trường cùng nông trường một chút nhìn qua liền có thật nhiều lục s ắ c rau quả trái cây còn có rất nhiều động vật đập vào mi mắt q một chương bốn trăm ba mươi ba lâm lợi tinh chương bốn trăm ba mươi ba lâm lợi tinh tiểu diên không muốn ăn hết thịt đến uống chút rượu nho cái này có thể tính bên trên là một loại chui vào phẩm cấp linh cựu chu khởi nguyên một bên nói một bên lấy ra một bình rượu cái bình này trồi lụi cái gì nhãn hiệu đều không có dù sao cũng là chính mình sản xuất hắn lại không có ý định bán lấy tiền cho nên tùy tiện tìm một cái bình nhỏ trang một chút rượu、Ngo. ngao đức tuất từ ngực trần tử diên miệng bên trong nhồi và o thịt sau đó tiếp nhận chu khởi nguyên cho nàng ngược lại rượu nho cái chén lật một cái nửa chén từ rượu nho hạ bụng kỳ thật cũng không trách trần tử diên thất thố như vậy chu khởi nguyên chủ nghệ thế nhưng là đạt tới trí cấp tại thủy lam tinh bên trên đã vô địch hán chính là chủ thần muốn chinh phục một người dạ dày đối chu khởi nguyên đến nói quả thực không nên quá nhẹ nhõm hắn tùy tiện làm một món ăn ra đó chính là vô thượng mỹ vị đương nhiên đây là tại thủy lam tinh bên trên hơn nữa còn là không có linh khí trên thế giới nếu là đi tràn ngập linh khí tu chân giới vậy liền không giống ừng ngực ừng n g ự chu khởi nguyên xuyến một đua thịt dê nhét vào miệng bên trong tân vẫn là mùi vị kia thoải mái thủy làm tinh bên trên thịt dê nhưng không có cái mùi này trên sao hỏa dê đều là mười hai tháng chất thịt tươi non hương vị cấp một đồng dừng lại tươi ngon non g miệng sau bữa ăn tối vợ chồng trẻ dính nhau cùng một chỗ tại lầu các bên trên nhìn phía xa nông trường còn có mặt trời t r ó i trang mặt trời đây hết thể đều quá đẹp tốt rồi sở dĩ là ăn bữa tối đương nhiên bọn hắn là dùng thủy làm tinh bên trên thời gian tại sao hỏa trong nông trại tu suốt một ngày về sau chu khởi nguyên hai người bọn họ mới xuất phát đi tới trên sao hỏa atlantis lưu lại tinh không thành lũy. tại nông trường tu c h ỉ n h chủ yếu là bởi vì trần tử diên nhìn lên bên trong thịt ân các loại xúc vật thịt nàng đều nhìn lên đi khác tinh cầu nhưng không có như vậy mang theo linh khí thịt ăn cho nên nàng tại trong nông trại thu hết một chút đặt ở trong không gian giới trì về sau m u ố n ăn tùy thời đều có thể ăn a xuất phát tiến đến tinh không thành lũy thời điểm chu khởi nguyên nhìn một chút hệ thống giao diện những ngày này trôi qua về sau chính mình điểm danh vọng sáu trăm m ư ơ i ba tỷ ba mươi bốn triệu nhìn qua điểm danh vọng giống như rất nhiều nhưng trên thực tế điểm ấy điểm danh vọng liền ngay cả đẳng cấp bây giờ thấp nhất càn k h ô n quyết đều thẳng cấp không được dù sao hiện tại thăng cấp công pháp cần thiết điểm danh vọng đều là đối ứng cấp bậc hiện tại chu khởi nguyên c à n khôn quyết là t r ú c cơ kỳ một tầng luyện khí kỳ đối ứng cấp một chúc cơ kỳ chính là đối ứng cấp hai kim đan kỳ cấp ba cứ thế mà suy ra t r ú c cơ kỳ thăng cấp một tầng cần một ư ơ i tỷ cấp hai điểm danh vọng cấp một điểm danh vọng chuyển đổi thành vì cấp hai tỷ lệ thế nhưng là gấp trăm lần nói cách khác cần một nghìn tỷ cấp một điểm danh vọng mới có thể đem c à n khôn quyết thăng một cái cấp độ chu khởi nguyên quả thực chính là im lặng n ổ nước bọn hệ thống thăng cấp về sau hắn cảm giác quá hố trước kia cũng không biết và không đợi tại thủy làm tinh điên còn kiếm lấy điểm danh vọng điên còn mua các loại đồ t thật là tốt biết bao à. đáng tiếc là cơ hội đã bỏ lỡ liền sẽ không tại có hệ thống cũng không có khả năng rất cấp thăng cấp về sau nào có rất cấp khả năng a đoán chừng coi như rất cấp trước kia tân thủ thôn phúc lợi cũng sẽ không ở có những n à y điểm danh vọng chu khởi nguyên cũng không chuẩn bị vận dụng hắn chuẩn bị nhiều tích lũy một chút dùng để mua cao cấp hơn vật phẩm lúc đầu hắn không có tính toán đi lâm lợi tinh chinh phục những cái kia hư hư thực thực là từ thần nông giá tinh môn đi qua nước tần người nhưng là hiện tại hệ thống thăng cấp về sau chu khởi nguyên cảm thấy cần thiết thay đổi kế hoạch lâm lợi tinh nhân khẩu hiện tại trở thành hắn muốn thu hoạch điểm danh vọng nông trường tại lâm lợi tinh, hắn liền không có, có cố kỵ nhiều như vậy muốn thu phục những người cổ đại này rất đơn giản trực tiếp chiến liền xong mà lại hắn còn có thể dùng công ty quản lý phương pháp tới quản lý viên này tinh cầu không sợ thống trị về sau không ai quản lý tùy tiện dùng không thần thuật k h ô n g chế mấy cái người có năng lực để bọn hắn quản lý là được chu khởi nguyên cũng sẽ không quản cái này hắn chỉ cần điểm danh vọng khởi nguyên cái này sao hỏa thay đổi cũng quá lớn chu khởi nguyên hai người bọn họ ngồi lên tinh l à m chiến cơ về sau trên đường đi cũng không có nhanh chóng đi tinh không thành l ũ hơn nữa nhìn, nhìn trên sao hỏa phát triển trần tử diên nhìn thấy sao hỏa thay đổi về sau nặng có chút giật mình hiện tại sao hỏa cũng không phải t r ù i lùi tại tinh trần kiến thiết d ư ớ i trên sao hỏa căn cứ đã toàn diện n ở hoa không nói đầy đất đều là người máy cách mỗi một trăm cây số liền có một cái căn cứ đây là đã hiện tượng bình thường tinh trần có thể là trí tuệ nhân tạo mà lại làm những chuyện này đều là người máy kiến thiết có thể không nhanh sao nhìn xem phía dưới hết thạy chu khởi nguyên cũng không phải rất kỳ quái trí năng máy móc phát triển là rất nhanh chóng nếu là không hạn chế cả viên tinh cầu rất nhanh đều sẽ bị đào rỗng từ đó biến thành đại lượng người máy đĩa bay chiến hạm bất quá chu khởi nguyên không có làm như vậy sao hỏa khẳng định không thể tùy tiện lung tung khai phát không phải vậy cả viên tinh cầu đều phế cho nên cho tới nay chu khởi nguyên để tinh trần dùng chiến hạm từ bên ngoài kéo tiểu hành tinh rơi vào trên sao hỏa như vậy đệ nhất có thể bảo hộ sao hỏa không bị quá độ khai phát thứ nhì còn có thể tăng tốc sao hỏa cải tạo quá trình mà lại thế giới này ngay cả atlantis như vậy đã tấn cấp thần cấp văn minh quốc độ đều không có khai phát trí tuệ nhân tạo đây không phải có vấn đề sao cẩn thận đối đại không có sai tốc độ là rất nhanh thời gian ngắn như vậy liền kiến tạo nhiều như vậy căn cứ trần tử diên nhẹ gật đầu cái này kiến tạo tốc độ quả thực liền bay lên nhanh hơn công nhân quốc vô số lần đợi đến tinh tế trong pháo đài trống không thời điểm nơi này y nguyên vẫn là một cái hồ nước tất cả băng đã toàn bộ đều bị hòa tan mà lại chung quanh kiến tạo mấy cái căn cứ đặc biệt là mấy cái chiến hạm nhà máy tọa lạc đến nơi này phòng ngừa hồ nước kết băng sao hỏa địa phương khác tầng băng cũng đều bị hòa tan hình thành mấy cái cỡ lớn hồ nước bất quá tinh tế thành lũy nơi này hồ nước là xấu nhất mà lại nơi này vẫn là nước muối hồ nhìn qua cùng hải dương không sai bịt lắm nơi này trong căn cứ toàn bộ đều có các loại vũ khí đặc biệt là loại kia tinh tế lại pháo giấu ở phía dưới mặc dù tinh tế thành lũy bên trong có vũ khí nhưng chu khởi nguyên vẫn là thói quen để tinh trần cho xây tạo mấy cái căn cứ tại phụ cận bảo hộ tinh không thành lũy kỳ hỉ khởi nguyên cái này tinh không thành lũy là cấp chín chiến tranh lợi khí cần nhiều như vậy căn cứ bảo hộ sao trần tử diên nhìn thấy hồ nước phụ cận căn cứ về sau nàng có chút buồn cười nhìn xem chu khởi nguyên nói ách cái kia khu khu quen thuộc thói quen nghĩ bảo hộ nơi này chu khởi nguyên cũng có chút xấu hổ hắn chỉ là nghĩ trọng điểm bảo hộ rất quý giá đồ vật mà thôi có thể là trước kia không có có được qua cho nên một khi có được về sau liền rất đặc biệt trân quý tốt rồi chúng ta đi xuống đi đi lâm lợi tinh c h ô khởi nguyên lần trước đến thời điểm tinh môn không phải ở trong sơn có sao làm sao hiện tại biến thành căn cứ hà nha chẳng lẽ nơi này không phải lâm lợi tinh sao Từ tinh tới lâm tinh sao hỏa lợi môn lâm vì ề sau, Trần Tử Diên n h n không phải quen sân ngược lại biến thành căn ráng nàng có chút nghi、hoặc. Nơi này chính là lâm lợi tinh, cái sở này thấy thuộc chút trụ ta phải hoặc. lại lợi cái cốc, cứ có sở lâm là là vẻ, để tinh trần điều động người máy tới kiến tạo, tinh điều người kiến động môn không máy làm phong ò n nguy n g hộ, hiểm, lộ lại lúc ra quá mà à c ũ có trước chúng cách còn quốc đó thể bị người phát ta tại phát thi hiện phong hiểm, lần trước chúng ta tại cách đó không xa không phải còn phát hiện nhân bị người lần loại thi quốc sao. xa vắng ì để p h v nhất vẫn là kiến tạo một cái căn cứ bảo hộ một chút tốt nơi này căn cứ lần trước chu khởi nguyên từ nơi này về thủy lam tinh về sau liền đã tại kiến tạo dù sao lâm lợi tinh cũng không phải không người tinh cầu mà lại cũng phải để phòng vạn nhất có cái nào đó văn minh đạt được tinh môn trong lúc vô tình mở ra tinh môn lại vừa lúc mở ra là lâm lợi tinh tinh môn toàn độ này chu khởi nguyên không phải không công tổn thất một viên hành tinh có sự sống sao mà lại chớ đừng nói chi là viên này tinh cầu bên trên còn có nhiều nhân khẩu như vậy chu khởi nguyên cho dù là không muốn lâm lợi tinh cũng sẽ không, không muốn nhiều người như vậy dù sao hắn cần chính là điểm danh vọng mà không phải chiếm lĩnh tinh cầu cầu cho nên nói nhân khẩu là trọng yếu nhất đương nhiên tiện thể lấy chiếm lĩnh cái tinh cầu vậy thì càng tốt cho nên phòng ngừa có người từ nơi khác mở ra tinh môn tới cũng là cần thiết kiến tạo căn cứ phòng hộ cũng đúng an toàn đệ nhất c h â n tử diên nhẹ gật đầu nàng cũng cảm thấy nhất định phải bảo vệ tốt tinh môn tinh môn nhìn qua hình như là văn minh cấp chín đồ vật có thể ẩn chứa trong đó khoa học kỹ thuật hàm lượng thế nhưng là rất cao bên trong ẩn chứa có thời không p h á p tắc một chút tri thức trên lý luận thần cấp văn minh mới có thể sơ bộ nắm giữ đồ vật như vậy tinh môn truyền thống thông đạo cùng lỗ sâu cũng không giống nhau tinh môn có thể tại trong nháy mắt đến mục đích mà lỗ sâu ở trong đó thời gian cũng là hơi dài căn cứ khoảng cách mà tính đều là tiểu diên chúng ta đi một chuyến phong n g u y ệ t thành trang tử sau đó xuất phát đi tới hàn dương đế quốc kinh đô đi xem một chút cái này vũ khí lệnh thời đại đặc lưu p h o n g quang chu khởi nguyên sở dĩ đề nghị đi hàn dương đế quốc kinh đô đương nhiên là muốn khống chế một người t h như nói hàn dương đế quốc hoàng đế nơi này có thể không có cái gì thiên đạo không để khống chế hoàng đế hoặc là cái gì hoàng đế trên thân có khí vận cái gì hoàn toàn không có chuyện này thế giới này không có vật này người tu luyện đều không có đương nhiên không có như vậy một chuyện mà lại cho dù là có thiên đạo hoàng đế trên thân có chân long khí cái kia cũng không có gì chu khởi nguyên trên người hệ thống nhưng so sánh thiên đạo ngưu xoa nhiều đều có thể tại vạn giới bên trong hoành hành vô kỵ còn sợ một cái thế giới thiên đạo đây không phải khôi hài sao tốt lắm ngươi đi đâu ta liền đi nơi đó trần tử diên nhẹ gật đầu nàng một điểm ý kiến đều không có mặc dù hai người là ra hưởng tuần trăng mật nhưng chỉ cần hai người cùng một chỗ đi chỗ nào cũng không đáng kể a tốt tinh trần xuất phát đi tới phong n g u y ệ t thành chu khởi nguyên dặn dò một tiếng sau đó tinh lam chiến cơ hướng phía phong n g u y ệ t thành xuất phát lúc đầu chu khởi nguyên còn đang suy nghĩ có phải là để tinh trần điều động một những người máy tới trực tiếp dùng vũ lực đem viên này tinh cầu cho thu phục nhưng nghĩ nghĩ nơi này chính là rất giống công nhân cổ đại tinh cầu dùng người máy thu phục giống như không tốt lắm sẽ dẫn đến văn minh phát triển thay đổi thật giống như thủy lam tinh bên trên từ vũ khí lạnh biến thành vũ khí nóng công nghiệp đại bạo phát có vẻ như nhìn qua rất tốt rất không tệ nhưng cũng có tệ nạn tỉ như thủy lam tinh bên trên hoàn cảnh toàn bộ đều bị phá hư rơi chu khởi nguyên không nghĩ lâm lợi tinh cũng thay đổi thành thủy lam tinh như thế cho nên hắn không có ý định điều động người máy đi chinh phục lâm lợi tinh bên trên những này cổ đại quốc gia đương nhiên, cũng là vì bảo hộ lâm lợi tinh bên trên cổ đại xã hội đây chính là thủy lam tinh thời cổ chân thực hình ả n h a nếu là cũng thay đổi thành cùng thủy lam tinh hiện đại giống nhau khoa học kỹ thuật thời đại này còn có ý gì chu khởi nguyên cảm thấy đi về sau khống chế lại toàn lâm lợi tinh về sau hắn thu hoạch điểm danh vọng hoàn toàn có thể trên lâm lợi tinh mở ra võ công học thở tu chân là không có cách nào đi phổ cập bởi vì không có linh khí nhưng là võ công tu luyện cũng không dùng linh khí võ công là lấy khai phát thân thể làm mục đích có lẽ không để lâm lợi tinh hướng khoa học kỹ thuật phát triển dùng võ công tới làm làm một cái tu luyện văn minh làm không tốt về sau sẽ xuất hiện một cái khác loại vũ tu văn minh cũng không nhất định đâu vài phút về sau phong n g u y ệ t thành c ử a thành đông đến hai thất bạch mã khởi nguyên nơi này vẫn là náo nhiệt như vậy à. t r ậ n t ử diên cưới tại một thất bạch mã thượng khán phong n g u y ệ t thành cổng lui tới người cùng xe ngựa tình huống như vậy tại thủy l a m tinh bên trên thế nhưng là không nhìn thấy cổ đại hòa bình hình tượng còn là rất không tệ hài hòa yên ổn những này cũng chỉ là tình huống bề ngoài như thế có khả năng trong nước hài hòa yên ổn mà bên i c ả n h lại là nhiều lần gặp tập kích tại cổ đại chuyện như vậy thế nhưng là rất nhiều cho dù là thủy làm tinh hiện đại bên cạnh xung đột vẫn là thỉnh thoảng sẽ phát sinh chứ đừng nói là cổ đại chúng ta đi vào đi chu khởi nguyên nghe vậy nhẹ gật đầu sau đó kéo một chút ngựa hướng thẳng đến cửa thành đi qua xếp hàng đi vào người cùng xe ngựa đi vào đường cũng không phải một đầu t á c h ra đông đông đông ai nha đến đến chu khởi nguyên gõ vang tại phong nguyện thành phủ đệ đại môn sau đó bên trong cách đó không xa có người đáp lại một tiếng đại môn mở ra về sau lộ ra một cái mười lăm tuổi khoảng t r ư n g ăn mặc hạ nhân trang phục nam hải bất quá mười lăm tuổi tại cổ đại đã coi như là t r ư ở n g thành có thể kết hôn nhân cấp lao gia phu nhân các ngài trở về á quá tốt rồi người tới Mau tới người, Lao Gia Phu tới trở người, Nhân về Á. cổ á i này t u i Hải từ trước kia thời Nam hắn mua từ trước trở về thời điểm, còn không có tên, bây giờ bị về đại i giờ thấy chu Khởi giờ Khởi Diên tiếng ể m còn có Chu Chu Chu cùng kích chức cung Cổ không tên, Nguyên tên Lớn, Nguyên Trần động kính lên hướng trong lên. thấy phía phủ hô đó đặt Tử trở trào, bây bị bây sau, đ là về về sau vô danh tự người n h i ề u đi chu khởi nguyên mua những người hầu này nha hoàn đều là vô danh tự mua về về sau mới cho tên tỷ như cái này tám cái hơn mười tuổi nam một người chu khởi nguyên cho họ chu sau đó tên là chu lớn về sau theo thứ tự là phong lôi kim một thủy hòa thổ mà nha hoàn liền gọi mai lan trúc cúc bất quá bọn nha hoàn đều là thêm một cái chữ nhỏ chu tiểu mai chu tiểu lan chu tiểu trúc chu tiểu cúc ts phía trước tựa như là gọi phong hoa tuyết n g u y ệ t tứ đại nha hoàn hiện tại đổi một chút còn có quản gia vương giáp người nhà lao bà rừng đại hoa nhi tử vương khôn nữ nhi vương lâm hai cái phòng bếp lão mụ tử một cái phan thẩm một cái t r i n h thẩm hai cái này lão mụ tử đều là vương giáp lao bà trông coi ừ m trở về trong phủ còn tốt đó chứ chu khởi nguyên nhảy sau khi xuống ngựa đem n g a dây cương đưa cho chạy đến chu lôi vừa nói lao g a phu nhân các ngài một đường vất vả Lão Nô tới không đợi đến chu Đại đáp lời, Nô Không đến tới đợi Đại chợ. đáp Chu vương giáp liền từ trong ra, ra là lỗi. viện đội đi xin di di Giáp, trong chính trận chương chuyển. Chương 435, di chuyển. Vương từ một một ra, ra vã Quy khoảng thời gian này trong phụ không sao chứ chu khởi nguyên nhẹ gật đầu mang theo trần tử diên một bên hướng trong viện đi sau đó thuận miệng hỏi một câu lao ra trong phụ không có sự tình mọi chuyện đều tốt đây vương giáp nhanh đáp lời nói ồ vậy là tốt rồi vương giáp mấy ngày nay ngươi đem trong phụ sản nghiệp đều giao phó xong thu thập xong hành lý chúng ta chuẩn bị xuất phát đi tới kinh đô phong n g u y ệ t thành nơi này s ả n nghiệp ngươi đi tìm người m u a giới mua một quản gia tới quản lý hoặc là trực tiếp xử lý đều có thể chu khởi nguyên nhẹ gật đầu sau đó nghĩ đến hiện tại vương giáp bọn hắn đều đã bị cáo thần thuật k h ô n g chế cũng là người một nhà vậy liền cùng một chỗ mang theo đi kinh đô tốt rồi miễn cho đi kinh đô còn muốn tìm những thứ khác hạ nhân như thế liền không dễ chơi dù sao hắn cùng tiểu diên cũng là chuẩn bị một đường du ngoạn lấy đi qua bọn hắn đi ra ngoài lâu như vậy liền không sợ thủy làm tinh người cho là bọn họ mất tích rồi thật đúng không sợ bởi vì bên này tinh môn khởi động về sau t ạ i viên này tình cầu phạm vi có thể trực tiếp sử dụng xanh đậm hộ hoàn liên hệ thủy lam tinh bên kia tinh trần đã đem điện thoại cho liên thông ở bên trên tùy thời có thể đánh điện thoại liên lạc đến thủy lam tinh người có thể nói chỉ cần có tinh môn địa phương nay tín hiệu liền sẽ không thiếu hụt toàn vũ trụ đều có thể trò chuyện atlantic sử dụng tín hiệu thông tin phương pháp rất thần kỳ hoàn toàn có thể nói là vượt qua không gian thông tin phương thức lợi dụng tinh môn tới làm lam tháp tín hiệu không gian lực lượng làm thông tin tín hiệu có thể trong nháy mắt liên hệ đến trong vũ trụ bất luận cái gì có tinh môn địa phương vương giáp trên mặt lập tức liền lộ ra t h ầ n sắc mừng rỡ bọn họ người một nhà nguyên bản cũng là cuộc sống tại kinh đô nếu là vị đại nhân kia không ra sự tình bọn họ người một nhà nguyên bản sẽ không rơi xuống bị b á n làm nô lệ hạ tràng mà lại vương giáp còn có những thứ khác thân nhân bằng hữu toàn bộ đều tại kinh đô bọn họ xảy ra chuyện thời điểm ngược lại là không có liên lụy đến thân nhân hào hữu hàn dương đế quốc luật pháp đều sớm thay đổi hoa không kịp người nhà nếu không phải vương giáp lao bà nhi t ử nữ nhi lúc ấy đều ở tại vị đại nhân kia phủ đệ cũng sẽ không chịu liên lụy chuyện phát sinh quá đột ngột vương giáp cũng không kịp phản ứng vị đại nhân kia phủ đệ lập tức liền có thể về đến cố hương cùng người thân đoàn tụ vương giáp có thể không cao hơn sao ừ n đúng vậy hiện tại trong phủ hạ nhân toàn bộ đều cùng chúng ta cùng đi đến kinh đô tại làm ă n bài chu khởi nguyên nhẹ gật đầu lạnh nhạt nói được rồi lao ra lao nâu ngay lập tức đi xuống ă n bài vương giáp vui vẻ đáp ứng ừ m đi thôi chu khởi nguyên cùng trần tử diên tại phong n g u y ệ t thành dừng lại hai ngày hai ngày này mua một chút đồ ăn thanh thủy sau đó tại x a hành mua hơn mười c ố xe ngựa chuẩn bị kỹ càng hết thể về sau bọn họ liền từ phong nguyện thành xuất phát trước khi đi Phong nghiệp Thành Nguyệt bên này sản nghiệp cũng đều xử lần ý dù dù dù cùng sao trang cửa tòa tòa lựa cho Phong chỉ chút cũng mặc Chu thích có chọn khác. hàng, Thành nhà không Khởi nhà, nhưng hắn không phải là không là là lớn, là là l này một tử Nguyệt rất Nguyên vẫn nơi này lên đường chu khởi nguyên dùng một cỗ hai con ngựa kéo xe ngựa bên trong cũng rất lớn mà lại là cải tiến qua không riêng gì có giường gỗ còn có phòng vệ sinh bên trong còn có tắm rửa địa phương chiếc xe ngựa này bên ngoài nhìn qua là một cỗ cỡ lớn cổ đại xe ngựa kiểu dáng nhưng đi qua tinh trần cải tiến hiện đại công trình một năm lớn phòng tắm tùy thời có nước nóng hơn nữa còn bị chu khởi nguyên bố trí một cái cỡ nhỏ t r ậ n pháp tố nước trợn t r ậ n pháp này có thể liên tục không ngừng hấp thu trong không khí thủy nguyên tố từ đó tạo ra thanh thủy cho nên trên xe ngựa không thiếu nước một viên linh thạch đều có thể dùng thật lâu đương nhiên cái này cải tiến cũng chỉ có chính chu khởi nguyên xe ngựa là như vậy này xe ngựa của nó đều là hàn dương đế quốc bản địa xe ngựa kiểu dáng bất quá đều từ tinh trần cải tiến một chút toàn bộ đều có được giảm sọc công năng ngồi lên so trước kia xe ngựa dễ chịu nhiều c h u khởi nguyên loại này khoa học kỹ thuật cùng trận pháp kết hợp phương thức thật sự chính là rất thuận tiện khoa học kỹ thuật phương diện kỳ thật cũng có thể từ trong không khí rút ra thủy phân tử ngưng kết thành nước nhưng là tinh trần nắm giữ phương pháp hiệu suất còn quá kém mà lại không thể cùng trận pháp giống nhau vô thanh vô tức rút ra thủy phân tử tinh trần nắm giữ phương pháp là đem không khí cùng một chỗ rút đến máy móc bên trong sau đó loại bỏ ra đơn nhất thủy phân tử ra phương pháp như vậy không tốt lắm nhất là rút ra không khí thời điểm loại kia thanh thế quá lớn để người không chịu nhận đoàn xe của bọn hắn rời đi phong n g u y ệ t thành về sau liên tục đi một ngày cũng liền giữa chưa dừng lại ăn một buổi trưa bữa ăn trên đường gặp phải thôn trang nhỏ cùng thị trấn đều không có dừng lại nếu không phải cố kỵ đến trong đội ngũ những n à y hạ nhân chu khởi nguyên cảm thấy hoàn toàn không cần nghỉ ngơi dù sao hắn cùng tiểu diên ngồi trong xe ngựa thế nhưng là có phòng bếp tăng thêm trong không gian giới trì các loại đồ ăn hoàn toàn đói không đến hai người bọn họ bất quá coi như chu khởi nguyên bọn hắn không nghỉ ngơi ngựa cũng là muốn nghỉ ngơi nơi này xe ngựa cũng không phải ô tô ngựa nhưng là xe mệt cũng là cần ăn cơm nghỉ ngơi chu đại ở phía trước tìm một cái gần sông b buổi sáng ngày mai tiếp tục xuất phát chu khởi nguyên trong xe ngựa vi chuyến lấy cùng tiểu diên cùng một chỗ nhìn hình chiếu ba jtv nhìn đồng hồ về sau hắn mở ra xe ngựa cửa gỗ hướng phía bên ngoài đánh xe chu đ ạ i nói vâng lao ra ta cái này tìm địa phương chu đ ạ i ngồi tại xe ngựa trên bình đài nghe vậy lớn tiếng đáp ứng kỳ thật cái này xe ngựa thiết kế vẫn là rất tân tiến sa phu ngồi đánh xe không một chút nào mệt mỏi cũng sẽ không ăn cho bởi vì phía trước có một cái lồng thủy tinh ngăn trở cho bụi một điểm cho bụi cũng sẽ không lộ ra đến mà lại bên ngoài còn có có thể che khuất ngựa lều có thể che mưa cho dù là trời mưa đó cũng là có thể đi đường sa phu cũng sẽ không gặp mưa Tiểu chút tốt trở toa tại trà trên thuật trà. ta Tử Diên, Giàn giò rồi khởi người lại ngồi chơi lại. Diên hỏi cái liền muốn sau, nguyên quay uống đêm bên bên lên đêm ban ăn không? bàn nghệ ngắm Chân nghe nàng ban đêm ăn cái gì? nàng được Ừm, chú gì gì, về xe có trần h ể làm ly một cái gì ăn ngon. Đến, uống ăn Đến, t à trà từ từ một một Tiểu trên tay, tự suy sau, sau Chu nguyên nảy. nghĩ, không nóng ngâm bình chén nhỏ, đưa một chén đến、Tiểu、Diên trên tay, sau đó tự mình khởi hai đó c ra về đưa đổ m l ê m ộ tử ly là linh linh nguyên, này thưởng thức. trà thơm trà Ta nghĩ đến, tới trước một đạo linh trà xào tôm Trần Khởi phi nghĩ ngư đến, cái Ồ! quá, đảo đảo sao. sao bắp vỏ. Chân tử diên thưởng thức được trà mùi thơm về sau nàng cảm giác cái này lá trà rất tốt rất không tệ lập tức liền từ lá trà nghĩ đến ăn được mặt đi thật sự là biến thành ăn hàng h a trần tử diên nghe được lời này lập tức liền để chu khởi nguyên có chút thì đau hắn lần này mang ra lá trà mặc dù rất nhiều nhưng đều là cây trà bên trên mềm nhất này một chiếc lá xào ra toàn bộ đều là linh trà bên trong c ự c phẩm cùng cái khác linh trà hoàn toàn khác biệt cái này nhưng đều là hàng không bán tốt liền linh trà xào tôm bóc vỏ còn có cái gì chu khởi nguyên t ắ n răng ra hưởng tuần trăng mật không thể không vui vẻ không phải liền là linh trà sao về sau muốn bao nhiêu không có q một chương bốn trăm ba mươi sáu giang hồ báo thủ chương bốn trăm ba mươi sáu giang hồ báo thủ ta còn muốn ăn nguyên ương ngũ chân quái còn muốn anh đào thịt còn muốn dâu r ồ n g thịt còn muốn thịt ướp mắm chiên cầu vùng đậu tăng thêm mấy cái rau quả là được kỳ hỉ lão công làm phiền ngươi á t r â n tử diên nói một tràng thức ăn có đồ ăn vẫn là chu khởi nguyên cho nàng nói dù sao thế giới này không có thanh triều cho nên một ít đồ ăn cũng chưa từng xuất hiện tại thủy l a m tinh bên trên t ố t một hồi dừng lại nghỉ ngơi thời điểm ta liền làm cho ngươi chu khởi nguyên cũng không có nổi nóng làm mỹ thực hắn vẫn là rất thích dân di thực vi thiên ăn ngon thân thể mới có thể đồng ảnh hiện tại chu khởi nguyên cũng không cần hắn thân thể rất tốt sức chiến đấu so với thường nhân nhờ y đều lần có thể không tốt sao tùm ân trần tử diên nhớ tới những ngày thức ăn ngon mùi vị liền thèm chảy nước miếng nàng trước kia thật chưa từng ăn qua chu khởi nguyên làm những này mặc dù có rất nhiều từ trong tiểu thuyết biết đến nhưng thật đúng bị hắn cho lấy ra nấu nướng phương pháp ra có chín cấp chủ nghệ mang theo nghị sáng tạo cái mới mấy món ăn phẩm đây còn không phải là vô cùng đơn giản chuyện a suy qua một giờ sau xe ngựa bị chu đại d ừ n g ở một con sông một bên địa thế nơi này bằng thẳng cũng không có cái gì sơn lâm một chút liền có thể nhìn thấy trước sau hơn mười dặm địa phương Rất t h í con h hợp hạ、chạy. chỗ như không kích, phía không nhưng thực Hàn h được tập gặp trại, đại trước một trên tế、Hàng、Nguyệt đi cái mặc cũng có Quốc c dàng ngày vậy gì, dễ dù bị Đế sự dù là trị a rất rất tốt, tặc, giã ngoại nhiều vẫn là có rất nhiều sân tặc. cả sân đường c ư ớ phía bóc t ế nhưng là rất nhiều. Con đường h là rất p trước trình kia cũng là bởi vì tại phong n g u y ệ t thành trong vòng phạm vi quản hạt phong n g u y ệ t thành bởi vì quan lại quyền quý đều thích chạy tới nơi này mà lại ở lại rất nhiều đại nhân vật thường xuyên phái binh ra ngoài tiêu phỉ cho nên phong n g u y ệ t thành trong vòng phạm vi quản hạt vẫn là rất an toàn trên cơ bản không có cái gì sân phỉ lao gia phu nhân hạ trại địa phương đến chu đại ở bên ngoài gọi một tiếng được rồi chúng ta biết chu khởi nguyên đáp ứng sau đó mặc quần áo xong cùng dày dẫn trần tử diên liền xuống xe ngựa địa phương cũng không tệ lắm vương giáp các ngươi ngay ở chỗ này hạ chạy đi đứng đưa xe ngựa đều vây quanh ở bên ngoài doanh điệu đâm vào xe ngựa trong vòng chu khởi nguyên quan sát một chút b ố n phía cảm giác không tệ đất này thế không có người có thể vụng trộm sờ qua đến dạ t h ậ một chút liền có thể nhìn thấy chung quanh mặc dù có hắn cùng tiểu d i ê n tại không có người có thể sờ qua đến vấn đề an toàn cơ bản không cần lo lắng nhưng cũng không thể sự tình gì đều để cho bọn họ tới làm a hắn nhưng là muốn bồi dưỡng một chút thuộc h ạ thủy làm tinh người khó dùng chu khởi nguyên không nghĩ cưỡng ép khống chế người khác làm việc như thế liền mất đi hắn sơ tâm hắn không nghĩ cưỡng ép để người khác thần phục thủy lam tinh hiện tại đã là chủ nghĩa tự do người chiếm đa số vẫn là tại cái này lâm lợi tinh tốt một chút tùy tiện tại người môi giới liền có thể mua được rất nhiều tuổi còn nhỏ đứa bé dùng để bồi dưỡng thành trung tâm thuộc h ạ kia là không thể tốt hơn bây giờ cùng chu khởi nguyên cùng đi hàn dương đế quốc kinh đô h ạ n h â n đều là không thần thuật k h ô n g chế qua hơn nữa còn là sử dụng qua gen cường hoa tệ bàn về võ lực để nói này hoàn toàn chính là đạt tới nhân loại cực h ạ n nếu là ban đêm có sơn tặc đến đánh lén chu khởi nguy hiện tại c h ụ đại bọn hắn một đám trong tay người làm thế nhưng là có vũ khí hợp kim chế tạo đao còn có ngay cả phát một trăm mũi tên n ỏ đây đều là tiêu chuẩn thấp nhất nếu là không người nào dám tới cướp bóc c h u khởi nguyên bọn hắn vậy thật đúng là ông cụ thác cổ thật sự là chẳng sống đến nhiều người đều sẽ bị thủ n ỏ cho bắn thành tổ hong v ỏ vẽ tay này n ỏ thế nhưng là tinh trần chế tạo ra đến dùng để đối phó người này so súng ngắm đều muốn lợi hại một mũi tên liên tục xuyên thấu nhiều người hoàn toàn không đáng kể vâng lao ra lao n â cái này để người hạ trại vương giáp vội vàng đáp ứng xuống sau đó bắt đầu để bọn hạ nhân hạ trại lên chu đại chu lôi bọn hắn nhanh từ trên xe ngựa hướng xuống chuyển lều các khoản đó đ ồ n g cũng cùng hàn dương đế quốc không giống các khoản đó đ ồ n g đều là tinh trần chế tạo ra toàn bộ đều là kiểu mới vật liệu chế tác phòng cháy chống nước hơn nữa còn đ a o thương bất nhập đ a o là vũ khí lạnh thương chỉ là vũ khí nóng nói cách khác đạn đều đánh không thủng bởi vì nơi này là hàn dương đế quốc chu khởi nguyên cũng không có để tinh trần chế tạo quá khoa h u y ễ n nguyên bản cái này lều có thể chế t á c thành loại kia để dưới đất liền tự động bành trướng giá vẻ hoàn toàn không cần người đi dựng nhưng nơi này không phải thủy làm tinh cho nên hết thể vẫn là bảo chỉ nơi này phong tục đi đúng vương giáp ban đêm chính các ngươi chuẩn bị ăn liền tốt không cần chuẩn bị cho chúng ta vâng lão gia lão nô biết được thiểu diên đi ta làm cho ngươi ăn ngon chu khởi nguyên dặn dò tốt rồi về sau lôi kéo trần tử diên liền hướng phía bờ sông đi tới đến bờ sông về sau chu khởi nguyên liền lấy ra các loại nguyên liệu nấu ăn cùng đồ làm bếp thanh tẩy một chút về sau liền bắt đầu các loại mỹ vị nấu nướng t h ơ m q u á a khởi nguyên xong chưa trần tử diên ở bên cạnh nhìn chu khởi nguyên nấu nướng cảnh đẹp y vui nấu nướng phương thức h ư ơ n g khí bốn phía mỹ thực món ngon trong tay hắn từng cái bị nấu nướng ra tốt rồi tốt rồi chu khởi nguyên đem cuối cùng một đạo huyên ương ngũ chân quái bưng lên bàn gỗ nhỏ về sau hắn cũng ngồi tại bàn gỗ bên cạnh trên mặt đế thiểu diên nhanh ăn đi chờ một lát lạnh liền không thể ăn được rồi hoa、wow. đạo này huyên ương ngũ chân quái quả nhiên rất mỹ vị khởi nguyên ngươi là thế nào nghĩ ra được nha phía trước nghe ngươi kể chuyện xưa ta còn tưởng rằng ngươi nói bừa đ â y này ha ha lần này không nói là ta nói bậy đúng không ai nha chán cái ta ta muốn ăn mi thực không nói với ngươi bờ sông một bộ vợ chồng trẻ cùng nhau ăn cơm tình cảnh ánh vào cách đó không xa tất cả hạ nhân trong mắt bọn họ cảm thấy lao da của mình phu nhân tình cảm thật tốt bất quá như vậy ấm áp tình cảnh rất nhanh liền bị phá hư rơi tới binh binh bang bang sáng sảng từng đợt đao kiếm tấn công âm thanh từ dòng sông bờ bên kia chuyển đến tới dòng sông nhỏ bất quá hơn m ộ mươi mét đối diện vẫn là có rừng t â y nghe được âm thanh về sau chu khởi nguyên cùng trần tử diên còn có vương giáp cùng một đám hạ nhân toàn bộ đều nhìn về phía dòng sông bờ bên kia các người đến tột cùng là ai tại sao phải đối phó chúng ta t r ư ra bị vây giết người trẻ tuổi trên mặt lộ g a phẫn nộ hh ắ c ắ c xuống địa ngục đi nghe diêm vương ra đi các ngươi người một nhà đều ở phía dưới chờ ngươi đấy một cái có vẻ như cấp trên mục đích che mặt người áo đen âm hiểm cười cười vũ khí trong tay chưa quên những năm qua người tuổi trẻ trên thân chào hỏi đáng chết a a a ta muốn giết các ngươi người trẻ tuổi trong tay dẫn theo đao tả h ư u đón đỡ thời điểm thỉnh thoảng còn có phản kích nhưng hai quyền khó địch bốn tay hắn trên thân cũng bị những người áo đen này cho chặt mấy đạo máu tươi nhuộm đỏ quần áo trên người đầu lĩnh bên kia có người một cái che mặt người áo đen đột nhiên phát hiện dòng sông bờ bên kia tru khởi nguyên đám người bọn họ nhanh xử lý hắn c h q một chương bốn trăm ba mươi bảy tình tiết máu chó chương bốn trăm ba mươi bảy tình tiết máu chó chương, đạo Thiên, chương gia dòng chính truyền nhân năm tháng trước chương đạo tiên h rời nhà ra ngoài rèn luyện đi khắp hàn dương đế quốc mỗi một tòa thành thị nhìn hết phun hoa nghèo khó nhân tính hiểm ác cảm thấy mình có lĩnh mộ mới thế là quay lại gia trang nhưng là trương đạo thiên không nghĩ tới chính là hắn sau khi về nhà nhìn thấy lại là một bộ thây ngang đồng nội hình tượng trong nhà cả nhà trên dưới một trăm bảy mươi ba nhân khẩu toàn bộ đều bị người giết hại da da của mình mãi mãi phụ mẫu mấy vị bá phụ thúc thúc cô cô không biết vì cái gì toàn bộ đều tập hợp trong nhà toàn bộ đều bị người giết hại trương đạo thiên trong nháy mắt liền sụp đổ hắn không biết đây hết thể bên trên vì cái gì mà lại da da của mình thế nhưng là trong giang hồ nhất lưu cao thủ phụ thân của mình cũng tới trong giang hồ tân tấn nhất lưu cao thủ mấy cái thúc thúc cùng bá phụ cũng đều là võ công rất cao cao thủ làm sao lại có người lợi hại như vậy trương đạo thiên cuối cùng xử lý tốt trong nhà tăng sự ủy gối ra ra mãi mãi phụ mẫu phần mộ của bọn hắn phía trước t h ề muốn tìm tới h u n g phạm phải vì chính mình người một nhà báo thủ rửa hận nếu nói trương đạo thiên thật đúng là có một chút không nghĩ ra bọn họ trương già cho tới bây giờ đều không trên giang hồ gây chuyện thị phi làm chuyện làm ăn cũng là chính mình trang tử bên trên sản xuất một vài thứ t h như nói lương thực rau quả súp vật muốn nói lên vì đến lợi ích giết người trương đạo thiên bên trên không tin nhưng à y trương vật người còn đáng gia gì giá có đồ k á nháy c thăm Một mắt t dò đây này. r ơ đạo thiên nghĩ đến đến một vật. Bọn họ, gia, võ công thiểm điện đao, đi. thiên một vật, trương thừa thiểm thể trọng nghĩ họ chuyển chỉ chỉ như khác nhìn gia mới người nên bọn công công Nhưng gây võ võ vậy, có có sợ là chỉ sợ tất cả mọi người sẽ không nghĩ tới trương gia truyền thừa võ công t h i ể m điện đao là không có bí tịch bọn họ truyền thừa đều là truyền miệng căn bản cũng không có bí tịch cho nên người khác là không có cách nào tìm tới bí tịch võ công này võ công của nó thật đúng trên có bí tịch nhưng đều lên một chút phổ thông võ công không có thiệp điện đao lợi hại như vậy nhưng là không đợi đến trương đạo thiên đi truy tra hung thủ hung thủ chính mình liền nhảy bỏ ra đến mà đi v ẫ những là một đám người này thấy thế nào đều giống như có võ công ở trên người a do、so、thủy lam tinh người mạnh hơn nhiều bọn họ thật là chiều nhà tần thời kỳ thông qua tinh môn truyền đưa tới sau chúng ta tại thủy lam tinh bên trên nhưng không có phát hiện chân chính võ công cao thủ đều lên chỉ có giá đỡ công phu không có lợi hại như vậy à? trần tử diên nhìn thấy sông nhỏ đối diện đánh nhau về sau nàng có chút giật mình những người này rất rõ ràng là có võ công mà lại là có nội lực trong người nhưng là sao lại có thể như thế đây tại thủy lam tinh bên trên cũng không có phát hiện có người có võ công a ừ n những người này thật có nội lực mang theo xem ra ta vẫn là xem thường viên này t ì n h cầu bên trên người cái này võ công cũng không phải quá kỳ quái dù sao cũng liền chỉ là phạm nhân võ công có võ công trong mắt của ta cũng không kỳ quái tiểu diên n g n g â m lại bọn hắn đều là t r i ệ u nhà tần xuyên qua tới mà lại tần thủy hoàng năm đó là đốt qua rất nhiều sách đều nói lên đốt sách t r ô n người tài nhưng đốt cháy chính là cái gì sách rất có thể ngay cả bí tịch võ công đều cho thiêu hủy coi như dân gian còn có một số tồn tại thế nhưng là đi qua nhiều năm như vậy thời gian trôi qua tăng thêm từng cái đế quốc tận hết sức lực đả kích từng cái giang hồ mưa phái võ công biến mất tại dòng lũ thời gian bên trong ngược lại không phải là quá kỳ quái ngược lại là lâm lợi tinh bên trên mặc dù cũng kinh nghiệm mấy ngàn năm nhưng vẫn là cổ đại vũ khí lạnh thời đại mà lại bọn hắn là triều nhà tần thời điểm xuyên qua tới n à y có được bí tịch võ công cũng nói thông tăng thêm nhiều năm như vậy phát triển làm không tốt ra một hai cái võ lâm tông sư tự sáng tạo các loại võ công cũng không kỳ quái chu khởi nguyên nói không phải không có lý dù sao thủy l a m tinh bên trên võ công t r u y ề n thuyết quả thực nhiều lắm nhưng thủy l a m tinh bên trên bí tịch võ công đã thất truyền tất cả võ công đều chỉ hữu chiêu thức nội công cái gì hoàn toàn không có chỉ có thể nói là bị những cái kia triều đại hoàng đế cho lấy đi hủy đi hiệp d u n g võ loạn cấm không phải chỉ là nói xuông đương quyền người đều rất chán ghét hoặc là sợ hai võ công cao cờ người bởi vì an toàn của mình nhận uy hiếp còn có chính là sẽ người có võ công nhiều trên xã hội cũng sẽ không ổn định phóng tới cổ đại bên trong tình huống như vậy nghiêm trọng hơn người võ công cao p h ả n pháp này hoàn toàn liền không có cách nào đi bắt mà lại sẽ tổn thất số lớn người quan trọng hơn chính là những cao thủ này nếu là tham dự tạo phản vậy thì càng là không xong hoàng đế địa vị nhận uy hiếp bọn họ sẽ thế nào làm trực tiếp diệt đi những này biết võ công gia tộc và môn phái sau đó đem bi tịch đều thu đi lên hủy đi đây mới là hoàng đế muốn làm chuyện trong lòng uy hiếp không xử lý mong muốn không thông suốt ta ừ có khả năng bất quá khởi nguyên chúng ta có cứu hay không người kia a nhìn qua hắn đã muốn không được c h â n tử diên nhẹ gật đầu sau đó chỉ vào sông nhỏ bờ bên kia trương đạo thiên nói cứu làm sao không cứu đâu những hắc y nhân kia xem xét cũng không phải là vật gì tốt giết chết bọn hắn vừa v ậ n vì dân trừ hại chu khởi nguyên một lời mà địch ra trương đạo thiên vận khí tốt đụng tới bọn hắn không phải vậy đầu này mạng nhỏ chỉ sợ muốn không bảo đảm chu đ ạ i các người tám cái đi qua chợ giúp người trẻ tuổi kia giết chết những người áo đen này chu khởi nguyên trực tiếp dặn g i đến đứng dậy vâng lao ra chu lại đáp ứng đến một tiếng sau đó dẫn theo chú gió chú lôi còn có kim m ụ c thủy hỏa thổ bọn hắn cầm lên hợp kim đao cùng một chỗ hướng phía sông nhỏ bờ bên kia liền nhảy nhảy tới chu đ ạ i bọn hắn không chỉ có riêng chỉ là sử dụng gen cường hóa tề mà thôi chu khởi nguyên nếu quyết định bồi dưỡng bọn hắn đương nhiên liền truyền thụ một chút công pháp cho bọn hắn cũng chỉ là tại hai ngày này truyền thụ cho công pháp của bọn hắn một loại là tinh thần luyện thể thuật còn có một loại là một bản bí tịch võ công một bản đao pháp thanh phong đao nghe vào thanh phong đao cái tên này giống như chẳng ra sao cả nhưng bản này bí tịch võ công thật tính được là là võ công bên trong thần công bí tịch trong đó có chu đại bọn hắn hiện tại mặc dù mới vừa vặn tu luyện nhưng là cũng toàn bộ muốn tu luyện đến tinh thần luyện thể thuật tầng thứ nhất sức chiến đấu đạt tới một trăm điểm nhiều đặc biệt là tu luyện tinh thần luyện thể thuật về sau chu đại bọn hắn tiếp tục tu luyện thanh phong đao vậy mà rất nhanh liền đạt tới đại thành cảnh giới cũng chính là lâm lợi tinh bên trên đỉnh tiêm cao thủ cấp độ quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi kỳ thật đây chính là tố chất thân thể mạnh mẽ nhân tố võ công đều là lấy khai phát tố chất thân thể vì mục đích chủ yếu là chiều sâu khai phát thân thể năng lực một loại đồ vật hiện tại chu đại bọn hắn tu luyện tinh quan luyện Du luyện liền đương nhiên liền không phí s ứ các lập t l i vị bạn bè ta là trương gia trương đạo tiên h còn mời các vị bạn bè giải cứu một hai ngày sau tất có hậu báo trương đạo tiên h ánh mắt lộ ra mừng rỡ nếu người khác dám đến tham gia vậy liền nhất định là có bản lĩnh mà lại trương đạo thiên hiện tại cũng biết đuổi giết hắn là ai thì ra vậy mà là hàn dương đế quốc trong trốn võ lâm xú danh chiêu trương huyết lang cắt máu này lang cắt vì lợi ích cái gì đều làm sát thủ cường đạo chờ một chút hoàn toàn chính là chỉ cần có tiền cái gì đều làm lần này trương gia không biết là đắc tội người nào trương công tử còn mời yên tâm chúng ta lão ra muốn cứu n g ư ờ i liền sẽ không để ngươi xảy ra chuyện các h i n h đệ mọi người bên trên chu đại không để ý đến tự xưng huyết lang các người trực tiếp đáp ứng trương đạo thiên một tiếng sau đó vung tay lên đi theo bảy người liền hướng phía người áo đen công quá khứ các ngươi giết cho ta giết những này còn vọng vô c h i người che mặt đầu mục nhìn chu đại căn bản là không để ý tới hắn một nháy mắt liền giận không biết từ đâu xuất hiện tiểu lâu la cũng dám cứu huyết lang các muốn giết người quả thực chính là muốn chết bất quá song phương binh khí cũng không phải là một cái cấp bậc chu đại bọn hắn cùng những người bị mặt này giao thủ một cái hợp kim đao trực tiếp liền chặt đứt người bị mặt vũ khí không chỉ là như thế này chu đại bọn hắn tu luyện, thành phong đao là có thể tu luyện ra đao khí tuyệt thế thần công chặt đứt người bị mặt vũ khí về sau một đạo đao khí tung hoành mạ xuống trực tiếp liền đem người bị mặt một đạo chém thành hai nửa trong nháy mắt máu tươi chảy đấy đất mà chu đất mà c người bọn họ một điểm máu đều không có dính vào n g ư ơ i các n g ư ơ i đến tột cùng là ai che mặt đầu mục lập tức liền ngây người mười mấy thủ hạ thoáng qua ở giữa liền chết hết hiện tại là hắn bị vây đánh chính mình thành một cái tướng không có binh hiện tại che mặt đầu mục trong lòng l ạ n h lạnh hắn biết hôm nay cắm chết chắc chúng ta đương nhiên là lao ra người hầu Bệnh một đạo thanh phong qua đi che mặt đầu mục trên trán nhiều một đạo vết máu dần dần suy nghĩ của hắn rơi vào hát cám bên trong tại cuối cùng nghe được một câu trương công tử chúng ta nơi đó có tổn thương thuốc ngài cùng chúng ta đi qua sao chu lại xử lý che mặt đầu mục về sau nhìn một chút máu me bé bét khắp người trương đạo thiên hỏi một câu chính mình lao ra chỉ là để cho bọn họ tới cứu người nhưng không có nói muốn gặp vị này trương công tử bất quá theo lễ phép vẫn là nhiều hỏi một câu cảm ơn các ngươi các ngươi cứu mạng ta ta đương nhiên muốn đi cùng lao ra các ngươi nói lời cam tạ trương đạo thiên cảm kích nói không nói hắn hiện tại bị thương liền nói người khác cứu mình m ệ n h cái kia cũng muốn đi cùng chủ nhà đạo cái tạ mới đúng nếu không mình thành người nào đây chính là ân cứu mạng ừng à y trương công tử chúng ta đi qua đi ngài còn có thể đi sao chu lại nhẹ gật đầu trong lòng cũng là rất hài lòng vị này trương công tử hành vi dù sao ai cũng không muốn cứu một cái bạch nhãn lang không phải có thể đi trương đạo tiên h nhẹ gật đầu mặc dù hắn hiện tại thụ t h ư ơ n g nhưng là võ công nội t ì n h ở đây đi mấy bước đường vẫn là không có vấn đề gì rất nhanh bọn hắn liền trở lại chu khởi nguyên vợ chồng trước mặt hai người lao gia người cứu trở về vị công tử này gọi trương đạo tiên h nói là trương gia người trương công tử vị này là lao gia chúng ta cùng phu nhân chu đ ạ i cho hai bên giới thiệu một chút về sau liền không lên tiếng chu đ ạ i làm tốt chu khởi nguyên đầu tiên làm miệng tán thưởng một tiếng sau đó mới nói chuyện với trương đạo tiên trương công tử người thụ thương vương giáp để người đến cho trương công tử b ă n g bóng một chút vết thương chu khởi nguyên cùng một bên vương giáp dặn dò một tiếng vâng lao ra vương giáp đáp ứng một tiếng sau đó để một bên tỷ nữa đi lấy thuốc cùng băng vải không biết công tử s ư n g hô i như thế nào tại hạ trương đạo thiên cảm tạ công tử đại ân cứu mạng không thể vì tạ xin nhận tại hạ thi lễ trương đạo thiên một cái thật sâu không lưng eo đều cong đến chín mươi độ bất quá hắn cái này khé động vết thương trên người máu lập tức lại bừng lên trực tiếp nhỏ xuống dưới đất trương công tử làm gì như thế đứng dậy mau dậy có thương tích trong người cũng không thể như vậy chu khởi nguyên xem xét vội vàng đỡ d ậ y trương đạo thiên khá lắm họa kế này có phải là ngốc thụ thương còn làm kịch liệt như vậy động tác cái này nguyên bản vết thương còn không có lưu nhiều như vậy máu đâu liền cái này không người trào máu chạy càng nhiều đỡ d ậ y trương đạo thiên về sau ra hỏa này mặt đều t r ậ n nhìn ta gọi chu khởi nguyên đây là phu nhân của ta trần tử diên chu khởi nguyên lúc này mới bản thân giới thiệu một chút chu tẩu ố t t phu nhân tốt trương đạo thiên cái này lễ tiết vẫn là rất nhiều chu khởi nguyên thầm hô một tiếng cái này hàn dương đế quốc khẳng định là công tử phụ tô thành lập nhìn xem cái này nho ra lễ tiết chính là như vậy dừng giả mà lại c ổ hủ tốt rồi trương minh mời ngồi để hạ nhân cho ngươi băng bó một chút vết thương chu khởi nguyên chỉ một chút bên bàn bên trên cái ghế nói phụ quân trương minh ta đi nghỉ trước người khác muốn băng bó vết thương trần tử diên làm gia quyến cũng thực tế không dễ lưu tại nơi này cái này cổ nhân đều quá chú trọng người khác lao bà ở đây đoán c h ừ n g trương đạo tiên h khỏi bị mất mặt trực tiếp t ở quần áo bôi thuốc được rồi chu khởi nguyên nhẹ gật đầu sau đó trần tử diên liền đi trên xe ngựa nghỉ ngơi đi trong xe ngựa có phòng tám nàng mới sẽ không ở liều đâu trương đạo thiên nghe vậy cảm kích nhìn thoáng qua trần tử diên hắn mặc dù biết người khác đây là cố kỵ hắn đâu nhưng cũng rất cảm kích trần tử diên có thể l à g tránh trương hinh có câu nói không biết nên không nên hỏi chu khởi nguyên nhìn thấy n h a hoàn g tại cho trương đạo thiên bôi thuốc về sau hắn mở miệng nói ra chu h i n h có cái gì muốn hỏi một mực hỏi thăm chính là tại hạ hiện tại không có cái gì là không thể nói trương đạo thiên mang trên mặt bi phẫn ánh mắt thậm chí có chút tuyệt vọng nói mặc dù lần này gặp được chu khởi nguyên không có chết nhưng hắn có thể bảo chứng lần tiếp theo còn đụng phải chu khởi nguyên sao mà lại trương đạo thiên rốt cuộc biết giết cả nhà của hắ thế nhưng là huyết lang c á t kia là huyết lang c á t ca để hàn dương đế quốc trong trốn võ lâm vì đó táng đảm huyết lang c á t huyết lang c á t thanh danh mặc dù nói không tốt lắm nhưng là huyết lang c á t cao thủ đông đảo đã từng một trận để võ lâm nhấc lên gió tanh m ư a máu nếu không phải cố kỵ triều đình đoàn chừng huyết lang c á t đều nhất thống giang hồ biết hung thủ thì thế nào trương đạo thiên y nguyên báo không được thủ làm không tốt tùy thời còn biết ném cái mạng nhỏ của mình cái này có thể không b i a i có thể không tuyệt vọng sao trừ phi hắn có thể vượt qua đỉnh tiêm cao thủ đạt tới trong truyền thuyết tuyệt thế cao thủ tầm độ bằng không trương đạo thiên cho là mình khả năng cả một đời đều không thể báo thủ dựa hận lâm lợi tinh võ công cấp bậc vừa rồi chu khởi nguyên cũng hỏi tham q u a hậu thiên cảnh giới cao thủ chẳng khác nào là lâm lợi tinh đỉnh tiêm cao thủ mà thiên thiên cảnh giới chẳng khác nào tuyệt thế cao thủ đương nhiên đây là chính chu khởi nguyên đoán được q một chương bốn trăm ba mươi chín cứu người cũng có thể tụ tập cứu chương bốn trăm ba mươi chín cứu người cũng có thể tụ tập cứu tức trương huynh sảng khoái như vậy vậy ta cũng không vòng đ è o tử không biết trương huynh tại sao lại bị những cái kia sưng là huyết lang các người chỗ truy sát đâu bởi vì cớ gì không biết trương h u n h có thể hay không cùng ta nói một chút chu khởi nguyên nghe được trương đạo thiên lời nói về sau hắn trong lòng có chút thế nào dị một cái trước mắt ra hỏa này giống như đã tuyệt vọng cực độ a ai chu h i n h có chỗ không biết ta trương ra lần này bên trên gặp thai hỏa ngập đầu không biết chúng ta đắc tội với ai vậy mà mời đến cái này huyết lang cắt đem ta từ trên xuống dưới nhà họ trương một trăm bảy mươi ba nhân khẩu toàn bộ đều sát hại lúc đầu ta còn tại truy tra hung thủ không nghĩ tới huyết lang cắt ngay cả ta đều không hung tha một đường điều động người truy sát may mà gặp chu h i n h không phải vậy tại hạ đầu này mạng nhỏ liền khó giữ được tới trương đạo thiên ánh mắt bên trong lộ ra ánh mắt kiểu hận hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ huyết lang cắt thì thế nào hắn hiện tại chỉ có một người tránh trong bóng tôi giết huyết lang các người cái kia cũng bên trên có thể để cho bọn hắn sợ hãi ồ cái này huyết lang các hung tàn như vậy bá đạo như vậy t r ư ơ n g minh không biết bọn hắn là lai lịch gì có bao nhiêu lợi hại chu khởi nguyên là thật không biết cái này huyết lang các lai lịch hắn vừa tới lâm lợi tinh nơi này lại không có internet phía trên lịch sử ngược lại là đều thu thập nhưng trong võ lâm này chuyện còn có dân gian chuyện sách lịch sử phía trên thế nhưng là không có ghi lại còn tốt lâm lợi tinh nơi này có trăng giấy nếu không chỉ sợ rất khó tìm đến lịch sử ghi chép lúc đầu chu khởi nguyên còn tưởng rằng trong vũ trụ này là không có phương pháp tu luyện nhưng là hiện tại phát hiện lâm lợi tinh lại có võ công phương pháp tu luyện hơi suy nghĩ một chút hắn lại cảm thấy rất bình thường dù sao công nhân thời cổ liền có các loại võ công chỉ bất quá đến hiện đại thất truyền mà thôi bất quá võ công cũng không phải là cái gì siêu phàm năng lực có võ công cái kia cũng ngăn không được súng ống đạt tới hậu thiên cảnh giới mới có thể tránh né súng ngắn đạn đoán chừng muốn tới tiên thiên cảnh giới mới có thể ngăn ở súng ống đạn nhưng đối đạn đạo bên trong vũ khí nóng vẫn là ngăn không được cho nên đối người bình thường đến nói có võ công khả năng tính được là, là siêu nhân nhưng là đối chu khởi nguyên đến nói hắn cũng không cho rằng có võ công là chuyện gì lớn lao dù sao tu chân giả luyện khí k ỳ tầng thứ nhất liền tương đương với tiên tiên cảnh giới chu m i n h cái này huyết lang các không có ai biết bọn hắn là lai lịch gì chỉ là biết bọn hắn là một sát thủ tổ chức vì tiền bọn hắn có thể giết người cả nhà mà lại cao thủ đông đảo đã từng vừa mới xuất hiện thời điểm liền diệt đi hàn dương đế quốc một đại môn phái kim đao phái kim đao phái thế nhưng là có hơn mười đ ỉ n h tiêm cao thủ môn phái vậy mà dễ như trở bàn tay liền bị huyết lang các diệt môn lúc ấy toàn bộ hàn dương đế quốc võ lâm đều hành động sau đó thỉnh thẳng có cái nào đó cao thủ hoặc là cái nào đó gia tộc bị huyết lang các diệt、đi. lần này ngay cả ta t r ư ờ n g già cũng không có may mắn thoát khỏi ai không biết tại hạ còn có thể hay không báo thủ rửa hận nói trương đạo thiên có chút hệ h o i thở dài một hơi mặc dù chính hắn cũng là đỉnh tiêm cao thủ thế nhưng chẳng qua là vừa mới tấn cấp mà thôi thiên tài thì thế nào trong lịch sử thiên tài nhiều đi lại có mấy cái có thể trở thành tuyệt thế cao thủ hóa ra là như vậy cái này huyết lang cắt có rất nhiều cao thủ hơn nữa còn xử lý sát thủ ngành nghề cho nên trên giang h ồ người người đều e ngại sao chu khởi nguyên nhẹ gật đầu cái này huyết lang cắt rất cắn rỡ nhưng giống như cũng không muốn cùng triều đình đối n ị c h trương hình ta nghe ngươi nói như vậy cái này huyết lang cắt chỉ là nhằm vào võ lâm thế gia cùng giang hồ môn phái chưa từng có nhằm vào qua người của triều đình khi đó thỉnh thoảng nói rõ bọn hắn không dám cùng triều đình đối nghịch đâu ngươi hoàn toàn có thể đi đầu quân triều đình à, bằng không trực tiếp đi khảo thủ công danh như vậy chẳng phải có thể làm quan chỉ cần ngươi có thể lên làm tướng quân này còn sợ chỉ là một cái huyết lang cắt trực tiếp điều động quân đội diệt diệt bọn hắn chu khởi nguyên lời nói này giống như rất có đạo lý huyết lang cắt đoán chừng là có điều kiên kỵ gì cho nên cũng không dám cùng triều đình lên xung đột nhưng cái này cũng không có nghĩa là huyết lang cắt thật sợ hai triều đình mà lại coi như trương đạo thiên lên làm tướng quân chương á i này đội đạo thiên nghe được chu khởi nguyên lời nói về sau cả người đều tinh thần đôi mắt tỏa sáng hắn làm sao cũng không có nghĩ tới tốt như vậy chủ ý đâu mặc dù gia nhập triều đình không biết có thể hay không báo thù nhưng luôn luôn có hy vọng à so hiện tại tuyệt vọng tình huống muốn tốt hơn nhiều ách không cần cảm ơn nếu trương h u y n h cũng muốn đi kinh đô vừa vặn chúng ta cũng là muốn đi kinh đô không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ đồng hành lẫn nhau ở giữa cũng có thể có thể chiếu ứng lẫn nhau ngươi thấy thế nào chu khởi nguyên cũng không phải cái gì thánh mẫu hắn mời trương đạo thiên cũng không phải vì bảo hộ g i a hòa này mà là vì tìm hiểu một chút lâm lợi tinh bên trên võ lâm giang hồ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra n g h e một chút thú vị cố sự cũng là đường đi trên đường một cái tiêu khiển không phải sao a chu huynh cũng là đi kinh đô sao vậy tiểu đệ liền đa tạ chu huynh ý tốt tiểu đệ liền từ chối thì bất kính lúc đầu trương đạo thiên còn tưởng rằng liền muốn phân biệt nhưng không nghĩ tới chu khởi nguyên bọn hắn cũng là muốn đi kinh đô như thế liền không còn gì tốt hơn đi theo vị này chu huynh đi phương diện an toàn không cần lo lắng hắn vừa rồi thế nhưng là nhìn thấy chu đại võ công của bọn hắn cảm giác cả đám đều ít nhất là đ ỉ n h tiêm cao thủ mà lại trong tay còn có thần binh lợi khí giết những huyết lang cắt đó người quả thực giống như đồ sát heo chó giống nhau đơn giản có thể cùng như vậy người cùng lên đường đi tới kinh đô phương diện an toàn kia là không có chút nào dùng lo lắng không cần cảm ơn đúng trương huynh còn không có ăn cơm đi vương giáp chuẩn bị cho trương huynh một chút đồ ăn chu khởi nguyên nhìn thấy trương đạo tiên vết thương đều băng bó kỹ về sau thuận miệng hỏi một câu sau đó dặn dò một bên quản gia vương giáp một tiếng là lao ra lao nâu cái này xuống dưới chuẩn bị vương giáp vội vàng đáp ứng cái này chu h i n h quá cảm ơn các ngươi trương đạo tiên do dự một chút nhưng vẫn là cảm tạ một tiếng dọc theo con đường này bị đổi u g i ế t không có nghỉ ngơi tốt cũng không có ăn xong cơm thật sự chính là đói không được không cần cảm ơn ai cũng có chỗ khó thời điểm chư h u n h dùng tốt rồi đồ ăn liền nghỉ ngơi trước đi ta để người chuẩn bị cho ngươi tốt nghỉ ngơi lều chu khởi nguyên khoát tay á o một điểm đồ ăn mà thôi c A đi. đinh đinh bảo hộ công tử lao ra q một chương bốn trăm bốn mươi lại cứu một cái công tử t r ư ơ n g bốn trăm bốn mươi lại cứu một cái công tử chu khởi nguyên nửa đêm liền nghe được từng đợt tiếng la diết âm tiếng kêu tham thiết gào to âm thanh không dứt bên hai chu ũ khởi nguyên trong i n mà lòng i là thẳng nhổ à y người tới c nước h bọn chu lại các người đi phía trước mười dăm địa phương nhìn xem có người trong này đánh giết đi đem bị đuổi giết công tử cứu trở về chu khởi nguyên tinh thần lực đống núp đích nhìn một chút là ai là một đám người bị đuổi giết một đám thị vệ bảo hộ lấy một cái công tử phá vây chung quanh hơn trăm người vây công bất quá chu khởi nguyên cảm thấy những người này khả năng không phải người trong giang hồ từ trên người bọn họ chu khởi nguyên cảm thấy tại ngô đại quân bọn hắn khí tức trên thân nói cách khác mặc kệ là bị đuổi giết công tử vẫn là vây công người làm không tốt đều là trong quân đội người cái này thú vị mà lại vị công tử kêu bên người một cái lao nô nhìn qua rất giống cổ đại thái giám chẳng phải càng có ý tứ sao sau đó chu khởi nguyên liền dặn dò bên ngoài ngay tại gác đêm chu đại để hắn mang mấy người đi cứu người phía trước vây công người trong mặc dù cũng có đỉnh tiêm cao thủ nhưng cùng chu đại bọn hắn cùng so sánh vẫn là muốn yếu rất nhiều chớ đừng nói chi là chu đại trên người bọn họ có ngay cả phát thủ nọ cùng hợp kim đ a o đi qua cứu người chỉ là việc nhỏ mà thôi là lao g i a chu đại nghe được â m thanh về sau giật mình sau đó phát hiện là lao g i a của mình nhỏ giọng đáp ứng xuống hắn cũng là h i ể u truyền âm thanh phong đao cũng không chỉ là đao pháp mà thôi là một cái rất đủ mặt bí tịch v õ c ô n g chuyển thừa hoàn chỉnh chu đại đáp ứng một tiếng về sau liền đánh thức phong lôi kim một thủy hỏa thổ bảy người mặc vào chu khởi nguyên cho bọn hắn định chế háo giả kịt cầm lên thủ nọ cùng hợp kim đao. liền hướng phía ngoài mười dặm địa phương v ọ t tới rất nhanh chu đại bọn hắn liền v ọ t tới ngay tại chém giết hai bên phụ cận hiện tại mặc dù là nửa đêm nhưng trên bầu trời minh nguyệt thế nhưng là để toàn bộ thế giới đều không đen muốn thấy rõ sở người vẫn là rất đơn giản là ai an thân vương phủ làm việc khuyên các ngươi vẫn là mau mau rời đi không nên gây chuyện thân trên thì tốt hơn chu đại bọn hắn đến để vây công người trong lòng căng thẳng sau đó chủ động báo ra nhóm người mình lai lịch muốn đem chu đại bọn hắn dọa cho lui các ngươi là an thân vương phủ người vì cái gì vì cái gì vương thúc muốn phái người tới giết ta không đợi chu đại đ á p lời nghe được vây quanh chính mình giết người nói mình là an thân vương phủ người bị thị vệ bảo hộ công tử trên mặt lộ ra thần sắc t ứ c giận ha <cười> ha ai bảo ngươi biết chuyện không nên biết đâu đáng đời gặp kiếp nạn này giết cho ta vây giết đầu người lĩnh khinh thường cười một tiếng sau đó nắm chặt để người xử lý vây quanh người khuyên các ngươi ngoan ngoan rời đi bằng không liền lưu tại nơi này đi đầu lĩnh vẫn là rất cẩn thận mặc dù bọn hắn làm chuyện muốn giữ bí mật thế nhưng là chu đại bọn hắn tám người xem xét liền không dễ chọc tại bọn hắn không có phát hiện thời điểm liền đến, đến phụ cận có thể dễ trêu liền kỳ quái bất quá mặc dù như thế đầu lĩnh vẫn là đối chu đại bọn hắn uy hiếp một câu lão đại làm sao bây giờ chu lôi nhìn một chút những người này một chút bọn họ hoàn toàn không biết những người này là người tốt hay là người xấu mà lại an thân vương phủ người đang làm việc cái này cũng không dễ trọng giết các ngươi đừng quên thế nhưng là lao ra để chúng ta tới cứu người còn bọn họ là ai chỉ cần giết sạch bọn hắn ai biết là chúng ta làm chu đại ánh mắt ngưng lại hắn cũng không có quên chính mình mấy người là tới làm gì chính mình lao ra thế nhưng là để cho mình tới cứu vị này bị vây giết công tử bọn họ cũng không thể tay không mà quay về toàn thể thù nọ đem những n à y vây giết người toàn bộ đều giết sạch chu đại ra lệnh một tiếng sau đó lấy ra thủ nỏ nhắm ngay an thân vương phủ một đám người b o á n hiu hiu hiu an thân vương phủ người toàn bộ đều không có kịp phản ứng cho dù là cái k i a thủ lĩnh cũng không cho rằng hàn dương đế quốc cảnh nội sẽ có người mạo phạm an thân vương phủ phốc phốc phốc từng tiếng tiến vào thị tâm thanh vang lên a từng tiếng kéo thảm từng người n g ã trên mặt đất hoàn toàn là đồ sát không có bất kỳ người nào chống đỡ được ngay cả phát u y lực của n ỏ tay cái đồ chơi này nhưng so sánh súng ngắm đều lợi hại mặc dù là máy móc thất thủ nọ nhưng kình đạo nhưng so sánh thủy lam tinh bên trên súng ngắm lợi hại hơn xông đi lên đem bọn hắn giết chết cho ta an thân vương phủ dẫn đội đầu lĩnh lập tức đôi mắt liền đỏ một nháy mắt phía bên mình lại bị giết hai trăm ba mươi người mấy cái này thẳng dành con khinh người q u á đáng giết trong nháy mắt còn thừa vây giết công tử trẻ tuổi hơn bảy mươi người phân đi ra một nửa hướng phía c h u đ ạ i bọn hắn bỏ tới công tử trẻ tuổi không khỏi thở dài một hơi bọn họ hiện tại còn có m ộ ư ơ i năm cái thị vệ vây quanh bọn hắn người còn thừa lại hơn ba mươi người bây giờ có thể n g ă n trở xử lý bọn hắn chu lại giống một tiếng sau đó nhanh chóng xạ kích lên vụ vụ liên tục hai vòng về sau xử lý người lại là không có nhiều như vậy miễn cưỡng giết mấy người mặc dù nói thủ nọ nó tốc độ rất nhanh nhưng bây giờ an thân vương phủ người đều có chuẩn bị cho nên ra lệnh cho bên trong b i ế n ít chu đại nhìn thủ nọ đối phó không được bọn hắn về sau cũng không hoảng hốt trực tiếp nắm tay nọ thu lại đem con ở sau lưng hợp kim đao rút ra các huynh đệ mọi người cùng nhau x u ố n g lên cẩn thận một chút đừng làm bị thương vâng lão đại chu đại bọn hắn tám cái x u ố n g tới nay hoàn toàn chính là lang nhập b ầ c ứ u đại đô sát an thân vương phủ người đều là nhất lưu cao thủ còn có mấy cái đỉnh tiêm cao thủ dẫn đội nhưng là tiếp xúc bọn hắn vũ ư ơ n khí trong tay đều là thần binh lợi khí đều có thể chém sắc như chém bùn mọi người cẩn thận nhưng là không có chứng rủng t h ụ lại bọn hắn xông vào trong đám người về sau cả đám đều sử dụng thanh phong đao đao khí trong đám người lấp lóe máu tơi như hoa giống nhau nở rộ cái này bên trên bạo lực mỹ học chẳng qua là ngắn ngủi sau một lát an khánh vương phủ xông lại ba mươi mấy người toàn bộ đều bị trụ lại bọn hắn tám người cho chém chết người các n g ư ơ i đến t ộ t cùng là ai an khánh vương phủ dẫn đội đầu lĩnh lập tức liền kinh sợ hắn không nghĩ tới hôm nay vậy mà thật đụng phải cao thủ hơn nữa còn là có thể nghiền ép cao thủ của bọn hắn làm sao bây giờ hiu hiu hiu chu đ ạ i không có trả lời hắn mà là nắm lên bên hông treo thủ nọ liền cho cái này dẫn đội đầu lĩnh đến mấy nảy sinh ác độc phốc phốc phốc dẫn đội đầu lĩnh xong tất cả đều chưa kịp phản ứng n g ư ơ i n g ư ơ i vì cái gì q một chương bốn trăm bốn mươi mốt thất hoàng tử chương bốn trăm bốn mươi mốt thất hoàng tử người, người vì cái gì an thân vương phủ dẫn đội đầu lĩnh nhìn một chút trên người mình mấy cái lô máu hắn tuyệt đối không ngờ rằng đối phương nọ bên trong lại còn có mũi tên không có khả năng hiện tại ngay cả phát nỏ nhiều nhất năm phát hơn nữa còn có dùng thường xuyên xảy ra vấn đề cho nên dẫn đội đầu lĩnh cho rằng chu đại bọn hắn mũi tên hẳn là sử dụng hết cho nên trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng liền bị bắn cái thông thấu ha ha ta là ai ta là người giết n g ư ơ i chu đại cười gằn sau đó trong tay tên nọ không dừng lại phốc phốc phốc thoáng qua ở giữa an khánh vương phủ người liền bị rết sạch sành xanh chính là có ít người nhìn tình huống không ổn chuẩn bị đào tẩu cũng bị bắn rết tại chạy trốn trên đường không có bỏ qua một người dẫn đội đầu lĩnh cuối cùng hai mắt trừng mắt chu đại chết không nhắm mắt hắn thẳng đến cuối cùng cũng không biết những người này đến tột cùng là ai tại sao lại muốn tới giết bọn hắn tại sao phải cứu bọn họ giết đối tượng mấy vị anh hùng đa t ạ các ngươi đã cứu ta không biết mấy vị anh hùng s ư n g hô i như thế nào ta ngày sau tất có hầu báo hơn mười toàn thân vết thương chồng chất thị vệ bảo hộ lấy công tử đi lên phía trước cùng chu đại nói lên nói tới tại hạ chu đại mấy cái này là huynh đệ của ta công tử không cần đa lễ là lao ra nhà ta để chúng ta tới cứu ngươi lao ra nhà ta ngay ở phía trước công tử muốn tạng liền đi bên kia tạ ơn lão gia nhà ta đi chu đ ạ i một bên để phong lôi bọn hắn đem thi thể đều xử lý vừa cùng được cứu công tử nói chuyện hóa ra là chu thiếu hiệp ta là triệu khiêm còn mời chu thiếu hiệp mang ta tới viếng thăm đáp t ạ lao g i a của các ngươi không biết có thuận tiện hay không triệu khiêm sắc mặt mặc dù không tốt lắm nhưng đó cũng là bị kinh hãi hắn không nghĩ tới lần này ra sẽ hung hiểm như thế kém chút ngay cả m ệ n h đều không có hóa ra là triệu công tử viếng thăm lão gia nhà chúng ta không có vấn đề bất quá bây giờ sắc trời đã khuya lão gia cùng phu nhân ở nghỉ ngơi như vậy sáng sớm ngày mai lão gia phu nhân sau khi rời giường ngài lại cùng lao ra chúng ta gặp mặt chắc hẳn các ngài cái này một lần cũng đều mệt mỏi có thể đi chúng ta doanh địa ăn một chút gì nghỉ ngơi trước một đêm ngài thấy thế nào chu đ ạ i do dự một chút sau đó lại nói tiếp chu đ ạ i trải qua qua một đoạn thời gian rèn luyện về sau bởi vì làm người cơ linh cũng rất khéo đ ư a đ ẩ y cho nên vương giáp có một ít chuyện đều bàn giao hắn đi làm không chỉ là như thế này chu đ ạ i mấy người bọn hắn giết người nhìn qua rất sung sướng đây cũng là rèn luyện ra được chu khởi nguyên lần trước về thủy lam tinh thời điểm bọn họ những n à y hạ nhân liền đã sử dụng cường hoa tể cho nên thân thủ so với bình thường người mạnh rất nhiều vương giáp tại phong n g u y ệ t thành thời điểm mua một chút trang tử trang tử bên trên chuyện có đôi khi rất phiền p h ứ c chính là để c h u đại bọn hắn đi xử lý tỉ như nói trang tử rộn u g đồng náo lợn rừng hai c h u đại bọn hắn liền đi tiêu diệt lợn rừng còn có trang tử s ô n g lên t i ế n đàn sói gấu lá hổ đều là c h u đại bọn hắn đi giải quyết rơi thật to rèn luyện bọn hắn năng lực thực chiến chính yếu nhất chính là có đến vài lần có một cái chỗ dựa trang tử bị sơn tặc uy hiếp cho nên c h u đại bọn hắn còn dẫn người tới tiêu diệt qua những sơn tặc này đây mới là tru đại bọn hắn hiện tại dám giết người n g u nhân học tập võ công về sau bọn họ sức chiến đấu càng c ư ờ n g đại tinh thần luyện thể thuật mặc dù gia tăng rất mạnh sức chiến đấu nhưng là bên trong cũng không có kỹ xảo chiến đấu mà thành phong đao bên trong có đao pháp có bộ pháp còn có tâm pháp đây càng là có lợi cho chiến đấu a đúng đúng đúng là ta hồ đồ chu thiếu hiệp vậy chúng ta liền có nhiều q u á i dày tiến đến các ngươi doanh địa nghỉ ngơi một đêm ngày mai bai kiến nhà các ngươi lao ra triệu khiêm nghe được chu đại sau đó nhìn sắc trời một chút hiện tại chỉ sợ đã là d ạ n g sáng mười hai điểm tà hữu đoán chừng cho dù là người khác phái người tới cứu mình đó cũng là nhìn nhóm người mình bị đuổi dứt đi triệu khiêm cảm thấy muộn như vậy vẫn là không thể quáy dày người khác vợ chồng nghỉ ngơi không phải vậy hắn thành người nào được rồi triệu công tử ngài xin chờ một chút chu đ ạ i gật đầu một cái đáp ứng phong lôi các ngươi hai cái theo ta trở về những người khác đem nơi này thi thể đều xử lý một chút có vấn đề hay không chu đ ạ i nhìn một chút tại thu thập thi thể người những thi thể này không thể như thế bỏ ở nơi này đầu tiên là dễ dàng hư thối dẫn phát ôn dịch thứ nhì những này thế nhưng là an thân vương p h ủ người nếu như bị phát hiện chết ở chỗ này khẳng định sẽ hoài nghi đến trên người bọn họ mặc dù sớm tối đều sẽ phát hiện là bọn hắn làm nhưng có thể giấu bao lâu liền giấu bao lâu đi vâng lão đại phong lôi kim thổ thủy h ỏ a thổ toàn bộ đều đáp ứng sau đó chu đại mang theo phong lôi còn có triệu khiêm đám người bọn họ nhanh chóng về trong doanh địa triệu công tử những thức ăn này cho các ngươi còn có bên này một cái lều cũng phân phối cho các ngươi sử dụng các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút đi chu đại đem triệu khiêm đám người bọn họ mang về doanh địa về sau tại khoảng cách chu khởi nguyên xe ngựa mấy chục mét chỗ một đống lửa a n bài tốt triệu khiêm bọn hắn mời mấy người này sau đó còn chuẩn bị cho bọn họ một cái lều cùng đồ ăn chu thiếu hiệp đa t ạ triệu khiêm để người tiếp nhận đồ ăn về sau cảm cứ nói không cần cảm ơn các người nếm qua đồ ăn về sau liền nghỉ ngơi đi có chuyện gì có thể gọi chúng ta một tiếng chúng ta ban đêm c ó người phòng thủ tuần tra không cần lo lắng an toàn chu đại giao phó xong về sau liền rời đi cái này đóng lửa ban đêm vốn chính là hắn các đêm hắn tại chu khởi nguyên bên cạnh xe ngựa đóng lửa ngồi xuống nhìn thoáng qua được cứu trở về công tử một chút liền không chú ý bọn hắn nếu không phải lao ra để bọn hắn đi cứu người đoán chừng bọn hắn nhìn thấy cũng sẽ không nhiều sen vào chuyện bao đồng ở niên đại này sen vào việc của người khác người đều chết rồi thất hoàng tử ngài không có sao chứ đều do l â tài không có bảo vệ tốt ngài một bên the thé giọng l a o thái dám nhìn thấy người ngoài đi về sau vội vàng quỳ xuống t ì h tội ta không sao phúc công công người đứng lên đi thì ra triệu khiêm là hàn dương đế quốc thất hoàng tử lần này đi ra ngoài là bàn sai ra thẩm tra cái này tây nam chi điệu mối l ộ buôn bán là chuyện gì xảy ra đây là hoàng đế lời nhắn nhủ nhiệm vụ lần này tới thật đúng là t r a được một chút đồ vận nhưng không nghĩ tới chính là vậy mà dẫn tới truy sát hơn nữa còn là an thân vương phủ người để trong lòng của hắn rất là giật mình thất hoàng tử để lão nâu kiểm tra một chút những t h ứ ăn này phúc công công nhìn thấy ngay tại thu thập một chút thịt a n thị vệ hắn vội và nói、ừ. triệu khiêm nhẹ gật đầu hắn cũng đều quen thuộc không để bọn hắn kiểm tra ngược lại sẽ rất phiền phức an thân vương phủ vì sao lại phái người theo đuổi g ế t b u ồ n hoàng tử bọn họ cùng m ố i lậu có quan hệ sao nhưng là m ố i lậu cũng sẽ không muốn mạng của bọn hắn nhiều nhất phạt một điểm bạc vậy liền kỳ quái vì sao lại như thế sợ h ã i b u ồ n hoàng tử về kinh đô còn một đường truy sát triệu khiêm có chút làm không rõ ràng an thân vương phủ chuyện này làm không đầu vô não vậy mà trắng trận phái người theo đuổi giết hắn đế quốc này hoàng tử chẳng lẽ muốn tạo phản phải không nghĩ đến tạo phản đột nhiên triệu k i ê m xưng sở sau đó thân thể lắc một cái sẽ không phải Uy một chương bốn trăm bốn mươi hai đến khi tìm được lại không tốn chút công sức nào chương bốn trăm bốn mươi hai đến khi tìm được lại không tốn chút công sức nào ha ha thật sự là muốn cái gì tới cái đó à, không nghĩ tới cái này hàn dương đế quốc thất hoàng tử chính mình đụng vào trong tay của ta đến thật sự là quá khéo chu khởi nguyên hiện tại có thể không có ngủ chỉ là ôm ngủ say tiểu diên nằm ở trên giường dùng tinh thần lực quan sát triệu khiêm bọn hắn hiện tại phát hiện thân phận của triệu khiêm hắn rất là vui vẻ về phần tại sao hắn muốn khống chế toàn bộ lâm lợi tinh để phía trên tất cả mọi người tín ngưỡng hắn sùng bay hắn kiếm lấy điểm danh vọng chu khởi nguyên cũng không thể trực tiếp võ lực c h í n h phục như vậy làm sao đi quản lý chính là một cái việc khó dù sao hắn không phải làm làm một cũ mà lại võ lực chinh phục muốn làm cho tất cả mọi người sùng b a i hắn này cần thời gian cũng không ngắn chỉ sợ ngắn thì mười năm dài muốn tốt mấy chục năm thời gian này chu khởi nguyên cũng có thể đợi không được cho nên chu khởi nguyên liền định tại lâm lợi tinh tìm tìm một người dùng không thần thuật khống chế lại sau đó để người này thống nhất toàn bộ lâm lợi tinh cái này cũng đại biểu cho chính hắn thống trị toàn bộ lâm lợi tinh sau đó hắn liền có thể tại toàn bộ lâm lợi tinh kiếm lấy điểm danh vọng đến nơi muốn làm sao kiếm lấy cũng rất đơn giản ho hoặc làm ở một nhà cơ quan từ thiện đầy lâm lợi tinh bố thí người nghèo ăn mặc ở hoặc là tại lâm lợi tinh mở rất nhiều nhà y quán miễn phí cho người ta xem bệnh còn sợ không chiếm được điểm danh vọng sao mà triệu khiêm vừa vặn liền đụng vào không thể không nói thật sự là q u á t r ù n g hợp chu khởi nguyên cũng cảm giác mình vận khí làm sao tốt như vậy đâu hắn hiện tại liền có lựa chọn cái này triệu khiêm rất không tệ khống chế triệu khiêm về sau chu khởi nguyên ủng hộ hắn leo lên hàn dương đế quốc hòa vị sau đó tiến một bước cầm xuống lâm lợi tinh tất cả địa bàn mặc dù như vậy rất phiền p h ư c nhưng bởi vì quốc gia khác trước kia vốn là bên trên hàn dương đế quốc ch cho nên phía dưới bình dân cũng sẽ không có cái gì quá kháng cự ý thức nghĩ tới đây chu khởi nguyên khỏe miệng hơi lộ ra một điểm nụ cười sau đó ô m tiểu diên lâm vào trong giấc ngủ hôm nay chuyện tốt thật nhiều vừa d ạ n g sáng ngày thứ hai bên ngoài đã chim tức bay tán loạn ra kiếm ăn mặt trời quang mang nông lung xuất hiện ánh nắng sáng sớm là kim hoàng sắc để người có chút phơi liền cảm giác được đây là một ngày mới đây chính là khởi đầu mới có thể tinh thần cả ngày tiểu diên mặt trời phơi cái m ũ a nhanh lên rời giường chuẩn bị ăn điểm tâm chu khởi nguyên từ trong xe ngựa trên giường bỏ lên đánh thức trần tử diên n ô lão công để ta ngủ thêm một lát không biết có câu nói gọi là nữ nhân dung mạo là ngủ ra sao trần tử diên chật một chút thân thể sau đó lại ổ trong chăn không chịu đ ộ n g nếu nói chiếc xe ngựa này chế tạo tốt cái này phòng ngủ là tại xe ngựa phía sau cùng sau đó một t ầ n g cửa gỗ ngăn trở ở giữa chính là một cái giường gỗ tăng thêm bàn trà còn có mấy cái đệm hướng mặt trước một điểm là một cái mang phòng t ắ m phòng vệ sinh cả bộ xe ngựa có dài mười m bốn rộng năm m diện tích hay là rất lớn ít nhất so với bình thường thành thị trung cư đều mưa lớn ngựa kéo xe may mắn là biến dị qua mặc dù là còn không có lớn lên tiểu mã nhưng cũng là biến dị qua lực lượng l a phổ thông ngựa bên trên mười lần lúc này mới có thể kéo động lớn như vậy xe ngựa tốt à tốt à tùy ngươi như vậy đi dù sao một hồi liền muốn xuất phát ngươi cũng đừng xuống xe ngựa hôm qua cứu mấy người ta đi gặp sau đó chúng ta liền xuất phát chu khởi nguyên ánh mắt cưng t r i ề u nhìn thoáng qua h ố n tại trong chăn người hắn dứt khoát cũng không cưỡng ép gọi nàng đợi lát nữa liền muốn xuất phát nàng trong xe ngựa ngủ thêm một lát nhi cũng tốt n ô ân mơ mơ màng màng tiểu diên đáp ứng chu khởi nguyên nhìn tiểu diên một chút sau đó đứng dậy mở ra cửa gỗ xuống giường mặc vào dậy về sau rửa mặt liền xuống xe ngựa lao ra buổi sáng tốt lành n g a y để thuộc hạ cứu người đã cứu trở về bọn họ chính ở đằng kia chu đại nhìn thấy lao da của mình xuống xe ngựa về sau vội vàng từ lâm thời làm đầu gỗ trên ghế đứng lên chào hỏi trong tay còn cầm không ăn xong bánh nướng ồ、oh, t ố t ta biết các ngươi ăn điểm tâm đi ta đi gặp vị công tử này chu khởi nguyên hướng phía đối diện mấy chục mét bên ngoài triệu khiêm nhìn thoáng qua triệu khiêm cũng nhìn thấy hắn sau đó lẫn nhau nhẹ gật đầu triệu khiêm hướng phía bên này đi tới chu khởi nguyên nhìn thấy về sau để chu đại bọn hắn tiếp tục ăn bữa sáng sau đó chính mình cũng hướng phía triệu k i ê m bọn hắn đi tới chắc hẳn vị này chính là chu đại mấy vị thiếu hiệp trong miệm c h i u công tử n g à i tốt đa tạ n g à i đêm qua â n cứu mạng tại hạ cảm kích không cùng ngày sau tất có hồi báo triệu kim h ê mang theo người đi đến chu khởi nguyên trước mặt về sau hắn liền hai tay ôm túi mình vái chào sau đó mang trên mặt cảm kích nói triệu công tử không cần đa lễ gặp chuyện bất bình rút đ a o tương trợ tôi h đến nỗi hồi báo liền không cần chỉ bất quá chu mỗ có một câu không biết nên không nên hỏi chu khởi nguyên hướng phía bên cạnh lui một bước không có chịu triệu khiêm cái này thi lễ người cổ đại này nhìn qua cái gì đều nói lễ tiết nhưng ai biết chính bọn họ là thế nào nghĩ ân có lẽ dùng đọc tâm thuật có thể biết bất quá bây giờ chu khởi nguyên cũng không n g h ĩ sử dụng đọc tâm thuật không có cái uy hiếp gì phạm nhân mà thôi dùng đọc tâm thuật có chút vẽ vời thêm chuyện âm mưu quỷ cái gì cũng không bằng năm đấm của h ắ n lớn thực lực mới là hết thảy âm mưu đến trực tiếp đánh chết không phải chu công tử cứ hỏi chính là ta biết gì nói đấy triệu k i ê m một nháy mắt liền biết chu khởi nguyên còn muốn hỏi sự tình gì nhưng là hiện tại bọn hắn hai phe có thể nói đều tại trên một cái thuyền an thân vương cũng dám phái người tới giết h ắ n cái này thất hoàng tử chớ đừng nói chi là giết an thân vương phủ người chu khởi nguyên triệu công tử hẳn là người của hoàng thất ta không biết an thân vương phủ người vì sao lại phái người truy sát người đồng tông chu khởi nguyên giả vợ như không biết thân phận của triệu khiêm dò hỏi cái này ai triệu khiêm hơi s ữ n g sở hắn nghĩ không ra chu khởi nguyên sẽ trực tiếp như vậy bất quá có chút suy nghĩ về sau thở dài chu công tử vậy ta liền không dối gạt ngươi kỳ thật ta là đế quốc thất hoàng tử triệu k i ê m lần này đi ra ngoài là phụ hoàng phái ta đến ám tra một chút mối lộ chuyện nhưng là không nghĩ tới hành tung bại lộ không biết thế nào cái này an thân vương phủ người đã nhìn chằm chằm ta vậy mà phái người tới giết ta triệu k i ê m rất là phẫn nộ vì cái gì an vương thúc sẽ phái người tới giết hắn không phải liền là mối lậu chuyện sao cái này một chút sự tình không đến nỗi muốn giết hắn cái này thất hoàng t ử đi chuyện như vậy coi như không cách nào thu thập trừ phi an vương thúc là thật muốn t ạ o phản nghĩ tới đây triệu k i ê m nhớ tới một việc hắn điều tra mối lậu thời điểm phát hiện mối lậu chuyện không riêng gì cùng an thân vương phủ có quan hệ hơn nữa còn cùng trong giang hồ huyết lang cắp có thiên ti vạn lũ liên hệ chẳng lẽ bất quá triệu k i ê m suy đoán không có nói ra dù sao chu khởi nguyên chỉ là hắn vừa người quen biết chuyện như vậy nói ra cho một cái người xa lạ nghe không tốt lắm hóa ra là thất hoàng tử ở trước mặt chiếu cố không chu toàn còn mời thất hoàng tử thứ lội à. chu khởi nguyên nghe được về sau vội vàng làm ra một bộ vẻ mặt kinh ngạc bất quá triệu khiêm nhìn thấy chu khởi nguyên giả vờ giả vịt về sau khoe miệng giật một cái mợ mợ tờ ngươi cái này hí làm sao nhiều như vậy chứ có thể hay không lại giả một điểm q u y một chương bốn trăm bốn mươi ba nhận biết chu công tử không cần khách khí như thế ta còn muốn đa tạ ân cứu mạng của ngươi đúng không biết chu công tử đây là trước đi nơi nào triệu khiêm vội vàng đánh gãy chu khởi nguyên cố làm ra vẻ khúc hắn lần thứ nhất nhìn thấy như thế mặt giày vô s ỉ người chu khởi nguyên giả vờ giả vịt để hắn có chút r ở khóc r ở cười nhờ ngươi trang cũng trang giống một chút đi hắn thấy chu khởi nguyên không tiếp tục hỏi thăm an thân vương chuyện về sau triệu khiêm cũng mừng rỡ như thế dù sao đây là hoàng thất chính mình sự t ì n h nội chiến còn bị ngoại nhân biết thật tình là không thương nội a mặc dù nói bị chu khởi nguyên biết lan thân vương truy sát chính mình sự t ì n h nhưng triệu khiêm một chút cũng không có muốn giết người diệt khẩu ý nghĩ hắn bản thân tính cách liền rất hiền lành cũng sẽ không hướng phương diện này suy nghĩ làm cái gì đều là quang minh chính đại đây cũng là hoàng đế thích hắn nguyên nhân một trong chúng ta cái này mới vừa từ phong n g u y ệ t thành bên trong rời ra ngoài chuẩn bị đi tới kinh đô thất hoàng tử là chuẩn bị hồi kinh sao bằng không có thể cùng chúng ta cùng đi cũng coi là có một cái c h i ế u ứng không biết thất hoàng tử ý như thế nào chu khởi nguyên ánh mắt tránh bông lúc đích hắn không hiểu rõ vị này thất hoàng tử tạm thời còn không có dùng k h ố n g thần thuật k h ố n g chế lại dù sao hắn muốn làm ộ t vị có thể quản lý toàn bộ tinh cầu người mà không phải một cái phế vật cho nên nha chu khởi nguyên mới có thể đề nghị để triệu khiêm cùng bọn hắn cùng đi như vậy trên đường còn có thể khảo sát một chút cái này triệu khiêm năng lực đến tột cùng thế nào có phải là có thể đảm nhiệm một cái đế quốc hoàng đế chức vị này chu công tử hóa ra là dọn nhà đến kinh đô sao nay thật là quá khéo ta đang chuẩn bị hồi kinh vậy ta liền cùng chu công tử một đường đồng hành đi triệu khiêm ánh mắt bên trong hiện lên một tia thần sắp mừng rỡ hắn thị vệ mặc dù võ công cao cường có thể tính thủ hạ của chu khởi nguyên rõ ràng lợi hại hơn Hơn thực thần binh lợi khí, có thể cùng đi. hắn an toàn thế nhưng hộ nhiều. Chu Khởi、nguyên、nhẹ cái đầu, sau đó nhìn thấy Thiên. Thất hoàng tử, ta giới thiệu cho người một người. Chu Khởi、nguyên、nhìn thấy trương đạo Thiên về sau, đầu bóc nhất chuyển, Khiêm Trương ngươi Trương nữa còn nọ cùng liền lên cùng an toàn Nguyên bên trong người. Nguyên cùng nói. kia đao sau vừa ra ta sau, có có có cái bóc đó đó loại lợi là lều bảo Đạo Đạo đi, vải mới giới Triệu đầu, đầu quả sau một tử, một về ồ không biết chu công tử giới thiệu chính là người nào triệu khiêm đi theo chu khởi nguyên đi vài bước đi tới trương đạo tiên h trước mặt trương minh ta giới thiệu cho ngươi một chút vị này là chúng ta hàn dương đế quốc thất hoàng tử triệu k i ê m thất hoàng tử vị này là võ lâm thế gia trương gia người thừa kế trương đạo tiên chu khởi nguyên không có chờ trương đạo tiên nói chuyện hắn trực tiếp liền cho hai bên giới thiệu một chút a thất hoàng tử trương đạo tiên khiếp sợ một máy mắt sau đó tranh thủ thời gian cung kính hành lễ nói tại hạ trương đạo tiên gặp qua thất hoàng tử trương công tử không cần đa lễ trương công tử cũng là xuất thân danh môn không cần khắc khí triệu k i ê m cũng là nghe qua trương gia thanh danh trương gia trong võ lâm cũng coi là một cái lương thiện nhà cho nên thanh danh luôn luôn rất không tệ ai thất hoàng tử quá khen bất quá cái gì danh môn về sau cũng không cần dẫn trương đạo thiên nghĩ đến trương gia nghĩ đến cựu nhân còn tại ung dung ngoài vòng pháp luật hắn tâm liền không cầm được đau cựu hận trong lòng chi hỏa cháy hưng ơ hực nhưng trong nháy mắt lại héo xuống dưới cả người lộ ra mặt thù máy trau thù không có cách nào báo cái mạng nhỏ của mình còn muốn bị người khác bảo hộ mới có thể còn sống hắn có thể không t u y ệ t vọng sao ừ m chu công tử không biết trương công tử đây là cớ gì triệu khiêm nhìn xem đến bờ sông rửa mặt sau đó chuyển đến rừng cây đi xử lý sinh lý vệ sinh trương đạo tiên hắn có chút không nghĩ ra hoàn toàn không biết hỏa kế này làm sao triệu k i ê m vừa vận tại trương gia bị diệt môn thời điểm ở vào trong nguy hiểm chính hắn đều khó giữ được cái mạng nhỏ này nào có ở không nhàn đi q u ò n chết sống của người k h á c ca cho nên hắn hoàn toàn không biết hiện trong võ lâm trương gia bị diệt môn đã truyền đồn náo ai thất hoàng tử người có chỗ không biết trương gia bị huyết lang các đ ồ diệt cả nhà mà lại không biết duyên cớ gì bọn họ người một nhà toàn bộ đều tại trương gia láo c h ạ c h bên trong bị giết chết liền trương công tử không ở nhà cho nên trốn qua một kiếp coi như thế hôm qua huyết lang các kém chút đem hắn cho giết chết trùng hợp chính là cùng thất hoàng tử ngươi giống nhau đụng phải ta ta thuận tay đem trương công tử cho cứu lại mà lại huyết lang các người chắc chắn sẽ không từ bỏ sẽ còn tiếp tục truy sát trương công tử cho nên hắn chuẩn bị cùng chúng ta cùng đi kinh đô sau đó hắn muốn đi thi đậu vũ trạng nguyên thu hoạch triều đ ỉ n h che chở nếu không m ạ n g của mình đều không thể bảo trụ nói gì báo thủ chu khởi nguyên lắc đầu triệu k i ê m còn tốt chỉ bất quá bị an thân vương phủ người giết chết một chút thị vệ mà thôi trương đạo thiên liền thảm hề hề, người cả nhà đều bị giết chết triệu khiêm lập tức liền bị chu khởi nguyên lời nói cho giật này mình cái này huyết lang các thật đúng là càn rỡ đ ộ n g một chút lại d i ệ t cả nhà người ta bất quá cái này trương đạo tiên hiện tại thành người cô đơn hơn nữa còn muốn đi thi đậu công danh người này là một cao thủ có lẽ có thể làm ta s ợ dụng à. triệu khiêm thầm suy nghĩ nghĩ cảm thấy trương đạo thiên đáng giá lôi kéo một chút bất quá chu khởi nguyên hắn một điểm cũng không tính lôi kéo đến bên cạnh hắn làm thuộc hạ triệu khiêm cũng không n ố c chu khởi nguyên xem xét liền là không thể nào bị c h ó i buộc người mà lại thủ hạ còn từng cái võ công cao cường như vậy người là không thể nào tùy tiện thần phục người khác triệu khiêm nghĩ đều không có hướng thu phục chu khởi nguyên chuyện bên trên nghĩ thất hoàng tử nếu là có tâm có thể giúp một chút trương công tử ta không tại triều đình làm quan cho nên thật đúng là không có biện pháp g i ú p đến hắn chu khởi nguyên đôi mắt con lên còn không biết các ngươi những này hoàng gia tử đệ ý nghĩ sao cái này đưa tới cửa cao thủ mà lại thân ra trong sạch, có thể không muốn. vậy liên thật là đồ đần một cái chu công tử ta ghi nhớ sẽ cân nhắc mặc dù triệu khiêm đã tâm động t r ư ơ n g đạo thiên đúng là một nhân tài võ lâm thế g i a người thừa kế cũng không chỉ là võ công cao cường học thức phương diện cũng không thể bắt bẻ dù sao nếu là học thức không tốt vậy làm sao học tập võ công tối thiểu nhất người muốn đem huyện đạo nhận rõ ràng còn muốn hiểu được bí tịch võ công bên trong ý tứ đi nếu không còn tu luyện võ công gì được chu khởi nguyên nhẹ gật đầu vương giáp chu khởi nguyên hướng phía nơi xa nhìn xem bọn hắn vương giáp gọi một tiếng ai lao nô đến lao ra ngài có dặn dò gì Vương giáp tranh thủ thời gian giáp thời thủ tiểu chiều ạ y t ớ s nhân i thăm một c gặp qua thất hoàng tử lão ra ta lập tức liền ăn bài vương giáp trên mặt lộ ra sợ hãi biểu lộ làm sao một đêm công phu trong doanh địa liền có thêm cái hoàng tử bất quá mặc dù bắt hắn cho hù sợ nhưng vẫn là thật sâu cho triệu khiêm một cái không lưng đáp ứng chu khởi nguyên về sau bước nhanh mà đi chu công tử dọc theo con đường này liền làm phiền các ngươi triệu khiêm cũng không có khách sáo lúc trước đều đã đáp ứng cùng đi khách sáo cái gì hoàn toàn không dùng q u y một chương bốn trăm bốn mươi bốn tiểu diên mang thai muốn làm cha rồi chương bốn trăm bốn mươi bốn tiểu diên mang thai muốn làm cha rồi giá n g ủng ủng chu khởi nguyên bọn hắn lấy ra một chút chuẩn bị kỹ càng bành nướng chẳng ò n có sữa lẽ còn đang ngủ phải không mấy ngày nay tiểu diên giống như rất thèm ngủ a là không thoải mái sao bị bệnh hẳn là sẽ không không khỏi chu khởi nguyên có chút nghĩ hoặc bình thường hắn rời giường thời điểm tiểu diên liền cùng một chỗ đứng dậy hiện tại thời gian đều chín giờ sáng cái này có chút không bình thường à? t ê lạp chu khởi nguyên kéo ra cửa gỗ về sau quả nhiên phát hiện tiểu diên còn tại ngủ trên giường cảm giác đâu tiểu diên tiểu diên thỉnh ngươi làm sao rồi chu khởi nguyên thoát dậy về sau đi đến trên giường đẩy trần t ử diên lo lắng dùng tay m ò sờ tiểu diên c á i chán phát hiện nhiệt độ không có vấn đề không phải phát sốt kỳ quái nô khởi nguyên không biết vì cái gì hôm nay đặc biệt mệt mỏi nhà thân thể có chút miễn cưỡng cảm giác mà lại trong thân thể ta linh khí giống như đang chậm dãi biến mất đây là có chuyện gì nha bởi vì bên ngoài không có linh khí trần tử diên cũng tu luyện không được linh khí lý luận nói là không sẽ không hiểu thấu biến mất duy trì thân thể tiêu hao trên thực tế cần linh khí là rất ít mà lại nếu là ăn cơm bổ sung thân thể cần thiết vậy liền cơ bản không thế nào tiêu hao linh khí ừm còn có chuyện này sao ta cho ngươi xem một chút chu khởi nguyên mướn mày linh khí biến mất cái này sao có thể chẳng lẽ là lâm lợi tinh bên trên nguyên nhân không quen khí hậu không nên a h ắ n thân thể cũng là hào hảo sau khi suy nghĩ một chút chu khởi nguyên tại trong không gian giới chỉ l ậ xem một bản trung y có liên quan thư tịch trung y t ì chưa nhập môn hệ thống bên trong nhiều một môn kỹ năng chu khởi nguyên trực tiếp sử dụng điểm danh vọng đem trung Y thăng cấp đến cấp chín đây cũng là tại thủy làm tinh bên trên có thể thăng cấp bậc cao nhất cái này trung Y xem như thủy làm tinh bên trên cuộc sống kỹ năng cho nên thăng cấp tốn hao điểm danh vọng cũng rất ít lên tới cấp chín cũng liền chín vạn điểm, điểm danh vọng hơn nữa còn là cấp một điểm danh vọng dù sao chỉ là thủy làm tinh bên trên trung Y trình độ Thiểu ta cho đem một chút mạch. Nói chú khởi nguyên cầm lấy Trần Tử cho mạch. Chu Khởi Diên, ngươi Nói Diên Nguyên đến, đem cầm lấy Ngươi chu ó c ba ba. Ha ha ha ha. Tốt, tốt khởi nguyên vui vẻ ha ha phá lên cười hắn không nghĩ tới đến lâm lợi t ì n h vậy mà để bọn hắn có đứa bé phải biết siêu phàm giả muốn sinh con là rất khó khăn đặc biệt là đột phá sinh mệnh cấp độ người vậy thì càng khó thai ngén đứa bé trần tử diên vẫn còn tốt nàng mới luyện khí kỳ nhưng chu khởi nguyên đ ụ c thân mạnh mẽ tương đương với nguyên anh kỳ sức chiến đấu đây chính là vượt xa thân thể của nhân loại tố c h ế t cho nên cái đôi này muốn sinh con rất khó khăn tỷ lệ đã rất tiểu càng là mạnh mẽ sinh mệnh muốn t hai ngén đời sau liền càng khó khăn bất quá thực lực cường đại tuổi thọ cũng rất lâu đời cho nên khó khăn là rất khó khăn không có nghĩa là không thể thai n é n thời gian lâu dài cuối cùng sẽ có đứa bé đạt sinh mà lại sau khi thực lực cường đại sinh hạ đứa bé thiên phú thể chất, huyết mạch đều sẽ càng thêm cường đại mà lại vượt xa phạm nhân lấy chu khởi nguyên hiện tại sức chiến đấu hắn cùng trần tử diên dựng dục đứa bé tất nhiên là thiên phú thể chất huyết mạch ba đều mạnh mẽ đứa bé vừa sinh ra tới sức chiến đấu đoán chừng đều sẽ vượt qua một trăm đây là anh nhi trạng thái mấy cái nguyệt đoán chừng sức chiến đấu còn biết đại lượng gia tăng nói không chừng không cần một năm liền có thể có hơn một nghìn sức chiến đấu tốt rồi tiểu diên ngươi đừng quá kích động đến cái này mấy khối cực phẩm linh thạch cấm hấp thu ngươi trong thân thể linh khí đều là bị đứa bé hút đi qua cho nên ngươi mới có thể thân thể miễn tưỡng tranh thủ thời gian thu thập một chút ta đi cấp ngươi làm điểm ăn ngon chu khởi nguyên mặc dù cũng thật cao hứng rất hưng phấn nhưng hắn vẫn là nhịn xuống bây giờ không phải là vui vẻ thời điểm mà lại thai n é n đứa bé này mặc dù nói về thời gian không biến hóa sẽ không giống như na cha mang lâu như vậy giống như người bình thường mười tháng liền có thể sinh ra tới nhưng là tại tiểu diên trong bụng thời điểm đứa nhỏ này sẽ đại lượng hấp thu linh khí đây là siêu phàm sinh mệnh xuất sinh nhất định năng lượng không có linh khí m â u thân kia cùng đứa bé đều sẽ rất nguy hiểm làm không tốt đứa bé vô ý thức sẽ đem mẫu thân sinh mệnh lực đều cho hấp thu hết dẫn đến mẫu thân tử vong chu u ố i cùng đứa bé ấ p t h đến có khởi ể ra đ nguyên c nhìn thoáng qua sở lấy chính mình bằng phản g bụng tiểu d i ê n tiểu d i ê n ánh mắt bên trong còn mang theo một loại tự ái chẳng lẽ noi nữ nhân trời sinh liền có một loại mẫu tính tồn tại sao chu khởi nguyên trực tiếp liền trong xe ngựa tự mang phòng bếp nhỏ bận bịu i sống lại bây giờ không phải là trước kia ẩm thực phải chú ý mặc dù trên lý luận ăn cái gì đều không đả thương được siêu phàm sinh mệnh nhưng có thể chú ý vẫn là chú ý tốt đầu tiên quả ớt khẳng định là không thể ăn mỡ quá cao đồ ăn cũng không thể ăn quá ngọt đồ ăn cũng không thể ăn quá lạnh liền càng không thể ăn tỉ như nói tỏi quả ớt hồ tiêu r a u hẹ hồi hương long nhãn quả m ậ t bắc c ả i mẹ thịt khô l ạ m s ư ờ n cá ớt muối dưa chua trao các loại rượu loại, đều là không thể ăn kỳ thật nói đến cũng chính là cây độc đồ ăn còn có lạnh tính các loại rau quả các loại thức ăn kích thích đều là không thể ăn này mang thai nữ nhân muốn ăn một chút chẳng phải thanh đạm đồ ăn làm sao bây giờ dù sao thời gian dài ăn thanh đạm đồ ăn nếu là không có dưỡng thành quen thuộc thật đúng là chịu không được đặc biệt là trần tử diên đi theo chu khởi nguyên cùng một chỗ nhưng mà cái gì đều ăn tê c a y tôn canh c h u a c á các loại hương vị nặng đồ ăn thật sự là không ăn ít mà lại cũng thích những thức ăn này hiện tại chu khởi nguyên làm mấy món ăn đồ ăn cũng rất không tệ mặc dù là thanh đạm đồ ăn nhưng bắt đầu ăn ăn thật ngon cũng không phải là có quả ớt mỹ thực chính là ăn ngon món ăn thanh đạm đồ ăn cũng có nó đặc biệt khẩu vị. chu khởi nguyên làm một đạo mang tây xào tôm bóc vỏ còn có một đạo thịt kho t à u gà bên trong cánh cuối cùng một đạo cá chích canh cái này ba đạo đồ ăn đều là thanh đ ạ m đồ ăn rất thích hợp phụ nữ mang thai ăn mà lại hương vị cấp một đồng làm tốt sẽ không để cho phụ nữ mang thai nghe sinh ra nôn nén hiện tượng q u y một chương bốn trăm bốn mươi lăm chấn thạch đầu tiệc cưới chương bốn trăm bốn mươi lăm chấn thạch đầu tiệc cưới tiểu diên đến ngươi ăn một chút nhìn có ăn ngon hay không không hài lòng ngươi nói muốn ăn cái gì ta tiếp tục làm cho ngươi chu khởi nguyên hiện tại quả thực chính là cầm trần tử diên làm bà bối tiểu diên trong bụng thế nhưng là còn có một cái đâu ân phải ăn nhiều điểm bảo bảo mới có thể khỏe mạnh trưởng thành nô、no. ăn ngon cái này tôm bóc vỏ ăn quá ngon ban đêm ta còn muốn ăn trần tử diên ăn một chút tôm bóc vỏ về sau cảm giác hương vị ăn quá ngon kỳ thật lấy chu khởi nguyên chủ nghệ đến nói làm cái gì cũng tốt ăn không có khả năng xuất hiện không thể ăn đồ ăn có lẽ một ít tự điển món ăn hương vị khác biệt rất lớn nhưng đối thường xuyên ăn người mà nói đó chính là mỹ vị không thể nghi ngờ tốt bất quá mặc dù tôm bóc vỏ ăn ngon nhưng cũng không thể mỗi bữa ăn đều ăn ban đêm đổi mấy món ăn làm cho ngươi ăn ngươi lão công ta sẽ làm đồ ăn nhiều đi tháng một năm ba sáu năm ngày mỗi bữa ăn không giống nhau đều được chu khởi nguyên cười ha h à nói cũng không phải sao hiện tại có chín cấp trung nghệ cũng không biết hệ thống là thế nào làm mặc kệ là thủy làm tinh công nhân quốc tự điển món ăn vẫn là trên địa cầu z quốc tự điển món ăn hắn toàn bộ đều sẽ làm kỳ thật cũng không kém bao nhiêu chỉ là có một chút cung đình đồ ăn không giống mà thôi mà lại công nhân bát đại tự điển món ăn nói là tám món ăn hệ nhưng trên thực tế còn có một số tiểu nhân tự điển món ăn chỉ bất quá cái này bát đại tự điển món ăn đã bao hàm công nhân miệng của mọi người vị ở trong đó cho nên những cái k i a tiểu nhân tự điện món ăn mới cũng không phải là rất nổi danh nhưng mặc dù nói như vậy những cái k i a thức nhắm hệ bên trong mỹ vị món ngon có thể cũng không phải là không tốt ăn trái lại chính là có một chút đồ ăn hương vị rất không tệ chỉ là không q u á nổi danh cho nên người biết không nhiều mà thôi t i ể u diên ngươi ăn chu khởi nguyên nhìn trần tử diên ăn thơ ngọt hắn cũng vui vẻ hôm nay thật sự là một ngày tháng tốt ta chu đại để vương giáp tới một chuyến mở ra xe ngựa môn ra ngoài xe ngựa bình đại chu khởi nguyên cùng lái xe chu đại nói một tiếng vâng lao ra chu đại vội vàng đáp ứng sau đó từ xe ngựa một bên xuống xe nhanh chóng hướng phía chiếc thứ hai xe ngựa chạy chạy tới đương nhiên chu khởi nguyên trên xe ngựa còn có chu gió đang lái xe lúc đầu bọn hắn tám người là mỗi người điều khiển một chiếc xe ngựa không quá đáng ra ngoài một cỗ cho thất hoàng tử bọn hắn về sau chu gió liền đến bồi chu đại một hồi về sau vương giáp đi theo chu đại chạy tới bỏ lên trên xe lao ra lão nô đến không biết lao ra có chuyện gì muốn d ạ n dò vương giáp cung kính túi đầu cho chu khởi nguyên lên tiếng c h à o sau đó hỏi thăm một tiếng vương giáp phân phó cho tất cả trong phủ hạ nhân đều khen thưởng mười lượt bạc phu nhân có tin mừng chu khởi nguyên trên mặt h ư n g phấn y nguyên còn không có tiêu số dưới hắn muốn làm ba ba có thể không cao h ứ n g sao a lao gia nói là phu nhân có tin mừng sao quá tốt rồi thật sự là một cái việc vui à lao gia ta cái này phân phó đúng lao gia muốn hay không an bài một cái nha hoàn tới chiếu cố phu nhân vương giáp trên mặt lập tức liền cao h ứ n g lên phu nhân có tin mừng lao gia có hậu hắn có thể không cao h ứ n g sao mặc dù nói hắn không biết mình lao g i a tình huống trong nhà nhưng nhìn lao gia mang theo phu nhân xuất hành chắc hẳn tình cảm rất tốt có lẽ liền phu nhân một cái thê tử mà lại cũng không có nghe lao gia nói qua có những hài tử khác nói không chừng phu nhân mang chính là đại thiếu ra đâu bây giờ còn tại trên đường đi cũng không cần p h ả i nha hoàn tới ta sẽ chiếu cố tốt phu nhân chờ nghỉ ngơi thời điểm tùy thời để nha hoàn tới chờ lấy đi chu khởi nguyên nghĩ nghĩ tại ngựa lúc trên xe cũng không cần người đến hầu hạ dù sao bí mật của bọn hắn nhiều lắm mặc dù nói là bị khống chế thủ hạn nhưng cũng không nghĩ để bọn hắn biết quá nhiều vâng lao ra vậy ta đi xuống trước chu đại chu gió các ngươi hai cái chờ chút dừng lại nghỉ ngơi thời điểm tìm nhân viên thu chi lãnh b ạ c vương giáp đáp ứng cáo từ thời điểm thuận tiện cùng lái xe chu đại hai người bọn họ nói một tiếng vâng quản gia chu đại trên mặt bọn họ cũng là một mảnh vui mừng đây là bọn hắn chu phủ đại hỷ sự à lập tức liền muốn có đại thiếu gia vương giáp rời đi về sau liền báo cho tất cả hạ nhân cái này đáng giá ăn mừng tin tức tốt trong nháy mắt đội xe tất cả mọi người biết cái tin tức tốt này bao quát cùng theo tiến đến kinh đô trương đạo thiên cùng thất hoàng tử triệu khiêm cũng đều biết cái tin tức tốt này bởi vì rất nhiều ngựa đều cho thất hoàng tử thị vệ sử dụng cho nên giữa chưa chỉ có thể nghỉ ngơi xe ngựa cũng không có nhiều như vậy ngựa thay thế giữa chưa dừng lại nghỉ ngơi ăn cơm chưa thời điểm đông đảo người cũng đều tới cùng chu khởi nguyên chúc mừng chu Minh, chúc các ngươi sinh một cái mập mạp tiểu tử tiểu đệ hiện tại thân không gì k h á c vật cái này ngân phiếu liền xem như là tiểu đệ chúc mừng lễ vật còn hy vọng chu huynh không muốn ghét bỏ tốt trương đạo thiên mặc dù trong nhà xảy ra sự cố nhưng bây giờ ân nhân cứu mạng có tin mừng hắn vẫn là nhịn xuống b i thương tới chúc mừng hiện ở trên người hắn cũng không có thứ gì trừ một thanh gia truyền bảo đao bên ngoài liền trên người một chút ngân phiếu ha ha trương huynh chuyện này không chê làm sao lại ghét bỏ đâu đa t ạ trương h u n h lễ vật chu khởi nguyên ô quyền cười ha ha một tiếng khắp khuôn mặt là thần sắc cao hứng sau đó tiếp nhận trương đạo thiên đưa tới một tấm năm trăm lượng ngân phiếu cái này trương gia mặc dù bị diêm môn nhưng là nội tình cũng không có ít trương gia sản nghiệp vẫn là rất lớn lúc ấy cũng chính là trương gia dòng chính một mạch bị diêm môn còn có người của hệ thứ trương đạo thiên hiện tại cũng không phải thật người cô đơn về phần tại sao huyết lang các người chỉ nhìn c h ă m c h ă m trương g i a dòng chính xác chuyện này ngay cả trương đạo thiên đều không có biết rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra chu công tử phu nhân, chúc mừng chúc mừng chúc các ngươi có thể sinh một cái quý tử đây là ta lễ vật không muốn g h é bỏ triệu khiêm làm thất hoàng tử Trên thân vẫn có một ít vẫn có đúng ồ đồ đồ vật, hắn lấy ra đồ vật vòng về vệ nhận một rất thích hợp tiểu hài từ、đeo. trên thực tế trên tin tức về sau. Hắn để thị vệ bước nhanh, cưới ngựa tới tiểu chấn bên trong đồ trang hắn khả hợp hài không phải hắn hắn nhanh chấn hàng ngọc cũng mang người, cũng ngựa bên lấy là là là ra sau, cửa mua. đeo, được để đ mà kim cái cổ, bước cưới sức ở vậy hiện tại bọn hắn dừng lại nghỉ ngơi chính là một cái tên là c h ấ n thạch đầu địa phương nơi này núi đá rất nhiều mà lại thợ đá ngay tại chốt đều rất nổi danh điêu khắc đủ loại đồ vật thất hoàng tử lễ vật ta rất thích không có ghét bỏ cái này nói chuyện nhiều tạ thất hoàng tử chu khởi nguyên ôm quyền cười cảm ơn lễ vật trực tiếp liền nhận lấy dù sao đối hai người kia đều có ân cứu mạng thu một điểm lễ vật cái gì không hề có một chút vấn đề mà lại hắn còn muốn suy tính một chút vị này thất hoàng tử đến tuột cùng có tính không bên trên một vị hợp cách quân vương nếu đến tiểu trấn chu khởi nguyên trực tiếp liền để vương giáp đi tiểu trấn lớn nhất t i ể u lâu lập thành mấy b à n thực rượu sau đó làm cho tất cả mọi người đều ăn nhiều một bữa cũng coi là tiểu diên mang thai về sau t h i ệ t cưới đi m ộ tại đám người t trấn bàn thạch n khởi đầu một bữa rượu tịch đến qua về sau buổi chiều lại tiếp tục xuất phát còn tốt chính là xe ngựa đều đi qua cải tạo toàn bộ đều là phòng chấn động cho nên người đứng dậy không có chút nào sẽ cảm thấy quá trớn uông có men say một đám người ngồi ở trên xe ngựa cũng không có cảm thấy khó chịu đương nhiên chu đ ạ i bọn hắn tám cái có thể không uống rượu bọn họ còn muốn điều khiển xe ngựa cho nên uống đều là một chút đồ uống nước t r à bao quát thất hoàng tử bọn thị vệ cũng đều không uống rượu uống rượu người cũng chính là chu khởi nguyên mấy tên nha h o à n lão mụ tử vương giáp vợ chồng trương đạo tiên thất hoàng tử cùng t ù y hành thái giám đây cũng là bởi vì bọn hắn không có vỡ mặt chuyện đi đường thời điểm không cần quan tâm cho nên uống nhiều một điểm buổi chiều trực tiếp trong xe ngựa ngủ một giấc rượu liền tình Thiểu Chu khăng khăng tục đường đi trần tử diên, hắn có chút khởi nhìn khăng khăng hắn không thể nguyên muốn tiếp đi Diên, đường Trần xem Tử lúc à làm là m gì, nghị dưỡng nhưng không đồng giờ vừa về về chừng thai sau, thai, của sao nửa rồi biết Tiểu Diên liền tinh Tiểu Diên nói bọn bỏ Thủy tân thể du đâu. hắn hôn hắn có lịch, có đề là l đây ý, này mới ra mấy ngày kết quả cũng bởi vì mang thai trở về cái kia cũng quá thảm còn không có đi khắc tinh cầu chơi đâu lâm lợi tinh lần trước liền đến qua mà lại một mực tại nơi này cũng sẽ không chạy mất nếu là thật về thủy lam tinh trần tử diên cảm thấy cũng quá thua thiệt nàng thế nhưng là mang thai đợi đến sinh con lại muốn chiếu cô đứa bé n à y nàng lúc nào tài năng cùng chu khởi nguyên cùng một chỗ qua hai người thế giới cùng một chỗ du lịch có thể muốn vô kỳ hạn kéo dài làm không tốt một nghìn không trăm hai mươi năm bên trong không có cách nào thoát thân nuôi dưỡng con của mình lớn lên đứa bé sau khi lớn lên giáo dục tu luyện chờ một chút một chút đều muốn nàng đến nọc lòng c h â n tử diên ngẫm lại đều say hiện tại không thừa dịp còn không có sinh hạ đứa bé đến không nhiều cùng chu khởi nguyên cùng đi ra chơi về sau thật không có thời gian nếu là tiếp tục sinh mấy đứa bé nàng đây liền càng là thoát thân không ra mà lại đứa bé sau khi kết hôn sinh hạ tô nhi ách nàng lại muốn đi lo lắng tô nhi trưởng thành cái này hoàn toàn chính là vô giải đầu đề nếu là như thế tuần hoàn x u ố n g d ư ớ i khi nào là cái đầu a tuổi thọ của bọn hắn thế nhưng là rất lâu dài tôn nhi về sau còn có chắc trai chúng điệp tôn bất quá đến lúc đó cũng không cần chính bọn họ đi quản là sự thật nhưng nhìn thấy thích đ o á n chừng vẫn là không nhịn được mà lại thủy lam tinh giáo dục còn có quan niệm trần tử diên cùng chu khởi nguyên trong lúc nhất thời còn không có đảo ngược bọn họ bây giờ không phải là phạm nhân không cần đi học tập một chút đồ vô dụng những vật kia sử dụng khoa học kỹ thuật thiết bị dễ như chở bàn tay liền có thể học được trừ phi trần tử diên liền sinh một đứa bé không phải vậy về sau khẳng định sẽ bị đứa bé cho rằng đ ư ở trong thời gian ngắn muốn tự do tự tại đây nhất định là không tồn tại chuyện nàng lúc đầu không có ý định trốn tránh trách nhiệm của mình hải tử hay là muốn chính mình mang chính mình giáo mới được đương nhiên trần tử diên cũng sẽ không quá nhiều đi cưng chiều đứa bé quá nhiều cưng chiều đôi đứa bé không có một chút chỗ tốt đây không phải là tại yêu hắn kia là đang hại hắn cho nên đứa bé nha nên chính bọn họ làm liền muốn chính mình đi làm không có chút nào có thể nuông chiều cái gì nam hải tử muốn mẹo nuôi nữ hải tử muốn phụ dưỡng câu nói này hoàn toàn chính là lừa gạt quỷ tỷ như nói chu khởi nguyên nhà bọn họ có tiền như vậy chẳng lẽ chính mình con trai muốn cái gì cũng không cho ăn cái gì cũng không cho vậy sau này nhi tử đoán chừng sẽ đoán hận cha mình chu khởi nguyên sẽ lên phản tác dụng này làm thế nào mới tốt đâu kỳ thật trần tử riêng cái này ngày kế liền nghĩ rất nhiều nàng đang suy nghĩ dạy thế nào d ụ c con của mình đứa bé lúc nhỏ năm tuổi trước kia khẳng định là sẽ không đi muốn cái gì vậy liền có thể dạy bảo hắn phải làm gì không thể hình thành hết ăn lại nằm tính cách mà lại từ nhỏ đã muốn bồi dưỡng hứng thú của bọn hắn cùng yêu thích có điều kiện liền muốn học tập tỷ như piano vẽ tranh khiêu vũ cơ vây dù sao chính là cầm kỳ thư h ò a đi như vậy không phải đang hại đứa bé mà là tại cho đứa bé an bài tương lai ít nhất đứa bé học được về sau bọn họ về sau không tìm được việc làm còn có một cái tay nghề mặc kệ là piano cờ vây khiêu vũ vẽ tranh đều có thể trở thành bọn hắn mưu sinh thủ đoạn đương nhiên trần tử diên cũng không phải vì mình đứa bé mưu sinh mà là để đứa bé có càng nhiều tài nghệ mặc dù nói tu luyện về sau đứa bé học tập những vật này sẽ càng thêm đơn giản nhưng cũng có thể vì đứa bé tâm cảnh tăng lên gia tăng một phần lực khởi nguyên ta không sao không q a y về chúng ta đây chính là tân hôn du lịch sao có thể ra mấy ngày liền trở về đâu đứa nhỏ này mang thai về sau cũng không có thời gian ra ta cũng không muốn như vậy c h â n tử diên liền liên thông biết trong nhà đều không có thông báo không phải vậy khẳng định sẽ thúc giục bọn hắn về nhà nàng không nghĩ thật vất vả thế giới hai người cứ như vậy không có t ố t t ố t ngươi đ ừ n g kích động không quay về không quay về chu khởi nguyên nghĩ nghĩ cũng đúng đứa bé sinh ra tới về sau tiểu diên khẳng định không có thời gian chạy khắp nơi được rồi có h ắ n tại hơn nữa còn có tinh lam chiến cơ da không là cái gì nguy hiểm mà lại tu chân giả thân thể mạnh mẽ lại có linh khí hộ thân cùng người bình thường thế nhưng là không giống người bình thường mang thai có lẽ rất nguy hiểm nhưng tu chân giả mang thai liền không giống ngã đập đánh như thường mang hào hào sau khi suy nghĩ một chút chu khởi nguyên cũng không có thông báo trần gia ra, ra cùng nhạc phụ nhạc mẫu có hắn chiếu cố phương diện an toàn khẳng định là không có vấn đề chỉ bất qua ở bên ngoài chơi mấy tháng trở về khẳng định sẽ bị biết đến như vậy bị lại nhại là khẳng định lão đại phía trước là một cái hẻm núi muốn hay không t r ư ớ c đi qua tìm hiểu một chút địa hình chu gió nhìn thấy phía trước cách đó không xa chính là một cái hẻm núi hai bên đều là cao lớn vách núi Ở giữa rất hẹp c o nhìn đường, nơi này là k ô n nào đi vòng qua, muốn bỏ qua cho đi, này đoán chừng muốn nhiều đi vài ngày g có cách cho vài đi đi, đi qua, qua bỏ lộ t r h như thế qua xa, k h ẳ nơi g không được, mà lại bọn hắn cũng không có muốn đường vòng. định được, bọn hắn muốn Nhìn n là lại mà có Ừm. qua nơi này rất nguy hiểm à cũng tốt ngươi trước đi qua tìm hiểu một chút chính yếu nhất chính là nhìn xem hai bên trên vách núi đá có hay không mai phục đi nhanh về nhanh ta một hồi cho lão ra nói một tiếng tại ngươi không có trở về thời điểm sẽ đem xe ngựa rừng ở hẻm núi cổng nghỉ n ơ i chu đại nhìn một chút địa thế phía trước sắp thực rất hiểm trở nếu là có người tại hai bên trên vách núi đá mai phục sợ rằng sẽ rất nguy hiểm bọn hắn mấy người làm này cũng không chỉ là chu phủ bên trong người hầu còn học tập rất nhiều thứ đọc sách là thiết yếu đây cũng là chu khởi nguyên yêu cầu cho nên khoảng thời gian này đều mời phu tử tại chu phủ lên lớp bọn hắn không riêng gì tứ thư ngũ kinh còn đọc qua binh thư mặc dù nói khả năng thời gian quá ngắn học được đồ vật không có nhiều như vậy cũng không quá tinh nhưng là đối một ít chuyện ánh mắt bên trên đã cùng trước kia bị bán đi đến người hầu là khác nhau rất lớn mà lại chu phủ bốn cái tỷ nữ cũng đều học thật nhiều cái gì, nhưng vẫn có một ít ánh mắt thiền cận cho nên vương giáp chuyên môn mời một đại gia tộc bên trong da ma ma dạy bảo các nàng Để các nàng biết l q một chương bốn trăm bốn mươi bảy huyết lang các đột kích được rồi lão đại ta nhất định đi nhanh về nhanh chu phong đáp ứng sau đó hắn cũng không có cưỡi ngựa trực tiếp từ trên xe ngựa nhảy xuống t h i triển khinh công nhảy mấy cái phía dưới chu phong thân ảnh liền biến mất tại hai bên trong bụi cỏ muốn tìm hiểu tình huống đương nhiên không thể trắng trợn m u ố n vụ n trộm đi tìm hiểu như vậy mới có thể dò xét đến đến tuột cùng phía trước có hay không mai phục chu phong đi vào bụi cỏ về sau cũng không có nhanh chóng đi tới hẻm núi mà là dừng lại một chút dùng hàng mây tre lá dệt một cái nón cỏ còn có lung tung bệnh một cái áo choàng sau đó mới đi tới hẻm núi nếu là hẻm núi bên trên thật sự có người mai phục hắn coi như tại trong bụi cỏ cũng là bị người một chút đều nhìn thấy là một chút ngụy trang như vậy phía trên có người mai phục chắc chắn sẽ không phát giác hắn cái này ngụy trang chu phong bọn hắn trước kia khi còn bé ngược lại là thường xuyên chơi nếu không phải trong nhà nuôi không nổi bọn hắn đoán chừng bọn hắn hiện tại là tại nông thôn làm ruộng chăn trâu chăn dê đi chu phong cẩn thận từng ly từng tí từ dốc núi bỏ lên trên trên vách núi đá về sau hắn không khỏi giật mình sau đó nhanh chóng nằm trên đất đậu xanh thật là có người mai phục may mắn ta đi lên dò xét một phen không phải vậy trực tiếp như vậy tiến hẻm núi vậy chúng ta không phải bị động bị đánh sao chu phong ghé vào một cái trong đuổi còn nhìn xem hai bên trên vách núi đá đều cất giấu người mà lại từng khối tảng đá lớn toàn bộ đều tại vách núi bên cạnh những đá này khẳng định là chuẩn bị dùng để tập kích bọn họ mà lại trong tay những người này cũng đ thật nhiều mai phục người đ ế tột cùng là hướng về phía ai đến chu phong nghĩ nghĩ không nghĩ thông suốt hắn trực tiếp chậm rãi hướng phía đằng sau lui xuống còn tốt võ công của hắn so những người này đều cao khinh công hoàn toàn liền lên vô thanh vô tức rất nhanh chu phong liền trở lại trong đội xe chui bên trên chu khởi nguyên xe ngựa hiện tại đội xe toàn bộ đều dừng lại nghỉ ngơi t i ể u phong tình huống thế nào chu đại nhìn chu phong trở về về sau hắn tranh thủ thời gian hỏi thăm một tiếng lão đại phía trước có mai phục hẻm núi hai bên trên núi đều có người đều bị những người kia chuẩn bị rất nhiều tảng đá trong tay còn có công tiễn chúng ta làm sao bây giờ chu p h o n g có chút đau đầu mặc dù trong tay bọn họ có ngay cả phát thủ n ỏ nhưng đối phương quá nhiều người ít nhất cũng có một nghìn hai trăm người hơn nữa nhìn bộ dáng cũng đều là cao thủ huynh đệ mình chỉ có tám người coi như tăng thêm thất hoàng tử thị vệ cái kia cũng không đến hai mươi người a trước thông báo lao ra để lao ra quyết định đi chu lại nghĩ nghĩ cũng không có gì tốt biện pháp vẫn là thông báo chính mình lao ra lao ra lợi hại như vậy khẳng định có biện pháp đông đông đông chu khởi nguyên cùng tiểu diên chính trong xe ngựa một bên nhìn dưỡng thai một bên ăn một chút quả hạch loại ăn vặt liền nghe được xe ngựa cửa bị góp vang lần này hắn thật đúng không dùng tinh thần lực đi dò xét t r u n g quanh lâm lợi tinh bên trên mặc dù có võ công nhưng cũng đều là phạm nhân uy hiếp không được hắn cùng tiểu diên an toàn n g h e được sau khi gõ cửa chu khởi nguyên đứng dậy đi tới cửa kéo ra xe ngựa cửa xe chu đ ạ i có chuyện gì sao chu khởi nguyên nhìn thấy chu đ ạ i trên mặt có chút vội vàng sao động hắn đưa xe ngựa cửa đóng lại sau đó đi xuống xe ngựa mới hỏi thăm lao ra trước đây mặt là một cái hẻ núi chúng ta muốn đi trước kinh đô lời nói nhất định phải đi nơi này muốn đường vòng này so đầu này đ ạ muốn tốn thêm phí vài ngày. vừa rồi thuộc hạ để chu phong tiến đến dò xét hẻm núi phát hiện hai bên trên núi đều có người mai phục mà lại có một nghìn hai trăm người toàn bộ đều là hạ thủ chúng ta người ít sợ rằng sẽ ăn thiệt t h i cho nên mới hỏi thăm lão gia ý của ngài chu đ ạ i vội vàng trả lời lên bọn họ tám người mặc dù võ công cao nhưng người đối diện nhiều lắm hơn nữa còn là chiếm cứ chỗ cao có chút không tốt hạ thủ ồ hẻm núi hai bên trên núi có mai phục sao biết là ai sao chu khởi nguyên nhẹ gật đầu nhìn một chút cách đó không xa hẻm núi hai bên núi đều rất lớn muốn đường vòng khẳng định rất xa mà lại hạ cốc này nhìn qua rất sâu Một chút đi qua nhìn không đi đến qua lao ố i r đồng thời bọn hắn có nhiều xe ngựa như vậy, cũng không có khả năng thời t khả có có xe vậy, r è đèo đường tha, muốn đi đường lội xuối, cái muốn cận có khác, này nhưng không phụ tha, t ra ừ phi đường, cũ trở về đến chấn thạch đường đến đầu đường cũng trở về vòng. l o ra, tiểu phong c h a xét những người kia toàn bộ đều là toàn thân áo đen không biết là người nào bọn họ mục tiêu không thể nào là lao ra có lẽ đều là hướng phía trương công tử cùng thất hoàng tử đến chu đ ạ i sau khi suy nghĩ một chút mới trả lời nói ừ n không thể nào là thất hoàng tử nếu không sẽ không chỉ có như thế chọn người tới có lẽ những người này đều là huyết lang các người mục tiêu đều là hướng phía trương đạo thiên đến a chu khởi nguyên dùng tinh thần lực quét một chút hẻm núi hai bên người trên núi, lập tức liền phát hiện những người này trên người hình xăm, toàn quét một chút tức phát một huyết hai cái hẻm lực lập có đều xăm, bộ sau ắ c l n g đ ầ hình này nấu xăm, mẹ cái khi ô n g p h ả huyết những không chúng không những Chu Khởi quỷ. quyết, qua Nguyên này này. cắt Tốt ta ta một tốt, tới lang là lo lắng, liền người cũng cần người cần người gặp giải các mực mới rồi, đi để để ý suy a khi s u nghĩ một chút cảm thấy hiện tại tiểu diên mang thai không dễ giết chóc vẫn là vì đứa bé nhiều tích điểm nước đi coi như những người này là làm đủ trò ấ u người cái kia cũng tha cho bọn hắn một mạng nghĩ tới đây chú h k vâng u y ê n lao gia chúng ta biết chu lại nhẹ gật đầu cũng không có quá nhiều đi chất vấn lao gia nói có thể giải quyết vậy khẳng định là có thể giải quyết chu m ì n h chu công tử t r ư ơ n g đạo tiên h cùng thất hoàng tử đi lên phía trước lên tiếng c h à o t r ư ơ n g minh thất hoàng tử chu khởi nguyên ôm quyền đáp l ễ lại chu công tử không biết phía trước hẻm núi phải chăng có vấn đề triệu khiêm nhìn một chút phía trước hẻm núi sau đó sắc mặt hơi đổi một chút nếu là không có vấn đề làm sao lại ở thời điểm này dừng lại nghỉ ngơi đâu hiện tại còn không tới ăn cơm t r ư a thời điểm t r ư ơ n g đạo tiên h cũng là một mặt nghi hoặc nhìn chu khởi nguyên có vẻ như là chờ lấy hắn trả lời chắc chắn các ngươi yên tâm ta đều xử lý tốt hiện tại tiếp tục lên đường đi sẽ không có vấn đề gì chu khởi nguyên không muốn nhiều lời nếu đi theo hắn cùng một chỗ đi tới kinh đô vậy hắn liền muốn cam đoan người khác an toàn được rồi trương đạo tiên cũng không hỏi nhiều nhẹ gật đầu sau đó hướng phía chính mình ngồi xe ngựa đi tới n à y chu công tử ta trước hết về triệu khiêm đáp ứng sau đó cùng bên người theo hầu thái giám về xe ngựa giá chu đại đánh xe ngựa đi vào hẻm núi về sau chu phong liền cẩn thận để phòng nhìn xem hai bên trên núi đại ca của mình không nhìn thấy phía trên tình huống hắn thế nhưng là nhìn rõ rõ r à n g r à n g phía trên này thế nhưng là có mai phục người làm sao chính mình lao ra liền để bọn hắn trực tiếp tiến đến đây phía trên mai phục người không tác dụng lý rơi ạ Vạn nhất bị công kích Bất bị bây giờ? làm sao qua á hẻm núi về sau phía trước là một mảnh rừng rậm tên là an dụ rừng rậm an dụ rừng rậm qua về sau chính là một cái thành lớn tên là lâm tiên h thành tên rất là có một cỗ xuất trần hữu vị nghe nói tòa thành thị này trước kia giáng lâm qua tiên nhân cho nên được mệnh danh là lâm tiên tại chu đại bọn hắn vội vàng xe đi qua an dụ rừng rậm thời điểm chu khởi nguyên ngồi tại tiểu diên bên cạnh nghe nàng cho bảo bảo cất cao giọng hát khúc đột nhiên lông mày chính là n h ữ một cái ánh mắt bên trong lộ ra bất mãn một cố lanh ý từ t r o n g con mắt phát ra hừ thật sự là muốn chết bỏ qua một đám người lại tới một đám chu khởi nguyên trong lòng h ừ lạnh một tiếng yên lặng ở trong lòng nhắc tới một câu chu khởi nguyên tại phát hiện trong hạp cốc có người mai phục về sau hắn liền sử dụng tinh thần lực giám thị xung quanh hoàn cảnh đang đến gần an dụ rừng rậm thời điểm hắn liền phát hiện rừng rậm con đường gián đoạn lại có người mai phục còn chặt đứt mấy gốc cây cả đường. càng vừa rồi nhiều người trên n khác đột kích giết thất hoàng tử bất quá chu khởi nguyên cũng không có nhắc nhở chu đại mấy người bọn hắn mà chu đại bọn hắn đến cùng là kinh nghiệm chuyển thiếu một chút mặc dù nhìn thấy phía trước là rừng rậm nhưng là cũng không có phái người tiếp tục đi dò xét có phải là có mai phục chậm rãi xe ngựa đi đến tiếp cận mai phục địa điểm một cây số thời điểm lúc này đã đi vào chu khởi nguyên tinh thần lĩnh vực bên trong nói cách khác tinh thần của hắn dị năng có thể công kích phạm vi bên trong h hát nghĩ mai phục lão tử về nhà bà ngoại tu luyện mấy vạn năm lại đ ế n đi chu khởi nguyên tâm trầm cười một tiếng sau đó trực tiếp sử dụng tinh thần dị năng bên trong thuật thôi miên đem cái này hai người toàn bộ đều thôi miên, thôi miên nội dung rất tâm hiểm để cái này hai người chia hai đội sau đó lẫn nhau đều coi là đối phương l à mai phục mục tiêu xung đột cùng một chỗ tự giết lẫn nhau lên giết giết ta a ta không muốn chết ta muốn mẹ a chân của ta đâu cánh tay của ta đâu từ n g tiếng chém giết âm thanh từ phía trước chuyển tới đao kiếm tấn công âm thanh từng người kêu thảm mặc dù bị thôi miên nhưng đây chẳng qua là tiềm thức coi là đối diện là kẻ địch đối đau lớn giác quan sợ hãi y nguyên vẫn là tồn tại suy phía trước chuyển tới tiếng chém giết kinh hãi chu đại lập tức liền ngừng xuống xe ngựa chu đại trên mặt một mảnh kinh nghi bất định chu phong đi phía trước tìm hiểu một chút đến tội cùng là chuyện gì xảy ra thấy rõ ràng lập tức trở về bờ báo không muốn tham gia đi vào chu đại mang trên mặt cảnh giác nhìn xem chu phong nói được rồi lão đại ta đi một lát sẽ trở lại chu phong cũng biết hiện tại cũng không phải nói đùa thời điểm hắn đáp ứng một tiếng bước chân k h ẽ động thi triển k i n h công ra trực tiếp chui lên một bên trên cây sau đó nhanh chóng hướng phía phía trước lặn đi tới lao ra phía trước giống như có người đang chém giết lẫn nhau thuộc hạ để t i ể u phong đi phía trước xem xét chu đại nhìn chu phong đi về sau hắn đi tới cửa xe ngựa trước đối bên trong nói hắn không có khả năng không bầm báo phía trước lớn như vậy tiếng chém giết ngoài mười dặm đều có thể nghe thấy hắn khẳng định phải cùng chính mình lao ra nói một tiếng vậy chúng ta liền ngừng chờ ở chỗ này một chút chờ những người kia tán chúng ta lại đi qua chu khởi nguyên chấn a n một chút có chút bị kinh đến tiểu diên sau đó thản nhiên nói hắn thật là có điểm giận không chỗ phát tiết không nghĩ tới để những người kia lẫn nhau chém giết sẽ kinh đến trần tử diên những người này thật là đáng chết ta vâng lao ra chu đ ạ i ở bên ngoài đáp ứng sau đó trở về điều khiển trên chỗ ngồi cha cha thật là kỳ quái a thấy thế nào cái này hai đám đánh nhau người đều là cùng một bọn a nội chiến chu phong đến người một nhà giết người một nhà hiện trường sau đó có chút trận mắt hốc mộn hắn có chút vu người cái này hai đám giết cùng một chỗ người đều ăn mặc giống nhau quần áo cầm vũ khí cũng đều là giống nhau vì sao lại lẫn nhau giết tới giết lui cái này cũng không phải cái gì huấn luyện mà là thực sự đánh nhau à. giao ra triệu khiêm tha các ngươi không chết nếu không giết giao ra thất hoàng tử đột nhiên chu phong nghe được nhân mã hai bên đều đang gọi giao ra thất hoàng tử một bên hô còn vừa hướng phía đối phương mánh giết chém mạnh hoàn toàn không biết đám người này là chuyện gì xảy ra vì cái gì đều đang gọi lấy giao ra thất hoàng tử hơn nữa còn đều giết cùng một chỗ là bị điên sao ta đi những người này khẳng định là điên hoặc là chính là bị cái gì vật kỳ quái cho mễ hoặc không phải vậy chắc chắn sẽ không như vậy ồ ta phải nhanh đi bên trong vùng rừng rậm này không có cái gì mấy thứ bẩn thỉu a chu phong nghĩ đến toàn thân đều run lập cập hắn nghi thần nghi quỷ hướng phía rừng cây chỗ sâu nhìn thoáng qua chỉ cảm thấy những cái kia bị gió thổi động cây giống như đều là từng cái không hiểu cái bóng đang động giống nhau quý dị âm t r ầ m dọa hắn quay người lại nhanh c h ó n g hướng phía đội xe phương hướng bên quá khứ vài phút về sau chu phong thở hồng hộp bên trên chu khởi nguyên xe ngựa hô hô hô mệt mỏi quá lao đại rừng rầm này rất tà dị chúng ta nhanh rời đi nơi này. Quá khiếp người. chu phong mang trên mặt sợ hãi ánh mắt còn tại hai bên trong r ừ n g giấm liếc nhìn giống như tại một g i â y sau bên trong liền sẽ chạy đến cái nào đó quỷ quái ra giống nhau t h i ể u phong ngươi làm sao rồi Sẽ ra chuyện gì rồi làm sao ngươi cái dạng này chu đ ạ i lập tức bị chu phong cho giật này mình ra hỏa này làm sao giống như là như là thấy quỷ hô lão đại người phía trước làm ai phục tập kích chúng ta nhưng là không biết vì cái gì bọn hắn vậy mà chém giết lẫn nhau rõ ràng đều là cùng một bọn người mà lại hai bên đều hô hào dao ra thất hoàng tử quỷ dị chính là hai bên chém giết người đều không có cảm thấy mình hô lên đồ vật có vấn đề gì về sau vậy mà r ế t lợi hại hơn ta cảm thấy cái này xâm lược ò n nhất định có cái gì đồ không sạch sẽ chu phong sắc mặt kinh nghi bất định nói cái gì lại còn có chuyện này chu đ ạ i sắc mặt lập tức cũng chẳng đi hắn không nghĩ tới người phía trước vậy mà lại phát sinh như thế chuyện kỳ quái lao ra chu đ ạ i vừa đi đến cửa miệng gọi một tiếng ta biết hiện tại phía trước đã không có âm thanh nhanh lái xe rời đi r ừ n g dầm đi chu khởi nguyên đánh gãy chu đ ạ i vâng lao ra chu đ ạ i nghe được chính mình lao ra lời nói về sau lập tức đáp ứng hiện tại phía trước chém giết thanh âm đã toàn bộ đều biến mất tất cả mọi người chết hết cho dù là những cái kia không chết cũng đã toàn bộ đều mất máu quá nhiều ngã trên mặt đất khoảng cách chết cũng chỉ là vấn đề thời gian không phải chu khởi nguyên tàn nhẫn mà là những người này vốn cũng không phải là người tốt lành gì có lẽ tại quốc gia cấp độ phía trên đến nói vì đạt được quyền lực vì ngồi lên hoàng vị có lẽ không có đúng sai cũng không có tốt xấu mỗi người đều có tốt hay xấu cách nhìn có người mặc dù ngồi chuyện tốt nhưng cũng không đại diện hắn chính là người tốt có lẽ vụ trộm còn làm lấy một chút tá chuyện ngồi xuống chuyện chỉ là lắng lại bọn hắn bất an trong lòng Quy một chương lâm tiên thành chương 449, lâm tiên thành hô cuối cùng là ra rừng rậm này về sau đánh chết ta ta cũng không tới nơi này quá dọa người chu phong hô thở ra một hơi nhìn xem bị v ă n g đến phía sau xe ngựa rừng rậm hắn lòng còn sợ hay nói ha ha thiểu phong người lá gan này cũng quá nhỏ đi chúng ta không phải không có chuyện gì sao ta nhìn những cái k i u mai phục giá hỏa chính là bị điên mới có thể tự giết lẫn nhau chu đại t r e o chọc nhìn thoáng qua chu phong sau đó nói trên thực tế trong lòng của hắn có thể thì không cho là như vậy chu đ ạ i coi là khả năng này là cùng chính mình này thần bí lao ra có quan hệ nhưng hắn không dám hỏi cũng không dám nói ra chính mình suy đoán biết thì biết vẫn là không nên nói lung tung cho thỏa đáng để tránh phạm lao ra kiên kỵ tiểu nhị cho ra đến một bát trà lạnh một bàn màn thầu ai đến lặc tiểu nhị một bầu rượu hâm một cân kho thịt dê tiểu nhị một bầu rượu hâm một bàn củ lạc dừng lại dừng lại kiểm tra quan ra ngài nhìn ta nơi này đều là một chút rau quả là trong thành tựu lâu mới tránh ra tránh ra đang đến gần chạm vạn tối thời điểm chu khởi nguyên đoàn xe của bọn hắn đi tới lâm tiên thành thành nam môn cuối cùng là không có bị giam ở ngoài thành nói đến thành này bên ngoài cũng không phải không người ở chỗ không xa liền có tư nhân trang tử những trang tử đó đều ở có tá điển toàn bộ đều là anh nông dân có thật nhiều ruộng đồng đều là lâm tiên thành bên trong một ít gia tộc sản nghiệp mặc dù bây giờ đã là t r ạ m vào tối cửa thành vẫn là một mảnh huyên náo cảnh tượng ven đường buôn bán cửa thành xếp hàng vào thành người đều biểu hiện ra cái này lâm tiên thành phun hoa chu đại vào thành tìm một nhà cỡ lớn khách sạn chu khởi nguyên mở ra xe ngửa cửa xe sau đó nhìn một chút lâm tiên thành cao lớn tường thành nói vâng lao ra chu đ ạ i vội vàng đáp ứng cái này lâm tiên thành tường thành vẫn còn rất cao ít nhất cũng có hai mươi ba mươi mét đoán chừng tốn hao nhân lực vật lực không phải số ít vào thành rất thuận lợi vương giáp tại phong n g u y ệ t thành thời điểm sẽ làm lý tốt rồi giấy thông hành cái này giấy thông hành là hạn dương đế quốc nhất định đồ vật nếu là không có vật này liền cần tại thành vệ đăng ký hơn nữa còn muốn ra một búp bạc trên thực tế chính là k h á c loại b ố c lột đương nhiên lao bách tính vào thành không cần cái này giấy thông hành chỉ có xe ngựa tiến vào thành thị bên trong mới cần vật này Cái sau khi c n vào thành chu đại hướng phía ven đường bậy quậy bán hàng lao bản hỏi thăm một chút sau đó trở về cái này một nhà nơi ở ẩn khách sạn nghe nói nơi ở ẩn khách sạn là lâm tiên thành đại gia tộc lâm gia sàng nghiệp ở bên trong không người nào dám n á o sự chính là người của phủ thành chủ cũng phải cấp lâm gia mấy phần chút tình bọn tiểu diên đến ta tiếp lấy ngươi cẩn thận một chút chu khởi nguyên t r ư ớ c nhảy xuống xe ngựa về sau đưa tay cẩn thận từng ly từng tí đem trần tử diên cho ông xuống mà lại động tác nhu h ò a hắn sợ làm bị thương tiểu diên trong bụng tiểu sinh mệnh ai nha nhiều người như vậy đâu trần tử diên nhìn một chút người chung quanh nàng không khỏi có chút đỏ mặt đây chính là cổ đại quốc gia đối với phương diện này vẫn là rất bảo thủ còn bọn họ đâu chu khởi nguyên nhìn thoáng qua khách sạn này trong trong ngoài ngoài dò xét đám người bọn họ hắn sẽ để ý những người này chỉ trò hay sao chính mình làm gì những người này còn không xem bảo ôi thật là q u ý nhân đến thăm a tôn quý lao r a phu nhân các ngài tốt xin hỏi là muốn nghỉ chân vẫn là ở trọ đâu nhìn thấy chu khởi nguyên bọn hắn nhiều xe ngựa như vậy dừng ở nhà mình bên ngoài khách sạn bên trong tiểu nhị cái nào còn không biết bộ tới đây là tới khách hàng lớn. hàng khách không Hơn nữa nhìn bộ dáng còn nữa phải những thương nhân kia chưa chừng chính là cái nào đó sĩ tộc tử đệ hoặc là con em quý tộc đâu trước chuẩn bị cho chúng ta năm trên bàn tốt thì rượu đơn độc sân có hay không phải lớn, nhìn lớn, t a nhóm nhiều n g ư ờ ở, ở n g quỹ khách ô tới nằm trên bàn tốt thịt rượu một cái đơn độc sân đậu tiểu nhị nói liền hướng phía trong khách sạn hô một tiếng sau đó chính mình dẫn theo trụ lại bọn hắn đi xem sân rừng ngựa xe đi ôi ta nói buổi chiều h ỉ thức làm sao một mực rơi vào cổng trên cây gọi đâu hóa ra là đến quý khách mấy vị khách quan mau mau mời đến trên lầu có có sắn nha gian có chút mập ra trung niên trưởng quỹ một t ấ m phật di lặc giống nhau khuôn mặt tươi cười nói tới nói lui gọi là một cái đ ị n h ngọt trưởng quỹ khách khí nha gian cũng không cần lầu hai gần cửa sổ từ cái bản còn có hay không cho lão ra chúng ta phu nhân chuẩn bị một chút sau đó cho chúng ta khác ngoại an sắp xếp năm bản vương giáp không có đi quản trương đạo thiên cùng thất hoàng tử chính bọn họ người chính mình sẽ quản không cần dùng bọn hắn chu phủ người đến quản ăn cơm có ngay có có khách quan ngài mời lên lầu có vị trí trưởng quỹ vội vàng đáp ứng sau đó ở phía trước dẫn đường đây chính là khách hàng lớn khẳng định phải chiêu đ a i tốt chu khởi nguyên lôi kéo tiểu diên lên lầu hai về sau ngồi tại bên cửa sổ nhìn xem bên ngoài trên đường phố phong cảnh cũng không t ệ lắm rất nhiều lui tới dòng người bên đường cũng có thật nhiều bầy quầy bán hàng bán q u à vặt bán đồ trang sức bán quần áo bán h o a đủ loại đồ vật đều có nhiều nhất vẫn là bán q u à vặt q u à vặt rất rẻ mà lại bán đồ vật không giống cái này để rất nhiều người đều sẽ mua mà lại một phần lại không nhiều lắm lượng có thể từ đầu đường ăn vào cuối phố tiểu diên cái này phong cảnh không tệ nhìn xem thành phố này bên trong phong tục còn có đủ loại quả vặt ban đêm chúng ta đi đi dạo một vòng đường phố đi mua một chút lâm tiên thành đặc sản ăn một chút nơi này đặc hữu quả vặt chu khởi nguyên nhìn thoáng qua phong cảnh ngoài cửa sổ về sau quay đầu cùng trần tử diên nói t ố t ban đêm ra ngoài dạo chơi trần tử diên nhãn tình sáng lên sau đó đáp ứng xuống cái này suốt ngày đi đường nàng cũng là có chút điểm nghẹn hoàng vẫn là ra ngoài đi dạo một vòng tốt trương đạo tiên cùng thất hoàng tử bọn hắn nhìn thấy chu khởi nguyên vợ chồng hai cái cùng một chỗ nói chuyện cũng không có lại gần người khác vợ chồng nói chuyện h i ế m bọn họ tiến tới không chỉ là có chút thừa có là dư a s q một chương bốn trăm năm mươi dạ phố chương bốn trăm năm mươi dạ phố đồ ăn lên bàn về sau chu khởi nguyên nhìn một chút thức ăn nơi này vẫn là có xào rau có lâm lợi tinh đặc hữu nguyên liệu đậu ăn Cũng có t hương ủ y nguyên Lam liệu ăn, là Tinh trên thể t bên nấu ăn, r có ớ tới, lớn tới, c công cái cũng cần châu, con chó, con có còn có cái kêu không kỳ kheo, quái, tô không bọn hắn mang này ngựa, đống như động mang nào này? gà, gì tử thỏ, vịt, một vật thể thể phù h sao lửa, là là vậy đây dù dê, đều ư vị nha qua loa không thể nói không thể ăn cũng không thể nói ăn ngon so thủy lam tinh hiện tại đồ ăn hương vị khó ăn hơn một chút nhưng lại so thủy lam tinh trước kia đồ ăn ăn ngon thủy lam tinh đi qua ba đầu ma ô hết dịch tẩy lễ về sau tất cả động thực vật đều d ị biến tất cả đồ ăn đều biến so trước kia muốn tốt ăn rất nhiều lần cho nên lâm lợi tinh đồ ăn mặc dù đều là thuần thiên nhiên không ô nhiễm thực phẩm xanh nhưng vẫn là so da kém thủy làm tinh đồ ăn hương vị tới tốt lắm t i ể u diên làm sao rồi không thích ăn những vật này sao nay chờ ăn một hồi chúng ta dạo phố nhìn xem có hay không ngươi thích ăn không có thích ăn dạo phố về khách sạn về sau ta làm cho ngươi một chút ăn ngon chu khởi nguyên nhìn thấy tiểu diên cầm đũa tại mỗi cái mâm thức ăn bên trong lật xem một lượt về sau vậy mà đụng đều không động vào những cái kia thịt ăn đều là làm cái này sao có thể được đâu mặc dù nói tu chân giả có linh khí mang theo nhưng cũng phải bổ sung thân thể một cái khí huyết ta thân thể mạnh mẽ linh khí là không có cách nào bổ sung khí huyết nhiều lắm là duy trì một đoạn thời gian không ăn cơm mà thôi ừng nghe được những n à y đồ ăn trong lòng ta liền buồn nôn ăn không trôi vẫn là chờ chút dạo phố nhìn xem có cái gì ăn n g o n a tiểu riêng nhẹ gật đầu trên mặt bàn thức ăn nàng nghe liền cảm giác không thoải mái ăn không trôi đặc biệt là những cái kia thịt có thịt còn có mùi tanh ở bên trong có còn có tơ máu nhìn qua liền buồn nôn vậy những n à y đồ ăn cũng đ ừ ợ c ăn chu khởi nguyên nghe vậy n h ữ mày mặc dù trên mặt bàn những n à y món ăn đều rất mới mẻ mà lại hương vị rất mới lạ nhưng mùi bên trên sắp thực khiến người ta cảm thấy có chút không t h í c h đứng tiểu nhị đem chúng ta trên mặt bàn đồ ăn đều triệt tiêu bên trên một chút đúng mốt trái cây tới chu khởi nguyên nói trực tiếp để tiểu nhị tới triệt tiêu trên mặt bàn đồ ăn bên trên một chút trái cây đến ăn cũng không tệ có ngay khách quan ngài chờ một lát tiểu nhị chạy tới đáp ứng cầm lấy khay liền thu hồi cái b à n tiểu nhị cho đây là thường ngươi bên cạnh vương giáp nhìn thấy nhà mình lão bản thu cái b à n hắn liền vội vàng đứng lên cho tiểu nhị một thỏi một lượng n ạ bạn ai tạ ơn tiểu nhân tạ vị gia này thưởng tiểu nhị vội vàng cung kính hướng phía vương giáp nói lời cảm t ạ Tốt rồi, ừm không, không cần cảm ơn mau đem trái cây rửa sạch bưng lên chu khởi nguyên khoát tay á o là là tiểu nhân cái này đi tiểu nhị cất ký mặt bàn về sau vội vàng thật nhanh lui xuống hơn nữa còn để cái khác tiểu nhị cho chu khởi nguyên trên mặt bàn lại lần nữa ngâm một bình trà nước ăn một chút trái cây chu khởi nguyên cùng trần tử diên đợi đến bọn hạ nhân đều ăn được cơm về sau hắn mới rời khỏi khách sạn ra ngoài d ạ phố hàn dương đế quốc hiện tại không có chiến tranh cho nên thành thị bên trong cũng không có cấm đi lại ban đêm cái này nói chuyện hiện tại trời còn chưa có tối bầu trời là một mảnh trời chiều đỏ thái dương vừa mới hạ xuống trên đường phố hiện tại tràn đầy người trên cơ bản công việc bây giờ người đều tan tầm ra đi dạo người vẫn là rất nhiều bánh nướng bán bánh nướng rồi thịt dê nhân bánh bánh nướng thịt heo nhân bánh, bánh nướng lỗ lỗ thu thịt bánh nướng g a o hẹ trứng gà bánh nướng lại thơm lại ăn ngon bánh nướng thịt dê sỏ sâu nướng tê c â y vị chua ngọt vị muốn cái gì vị đều có đi qua đường đừng bỏ qua hương vị kia là tiêu chuẩn công tử nhìn một chút bức tranh này đây chính là năm trăm năm trước trương xuyên đại sư tác phẩm chỉ cần năm trăm l ư ợ n g năm trăm l ư ợ n g bộ này danh họa liền về ngài năm trăm l ư ợ n g ta xem một chút ta nhổ vào năm văn ra đều không cần thiếu lựa gạt ra bức họa này nhìn qua bút tích đều không có làm bao lâu đường p h è n hồ lô bán đường p h è n hồ lô siết trần tử diên đôi mắt sáng lên nhìn xem một chút quả vặt khởi nguyên ta muốn ăn đường phen hồ lô cái này thịt dê nướng cũng không tệ còn có cái kia sắp bao tuất tuất ta mua cho ngươi chu khởi nguyên liên tục đáp ứng xuống nhưng là chờ thật mua về về sau trần tử diên ngửi ngửi về sau lại không muốn ăn vẹn vẹn cầm lấy đường phèn hồ lô bắt đầu ăn khởi nguyên những vật này ta không muốn ăn nghe được hương vị liền không thoải mái mang thai nữ nhân chính là khác thường như vậy kỳ thật cũng không phải là các nàng không muốn ăn mà là nghe được hương vị về sau thân thể không thoải mái tỉ như trong lòng phạm buồn ô n tiểu diên vậy liền cho ta đi ngươi không muốn ăn đồ vật liền từ ta đến phụ trách tiêu d i ệ t chu khởi nguyên vẫn là rất chiều theo trần tử diên dù sao cái này lại không phải cái đại sự gì mang thai nữ nhân đều như vậy khác thường không riêng gì trần tử diên như vậy lúc này liền cần kiên nhẫn tuyệt đối không được c ầm ĩ lên cãi nhau cũng không có ích lợi gì còn biết ảnh hưởng phụ nữ mang thai cảm xúc là không được dừng lại đ ừ n g chạy danh con đ ừ n g chạy không muốn bị lao tử bắt lấy không phải vậy đánh chết ngươi cái dê ngày đổ vợ cũng dám trộm lao tử ví tiền không đánh chết ngươi cho láo tử dừng lại chu khởi nguyên cùng trần tử diên chính lúc đang đi dạo phố đột nhiên phía trước sông tới một người mặc phế phở máu vải tiểu hai tử đằng sau còn có một cái mập mạp nam nhân đang đổi tiểu hai tử này sắc mặt vẻ dữ tợn hiện lộ không thể nghi ngờ tiểu hai tử này nếu như bị bắt lấy chỉ sợ hạ trắng sẽ không quá tốt. ừ m đây là làm sao rồi kẻ t r ộ m sao chu khởi nguyên nhìn xem hướng phía phương hướng của bọn hắn càng ngày càng gần tiểu h ả i tử tiểu h ả i tử này ăn mặc phế phẩm đoán chừng là cô nhi có thể là tiểu ăn mày khởi nguyên cần giúp một tay không trần tử diên mang thai về sau cũng cảm tính lên nhìn thấy tiểu h ả i tử gặp nạn nàng có chút không đành lòng có lẽ tiểu h ả i tử chỉ là vì sống sót không có người dạy bảo như vậy tiểu h ả i tử có lỗi gì đâu hắn chỉ là đơn thuần cho rằng trộm tiền có thể để cho mình ăn no mặc ấm có thể tiếp tục sống sót mà thôi cái này không có gì sai phù phù không đợi đến chu khởi nguyên đáp lời Tiểu lúc đầu chu khởi nguyên là có cơ hội ngăn lại nhưng là hắn không có tiểu diễn ở bên cạnh hắn không có khả năng bước xuống tiểu d i ê n liền quản nhạn sự mà lại hắn nhìn thấy cái tên mập mạp này, hạ thủ vị trí, mập mạp này cũng không có hạ tử thủ chỉ là dùng chân lương đá một chút đứa bé này phần lưng sẽ chỉ đau một chút mà thôi cũng sẽ không đá gây đứa bé xương cốt q u y một chương bốn trăm năm mươi mốt thiên tài tu luyện chương bốn trăm năm mươi mốt thiên tài tu luyện chu khởi nguyên phát hiện một chuyện để hắn rất kinh ngạc tên i tiểu khất cái này bị đá một cước về sau vậy mà một tiếng không gặm hơn nữa còn quyển lên thân thể ôm lấy đầu giống như muốn chịu được lấy kế tiếp đánh tơi bởi giống nhau thang danh con mau đem lão tử ví tiền giao ra không phải vậy đánh chết người cái tiểu vương bắt đ ạ n chạy tới mập mạp thở hồng hồ hùng hùng hồ hồ h ắ n thật sự là bị tức hư rồi ra dạo phố ăn đ i ệ p tâm lại bị tiểu ăn mày trộm đi ví tiền hơn nữa còn bị hắn phát hiện hắn có thể không đổi sao chạy mấy con phố mới đổi kịp mệnh chết hắn、Quy. mập mạp đừng quá mức không phải liền là mấy đồng tiền sao vương giáp cho mập mạp này mấy đồng tiền để hắn xéo đi chu khởi nguyên nhìn xem tiểu diên có chút thương hại ngồi sổn người xuống đem tiểu a n mày đỡ lên hắn liền biết chuyện này nhất định phải quả n bên trên một ống vâng lao ra vương giáp tiến lên đây đáp ứng sau đó lấy ra một tỏi mười lượng nặng vàng tung tung ném cho mập mạp cái này tỏi vàng có đủ hay không vương giáp nhìn xem luôn cuống tay chân tiếp vào vàng mập mạp một mặt c h ả o phúng xem ra ra a h ỏ a này thân ra cũng không nhiều lời à lúc đầu nhìn mập mạp ăn mặc q u a n vinh ẳ n là nhà đại phú không nghĩ tới chính là bề ngoài thì ngăn nắp đủ rồi đủ mập mạp sắc mặt hung ác biểu lộ cũng thay đổi biến định nó t lên tiện tay lấy ra mười lượng và người n g hắn cũng không dám gây hơn nữa nhìn nhìn sau lưng còn có bốn cái đi theo hạ nhân nhìn qua chính là người lệ u y n võ hắn càng là không dám yêu cầu xa vời càng nhiều vậy còn không cút vương giáp hướng phía mập mạp trứng mắt cái này lăn cái này cút mập mạp bị dọa thân thể l ắ c một cái sau đó liền vội vàng xoay người liền chạy hắn cũng không muốn bị như vậy đại nhân vật cho đánh một trận không phải vậy chỉ sợ sẽ là b ạ đánh có thể được đến mười lượng vàng cũng rất không tệ hắn trong ví một lượng bạc đều không có tất cả đều là đồng tiền đứa bé an toàn đổi u n g ư ơ i n g ư ờ i đã bị chúng ta đổi u đi ngươi an toàn trần tử diên ngồi xổm người xuống đỡ dậy tiểu a n mày về sau cho hắn chỉnh sửa lại một chút quần áo nàng phát hiện tên tiểu khất cái này chỉ là nhìn qua vô cùng bẩn quần áo trên người mặc dù cũng á t nhưng cũng không bẩn xem xét chính là thường xuyên tắm ừm có vấn đề chu khởi nguyên đột nhiên liền cảm giác được tiểu diên trên người linh khí vậy mà tại hướng tên tiểu khất cái này trên thân chạy tới sau đó nháy mắt sau đó đột nhiên lại đình chỉ trần tử diên lúc này cũng cảm thấy trong thân thể linh khí di động là nàng ngăn cản linh khí chạy ra ngoài động cảm ơn đại tỷ tiểu ăn mày đôi mắt rất sáng Hắn tử d đợi đến tiểu hài tử đi về sau chu khởi nguyên cho chu đại nháy mắt ra giấu chu đại nhìn thấy về sau quay người theo tên tiểu khất cái này đi chu khởi nguyên khẳng định muốn biết rõ ràng tiểu hài từ này nơi ở vậy mà khả năng hấp dẫn linh khí hắn sao có thể không có hứng thú đâu khởi nguyên vừa rồi thân thể ta linh khí làm sao lại hướng mặt ngoài tiết lộ là đứa bé kia nguyên nhân sao trần tử diên ánh mắt có chút khiếp sợ lâm lợi tinh làm sao lại có hải tử như vậy cái này rõ ràng chính là tại hấp thu trên người nàng linh khí a đúng vậy tiểu diên trong cơ thể người linh khí lại bị đứa bé kia hấp thu tiến trong thân thể loại tình huống này quá đặc thù ta đã để chu đại đi theo dõi đứa bé kia khả năng đứa bé này có được cái gì thể chất đặc biệt tỷ như tiên tiên đạo thể cái gì chu khởi nguyên nhẹ gật đầu xác định trần tử diên suy đoán đứa bé này xuất hiện quá làm cho hắn kinh ngạc lâm lợi tinh bên trên vậy mà lại xuất hiện đặc thù tu luyện thể chất cái này hoàn toàn chính là ước ngàn dặm mới tìm được một thể chất đặc thù a. sao lại có thể như thế đây còn có chuyện như vậy à trần tử diên cũng có chút kinh ngạc lâm lợi tinh bên trên lại còn có thể chất đặc thù đứa bé đây là một loại may mắn cũng là một loại bất hạnh Ừm. không để cập tới ngày mai liền biết tốt rồi tiểu diên chúng ta tiếp tục dạo phố đi chu khởi nguyên lắc đầu không có ý định nói tiếp chuyện này đứa bé này xem xét chính là cô nhi đợi ngày mai xem hắn đến cùng là thật hay không thể chất đặc thù nếu là thật đó chính là một thiên tài chu khởi nguyên liền không có ý định bỏ qua hoàn toàn có thể thu ở bên người xem như một cái thuộc hạ b ồ dưỡng nhiều người như vậy đến một điểm vậy sau này chính chu khởi nguyên liền có thể nhẹ nhõm một chút không đề cập tới chu khởi nguyên cùng trần tử diên tiếp tục đi dạo lâm tiên thành chợ đêm ă n lâm tiên thành đặc hữu các loại quả vặt chu đại ở phía sau bám theo một đoạn lấy mới vừa rồi bị người truy đánh tiểu ăn mày đến một nơi nơi này là một cái cũ nát nhà tranh cái này nhà tranh mặc dù là trong thành nhưng là rất vắng vẻ tại một cái núi nhỏ bên cạnh lâm tiên thành mặc dù là thành thị nhưng thành thị bên trong cũng không đều là kiến tạo phòng ở còn có một số địa phương rất hoang vu có núi có nước có hồ nước đệ đệ muộn muộn các ngươi nhìn ta hôm nay lấy thật nhiều tiền ta còn mua ăn ngon mặt đầu tiểu ăn mày tiến căn này rách nát nhà tranh về sau đối so hắn còn muốn tiểu nhân hai tiểu hài tử nói tiểu ăn mày đại khái bảy tuổi mà đổi thành bên ngoài hai cái chu đại xem chừng chỉ có bốn mươi lăm tuổi nhỏ như vậy đứa bé làm sao liền không cha không mẹ rồi hoa ca ca n g ư ơ i thật là lợi hại đệ đệ tiếp nhận ca ca đưa tới màn thầu về sau đôi mắt sùng bái nhìn xem ca ca của mình ca ca màn thầu ăn n g o n thật mỗi mỗi đã ôm không công bánh bao lớn bắt đầu gặm g i ọ n g trẻ con non nớt văng lên để chu đại ở bên ngoài nhìn hai mắt cảm thấy chát lúc trước hắn nhà cũng là như vậy tới à mà lại bởi vì tại nông thôn muốn kiếm cơm ăn đều không chiếm được người một nhà tại một mùa đông kem chút bị chết đói cho nên mới sẽ đem c h ụ đại bán đi không bán đi hắn trong nhà liền không có cách nào sinh hoạt mà lại trong nhà cũng không ăn nuôi sống hắn các ngươi từ từ ăn đừng nghe lấy nhìn xem ta hôm nay thế nhưng là đụng phải người hào tâm cho nhiều như vậy đồng tiền đâu tiểu ăn mày nhìn đệ đệ mình mội mội ăn thơm hắn trên mặt cũng lộ ra vui vẻ thân sắc bọn họ đã vài ngày chưa ăn qua cơm no hiện tại ăn xin càng ngày càng không tốt lấy trước kia còn có thật nhiều người thương hại bọn hắn có thể là thời gian lâu dài quan hệ những người hào tâm kia hiện tại cũng trở nên kiên nhẫn nhưng là tiểu ăn mày cũng không có đi quái những người hảo tâm kia dù sao không có bọn hắn chính mình cùng đệ đệ mội m ộ i ba người căn bản là không sống tới hiện tại chu đ ạ i ở bên ngoài nhìn trong chốc lát về sau hắn cũng không có quái giày cái này nho nhỏ, nhỏ b a huy ngội h để tránh h ù đến bọn hắn mặc dù chính hắn cũng không có so tiểu ăn mày lớn hơn vài tuổi chu đ ạ i trở lại khách sạn sân về sau nhìn thấy lao ra bọn hắn quả nhiên trở về hắn vội vàng đi đến chính mình lao ra trước mặt báo cáo lên Lao ra, vừa rồi tr ngài đụng phải tiểu đụng ăn mày quy một quy chu đại trở lại nơi ở ẩn trong khách sạn bọn hắn lập thành t i ể u viện tử về sau nhìn thấy quản gia vương giáp hắn liền biết lao ra bọn hắn khẳng định là đi dạo xong đường phố trở về nghỉ ngơi quản gia lão gia phu nhân trở về rồi sao mặc dù đoán được lão gia bọn hắn trở về nhưng chu đại vẫn là lắm miệng hỏi một câu là chu đại à lão gia cùng phu nhân đều trở về cùng ta đi lao ra ở phòng khách chờ ngơi ư đấy vương giáp nhìn thấy chu đại trở về về sau hắn trên mặt lộ ra thần sắc cao hứng xem ra lão gia muốn làm chuyện làm tốt vương giáp mang theo chu đại đi đến đại sành về sau bọn họ liền thấy chu khởi nguyên đang uống trả chu khởi nguyên một mực liền thích uống trà. trước k i a trên địa cầu thời điểm là không có điều kiện uống t r à mặc dù tiện nghi t r à vẫn là uống lên nhưng là không dành đi làm công phu gì t r à ân một bộ đồ uống t r à tiện nghi cũng liền hơn một trăm khối tiền quý mấy vạn mấy chục hơn trăm vạn đều có tiện nghi có thể mua nổi nhưng không có thời gian bất quá bây giờ hắn thời gian còn nhiều hơn nữa còn có điều kiện đương nhiên liền đem nghệ thuật uống t r à nhặt lên thường xuyên lúc không có chuyện gì làm liền uống một chút trả c Chu khởi nguyên vừa mới làm tốt một bình nhỏ t r à rót một chén uống hết cái này một chén nhỏ vừa vặn liền một ngụm t ự phẩm lá trả màu trà vi xanh trong trẻo không k ổ hương vị mùi thương ác dư vị cam rất là không tệ phổ thông trà xanh màu trà xanh lục đắng chát chưa có trở về cam bất quá nâng cao tinh thần rất không tệ ban đêm không đề nghị uống trà uống qua sau rất khó ngủ lâu năm trà màu trà màu cà phê không đề nghị uống lâu năm trà xanh lâu năm trà vẫn là đề nghị uống h ồ n g trà tỉ như phổ nhĩ còn có t r ư ớ c kia cổ đại rất ăn ngon trà bánh lao ra ta trở về chu đ ạ i đầu tiên là cung kính cùng chu khởi nguyên lên tiếng c h à o ừ m chu đ ạ i nói một chút tiên tiểu khất cái tiên là chuyện gì xảy ra chu khởi nguyên đặt chén trà xuống về sau ngẩng đầu nhìn chu lại hỏi vâng lao ra chu lại đáp ứng sau đó t r ầ m rãi nói tới lao ra là như vậy vừa rồi tên tiểu khất cái kia trên đường đi đi đến một cái bên cạnh ngọn núi phá trong tốp lều cái này trong tốp lều lại còn có hai cái nhỏ hơn đứa bé tiểu ăn mày là ca ca của bọn hắn vì nuôi sống mình còn có đệ đệ muội muội tiểu ăn mày mới có thể đi ăn cắp hơn nữa còn không dám để cho đệ đệ của mình bọn muội muội biết hắn làm kẻ trộm n g h e xong chu đại lời nói về sau chu khởi nguyên không khỏi nhớ tới chính hắn ở địa cầu thời điểm mặc dù cũng là cô nhi cũng là thật tâm không có ăn vào khổ gì xuyên qua đến thủy lam tinh về sau cũng chỉ kế thừa nguyên chủ chịu khổ ký ức bất quá hắn cũng biết cô nhi đặc vâng lao ra chu lại nhẹ gật đầu mặc dù hắn có chút không nghĩ ra lao ra tìm một tên ăn mày nhỏ làm gì nhưng là lao ra nói cái gì này chính là cái gì không cần đi chất vấn khởi nguyên thế nào rồi chu khởi nguyên tiến gian phòng của mình về sau nửa nằm ở trên giường trần tử diên liền hỏi thăm một câu nàng biết chu khởi nguyên a n bài chu đại đi điều tra tên tiểu khất cái kia đi tìm được bọn hắn chỗ ở chu khởi nguyên đem chu đại nói cho hắn tin tức toàn bộ đều nói cho tiểu diên nghe a là như thế này nha nay tiểu a n mày người ca ca này làm rất tốt sao hiểu được chiếu cố đệ đệ muộn muộn bất quá bọn hắn cũng thật đáng thương trần tử diên sau khi nghe xong cảm giác ba cái tiểu hài t ử thật đáng thương từ nhỏ đã không có ba ba mụ, mụ khẳng định chịu không ít khổ ăn không đủ no mà không đủ ấm khẳng định là có nói không chừng mùa đ Ừ, hoàn toàn chính xác chúng ta vẫn là sớm nghỉ ngơi một chút đi sáng sớm ngày mai đi qua nhìn một chút lấy ba cái tiểu hài tình huống chu khởi nguyên nhẹ gật đầu cái này cô nhi lại là đơn độc cuộc sống còn muốn chiếu cố hai cái nhỏ hơn khẳng định rất đáng thương à. thứ hai trời sáng sớm tiểu diên đến ăn chút tươi tôm cháo đây chính là ta làm bởi vì trần tử diên ăn không quen khách sạn này đồ ăn chu khởi nguyên cũng chỉ có thể tự mình động thủ làm sớm một chút còn tốt hắn mang theo đồ làm bếp nấu cơm mà thôi chuyện nhỏ nói hắn liền từ trên mặt bàn đặt vào bình gốm bên trong môi ra một bát cháo bỏ vào vừa ngồi xuống tiểu diên trước mặt、Ngo. t một, một, một, một bữa ấm áp bữa sáng qua đi chu khởi nguyên không có ngồi bọn hắn cái kia xe ngựa to mà là ngồi lên mặt khác một cỗ xe ngựa nhỏ trong thành vẫn là điệu thấp một điểm tốt sau nửa giờ lão bản chính là chỗ này xe ngựa vào không được ở bên kia núi hoang bên cạnh chu lại chỉ vào mấy chục mét bên ngoài dưới núi hoang mà nói thật sự chính là rất hoang vu núi nhỏ mặc dù không phải là không có thực vật bất quá trên núi chỉ có số ít mấy viên cây tùng cái khác còn đều không có mấy viên cũng đúng nếu núi này bên trên động vật có thể sinh tồn đoán chừng mấy đứa tiểu hài tử kia là sẽ không ở chỗ này không nên nhìn nơi này là trong thành địa phương cũng là rất lớn cũng có núi có rừng rậm bất quá trong thành không có cái gì manh thú manh thú đều bị giết chết hoặc là khu trục xe ngựa vào không được vậy chúng ta đi vào chu khởi nguyên nhìn một chút đường tình huống xác thực xe ngựa vào không được đường m ấ p môi liền không nói còn có thật nhiều thắng đá đến gần về sau chu khởi nguyên liền phát hiện một cái nhà tranh còn có một vòng hàng rào hàng rào là dùng một chút cây trúc ngăn lại các ngươi là ai muốn làm gì c á ca mau ra đây có người đến chu khởi nguyên bọn hắn vừa đi gần một đứa bé trai liền thấy bọn hắn hơn nữa còn lớn tiếng hô ca ca đệ đệ là ai hôm qua chu khởi nguyên bọn hắn cứu tiểu an mày ra liếc mắt liền thấy chu khởi nguyên bọn hắn hắn nhớ kỹ rất rõ ràng đây là hôm qua người mà giúp đỡ hắn là các ngươi đại ca ca đại tỷ các ngươi đi tìm tới là vì ngày hôm qua thì sao đây là còn lại mời không nên làm khó chúng ta tiểu ăn mày t h ầ n sắc có chút kinh hoàng sau đó lấy ra hôn qua trộm ví tiền trong ví còn đinh đương vàng rõ ràng chứa đồng tiền ha ha tiểu đệ đệ ngươi hiểu lầm chúng ta cũng không phải đến đ ọ i tiền chu khởi nguyên nghe được tiểu ăn mày lời nói về sau nháy mắt sau đó liền ha ha phá lên cười một điểm vàng mà thôi hắn nghĩ muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu nhưng là tiểu ăn mày như vậy thể chất đặc t h ù thế nhưng là một cái tinh cầu bên trên chục tỷ người bên trong cũng khó khăn tìm tới một cái cùng so sánh ai chất quý thật giá rẻ đó còn cần phải nói sao q một chương bốn trăm năm mươi ba lý gia huynh、mội. chương bốn trăm năm mươi ba lý gia huynh hội chu khởi nguyên lúc này cũng phát r i á được không riêng gì tên tiểu khất cái này cùng với hắn một chỗ tiểu nam hải cùng tiểu nữ hải đều có thiên phú tu luyện bất quá tiểu ăn m ả y thiên phú rất cao hoàn toàn chính là yêu n g h i ệ t cấp độ thiên tài thể chất là tiên thiên linh thể mặc dù không phải tiên thiên đạo thể nhưng cũng là một loại cực kỳ thể chất đặc biệt tiên thiên linh thể là cái gì đây tiên thiên linh thể chính là trời sinh thể chất đối với linh khí cực độ phù hợp mà lại hấp thu linh khí tốc độ là người bình thường gấp trăm lần cũng không chỉ mà lại đối với linh khí rất mất cảm loại này linh thể phóng tới tu chân giới trừ tâm cảnh bên ngoài hoàn toàn không có bình cảnh á hôm qua chu khởi nguyên không có hiểu rõ ban đêm tiêu tốn một chút thời gian nghiên cứu càn không quyết về sau cuối cùng xác định tiểu a n mày tiên thiên linh thể thể chất tiểu đệ đệ các ngươi không cần phải sợ chúng ta không phải người xấu trần tử diên ngồi sổ người xuống mang trên mặt để người ấm áp mỉm cười hướng phía tiểu a n mày bọn hắn nói nàng hiện tại cũng biết chu khởi nguyên khẳng định là thú vị nhận lấy mấy cái này tiểu hải tử là như vậy tiểu đệ đệ ta cùng vị đại ca ca này lập tức liền muốn rời khỏi nơi này không biết các ngươi có nguyện ý hay không cùng chúng ta cùng rời đi ngươi nhìn các đệ đệ mội còn như thế nhỏ các ngươi lại không có đại nhân ở bên người nếu là xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ. mà lại đi theo chúng ta đi về sau có thể ăn cơm no còn có thể đọc sách lên học đường thế nào muốn hay không cùng chúng ta cùng đi trần tử diên kiên nhẫn cùng tiểu a n mày giải thích một lần tại trần tử diên lời nói xong về sau tiểu a n mày trên mặt hiện ra do dự không chừng hắn không biết người trước mắt là tốt là xấu hôm qua cứu hắn có thể là một cái người hảo tâm nhưng đi theo đám bọn hắn về sau thời gian dài sẽ không không đúng bọn hắn không tốt mặc dù tiểu a n mày tuổi không lớn lắm nhưng hắn chỗ trải qua chuyện khả năng so tuyệt đại đa số người trưởng thành kinh nghiệm đều muốn nhiều thê thảm kinh nghiệm để tiểu ăn mày tràn ngập cẩn thận từng ly từng tý không tin bất luận kẻ nào coi như đối đãi người hào tâm hắn cũng là tràn ngập hoài nghi nếu như vậy vì cái gì tiểu ăn mày không lập tức cự tuyệt đâu bởi vì của hắn đệ đệ mội mội hiện tại cũng mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn xem chính mình hắn biết các đệ đệ mội mội muốn một cái mái nhà ấm áp muốn ăn no muốn mặc ấ m muốn có một cái che gió che mưa phòng ở muốn cùng những đứa trẻ khác giống nhau lên học đường đồng thời còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất đó chính là tiểu ăn mày biết chỉ cần đi học đường về sau liền có thể làm đại quan làm đại quan về sau hắn liền có thể báo thủ rửa hận đúng vậy tiểu ăn mày nhà nguyên bản cũng không phải như vậy mặc dù ba năm trước hắn mới bốn mươi lăm tuổi nhưng hắn mãi mãi cũng nhớ k ỹ nhà của mình có một cái sân rộng có sùng ái cha mẹ mình ra ra mãi mãi nhưng là hết t h ầ đều bị những cái kia có quyền lợi đại quan đánh vỡ vì tiểu ăn mày trong nhà tiền tài nơi đó đại quan lấy có lẽ có thông đồng với địch phản quốc tội danh đem cha mẹ của hắn ra ra mãi mãi toàn bộ đều t ó m lấy trong nhà tài vật toàn bộ đều bị vơ vét không còn một mảnh c u ố i cùng thân nhân của hắn toàn bộ đều bị giết chết cái kia đại quan sắc mặt tiểu ăn mày mãi mãi cũng nhớ kỹ coi như hóa thành cho hắn cũng nhớ kỹ hắn chưa quen thu này thu này hắn nhất định phải báo cho nên mới phải thật tốt sống sót mang theo các đệ đệ mội mội hào hào sống sót chỉ có sống sót mới có hy vọng báo thù mà bây giờ hy vọng đang ở trước mắt chỉ cần đi theo trước mắt đại ca ca đại tỷ tỷ rời đi bọn họ ba huynh mội liền sẽ ăn no bụng mặc ấm hơn nữa còn có thể đi học đường học tập về sau thậm chí có thể làm đại quan chỉ cần làm đại quan bọn họ liền có hy vọng báo thù rửa hận đại ca ca, đại tỷ tỷ ta nghĩ kỹ ta đáp ứng cùng các ngươi cùng đi hy vọng các ngươi không có gạt chúng ta nghĩ nửa ngày về sau tiểu ăn mày mang trên mặt kiên định đồng ý báo thù hy vọng hắn không muốn bỏ qua có lẽ bỏ lỡ lần này về sau liền không còn có cho nên tại chu khởi nguyên cùng trần tử diên chờ đợi hơn mười phút về sau tiểu ăn mày tại hắn các đệ đệ mội mội ánh mắt mong đợi bên trong đồng ý xuống dưới người yên tâm tốt rồi chúng ta cũng sẽ không lừa gạt mấy người các ngươi tiểu hải tử chu khởi nguyên cùng trần tử diên cười nhìn đối phương một chút sau đó trần tử diên khẽ cười nói a quá tốt rồi ca ca, về sau chúng ta cũng có thể lên học đường hai cái tiểu bất điểm lập tức liền vui vẻ hư rồi bọn họ vui vẻ không phải khác học đường đối bọn hắn đến nói chính là nguyện vọng của mình chính là bọn hắn chỗ hy vọng chuyện ừ n ân đúng quá tốt rồi tiểu ăn mày liên tục gật đầu đôi mắt không khỏi có chút nước mắt c h ấ p động bọn họ quá khổ chính hắn không sao cả nhưng đệ đệ mội mội không thể khổ đúng các người đều tên gọi là gì trần tử diên nhìn xem ba cái vui vẻ đứa bé nàng cũng rất vui vẻ bất quá vẫn là hỏi thăm một chút đánh gãy bọn hắn vui vẻ đại ca ca đại tỷ tỷ ta gọi lý tử lâm đây là ta nhị đệ lý tử a n tiểu mội lý tiểu tuyết tiểu a n mày không về sau gọi lý tử lâm cho giới thiệu một chút tên cũng còn rất không tệ chu khởi nguyên ánh mắt l ó n lên xem ra cái này ba huynh mội đều có cố sự à bất quá không sao không sao cả tại cái này lâm lợi tình còn không có chuyện gì là hắn làm không được ân trừ phục sinh người chết bên ngoài tốt các ngươi tên cũng không tệ tỷ tỷ ta gọi trần tử diên vị này là tỷ tỷ phu quân chu khởi nguyên vị này là quản gia vương giáp còn có đây là chu đại trần tử diên giới thiệu một chút mấy người bọn hắn đều là ai sáng sớm đi đem lý ra ba cái tiểu hài mang về về sau chu khởi nguyên bọn hắn trở về ăn sớm một chút lúc đầu chuẩn bị ngày thứ hai xuất phát nhưng là đột nhiên thất hoàng tử thu được kinh đô thư tín cho nên muốn sớm một chút xuất phát chu khởi nguyên hai người bọn họ cũng liền không có chậm trễ trực tiếp liền xuất phát khởi nguyên thu lưu cái này ba cái tiểu hài tử là chuẩn bị chuyển thụ cho bọn hắn công pháp sao trần tử diên kỳ thật có chút nghĩ mãi mà không rõ để lý ra huynh hội tu luyện tinh thần luyện thể thuật những người khác cũng đều có thể tu luyện tu chân trừ dùng linh thạch cùng đợi tại đạo phi ngư thế giới bên ngoài nhưng không có linh kỳ à. ừ m cái này ba cái tiểu hài đều có rất cao thiên phú tu luyện đặc biệt là lý tử lâm hắn thế nhưng là có được tiên thiên linh thể thể chất như vậy thế nhưng là ước ngàn rằng mới tìm được một thiên tài bên trong thiên tài nhìn thấy có thể không thu sao kỳ thật chu khởi nguyên nghĩ rất đơn giản hắn thu lưu cái này ba cái tiểu hài tử hài tử hay là bởi vì nhớ tới ba đầu ma ô này ba đầu ma ô rất rõ ràng cũng không phải là trong vũ trụ này giống loài hơn nữa còn có được siêu phàm năng lực cho nên hắn muốn bồi dưỡng một chút thuộc về thế lực của mình mặc dù có hạt lặn t i s văn minh vật lưu lại nhưng những n à y khoa học kỹ thuật vũ khí có thể đối phó cảnh giới cao siêu phàm ra sao chu khởi nguyên tỏ vẻ rất hoài nghi phong ngừa chú đáo là chu khởi nguyên luôn luôn phương thức xử lý hắn không có khả năng xem như cái gì cũng không biết này ba đầu ma ô sự kiện cũng không phải việc nhỏ cuối cùng một con tia ba đầu ma ô vâng dạ rõ ràng liền uy hiếp được tính mạng của hắn cái này đầy đ ủ hắn muốn bồi dưỡng thế lực của mình. lý ra ba huynh n ộ i chính là chu khởi nguyên mong muốn bồi dưỡng đối tượng mặc dù bây giờ bọn hắn còn nhỏ nhưng cũng có thể từ nhỏ giáo dục đến lúc đó hắn tìm được ba đầu ma ô xuất hiện địa phương còn có thể nhiều mấy người trợ giúp q u y một chương bốn trăm năm mươi b ố đế đô bên ngoài chặt rết chương bốn trăm năm mươi b ố đế đô bên ngoài chặt rết chu khởi nguyên đám người bọn họ từ khi rời đi lâm tiên thành về sau liền an toàn không có mai phục người thậm chí trên đường đều không có đụng phải sơ tặc vừa đi vừa nghỉ nửa tháng sau bọn họ rốt cục sắp đến đế đô đoàn xe của bọn hắn đã đến khoảng cách đế đô bên ngoài năm mươi dặm、ừ. phía trước lại có người cản đường hơn nữa còn không có mai phục quan g minh chính đại đứng tại đường trung tâm đây là làm cái gì chu khởi nguyên đột nhiên tại tinh thần của hắn bao t r ù n lĩnh vực bên trong phát hiện một chuyện phía trước đại khái một nghìn mét bên ngoài trên đường lớn có hơn trăm người ngăn ở nơi đó mặc dù bây giờ trên đường còn có người đi n g a n g qua nhưng là những người này không có ngăn cản những người khác đi qua này mục tiêu của bọn hắn liền rất rõ ràng những người này mục tiêu làm không tốt chính là chúng ta trương đạo thiên thất hoàng tử hai người kia nghị so với đến chỉ sợ vẫn là thất hoàng tử mục tiêu lớn một chút trương đạo thiên là chương gia duy nhất dòng chính người thừa kế muốn giết hắn lúc nào đều được nhưng là thất hoàng tử liền không giống thất hoàng tử nếu là trở lại đế đô về sau muốn giết hắn cái kia cần đại giới cũng có đại kém xa tít tắp tại đế đô bên ngoài giết thất hoàng tử dễ dàng chu khởi nguyên sau khi suy nghĩ một chút hắn liền nghĩ thông những người này khẳng định là an thân vương phủ người phải tới mà lại bên trong còn có rất nhiều cao thủ đ ỉ n h tiêm cao thủ đều có mấy chục người trong đó hắn còn cảm giác được có so đỉnh tiêm cao thủ đều lợi hại người ít nhất có năm người khẳng định là tuyệt thế cao thủ cái này an thân vương phủ thực lực thật đúng rất là mạnh mẽ a bất quá mặc dù có năm cái tuyệt thế cao thủ nhưng là hiện tại những người này đối chu khởi nguyên đến bảo hoàn toàn không đáng chú ý mà lại hắn cùng tiểu diên cũng không cần động đi qua nửa tháng trở lên lộ trình chu đại bọn hắn tám người tu luyện tinh thần luyện thể thuật đã đạt tới tầng thứ nhất cấp thứ nhì tầng độ nói cách khác hiện tại chu đại bọn hắn thế nhưng là có hai trăm điểm trở lên sức chiến đấu nếu là tăng thêm thanh phong đao cái này bí tịch võ công mang đến sức chiến đấu t ă n g phúc bọn họ sức chiến đấu hoàn toàn có thể tăng gấp đôi đạt tới bốn trăm điểm trở lên trước kia một trăm điểm sức chiến đấu liền có thể nhẹ nhõm xử lý đỉnh tiêm cao thủ hiện tại chiến đấu lực tăng lên gấp đôi không ngừng hoàn toàn có thể cùng tuyệt thế cao thủ cấp bậc cứng giả chu đại bọn hắn hiện tại muốn đối phó những ngày cả đường theo chu khởi nguyên hoàn toàn không có vấn đề cho nên hắn liền không có nhắc nhở phía trước có chặn đường người rất k h ó i mã xe xe đội liền đi tới chặn đường người phụ cận phía trước là ai phiên phức n h ư ờ n g một chút chúng ta muốn đi qua chu đ ạ i cùng chu phong nhìn thấy phía trước cản đường một nhóm người về sau bọn họ sắc mặt liền biến những người khác đi ngang qua thời điểm những người này đều thả quá khứ nhưng là đến phiên bọn hắn thời điểm những người này vậy mà mảy may địa phương đều không cho bên trên bao vây lại những người này không nói gì ngược lại trực tiếp liền b ọ t lên sau đó đem chu khởi nguyên đoàn xe của bọn hắn bao vây lại các ngươi làm gì chu lại bọn hắn sắc mặt lập tức liền biến khó coi mợt nơi này chính là kinh đô dưới chân những người này vậy mà bước lên đại sơ xuất ở đây chặn giết bọn hắn quả thực chính là lẽ nào lại như vậy giết những địch nhân này một câu đều không trả lời vây quanh về sau liền hướng phía xe ngựa sông giết tới đây toàn bộ đều co vào phòng ngự co vào phòng ngự chu đại lập tức liền đứng lên giống lớn một câu nghe được chu đại âm thanh về sau trong đội xe tất cả xe ngựa toàn bộ đều hướng phía chu khởi nguyên xe ngựa vây quanh thoáng qua ở giữa liền hình thành một cái co vào vòng phòng ngự phong lôi kim một thủy hòa thổ đều nắm tay nọ lấy ra chơi hắn n ó m chu đại đem mình tay nọ đem ra sau đó giống to một câu liền bắt đầu hướng phía những người này xa kích vâng những người khác đáp ứng một tiếng liền bắt đầu xa kích h ư u h ư u h ư u ngay cả phát thủ n ỏ một trăm mũi tên đảo mắt liền toàn bộ phát bắn ra ngoài tại những cái kia vây rết tới người còn không có vọt tới trước mặt thời điểm từng mảnh từng mảnh mưa tên liền chạm mặt tới để bọn hắn toàn bộ đều không d é t mà run những người này thấp nhất cũng là nhất lưu cao thủ một nửa người đều là đỉnh tiêm cao thủ nhưng là cái này tên nọ vẫn có thể uy hiếp được tính mạng của bọn hắn né tránh đều né tránh vây rết người lập tức liền hoảng sợ lên toàn bộ đều tránh né lên có người cầm vũ khí đập bay tên nọ có người lập tức nằm trên đất cuối cùng vẫn có một ít người không có tránh thoát những cái tia tên nọ bị tên nọ đinh g i ế t trên mặt đất đáng chết giết cho ta xông đem bọn hắn toàn bộ đều xử lý dẫn đầu tuyệt thế cao thủ lập tức liền giận theo tới chặn giết người đều là vương phủ cao thủ đỉnh tiêm cao thủ tại vừa rồi này một đợt tên nọ bên trong tử vong hơn hai mươi cái đây là bọn hắn một nửa đỉnh tiêm cao thủ lúc này đi muốn làm sao cùng vương ra bàn giao cái này tuyệt thế cao thủ đầu lĩnh trực tiếp liền mang theo cái khác bốn cái đồng dạng tuyệt thế cao thủ hướng phía tru đại bọn hắn tới muốn trước giết chết bọn hắn k i một thủy hoạt h ổ các người năm cái đi lên tiêu diện bọn hắ chúng ta giải quyết những người khác chu đại cũng buông xuống tên n ỏ bây giờ cách gần nhất định phải cận thân công kích và không trên xe ngựa những người khác liền muốn gặp nạn mặc dù vương giáp cùng những thị nữ kia nhóm cũng tu luyện qua tinh thần luyện thể thuật nhưng là bọn hắn nhưng không có kinh nghiệm chiến đấu mà lại cũng không có học tập thanh phong nào cho nên một điểm kỹ xảo chiến đấu đều không có liền thuần tuy để mình lực lượng tăng lên rất nhiều cùng mấy người bọn hắn không sai biệt lắm chu đại cho là mình mấy người này đối phó những này lâu là đã đầy đủ vâng tất cả mọi người đ á ứng sau đó rút ra hợp kim nào trực tiếp liền hướng phía sông lại người dễ tới đinh, đinh đăng, đăng. khi một thủy h ỏ a thổ bọn hắn cùng này năm cái tuyệt thế cao thủ d é t cùng một chỗ về sau vũ khí va chạm mấy lần để bọn hắn không nghĩ tới chính là những người này vũ khí thật đúng là cưng rắn có thể là dùng v ẫ n thạch gen đúc chỉ là chặt mấy cái lỗ hổng không có chặt đức chu khởi nguyên nhìn thấy về sau cũng có chút giật mình bất quá sau khi suy nghĩ một chút cũng không có cảm thấy kỳ quái cổ đại gen đúc chi pháp vẫn là có đặc điểm của bọn hắn mà lại có một chút thần binh lợi khí có thể làm được thổi tóc tóc đức chém sắt như chém bùn tình trạng đây là hiện đại không có cách nào làm được hiện tại mấy cái này tuyệt thế cao thủ binh khí có thần binh lợi khí đặc điểm h chỉ bất quá hợp kim đao đều không có lập tức chặt đứt vậy nói rõ loại kim loại này vẫn là có này đặc biệt đặc điểm mặc dù tinh trần rèn đúc hợp kim đao sử dụng hợp kim chỉ là một cấp hai văn minh đồ vật nhưng cái kia cũng không phải cổ đại kim loại có thể so sánh khẳng định là một loại nào đó vẫn thạch không thể nghi ngờ kim một thủy hỏa thổ năm người ngăn trở cái này năm cái tuyệt thế cao thủ về sau chu đại chu phong chu lôi lập tức liền hướng phía những người khác g i ế t tới ba người bọn họ một dết đi vào giống như là lang nhập bảy cựu giống nhau những người này căn bản liền không chịu nổi một ích bọn họ nói thầm chu khởi nguyên bên này thực lực chu ò n tưởng rằng c t Tử định. Công Chú Chú khởi nguyên đứng trên xe ngựa nhìn xem chém giết t r ắ n g cảnh mặc dù tiểu diên mang thai nhưng là những người này nếu dám đến vậy cũng đừng chắc hắn còn tốt vừa rồi phát hiện những người này thời điểm hắn liền lập tức trong xe ngựa thiết trí một cái chất pháp ngăn cách thanh âm bên ngoài hiện tại tiểu diên còn đang ngủ phụ nữ mang thai thích ngủ nhiều